chương bốn mươi bảy chuyển luân huyết phủ chương bốn mươi bảy chuyển luân huyết phủ cần phải đi phương hưu gặp ngoài cửa sổ bầu trời d ầ n sáng hắn đem hai tấm vải vóc sát người cất kỹ ngay sau đó đem đất xét bình trở về hình dáng ban đầu cấp tốc ly khai bạch tinh trong nhà hắn thi triển thân pháp lấy cực nhanh tốc độ ra l à n g trải tìm được bạch tinh nhét vào nửa đường non nửa bình mồi câu rốt cục tại sắc trời sáng rõ trước đó về đến trong nhà phương hưu đứng tại trong đ ì n h viện nhìn xem bên phải cây kia mọc không tốt lắm cây sơn trà c ở xuống phía sau quần áo ba khỏa lộ ra bên trong thầy khô bạch sư đệ ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi đi p hô ư Hưu ơ n đến sẻng, đem bạch tinh g bạch tìm đem n sơn hạ. Nện vững chắc bùn ở cây chắc sau, trà đất hạ. về phương hưu thay t đổi r ê ngồi thân n đến cứng quần áo, đi phòng bếp đốt đi bếp cứng quần phòng n áo, một nồi lớn nước nóng.、Hô. Phương hưu ngồi Hưu Hô! tại trong thùng gỗ để nước nóng tràn qua ngực cảm thụ được thân thể ấm áp hắn không khỏi thở phào một hơi đợi đến thân thể mệt nhọc đạt được làm dịu hắn về đến phòng đem chuyến này thu hoạch tất cả đều bỏ vào trên giường đạp lăng công hắn phát hiện cái này môn công pháp còn bổ sung lấy một môn l i ễ m tức chi thuật có thể thu liếm khí tước ngay cả đồng dai võ giả đều rất khó phát giác Trực t nếu, giá giá nếu như ban đầu giá đồ vật vừa vặn gặp được cần thiết người mua bán đi gấp đôi trở lên giá cả cũng là có khả năng lần này bạch tinh trên thân có thể có nhiều như vậy tốt đồ vật là bởi vì hắn bắt được bốn đầu thất tinh n g i ê m thất tinh nghiêm chủ yếu tác dụng là âm ủ luận giá trị không bằng xích huyết lý ngư vương giá thị trường đại khái tại chắc lượng bất quá thất tinh nghiêm bong bóng cá cùng nội tạng lẫn chứa một loại đặc thù độc tố có thể tê lần i ệ t t h k i này h l trị một t liệu loại hiếm h ấ bạch ệ n trọng h tài. yếu dược tinh đi phụ thành tham gia đầu giá hội mang theo ba đầu xích huyết lý ngư vương cùng bốn đầu thất tinh nghiêm ba đầu xích huyết lý ngư vương bán tám trăm l ư ợ n g mà bốn đầu thất tinh nghiêm lại bán ra ba năm trăm l ư ợ n g giá cao bởi vì có một vị đến từ thần đô quý nhân được hiếm thấy chứng bệnh cần thất tinh nghiêm bong bóng cá cùng nội tạng làm thuốc cho nên vì phòng ngừa những người khác cùng hắn đầu giá mới mở miệng liền trực tiếp hô lên gần gấp m ư ơ i giá cả trực tiếp chấn trụ người mua khác bạch tinh cũng bởi vậy không duyên cớ nhiều kiếm lời hơn ba lượt bạc hắn thậm chí liên giang minh đem kế hoạch cáo chi đoạn lãng khả năng đều tính tiến vào cho nên c ô ý hoa số tiền lớn mua ba phần bạo huyết tán cùng bạo huyết tán giải dược chính là vì để phòng vật nhất chỉ bất quá bạch tinh không nghĩ tới đoạn lãng đã minh t ì n h đại thành nếu không một phần bạo huyết tán cũng đủ để cho phổ thông võ sư m ệ t m ỏ i ứng phó cuối cùng bạch tinh một ý nghĩ sai lầm không cam lòng dùng bạo huyết tán đối phó giang minh b ọ n người còn thuận tiện âm một tay phương hưu muốn cho hắn ngăn chặn giang minh mọi người để chính mình thoát thân bây giờ đã là tháng hai lần sau đấu g i á hội muốn trở gần một năm đạp lãng công có thể tạm thời không xuất thủ c h ư ớ học tập một cái nội dung bên trong cũng không cần luyện đến dịch cân cấp độ chỉ cần luyện đến tầng thứ hai có thể so với luyện n ụ c cấp độ liền có thể học tập bên trong liễm tức phương pháp dù sao hắn hiện tại đã là luyện n ụ c cảnh v õ giả cộng thêm trên nội công thâm hậu học tập thấp cảnh giới bí tịch tốc độ thật nhanh căn bản không chậm trễ tiến độ về sau、so, hắn có thể muốn thường xuyên cùng nước liên hệ học tập đạp lãng công cũng có thể tiến một bước tăng cường thủy tính ở trong nước tận khả năng phát huy ra bình thường chiến lực đoạn lãng nếu không phải tự cao lướt sóng kình ở trong nước cường đại cũng sẽ không đỉnh lấy bạo huyết tán suy yếu hiệu quả vào nước cùng hắ phương hưu đem đạp lãng công bí tịch một lần nữa cất kỹ ngay sau đó lấy ra huyết khí phù pháp ngoại trừ huyết nhị chi thuật huyết khí phù pháp bên trong còn có một loại bí pháp là trước mắt hắn có thể tu luyện tên là chuyển luân huyết phủ nay phù pháp cần lấy tự thân khí huyết làm dẫn độ cao cô động về sau lấy chân khí hoặc kình lực bước ra bên ngoài cơ thể giống hạt giống đồng dạng bám vào tại đặc chế lá bửa hoặc là trực tiếp đối người thi triển chuyển luân huyết phủ có hai loại kích phát phương thức một loại là trải qua thi phủ người thi triển về sau tiến vào thân thể địch nhân trước tiên liền m ộ phát để đối phương khí huyết tổn h a o nhiều một loại khác là để hắn tiến vào cơ thể người nó sẽ tự hành vận chuyển hấp thu cơ thể người khí huyết lớn mạnh tự thân trải qua năm dài t h ắ n g dài cho đến đem thân thể người tinh huyết hút sạch sau đó thoát thể mà ra trở lại thi phủ người thể nội Thuất Ta thích. Phương hưu sắc mặt một trận biến ảo. Từ kinh lực cùng khí huyết ngưng tụ chuyển huyết phủ có thể từ huyết tụ huyết thể tông tiên tiên thể phù pháp. Phương hưu kinh khí chuyển phủ phá kinh lực. Từ chân khí cùng khí huyết ngưng tụ chuyển huyết phủ có thể phá chân khí. Chỉ có tông sư cường giả hóa kình chân luân luân nguyên âm độc sắc lực cùng có lực, cùng có có cường cùng có ưa ngưng ngưng sư biến ng giả ảo. ngưng tụ chuyển luân huyết phủ trước tiên cần phải tổn thương mình lại đả thương người muốn làm bị thương đại võ sư hắn có thể muốn tiêu hao toàn bộ chân khí cùng đại lượng khí huyết thậm chí thương tới căn bản bất quá chuyển luân huyết phủ chưa hẳn phải dùng đến đả thương điệu thủ có lẽ môn này phù pháp sáng lập ra bản ý chính là vì phụ trợ tu luyện phương hưu nghĩ tới đây đột nhiên có một cái ý nghĩ thiên trạch phủ nhạc ngục thần đô thiên lao khẳng định có rất nhiều võ sư cảnh trọng phạm thậm chí là đại võ sư xem ra ta chú định cùng n g ụ tốt hưu duyên thật gặp được trường sinh giáo cao thủ đừng nói hấp thụ người khác nội lực có thể giữ được hay không mệnh vẫn là hai chuyện. nếu như n dùng thời gian mấy chục năm bố cục đem trường sinh quyết chuyển khắp toàn bộ giang hồ phương hưu chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng cứ như vậy một bên ước mơ lấy mỹ hảo tương lai một bên tiến vào mộng đẹp đợi đến phương hưu ngủ một giấc tỉnh thời điểm thời gian đã đi tới giữa trưa kim tiền bang hủy d i ệ t tin tức đã truyền khắp phụ cận huyện c h ấ n dù sao một vị võ sư bỏ mình tại thanh thạch huyện coi là đại sự nếu không phải trước mấy thời gian huyện n g ụ c gặp nạn thanh thạch huyện đều không biết rõ có bao nhiêu năm không chết qua võ sư nhất là vị này võ sư vẫn là kim tiền bang chủ phụ cận mấy cái thị trấn ngư dân á c nậu khi biết kim tiền bang hơn m ộ ư ơ i người võ giả thi thể phiêu tại nghĩa hưng trấn bến đ ò thời điểm không biết rõ có bao nhiêu người vô tay bảo hay hận không thể đốt pháo chúc mừng phương hưu sau khi rời giường đi huyện mục đưa cơm liền nghe được những mục tốt đang đàm luận chuyện sự tình này sau đó hắn lại đi một chuyến võ quán võ quán bên trong càng là ẩm ý dù sao tam tuyệt võ quán thu phí tương đối khá thấp rất nhiều làng trải thôn dân đều sẽ cắn răng đến đánh cược một lần nhất là tại có bạch tinh cái này thành công tiền lệ về sau càng là như vậy phương hưu đi vào đám người phía sau gặp cao thăng tại cùng người trò chuyện liền đi đi qua lao phương người rốt cuộc đã đến cao thăng thấy một lần phương hưu liền đưa tới nghe nói không kim tiền bang bị diệt cái gì thật hay giả phương hưu thần sắc biến đổi bao quát bang chủ đoạn lãng ở bên trong tứ đại đương ra toàn bộ bị rết còn có hơn m ư ơ i người cốt cắn cũng đã chết động tác nhanh mấy cái bang phái nhỏ đều đã giết tới kim tiền bang cứ điểm cao thăng nói là ai làm lợi hại như vậy phương hưu cả kinh nói không biết rõ khả năng ngoại lai cao thủ cũng có thể là là trường sinh giáo dù sao kim tiền bang là trần gian nuôi chó cao thăng nếp h miệng dù sao kim tiền bang bị diệt coi là chuyện tốt tại kim tiền bang địa bàn bị những bang phái khác tiêu hóa trước đó các tạm thời sẽ không lại nhận bóc lột đúng rồi bạch sư đệ làm sao không đến cao thăng trong đám người thò đầu một cái cũng đúng hắn hẳn là tại làng trài đánh cá khẳng định đã biết rõ cái tin tức tốt này ta nghĩ cũng thế p hạng ư h lệnh mới tống văn thuần tiền nhiệm về sau làm rõ rất nhiều gian án huyện ngục phạm nhân số lượng giảm bớt rất nhiều thanh thạch huyện vẫn là quá nhỏ phương hưu thầm nghĩ ban đêm trực đêm thời điểm hắn nếm thử vận chuyển chất khí luyện tập chuyển luân huyết phủ cảm giác cũng không tính khó đoán chừng mười ngày nửa tháng liền có thể học được k i chương bốn mươi tám thu n h lấy nghĩa tử chương để bốn mươi tám thu lấy nghĩa tử, tử. mười ngày sau bạch tinh mất tích sự tỉnh rốt cục bị phát hiện nhất là bạch ngọc cùng bạch rác khắp nơi tìm không có kết quả về sau tìm tới tam tuyệt vóc oán đám người đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng chẳng lẽ bạch tinh cũng cùng kim tiền bang bị diện sự kiện có quan hệ vừa chưa một khắc phương hưu cho phạm nhân đưa xong cơm dựa theo lệ cũ tiến về tam tuyệt võ quán nhà ăn ăn cơm trưa c h ỉ bất quá hôm nay trong phòng ăn nhiều hai cái làn da hơi đen thấp bé gầy yếu hài đồng là bọn hắn phương hưu ánh mắt lóe lên hai cái hài đồng chính là bị bạch tinh thu dưỡng lâm thị trẻ mồ côi nam đồng gọi bạch ngọc nữ đồng gọi bạch g i á c phương sư đệ phương hưu phối hợp đang ăn cơm cao thăng bưng b á t cơm cùng đồ ăn đĩa đi vào hắn đối diện ngồi xuống thế nào cao sư huynh phương hưu nhìn về phía cao thăng x ả ra chuyện cao thăng thất giọng đua đưa về phía phương hưu đĩa đồ ăn đ ầ cá、Xoạch. phương hưu thuần thục kẹp lấy cao t h ă n g đũa xảy ra chuyện gì bạch sư đệ mất tích rất có thể là xảy ra chuyện cao thăng ngược lại đem đũa tiến vào phương hưu rau quả trong đĩa bạch sư đệ thế nào phương hưu khẽ giật mình cao thăng tiến đến phương hưu bên t hai dùng tay che khuất miệng ánh mắt ra hiệu chết đối diện trên bàn ăn cơm hài đồng nhỏ giọng nói hai đứa bé kia là bạch sư đệ thu dưỡng cô nhi bọn hắn nói m ộ ư ơ i ngày trước chính mắt thấy bạch sư đệ còn để bọn hắn đi lấy cái trậu chứa cá kết quả bọn hắn về nhà mang tới trậu gỗ bạch sư đệ lại mất tích đến bây giờ đều không có tin tức hiện tại võ quán người ở bên trong đều nói. Bạch s việc ù này g k đến nói g võ với đại sư huynh một tiếng hắn vừa rồi đã đi nha môn hỏi thăm tình huống cao thăng thở dài hy vọng bạch sư đệ người hiền tự có thiên tướng đi hy vọng đi phương hưu gật gật đầu đem cao thăng đ ĩ a đồ ăn đầu cá cà tới ai u người làm gì cao thăng trách móc phương hưu cơm nước xong xuôi cùng cao thăng cùng một chỗ đến hậu hoa viên luyện công còn không có luyện một một lát lệ sơn là xong s ắ c vội vàng chạy về phương sư đệ người qua đây một cái lệ sơn hướng về phía phương hưu vẫy vây tay vâng đại sư minh phương hưu thần sắc như thường bước nhanh đi theo hai người tới hậu viện lệ sơn lông mày cao lại do hỏi phương sư đệ bạch sư đệ mất tích sự tình ngươi hẳn là nghe nói a ừng ta nghe cao sư h u n h nói phương hưu gật gật đầu Ta trước ngang nửa đi đêm, ngươi nhà môn nóng,、Mười、ngày trước nửa đêm, cùng bạch sau đó ta liền cùng hắn đi ra thành đại khái qua hai canh giờ chúng ta bắt được mấy đầu xích huyết lý ngư chỉ tiếc có một đầu rất lớn xích huyết lý ngư vương chạy mất bạch sư đệ mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi liền điểm ta một đầu xích huyết lý ngư còn có một số long dương tốn ta liền đi về trước phương hưu tỉnh táo ứng đối không có mắc lửa chợt hắn lại phản hỏi đại sư minh bạch sư đệ thật xảy ra chuyện sao tạm thời còn không rõ ràng lệ sơn lắc đầu chuyện sự tình này ta còn muốn bẩm báo cho sư phụ hắn lao nhân ra người trở về đi vâng sư đệ cáo lui phương hưu ô q u y ề n quay người rời đi phương hưu sau khi đi lệ sơn lục lọi cái cảm suy tư phương sư đệ ngược lại là không có nói sai nhìn như vậy đến bạch sư đệ hẳn là phát hiện bảo ngư cho nên sớm tri đi phương sư đệ về sau hẳn là gặp được kim tiền ba người lên xung đột kết quả lại xuất hiện phe thứ ba thế lực sẽ là trường sinh giáo a lệ sơn trong lòng trầm âm hắn thấy muốn giết chết bốn tên luyện nhục cảnh cộng thêm một tên minh kình võ sư tối thiểu muốn hai tên võ sư xuất thủ mới có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu lại hoặc là là giống hắn dạng này người mang tuyệt học định tiêm võ sư đoạn lãng là trong nước bị giết người này danh sưng lãng lý giao nếu thật là đến trong nước giao thủ chỉ sợ ngay cả ta cũng không cách nào tùy tiện bắt lấy hắn lệ sơn sắc mặt âm tình bất định hắn ngược lại là tương đối xem trọng mạnh thật sự là đáng tiếc đêm đó bởi vì không có tìm được bạch tinh bạch ngọc cùng bạch giác ngày thứ hai liền vội lấy muốn về nhà bất quá chỉ có hai đứa bé ở nhà không quá an toàn cho nên lệ sơn muốn đem bọn hắn tạm thời lưu tại võ quán nhưng bạch ngọc cùng bạch giác kiên trì muốn trở về lệ sơn không còn biện pháp nào liền để phương hưu đưa bọn hắn một chuyến phương hưu kêu một chiếc xe ngựa một nhóm ba người cưới xe ngựa ra thanh thạch về thành trong xe phương hưu nhắm mắt giữ thần mà bạch ngọc cùng bạch giác hai người thì là len lén đánh ra hắn không có chủ động nói thằng đến xe ngựa lái vào làng trải ba người xuống xe ngựa bạch ngọ ngươi là phương hưu đại ca sao ngươi biết rõ ta phương hưu xứng sở thinh ca ca nhắc qua ngươi hắn nói ngươi là người tốt một bên bạch giác dịu dàng nói ừ m phương hưu gật gật đầu lâm vào trầm mặc hai đứa bé gặp hắn không nói lời nào nhút nhát nhìn xem hắn phương hưu thấy thế mặt lộ vẻ mỉm cười nói đã bạch sư đệ nói ta là người tốt vậy các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà các loại bạch sư đệ trở về các ngươi lại cùng một chỗ cùng hắn trở về thinh ca ca thật sẽ còn trở lại sao bạch giác đầy mắt chờ mong nhìn qua hắn ta không thể căn đoan phương hưu lắc đầu chúng ta muốn tại bực này tinh ca ca trở về bạch ngọc thần sắc của cường vậy được rồi ta qua vài ngày sẽ trở lại thăm các ngươi phương hưu không có kiên trì quay người rời đi vừa đi chưa được mấy bước hắn liền phát hiện một cái tay nhỏ kéo lại góc áo của hắn đại ca ca thật sẽ lại đến sao bạch g i á c nút nhát nhìn qua hắn thật phương hưu gật đầu kia chúng ta ngóc tay bạch g i á c dội ra tay nhỏ phương hưu thấy thế cười cười vớt vớt bạch Giác đầu nghiêm mặt nói tiểu nội m ộ i ngươi phải nhớ kỹ người khác đáp ứng ngươi sự tỉnh đều không nhất định chắc chắn chỉ có chính ngươi có thể đáp ứng chính mình sự tình mới nhất định chắc chắn cho nên ngéo tay cùng c a m đoan đều là không có ý nghĩa bạch g i á c thần sắc có chút m ở mịt lại có chút thủy khuất một bên bạch ngọc tiến lên ôm muội muội căng thẳng khuôn mặt nhỏ phương hưu đại ca nói lời ta nhớ kỹ ừng chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi phương hưu gật đầu quay người lên xe ngựa gần hai tháng lặng lẽ trôi qua phương hưu cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi một chuyến làng trải cho hai đứa bé đưa một chút quần áo cùng ăn uống so với đưa tiền những n à y đổ vật càng thêm thực sự trong khoảng thời gian này hắn bằng vào thâm hậu nội lực một hơi đem đạp lãng công luyện đến t ầ n g thứ hai thủy tính lại tiến một bước được tăng lên c h u y ể n luân huyết phủ hắn đã thuần thục nắm giữ huyết nhị chi thuật cần thiết con mồi cũng đã phối chế thành công tin tưởng không được bao lâu hắn đánh cá năng lực sẽ đổi kịp bạch tinh ngày nay buổi sáng phương hưu mang theo hộp cơm tiến về làng trải ừ m chuyện gì xảy ra phương hưu đi vào bạch tinh nhà kết quả phát hiện nhà hắn cửa phòng mở rộng bên trong một mảnh hỗn độn bạch ngọc cùng bạch rác không biết tung tích hắn tìm đến lao ngư dân hỏi thăm nguyên lai dã lang bang chiếm cứ ngư thị xác nhận bạch tinh đã bỏ mình về sau đêm qua dã lang bang đi vào b muốn nhìn một chút b ạ c h tính có hay không lưu lại cái gì tốt đồ vật hai đứa bé liều mạng chống cự g i ã lang bang liền đem bọn hắn cùng một chỗ bắt đi các ngươi không có sách tên của ta phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống đ d nhưng là g i ã lang bang thu nạp kim tiền bang một chút tay chân lại mới tới một vị luyện n ụ c cảnh c u ố c vụng nghe nói xuất từ thiết ý ý ấy v õ q u á n cho nên lao ngư dân muốn nói lại thôi rất tốt phương hưu ánh mắt híp lại lao nhân ra mời ngươi nói cho ta dã lang bang cứ điểm ở đâu liền ngay tại ngư thị tận cùng bên trong nhất một cái nhà trện trong đại viện lao ngư dân bị phương hưu tản ra khí thế kinh sợ ngư thị sáng sớm đi chợ các mở ngăn về sau chờ đợi dã lang bang tay chân thu lấy phần tử tiền nương những n à y đáng giết ngàn đao có phải hay không tối hôm qua chết ở đâu cái nương môn mà trên bụng còn chưa tới lấy tiền ngăn cá bên trong một cái tóc hối của hán tử một bên giết cá vừa m a n g m a n g liệt liệt không có kim tiền bang tới dã lang bang bọn hắn thời gian thậm chí so trước đó càng khổ sở hơn phần tử tiền bên trong thậm chí lại nhiều một hạng vệ sinh phí tóc hối của hán tử sở di chửi mắng là bởi vì những n à y lấy tiền tay chân nếu là tới chậm sẽ lấy hàng cá sinh ý làm bất tử nghị trăm phương ngàn kế thu nhiều mấy cái đồng tiền đương ra ngươi không muốn sống nữa nói mỏ cái gì đây t r â m mận váy vại phụ nhân đem cá rót vào cá trong giường dùng sức quay một cái tóc hối của hán tử phía sau lưng đang khi nói chuyện ba cái tay chân t ử ngư thị bên ngoài lảo đảo đi qua đến xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ trong miệng âu nôn với ngữ nói tối hôm qua chiến tích mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ tóc hối của hán tử vội vàng túi đầu thúc giục phụ nhân đi lấy hôm nay phần tử tiền không xong có người đập phá quán dã lang bang tập hợp đột nhiên ngư thị cuối cùng truyền đến một tiếng quát trói thai ngay sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau người nào m u ố n chết ba tên tay chân lập tức tinh thần tỉnh táo hướng phía ngư thị cuối nhà trệ tiến đến vê anh ba người vừa tới cửa ra vào cửa chính n ầ m vang nổ tung ba người bị cánh cửa đánh trúng tại châu ngã xuống đất không d ậ y nổi lúc này một cái thân mặc hắc b à o lạnh lùng thiếu niên đi ra cửa chính trong ngực một trái một phải ôm hai cái h ả i đồng nguyên bản náo nhận ngư thị trong nháy mắt a n tính lại chỉ có g ã lang bang cứ điểm bên trong truyền đến trận, trận kêu dên đợi đến p ư ơ n g hưu rời đi có người tráng lấy lá gan đi qua xem xét chỉ gặp bên trong hơn hai mươi tên giã lang bang b a n g chúng không phải tay gãy chính là chân gãy phương hưu đem hai đứa bé mang về làn trải để xuống hai người các ngươi muốn hay không theo ta đi làm nghĩa tử của ta cùng nghĩa nữ chương bốn mươi chín võ giả chi tư xích tử c h i tâm chương bốn mươi chín võ giả chi tư xích tử c h i tâm phương hưu đại ca n g ư ờ i nói cái gì bạch ngọc n g ậ u một cái phương hưu ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem bạch rắc trên mặt g i ấ u bàn tay hắn đem chân khí tụ tập tại thủ trưởng để thủ trưởng nóng lên thoa lên nàng xương đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đau không không thương đại ca ca bạch g i á c cố gắng không xong nước mắt phương hưu nhẹ nhàng xoa bạch g i á c khuôn mặt thay nàng tiêu s ư n g hoa ứ lúc này mới nhìn về phía bạch ngọc ta không phải mỗi một lần đều có thể kịp thời đổi tới người a nhất định phải dựa vào chính mình coi như các người muốn chờ bạch sư đệ cũng phải trước cam đoan chính mình an toàn nói phương hưu dội ra một cái tay khác khẽ vuốt bạch ngọc gương mặt mặt của hắn càng sưng bạch ngọc đau đến cắn răng nhìn về phía cứng rắn chịu đựng không khóc m ộ n muội hắn nắm chặt nắm đấm tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm phịch một tiếng quỳ xuống đất cho nghĩa phụ dập đầu mời nghĩa phụ dạ càng không muốn có người khi dễ mội mội ta ca ca bạch g i á c như g i ê đầu mội mội nhanh quỳ xuống thứ này về sau phương hưu đại ca chính là nghĩa vụ của chúng ta bạch ngọc lôi kéo bạch g i á c quỳ xuống không cần như thế phương hưu tiến lên nữa. ta thu dưỡng các ngươi thứ nhất là thương hại các ngươi cơ khổ không nơi nương tựa thứ hai là xem ở bạch sư đệ trên mặt ở bên ngoài chúng ta lấy gọi nhau h u y n h đệ là đủ tiểu g i á c cho nghĩa vụ đại ca ca dập đầu bạch rác tỉnh tỉnh mê mê hoặc bạch rác dáng vẻ bịch một cái liền quỳ xuống phương hưu đã dậy bạch rác bên cạnh bạch ngọc lại quỳ xuống đa t ạ phương hưu đại ca mau dậy đi phương hưu lại đi đỡ bạch ngọc các ngươi trở về thu thập một cái nhìn xem có cái gì đồ vật muốn dẫn sau đó cùng ta về huyện thành đi bạch ngọc nặng nề mà gật đầu phương hưu gọi tới xe ngựa cho s ắ t vách lao ngư hộ một khối bạch vụn để hắn hỗ trợ chiếu khán một cái bạch tinh gian phòng đợi đến hai đứa bé thu thập xong hành lý bọn hắn cùng một chỗ về tới huyện thành sư tiểu phường tiến vào phương trạch định viện bên trái căn phòng thứ hai còn có bên phải gian phòng thứ nhất đều là chống không chính các ngươi vào xem ưa thích cái nào ở giữa liền tuyển cái nào ở giữa phương hưu gặp hai đứa bé có quắp đứng tại trong định viện nhẹ nhàng đẩy bọn hắn một thanh. hai đứa bé lúc này mới hướng phía dưới hiên đi đến chính nhìn xem dính lấy bùn đất dày vải lại dừng lại không cần cởi dày đ ã bùn đợi chút nữa mà làm sạch sẽ là được rồi không cần câu thúc về sau nơi này chính là nhà của các ngươi phương hưu khoát tay náo bạch ngọc nắm m g ộ i m g ộ i bạch g i á c hướng phía bên trái phòng nhỏ đi đến bạch sư đệ hiện tại ngươi hẳn là có thể chân chính an tâm đi phương hưu nhìn qua bên phải cây s â n trà trong lòng cảm khái hắn thu bạch ngọc cùng bạch rác làm nghĩa tử chủ yếu là nhất thời hưng khởi tuy nói hắn lấy cầu tiên vấn đạo làm mục tiêu ý chí kiên định nhưng hắn cũng sẽ cảm giác được cô độc con đường phía trước như thế nào hắn cũng không biết rõ một thế này hắn không có người nhà không có có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu mã tam đao coi như hắn nửa cái người nhà có thể phương h ư u cũng không dám đem bí mật của mình bại lộ nhân tính chịu không được khảo nghiệm húng chi là dạng này một cái vũ lực gần như quyết định hết thể thế giới ngoại trừ mã tam đao đối phương đường tốt nhất chính là bạch tinh hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy may mắn mà có bạch tinh cung cấp bảo ngư hắn mặc dù đối bạch tinh một mực có phòng bị nhưng đó là ra ngoài cẩn thận hắn cũng muốn đem bạch tinh xem như bằng hữu có thể cho dù hắn đối bạch tinh có ân cứu mạng thời khắc mấu chốt bạch tinh vẫn không do dự chút nào bàn hắn phàm là bạch tinh lúc đương thời một tia cùng hắn kể vai chiến đấu ý tứ phương hưu đều sẽ hết sức cứu hắn người trưởng thành thế giới có thời điểm chính là như thế khiến người ta thất vọng phương hưu kiếp t r ư ớ c cũng không ưa thích tiểu h ả i tử nhưng bây giờ hắn cảm giác tiểu h ả i tử tốt hơn đại nhân nhiều ngoại trừ trời sinh xấu loại đại bộ phận tiểu h ả i tử không trải qua thế tục ô nhiễm đều là ngây thơ tuần coi như là tìm người bạn đi phương hưu cởi khẽ hắn sớm muộn muốn đi p h ụ thành kế thừa mã tam đao ngục tốt biên chế nơi này chỗ ở hắn cũng không chuẩn bị b á n đi đến thời điểm liền cho hai đứa bé này kế thừa đi thừa dịp hai đứa bé nhìn gian phòng khoảng cách phương hưu bình tĩnh lại tâm thần xem xét nổi lên huỳnh quang thiên mệnh thư trang thứ ba phụ tử tương thừa mệnh cách đằng sau xuất hiện càng nhiều văn tự nghĩa tử bạch ngọc bạch giác có thể thay đổi mệnh cách võ giả chi tư xích tử chi tâm mệnh chủ bạch ngọc mệnh cách võ giả chi tư phẩm dai màu trắng nhất gia hiệu quả đột phá bị quan độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống tại ma bị cảnh cùng luyện nhục cảnh trong quá trình tu luyện so có thể tăng lên mệnh chủ bạch giác mệnh cách xích tử c h i tâm phẩm dai hát sắc bất nhập dai hiệu quả tâm địa thuần khiết thiệt lương hồn nhiên mây tơ có thể tăng lên một trắng một đen a phương hưu âm thầm gật đầu mệnh cách cái này đồ vật không phải tất cả mọi người đều có ngày đó kim tiền bang hơn mười người trong bang chúng liền có bốn người liền màu đen mệnh cách đều không có mặt khác không phải thực lực cao thầm mệnh cách liền nhất định tốt hết t hệ đều là tương đối đương nhiên thực lực mạnh người có được phẩm cấp cao mệnh cách tỷ lệ cao hơn điểm này là khẳng định đại ca ca hai đứa bé xem hết gian p h ò n trở lại trong đ ệ n h viện bạch giác đi vào phương hưu trước mặt nhẹ nhàng bắt lấy hắn góc áo tiểu giác thế nào phương hưu cười hỏi ta có thể cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao ta sợ bóng tối bạch giác nhỏ giọng nói đương nhiên có thể phương hưu gật gật đầu hướng về phía bạch ngọc nói tiểu ngọc vậy ngươi liền cùng tiểu giác cùng một chỗ ngủ bên phải phòng nhỏ ta đem một gian khát phòng cũng chống không chờ các ngươi lớn một chút liền ở tại s á t lách đa tạng nghĩa đại ca bạch ngọc cảm kích nói đúng rồi qua hai năm chờ các ngươi lớn lên một điểm các ngươi nghị luyện võ sao phương hưu lời nói xoay chuyển chúng ta nói xong phương c hưu dôi xuất thủ đặt ở bạch ngọc nơi bụng đem chân khí rót vào trồng cơ thể của hán phương hưu trầm mặc trong lòng thầm than quả nhiên tùy tiện nhặt hai đứa bé chính là thượng đẳng siêu hạng căn cốt sự tỉnh căn bản không tồn tại thế nào đại ca ta căn cốt bạch ngọc có chút bật an trung hạ các loại căn cốt còn không tệ phương hưu vô vũ bạch ngọc b ả vai kỳ thật bạch ngọc căn cốt là hạ đẳng dù sao hai đứa bé này theo bạch tinh trước đó từ một cái quả phụ lôi kéo lớn lên liền cơm đều ăn không đủ no càng đừng để cập ăn thịt ở đâu ra tốt căn cốt bất quá căn cốt không có định hình về sau ăn nhiều thịt nhiều bong bóng t ắ m thuốc hậu thiên trên là có hy vọng tăng lên tới trung hạ các loại ta còn có ta bạch g i á c giơ tay lên tốt cái này cho ngươi khảo thí phương hưu lại cho bạch giáp khảo nghiệm một cái rất nhanh lông mày của hắn hơi n h ữ ngay sau đó giang ra cười nói ra tiểu giác thật là lợi hại ngươi cũng là trung hạ các loại căn cốt quá tốt rồi ta cũng muốn trở thành v õ giả sau đó đánh người xấu bạch giác kích động ôm lấy phương hưu phương hưu ánh mắt lại liếc nhìn bạch ngọc đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực hào hai tử kỳ thật bạch giác căn cốt cũng là hạ đẳng phương hưu phát hiện hai đứa bé đều có chút phát dục không tốt hiển nhiên là nhiều năm ăn không đủ no khuyết t h i ế u dinh dưỡng đưa đến bất quá mọi mọi bạch giác phát dục so ca ca bạch ngọc tốt hơn nhiều rõ ràng bạch ngọc còn lớn hơn hai tuổi đồng dạng tình hồ dưới nam hải thể chất hẳn là so nữ hài tốt một chút h i ệ n nhiên đứa bé này tại khó khăn thời điểm tận khả năng đem còn thừa không nhiều đồ ăn đều nhường cho muộn muội đi các ngươi trước đi tắm một cái sau đó ăn cơm phương hưu đốt đi một nồi lớn nước nóng cho hai đứa bé ngâm cái tắm nước nóng chờ bọn hắn tiến vào l ử a than chính vợ ư n gian g phòng tiến vào chăn ấm áp phương hưu lại đi ra ngoài cho bọn hắn mua quần áo mới cùng giày mới lúc này mới có một điểm cảm giác về nhà phương hưu dẫn theo ba o khỏa về nhà trong lòng đột nhiên có loại không hiểu cảm giác dù là ở chung thời gian rất ngắn căn bản nói không lên có cái gì tình cảm nhưng chính là không đồng dạng trong nhà có người đang chờ hắn trở về đi ngang qua quả vặt cửa hắn lúc chương Hưu năm a mươi tương lai đều có thể thu hoạch bảo ngư chương năm mươi tương lai đều có thể thu hoạch bảo ngư về đến nhà phương hưu để hai đứa bé thay đổi quần áo mới cùng giày mới ngay sau đó để bọn hắn đến phòng bếp ăn cơm luyện võ chi tiêu thật không đơn giản nhìn xem hai cái hải tử lang nuốt hổ nuốt dáng vẻ phương hưu cho bọn hắn rót hai bát t r à nóng trong lòng cảm khái đối với người luyện võ tới nói mỗi ngày ăn thịt là cơ bản nhất mà người bình thường liền phải chờ thêm năm tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn chết lao tử phía trước phương hưu ngược lại là nuôi nổi hai đứa bé này đơn giản là nhiều một đôi đũa nhưng là bọn hắn về sau dù sao cũng phải tự lực cánh sinh có phương hưu đột nhiên ánh mắt sáng lên hôm sau minh ngọc phường phương hưu mang theo bạch ngọc cùng bạch giáp tiến về diệp trạch hai đứa bé lưu tại tiền viện trong phòng khách còn hắn thì một mình tiến về hậu viện phong nhỏ gặp được tựa ở trên ghế diệp c ẩ m nhi gặp qua diệp tiểu thư phương hưu cung kính thi lễ miễn lễ diệp c ẩ m nhi c ư ờ i như không cười nhìn qua phương hưu phương công tử quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người diệp tiểu thư lời này ý gì phương hưu khẽ giật mình người hôm qua vì cứu sư đệ lưu lại trẻ mồ côi một mình một người chọn lấy dã lang bang cứ điểm việc này có thể đã t r u y ề n ra diệp c ẩ m nhi một đôi tươi đẹp cặp mắt đào hoa toát ra vẻ già hoạt vừa mới đột phá nhục quan liền lông tóc không hao tổn đánh bại một tên cùng gia sáu tên ma bị cảnh võ giả cũng thực để tuyệt võ quán ngọn gió. tam tuyệt để ra võ phương hưu ngượng ngùng cười một tiếng diệp tiểu thư làm gì t r e o g ẹ o tại h ạ đây người rõ ràng biết rõ ta đã sớm x ô n g phá nhục quan nói như vậy phương công tử tất nhiên là thực lực đại tiến cho nên mới nguyện ý bại lộ đã đột phá nhục quan sự thật sao diệp cẩm nhi chế nhạo nói phương hưu trầm mặc diệp cẩm nhi thấy thế khoe miệng có chút dơ lên không có hỏi tới xuống dưới chủ động chuyển hướng chủ đề nói đi ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì ta đến đây là vì hướng diệp ra đề cử hai đứa bé phương hưu ô quyền ô như thế nào hai đứa bé diệp cẩm nhi kinh ngạc hai đứa bé này vốn là phương hưu lúc này nói rõ với diệp cẩm nhi hai đứa bé lai lịch có thể để cho phương công tử như thế tôn sùng hai đứa bé này căn cốt như thế nào diệp cẩm nhi tới hào hứng thân thể ngồi thẳng một chút ta cảm thấy bọn hắn tương lai đều có thể phương hưu nghiêm mặt nói không nói đến bạch giác b ạ c h ngọc cái này mệnh cách mặc dù chỉ là màu trắng võ giả chi tư nhưng nếu như hắn căn cốt tăng lên thực lực tăng lên nói không chừng mệnh cách cũng có thể thăng cấp dù sao mệnh cách không phải đã hình thành thì không thay đổi diệp cẩm nhi trầm mặc phương hưu bị ánh mắt của nàng thấy có chút run dày trận nói bổ sung ta cảm thấy bọn hắn có những người khác không có ưu điểm ồ ưu điểm gì diệp cầm nhi có chút những người dựa vào bàn nhỏ dùng hơi có vẻ nở nang cánh tay chống đỡ cái c ằ m hai đứa bé này khẳng định là nói lời giữ lời có ơn tất báo nếu như từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn nhất định có thể đối ngươi thẳng thắn đối đãi tuyệt không nói dối phương hưu nghiêm mặt nói hai đứa bé này biết do ở nhà đợi gặp nguy hiểm còn là muốn chờ b ạ c h tình có thể thấy được là sẽ cảm ơn diệp cầm nhi chân mày cao lại yên lặng nhìn xem phương hưu mặc dù không có nói chuyện nhưng là khỏe miệng có chút dâng lên tốt ta kỳ thật bọn hắn đều là hạ đẳng c bất quá nguyên nhân chính là như thế về sau bồi dưỡng bắt đầu mới có thể càng thêm cảm n h i ệ m diệp tiểu thư ân đức của ngươi cái này chẳng lẽ không tính tương lai đều có thể sao phương hưu lại nói diệp cầm nhi dừng một chút hai đứa bé kia lớn bao nhiêu một cái tám tuổi một cái sáu tuổi phương hưu đáp mang tôi xem một chút đi diệp cầm nhi mấp máy cánh ngôi、Tốt. phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng đi phòng khách thông chi nha hoàng tiểu lục đem bạch ngọc cùng bạch giắc cùng một chỗ dẫn tới phòng nhỏ hai đứa bé tiến vào bố trí càng thêm lộng lấy phòng nhỏ lập tức bị tinh trụ nhìn xem đầy người quý khí diệp cầm nhi đều là vô ý thức tựa sát phương nhìn vẫn được diệp cầm nhi chán điểm nhẹ đại ca ca ngươi không muốn chúng ta sao bạch giác có chút sợ hãi không phải các ngươi về sau muốn luyện võ liền phải cần rất nhiều tiền bạc tỷ tỷ này đặc biệt có tiền ngay cả ta tiền đều là nàng cho nàng về sau sẽ ủng hộ các ngươi học v õ chở các ngươi trưởng thành mạnh lên nguyện ý vì nàng làm việc sao phương hưu ngồi sổn nửa mình dưới chỉ cần không phải chuyện xấu ta cái gì đều nguyện ý làm bạch ngọc hiển nhiên muốn thành thục rất nhiều lúc này cấp ra trả lời đại ca ca là người tốt mỹ nhân tỷ cho đại ca ca tiền khẳng định cũng là người tốt bạch giác gật đầu diệp cầm nhi nhìn qua bạch g i á c thiên chân vô tả ánh mắt trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười hướng phía nàng đưa tay ra còn chưa đi hành lễ phương hưu nhẹ nhàng đẩy hai đứa bé lưng bạch ngọc thấy thế lôi kéo mội mội bạch g i á c tiến lên bình một tiếng liền nặng nề mà quỳ dạp xuống đất cho nghĩa m ẫ u dập đầu tiểu g i á c cũng cho nghĩa m ẫ u mỹ nhân tỷ tỷ dập đầu bạch g i á c cũng học theo phương hưu khẽ giật mình nghĩ như vậy tiến bộ diệp cầm nhi hơi có vẻ nghĩ hoặc ngưng mắt nhìn về phía phương hưu phương hưu vội nói mau dậy đi không cần loạt gọi thế nhưng là không phải chỉ có bà chủ mới có thể đưa tiền sao bạch ngọc không hiểu h không nên nói lung tung các ngươi hẳn là xưng hô nàng diệp tiểu thư phương hưu nói bổ sung vâng diệp tiểu thư bạch ngọc phản ứng rất nhanh tiểu giác cũng nhớ kỹ là diệp tiểu thư bạch giác theo sát lời nói diệp cầm nhi khỏe mắt mỉm cười kéo lại bạch giác tay ngươi có thể gọi ta tỉ tỉ ta ưa thích xưng hô thế này bạch giác g ặ p đây vô ý thức nhìn về phía bạch ngọc cùng phương hưu gặp hai người đều gật đầu nàng mới xem chừng dựa sắt vào nhau đến diệp cầm nhi trong ngực tiểu giác cũng ưa thích mỹ nhân tỉ tỉ tỉ tỉ cũng ưa thích tiểu giác diệp cầm nhi cảm giác đứa bé này ánh mắt cùng với n thậm chí có thể nói là như lúc có một loại dầu nhưng mà sinh cảm giác thân thiết một lát sau phương hưu gặp diệp cẩm nhi mặt lộ vẻ quyển s á c liền chủ động đưa ra cáo tử hắn mang theo hai đứa bé mới vừa đi tới cửa ra vào liền nghe được sau lưng chuyển đến vội vàng tiếng bước chân phương công tử chờ một chút chỉ gặp nha hoàn tiểu lục chạy chậm đến đi vào phương hưu trước mặt tiểu lục cô lương phương hưu ô quyền phương công tử tiểu thư nhà ta để cho ta thông chi ngươi m ư ờ i ngày sau diệp ra thương đội sẽ tiến về hắc vân trại đòi hỏi hàng hóa còn xin vương công tử sớm chuẩn bị tiểu lục có chút thở dốc khuôn mặt bị gió lạnh công đến đỏ b đa tạ nhắc nhở tại hạ nhớ kỹ phương hưu gật gật đầu đúng rồi còn có cái này tiểu lục từ trong ngực lấy ra một cái túi vải tiểu thư nói phương công tử đột phá luyện cảnh đồng ngân cũng nên tăng lên phương hưu đưa tay đón phúc chốc trong lòng bàn tay một ngứa đúng là tiểu lục dùng ngón lút nhẹ nhàng cào hắn một cái phương hưu giương mắt nhìn lên tiểu lục chớp lấy mắt to đối đầu ánh mắt của hắn về sau cũng như chạy trốn chạy phương hưu như có điều suy nghĩ sau đó điên điên trĩu nặng túi tiền xem chừng có trên trăm lựa bạc thế đạo này người nghèo là thật nghèo kẻ có tiền cũng là đặc biệt có tiền phương hưu mang theo hai đứa bé về nhà vào đêm hắn thử gầm giường lấy ra từ bạch tinh trong nhà mang tới đất xếp bình bên trong còn thừa lại một điểm mồi câu hai tháng này thời gian hắn vẫn là không tìm được đầu kia kim sĩ tầm ngư bất quá ngược lại là dựa vào bạch tinh lưu lại mồi câu bắt được năm đầu xích huyết lý ngư mười ngày sau xuất phát thử lại lần nữa đi phương hưu trong lòng trầm ngâm gần nhất hắn đạp lãng công tiến bộ rất lớn có lẽ có hy vọng nghĩa hưng c h ấ n biến đỏ bịch phương hưu lần này không có vung xuống mồi câu mà là đem nó bôi đến trên thân chờ đến sền sệt mồi câu ở trên người nửa làm mới một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước vẫn chưa được phương hưu tại băng lãnh thấu xương dưới nước bơi tầm vài vòng chỉ bắt được một đầu xích huyết lý ngư chỉ có thể thử một chút phương pháp cuối cùng phương hưu cắn răng trở lại trên bờ dùng trắng bạc đoạn kiếm cắt vỡ thủ trưởng tiên huyết lập tức tuân ra hắn lúc này một lần nữa nhảy nước đọng bên trong rầm rầm một lát sau xa xa mặt nước chuyển đến chấn động kịch liệt chỉ nghe phịch một tiếng nổ v a n g một đầu màu xanh đậm lý ngư liền bay lên bên bờ nào lên không có qua một, một lát lại là một tiếng càng lớn nổ vàng một đầu màu vàng kim bóng ánh quái ngư bay lên bờ miệm trong còn cắm một thanh đoạn kiếm、Hoa. phương hưu đ ố n g nhiên thoát ra mặt nước miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ khó trách b ạ c h tinh phải dùng máu của người khác ta chính là khí huyết lại tràn đầy qua mấy lần cũng khẳng định hư phương hưu b ò lên bờ một bên sắc mặt có chút tái nhuận lúc này băng bó vết thương bất quá nhìn xem trên đất xích huyết lý ngư vương cùng kim sĩ tầm ngư phương hưu cảm giác hết thể đều là đáng giá Trưng 51, bảo ngư cốt, tam tuyệt đầy đủ. Trưng 51, bảo ngư đoán Trưng ngư đoán bảo cốt, tam tuyệt đầy đủ, mấy cái chu thiên xuống tới sắc mặt của hắn dần dần hưng luận đỉnh đầu toát ra nhàn nhạt khói trắng nguyên bản n ư ớ t đấm tóc cũng dần dần bị chân khí bổ sung nhiệt lực hăng khô hô phương hưu từ từ mở mắt phun ra một hơi thể nội khí ẩm cùng hàn khí cùng nhau đánh tan thời gian trôi qua thật nhanh phương hưu n g ầ g đầu nhìn trời phương xa bầu trời đã lộ ra màu trắng bạc h ắ n giả thành xích huyết lý ngư vương cùng kim sĩ tầm ngư trở về thanh thạch huyện thành phương ca trở về các loại phương hưu đi vào thanh thạch huyện thành ngoài cửa thủ vệ tuổi trẻ quân tốt chủ động chào hỏi hắn đoạn thời gian gần nhất phương hưu mỗi cách một đoạn thời gian đ cùng rất nhiều trực đêm quân tốt lăn lộn cái q u â n mặt bình thường tình huống d ư ớ i quân chính quy cũng sẽ không đem hắn một cái ngục tốt để vào mắt bất quá phương hưu là chính thức v õ giả ngày hôm qua lại một người chọn lấy dã lang bang cứ điểm thanh danh đại c h ấ n đối với một vị thực lực mạnh mẽ luyện mục cảnh v õ giả bọn hắn không dám thất lễ thái độ so trước đó đã khá nhiều huynh đệ vất vả phương hưu cười cười hắn đi vào cửa thành d ư ớ i lầu phương tại danh sách trên đăng ký vào thành thanh thạch huyện là thiên trạch phủ phương nam trọng trấn kinh tế thực lực quân sự hùng hậu mặc dù ngoại thành khu không thực hành cấm đi lại ban đêm nhưng là trạm gác sông nghiêm còn có quân tốt cùng bộ k h o i t u n a y ban đêm xuất nhập h u về thành nhất định phải danh sách đăng ký khi nào ra khỏi thành khi nào về thành đều phải có rõ ràng ghi chép mặt khác nếu là bộ dạng khả nghi sẽ còn nhận kiểm tra thậm chí trực tiếp đưa vào quan phủ đồng dạng ngoại trừ võ giả có rất ít người tại ban đêm xuất nhập h u về thành nếu là nghĩ bí mật vào thành còn phải vượt qua sông hộ thành dê ngựa tường ứng thành thành lâu trên tường thành cách mỗi một đoạn cự l i liền hữu dụng tới nhìn cùng công kích địch lâu liền xem như võ sư đối mặt cường nọ cũng không chịu được nổi muốn chân chính dựa vào vũ lực cùng thân pháp thần không biết quỷ chưa phát giác vào thành còn phải là đại võ sư mới được bởi vậy trường sinh giáo thai kiếp đạo trường cùng huyện ngục về sau c h â n hành thiện cái này huyện lệnh liền bị tốc độ ánh sáng hạng mục chỉ có thanh thạch huyện nội bộ xảy ra đại vấn đề mới có thể dẫn đến nhiều cao thủ như vậy thần không biết quỷ chưa phát giác vào thành nếu có một ngày thanh thạch huyện từ ngoại bộ bị công hãm kia chỉ sợ phải là tổng sư xuất thủ hay là đại quy mô phản quân công thành chờ đột phá cất quan l i ề n có thể học tập xúc c ố t công phương hưu đăng ký xong trực tiếp thông qua cửa thành đạp lãng công bên trong ngoại trừ liêm tức chi thuật còn có dịch cân xúc cốt chi pháp bình thường tới nói mỗi một cái minh kỉnh võ sư đều có thể lợi dụng phương pháp này để dịch dung bất quá trên thực tế còn phải nghiên cứu đ ạ o này mới có thể chân chính trở thành dịch dung cao thủ phương hưu về đến trong nhà lập tức bắt đầu xử lý xích huyết lý ngư vương cùng kim sĩ、sí、tầm ngư hắn đem xích huyết lý ngư vương máu cá chứa đựng đến bình gốm bên trong thịt cá cũng chia ra một nửa để vào trong đó chế tác mồi câu đợi đến sang năm mùa đông có lẽ có hy vọng bắt được càng nhiều xích huyết lý ngư vương thậm chí là kim sĩ、sí、tầm ngư huyết nhị chi thuật con mồi ngoại trừ cần khí huyết tràn đầy sinh vật chi huyết trọng yếu nhất chính là thời gian chứa đựng thời gian càng dài hiệu quả càng tốt đương nhiên máu người có thể cường hóa con mồi hiệu quả Bởi vì đối với vì r ấ t đa bảo phương hưu khó chịu m là toàn thân run c ngon. Phương Hưu dậy đối với hắn mà nói đau có thể nhịn nhưng là ngứa ngáy là thật khó nhẫn cảm giác trong xương đều ngứa đến toàn tâm tựa như là toàn thân đều bị con m u ô i cắn nhưng lại không thể bắt cào phương hưu nhìn không được gầm nhẹ lên tiếng lúc này khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu điều tức vận chuyển hôn nguyên c h ự c khí chống cự cố này ngứa lạ c h ọ n vẹn sau thời gian uống cạn tuần t r à thân thể mới khôi phục bình thường Lúc lúc loại có cảm giác. canh ba bút. bạo biến bàn phía thời thể truyền một trận hạt Thân thể phất rất thoải trên Phương phẳng Phương Hưu hưởng. nhẹ Hưu nhìn đứng nội đến Vẫn đầu điểm, dậy mái. về xào b lạ đại ca con mắt của ngươi thật là đỏ cùng thỏ thỏ đồng dạng bạch giác cũng không có cảm giác phương hưu dáng vẻ rất đáng sợ ta đêm qua ra khỏi thành bắt cá đi vừa trở về phương hưu cảm giác toàn thân thư sướng nhưng lại bị ngứa ngáy dậy vỏ đến nhanh hẳn mất đại ca ngươi cũng sẽ bắt cá sao bạch ngọc xứng sở biết một chút phương hưu gật đầu đưa tay chỉ hướng bếp lò cho các ngươi lưu lại canh cá các ngươi uống một chút nhìn xem hương vị thế nào hắn uống kim sĩ tầm ngư canh cơ bản không có cảm giác cho nên hắn ăn xong thịt cá lưu lại một điểm canh cá cho bạch ngọc cùng bạch g i á c được bạch ngọc đi qua nhìn xem một nồi màu da cam canh cá hoài nghi đến cùng có thể uống hay không uống trước một điểm nhìn xem khó uống coi như xong phương hưu nói bổ sung、ừ. nghe phương hưu tiểu nói này bạch ngọc thì càng hoài nghi tài nấu nướng của hắn mắt thấy bạch rác tới thịnh canh vội vàng ngăn lại nàng tiểu rác ta tới trước bạch ngọc nuốt nước miếng một cái cầm lấy cái thỉa n h ữ mày hướng miệng bên trong đưa hắn xem chừng nhấp một miếng không có gì hương vị canh cá hương vị rất nhạt chỉ có một cô rất nhạt mối ăn hương vị thế là hắn cho bạch rác đ ớ i thêm một c h é n nữa nóng quá bạch ngọc vừa buông xuống bát liền cảm giác bụng dưới tuôn ra một dòng nước nóng ngay sau đó toàn thân khô nóng không bao lâu hắn liền bắt đầu đổ mồ hôi sau đó lại đem d à y đ ặ cáo đ ô n g cởi xuống lúc này mới hóa giải thể nội khô nóng đợi đến bụng dưới nhiệt lưu biến mất bạch ngọc cũng không cảm rất lạnh ngược lại toàn thân ấm áp tựa như là ngâm mình ở trong nước nóng đồng dạng. Đây là bạch ngọc quay đầu nhìn về phương hưu đại ca đây chẳng lẽ là bảo ngư sao n g ư ơ i liền cái này đều biết rõ phương hưu nằm đầu trước đó tinh ca ca cho chúng ta uống qua bảo ngư nấu canh bất quá phản ứng không có như thế lớn bạch ngọc nói các ngươi uống nhiều một chút đối với các ngươi có chỗ tốt phương hưu cười cười bạch ngọc hỏi đại ca ngươi uống sao ta uống rồi đây là cho các ngươi lưu phương hưu lắc đầu ừng t a đại ca bạch ngọc nặng nề mà gật đầu hai đứa bé uống vào canh cá không đồng nhất một lát liền vụ trộm xóa lên nước mắt phương hưu chờ bọn hắn uống xong canh cá liền về đến phòng đi ngủ ngủ một giấc đến giữa trưa phương hưu rõ ràng cảm giác khí huyết tràn đầy có loại tràn đầy cảm giác ai luyện võ chính là đ ố t tiền chờ đến võ sư cảnh thật không biết do cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể đột phá cốt quan xem ra vẫn là có thể nội công làm chủ phương hưu không khỏi cảm khái hắn để bạch ngọc cùng bạch g i á c ở nhà hào hào đợi chính mình thì là tiến về tam tuyệt võ quán phương sư huynh chúc mừng chúc mừng phương sư huynh đột phá nhục quan phương sư huynh tốt phương hưu tiến tiền viện nhóm đệ tử liền xông tới hiển nhiên bọn hắn đều biết do phương hưu chọn lấy dã lang ban sự tình nhất là làng trài xuất thân càng là vì hắn vỗ tay lớn tiếng k h e n hay nghe được động tĩnh lệ sơn từ hậu viện đi ra thấy người tới là phương hưu lệ sơn sủ mặt phương sư đệ làm thật lớn sự tình liền sắc nghệ võ quán phùng võ sư đều hướng ta hưng sư v ấ n tội nghĩ đến phùng võ sư không có t ì m ta nhất định đại sư m u n h nhất định thay ta giải vây rồi phương hưu cời ư chào thế thì không có ta chỉ là cùng hắn so tài mấy chiêu lệ sơn sắc mặt buông lỏng lộ ra tiếu dung lúc này đi theo lệ sơn đi ra tới cao thăng tiến lên nói ra phương sư đệ vậy là ngươi không thấy được đại sư m i n h hai bà chiêu liền đem phùng võ sư đánh lùi còn nói cùng cảnh giới ở giữa thua là tài nghệ không bằng người tại chỗ đem phùng võ sư tức giận đến mặt đen đến cùng k i a cái gì giống như liền ngươi nói nhiều lệ sơn cười mắng trong đám người liền liền tô linh vận cũng đối phương đường lộ ra t i ể u dung gật đầu thăm hỏi phương sư đ ệ chuyện lần này ngươi làm tốt chỉ là một cái dã lang bang cũng dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta ngươi yên tâm ta đã thả ra nói đi về sau thanh thạch huyện sẽ không còn có dã lang bang lệ sơn vô vỗ phương hưu bà vai đa tạ đại sư h u n h phương hưu cung kính thi lễ đi theo ta nói lệ sơn hướng về sau viện đi đến phương sư đệ đã ngươi đã đột phá nhục quan như vậy từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể tiếp xúc tam tuyệt võ quán hạch tâm tiếp xuống ngươi muốn lấy cái nào một môn võ học làm chủ sung kích dưới cân đại sư minh ta muốn học hàn b ă n g trưởng phương hưu nghiêm m ặ t nói ngươi muốn học hàn b ă n g trưởng lệ sơn khẽ giật mình ngươi xác định xác định phương hưu nghiêm m ặ t nói b ă n g vào ta căn cốt muốn luyện thành minh k ả n h quá khó khăn cho nên ta suy nghĩ nhiều học một môn võ học làm được tại luyện n ụ c cảnh khó gặp b i t t dạng này về sau nói không chừng còn có một tia hy vọng đột phá cân quan lệ sơn trầm ngâm nói nếu như là những người khác ta sẽ không đáp ứng bất quá lấy nộ tính của ngươi nhiều học một môn võ học cũng là sẽ không chậm trễ tiến độ tu luyện còn có thể hơn trường nắm một chút truy luyện khí huyết chiêu thức đa tạ đại sư m u n h phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng nghe nói tam tuyệt k ì n h hợp nhất có thể thành hoa kình bước vào hoán huyết t ô n g sư c h i cảnh nội ngoại kiêm tu hỗ trợ lẫn nhau nội công xúc tiến ngoại công tu luyện ngoại công trả lại nội công con đường này người khác đi không được phương hưu đi được nhìn kỹ t h ứ thứ nhất hàn sương phát diện lệ sơn không nói nhảm trực tiếp bắt t diễn đầu luyện. hàn ứ thứ c tuyết Thức phân phi. Thức thứ ba, nạo lập cô phong. Phương Hưu nhìn nhập Băng Nạo thần. lập cô băng trưởng từ thức thứ hai bắt đầu học tập độ khó thẳng cấp tăng vọt nhưng là chiêu thức chi tinh diệu cũng để cho phương hưu cảm khái hắn không thẹn với tam tuyệt chi danh hàn băng trưởng từ thức thứ tư bắt đầu liền cần đoạn hồn sơn mạch ngoại vi tuyết lang thịt đến phụ trợ tu luyện nếu không rất khó luyện thành chân chính hàn băng kình lệ sơn dừng lại một lát sau bắt đầu hướng phương hưu biểu hiện ra hàn băng kình hàn băng trưởng t h ứ t ư băng vân áp đỉnh phương hưu cảm giác quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống chương năm mươi hai xưa đâu bằng nay chương năm mươi hai xưa đâu bằng nay thật mạnh phương hưu cảm giác thân thể tại hàn băng kình ảnh hưởng dưới có chút lạnh cứng gắc lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là đối mặt trạng thái không tổn hao gì minh kình đại thành đoạn lãng cũng có thể s o chiêu một chút nhưng lệ sơn mang đến cho hắn một cảm giác mạnh đến mức đáng sợ lệ sơn nếu là toàn lực xuất thủ phương hưu cảm giác một chiêu đều không t i ế p nổi hàn băng kình tính chất tựa hồ cùng lệ sơn trước đó thi triển buôn lôi kình cùng tật phong kình có bản chất khác nhau đoạn hôn sân mạch tuyết lang t h ị phương hưu lần thứ nhất chính thai từ người khác trong miệng nghe được đoạn hồn sơn mạch đợi cho lệ sơn dừng lại động tác phương hưu lúc này hỏi thăm đại sư minh không có tuyết lang thịt liền không luyện được hàn băng k ì n h sao không tệ lệ sơn gật đầu buôn lôi kình cương manh bá đạo thật phong kình phiêu giật kéo dài bất quá buôn lôi kình không có lôi thật phong kình không có gió nhưng hàn băng kình lại thật sự có băng như nghĩ phát huy hàn băng kình chân chính u y năng nhất định phải dùng ă n tuyết lang thịt u y ế t lang trong thịt ầ n chứa khí âm hàn có thể cùng hàn băng kình hoàn mỹ tư dung cái gọi là tam tuyệt hợp nhất kỳ thật vẫn là có thể hàn băng kình làm chủ áp c lệ sơn một phen sau khi giải thích ý vị thâm trường nhìn qua phương hưu phương hưu nghe vậy sắc mặt một trận biến nào minh bạch lệ sơn ý tứ hẳn đây là tại huyện chuyển khuyên chính mình nói như vậy đại sư huynh dùng ăn qua tuyết lan thịt năm đó là sư phụ mang ta đi quả nhiên là cựu tử nhất sinh lệ sơn lòng còn sợ hay nói làm cho người trung thân khó quên ăn xong tuyết lang thịt ta bị khí âm hàn dày v ò đến nằm trên giường nửa năm đáng sợ như vậy phương hưu nhữ mày muốn luyện thành chân chính hàn băng kình nhất định phải có một vị đại võ sư b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi đoạn hồn sơn mạch bên ngoài bắt giữ tuyết lang sau đó ăn thịt người còn phải gánh vác được tuyết lang thịt ậ n chứa khí âm hàn lệ sơn trầm giọng nói đa t ạ đại sư minh giải hoặc phương hưu â quyền khó trách lệ sơn tại võ sư cảnh có được như thế chiến lược mạnh mẽ có thể xưng thanh thạch huyện thứ nhất võ sư chính là phóng nhãn toàn bộ thiên trạch phủ cũng là đỉnh tiêm tồn tại người khác đều là vật lý công kích mà hàn băng kịch bổ s pháp thuật tổn thương lần này nhất định phải trong vòng công là chủ phương hưu trong lòng thầm nghĩ tại trước mắt đến xem hôn nguyên nhất khí quyết đối chiến lược tăng lên so cùng cấp độ tam tuyệt kém không ít bất quá các loại công lực chân chính điệp ra bắt đầu đoán t r ừ n g liền có thể phát huy ra hắn chân chính uy năng dựa theo trước mắt hiểu rõ đến tình huống đoạn hồn sơn mạch bên ngoài đại võ sư mới có thể tự vệ mà xâm nhập đoạn hồn sơn mạch tông sư đều không nhất định có thể sống phương hưu cảm giác tối thiểu phải đợi đến trở thành nội ngoại kiêm tu tông sư mới có thể tìm tòi đoạn hồn sơn mạch may mắn hắn có thiên sinh trường thọ mệnh cách có nhiều thời gian không cần phải gấp gáp mạo hiểm phương sư đ ệ mới ta diễn luyện chiêu thức ngươi nhớ kỹ bao nhiêu lệ sơn lời nói xoay chuyển thức thứ nhất cơ bản nhớ kỹ thức thứ hai cùng thức thứ ba chỉ nhớ kỹ cái đại khái thức thứ tư ta cơ bản quên phương hưu thành thật trả lời ngươi đánh một lần cho ta xem một chút lệ sơn nói Tốt. phương hưu đi vào trong viện thi triển hàn s ư ơ n g phát diện song trưởng mang ra trưởng phong khiến cho chúng quanh hàn khí tụ lại bắt đầu hướng phía trước người phương hướng nước tới lệ sơn âm thầm đợt đầu c ả n khái tại phương hưu kinh người ngộ tính chỉ tiết sư phụ tuổi tác đã cao không chuẩn bị lại thu một vị quan môn đệ tử mặt khác chính hắn cũng đến xung kích cốt quan thời khắc mấu chốt cũng không muốn có người cùng hắn chia sẻ trọng yếu tài nguyên tu luyện mới một chiêu này chiêu thức của người động tác tương đối tiêu chuẩn nhưng là động tác quá lớn quá mức cưng mãnh hàn băng trưởng là trong cương mang nhu âm quỷ khó lường tốc độ quá nhanh biến hoa không đủ cũng rất dễ dàng bị người xem thấu trừ khi tốc độ của ngươi nhanh đến người khác không cách nào phản ứng nếu không gặp gỡ cao thủ gặp nhiều thua t h i ệ t lệ sơn dốc lòng chỉ đạo phương hưu học được nhật thần cứ như vậy một buổi chiều trôi qua rất nhanh phương hưu cơ hồ đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua sắc trời liền tối xuống phương sư lệ hôm nay chỉ tới đây thôi lệ sơn nhìn thoáng qua s á t trời liền ngừng lại về sau cách mỗi nửa tháng ngươi có thể tới tìm ta đơn độc chỉ đạo ngươi trước khi đi lệ sơn bổ sung một câu đa tạ đại sư minh phương hưu ôm quyền lợi cho lệ sơn ly khai về sau phương hưu vội vàng về về huyện ngục cho phạm nhân đưa cơm hôm sau phương hưu liền tiến về tam tuyệt võ quán tu luyện hàn b ă n g trưởng mặc dù lệ sơn chỉ nói nửa tháng đơn độc chỉ đạo hắn một lần nhưng bình thường hắn tại hậu viện thời điểm cũng có thể thu hoạch được chỉ đạo phương hưu tiến vào hậu hoa viên thời điểm tô tòng văn cùng tô linh vẫn đã đang luyện tập với nhau phương sư đệ phương sư đệ tới thật sớm a hai người nhìn thấy phương hưu liền thu tay lại ngừng lại chủ động cùng hắn chào hỏi luôn luôn mắt cao hơn đầu tô tòng văn cũng lộ ra t i ế u dung tô sư minh tô sư tỷ phương hưu ô quyền phương sư đệ muốn hay không luận bàn một cái nghe nói ngươi cũng chuẩn bị tu luyện hàn băng trưởng tô linh vận đứng ở giữa sân hướng hắn đưa tay ra c ầ u còn không được phương hưu mặt lộ vẻ ý cười trước mắt tam tuyệt v õ q u á n ngoại trừ lệ sơn bên ngoài đem hàn băng trưởng luyện được nhất thuần thục h í n h là tô linh vận vậy đến đây đi tô linh vẫn mí môi cười một tiếng、Tốt. phương hưu phi thân ra trận Thi t i r ể ngay n tại quan chiến tô tòng văn càng xem càng là kinh hãi phương hưu tật phong thối pháp phiêu giật linh động thậm chí có thể cùng hắn phân cao thấp mấu chốt là phương hưu trước đó chủ tu chính là buôn lôi quân pháp hiện tại vừa học hàn bằng trưởng tật phong thối lại có loại này hòa h ậ u khó trách đại sư huynh trước đó coi trọng hắn cái này tiểu tử không thể so với bạch tinh t r ê n lệnh ngược lại là có thể tô tòng văn như có điều suy nghĩ ba ba ba đợi cho hai người ngừng lại tô tòng văn vỗ tay lớn tiếng khen hay tốt thân pháp hắn đi đến tiền đến chắp tay nói ta muốn mời phương sư đệ đảm nhiệm ta tô thị thương hội môn khách không biết n g ư ơ i định như thế nào cái này phương hưu khe giật mình không nghĩ tới luôn luôn đối với hắn rất lãnh đạm tô tòng văn nay thiên nhất đổi trạng thái bình thường tô tòng văn ngươi có ý tứ gì tô linh vận nhăn đầu lông mày phương sư đệ đã là diệp phủ cung phục chỉ là cung phục mà thôi một người đảm nhiệm nhiều nhà cung phụng sự tình lại không vi phạm quy củ tô tòng văn cười cười phương sư đệ chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta tô ra một khách ta có thể ra diệp giá gấp ba giá tiền l i ê n sợ ngươi ra không dạy nổi ngươi có biết diệp tỷ tỷ mỗi tháng tô linh vận sắc mặt không vui đa tạ tô sư huynh ý đẹp phương hưu cất cao giọng đánh gãy tô linh vận diệp cầm nhi cho hắn giá cả vượt qua bình thường phạm vi không cần thiết khiến người khác biết rõ diệp tiểu thư đối với ta rất tốt ta tạm thời không có thay đổi địa vị dự định phương hưu ô quyền nếu như thế vậy ta cũng không tốt ép buộc tô tòng h văn cười cười đợi đến phương hưu lần nữa cùng tô linh vận luận bàn lúc hắn quay người rời đi thật sự là không biết điều một cái tiện lại xuất thân vậy mà cùng bàn thiếu sĩ diện tô tòng h văn vừa mới chuyển qua thân sắc mặt liền trầm xuống trong lòng tầm h mắng mà tô linh vận thái độ càng làm cho hắn nén giận bất quá làm bị tô ra ký thác kỳ vọng người thừa kế hắn biết do nặng nhẹ sẽ không làm cái gì không nao sự tình dù sao tuổi trẻ luyện nhục cảnh võ giả đều sẽ bị đại thế lực nhìn chúng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này náo ra lớn mâu thuẫn được rồi không cần thiết cùng loại người này chấp nhận vẫn là đi tìm tiểu lan chi đánh đàn phẩm tiêu đi tô t h ỏ n g văn đi mau đến tiền viện thời điểm liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính sau đó mấy ngày tô linh vận chỉ cần tại v õ quán đều sẽ bồi phương hưu đối luyện thái độ cũng khá rất nhiều tiếp xúc nhiều phương hưu mới hiểu rõ đến chân chính tô linh vận chính là một cái từ nhỏ được bảo hộ rất khá đại tiểu thư nhanh m ồ m nhanh miệng có cái gì thì nói cái đó không có gì tâm nhắc tử bất quá nghĩ đến cũng là nếu như nàng không phải cái này tính cách diệp cẩm nhi cũng sẽ không coi nàng là thành mội mội đồng dạng đối đãi mười ngày kỳ hạn vừa đến đám người liền tại đầu tháng tư lên đường tiến về hắc vân trại đồng hành ngoại trừ diệp ra hai vị võ sư còn có thần binh phô một vị võ sư tên là yến trùng người này ba mươi tuổi ra mặt đầu báo v à n g mắt cảm y ế n dâu hùng làn da ngâm đen thân hình cực kỳ hùng trắng lần đầu tiên phương hưu liền nghĩ đến diễn nghĩa bên trong t r ư phi nguyên bản phương hưu còn sợ chuyến này sẽ xuất hiện một chút khó khăn chắc t r ở nhưng không ngờ đến hắc vân trại về sau những cái k i a hung thần ác sát thổ phỉ nhìn thấy yến trùng lập tức nhiệt tình mười phần khách khi đem diệp ra hàng hóa trả lại đồng thời còn tiễn bọn họ một đoạn đường bọn hắn đem hàng hóa bình an đưa đến c ự liên huyện sau đó lên đường trở về thành thành huyện trên đường đi chỉ ít gặp ba đợt thổ phỉ thế lực bất quá khi thấy đội xe treo diệp ra cùng thần binh phô cờ xí những người này liền lập tức cho đi nửa tháng sau phương hưu về tới thanh thạch huyện đám người bọn họ vừa mới tiến huyện thành cửa chính liền có hai tên võ sư tiến lên đón bất quá hai người này không phải thần binh phô phái tới nên tiếp mà là đậu gia cung phụng hai người đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý đồ đến muốn mời phương hưu đi đậu gia tra hỏi h ỏ i tham đậu gia đại thiếu đậu thủ lễ bỏ mình quá trình phương hưu hơi biên sắc mặt không minh bạch vì cái gì đậu g a qua lâu như vậy mới phái người tới muốn hỏi điều gì ngay ở chỗ này hỏi đi cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài tô linh vận n h ữ n g mày chương 53. hai năm thời gian di cư phụ thành chương 53. hai năm thời gian di cư phụ thành cái này đậu ra hai tên võ sư có chút do dự y ế n trùng không nói một lời đứng ở tô linh vận bên cạnh thân t ố t là đậu ra võ sư chỉ có thể đáp ứng còn xin vương công tử miêu tả một cái ngày đó chi tiết hẳn là phương hưu gật gật đầu ngày đó hắn đem cùng mã tam đao ước định cẩn thận lý do thoái thác lại nói một lần ngay sau đó đậu ra võ sư lại hỏi một chút chi tiết phương hưu từng cái trả lời hai người gặp đây trao đổi một cái ánh mắt liền chắp tay nói nếu như thế đậu ra liền lại không nghi ngờ q u á y giày chư vị mong được tha thứ cáo tử hai người không chút do dự trực tiếp ly khai đa tạ tô sư tỷ thay ta giải vây phương hưu hướng về phía tô linh vận ô quyền ta chỉ là xem ở diệp tỷ tỷ cùng đồng môn trên mặt cũng không phải cố ý giúp ngươi tô linh v ậ n nói đậu ra hai tên võ sư chuyển tiến một đầu hẹp nó g hẻm nguyên bản đi ở phía trước dâu giải láo giả đột nhiên dừng lại cùng sau lưng hắn trung niên đại hán cũng dừng lại bước chân tia tiểu tử quả nhiên có vấn đề dâu giải láo giả v â dâu cười lạnh vậy làm sao bây giờ muốn chi tiết cáo chi đậu ra sao trung niên đại hán hỏi thăm dâu giải lão giả k h o á t tay háo việc này chỉ có thể nói do hắn có trô dâu diếm lăng hộ pháp chưa hẳn chính là hắn giết đậu gia đại nương tử nhiều lần thúc giục chúng ta chắc chắn sẽ không hài lòng câu trả lời này trung niên đại hán trầm giọng nói dâu giải lão giả hừ lạnh một tiếng không cần để ý hôm nay chúng ta đã đem thái độ lấy ra một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì ngươi trực tiếp hướng đậu huyền anh phụ c mệnh hắn sẽ biết phải làm sao ta minh bạch trung niên đại hán gật gật đầu đi thôi vâng thuộc hạ cáo lui đợi cho trung niên đại hán rời đi dâu dài lão giả đưa tay ở trên mặt dùng sức một vòng chỉ gặp hắn nguyên bản mọc đầy lão nhân ban thô giáp làng già cấp tốc khôi phục người tuổi trẻ quang trạch cùng có giãn ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền biến thành một t r ư ờ n g bể ngoại xấu xí thanh niên khuôn mặt nguyên lai、like, người này là trường sinh giáo thanh thạch huyện phân đàn đàn chủ thiên diện lang thiên diện lang một bên hướng phía hẹp phía ngoài hẻm đi đến một bên đem ngoại bảo cởi xuống cũng đổi trên người trang sức chờ hắn đi ra ngõ nhỏ toàn thân trên giới ngoại trừ con mắt bên ngoài cái khắc cấp nơi đều phát sinh biến hóa rõ ràng thiên lan gọi tới một chiế hắn đi vào mặt phía bắc một chỗ t r ạ c h viện đưa lên bài tiếp bất quá một chút thời gian quản gia liền đem hắn đón bảo dẫn tới bên ngoài thư phòng mặt lao ra khách nhân đến người đi xuống đi vâng không chính xác bất luận kẻ nào tới gần nơi này rõ quản gia sau khi đi thiên diện lang đẩy cửa vào chỉ gặp một cái sáu mươi da mặt lão giả đứng chắp tay nhìn qua treo trên tường trung niên nam tử chân dung thuộc hạ thanh thạch huyện phân đàn đàn chủ thiên diện lang tham kiến thánh sứ đại nhân thiên diện lang cung kính thi lễ lao giả xoay người lại hắn đầu tóc hoa dâm nhưng sát mặt hưởng luận nếp nhăn rất ít chính là tam tuyệt võ quán quán chủ lệ phi hùng lao phu cũng không phải trường sinh giáo người ngươi chớ có hầu ngôn l o ạ n ngữ thiên diện lan g nghe vậy nhìn về phía treo trên tường trung niên nam tử trần dung đầy mặt ước mơ tưởng tượng năm đó tôn giả tự sáng tạo tam tuyệt bước vào hóa kỉnh t ô n g sư chi cảnh cùng giáo chủ đồng uy ta thánh giáo một môn hai tôn g sư chỉ thiếu chút nữa liền hoàn thành cải thiên hoán nhật đại nghiệp ngài thân là tôn giả độc tôn kế nhiệm thánh sứ chi vị đương nhiên nếu không phải tổ phụ nút g trời kỳ tài lại thụ trời cao chiếu cố phá rồi lại lập tự sáng tạo tam tuyệt chỉ sợ ta lệ ra sớm đã bị diệt môn đi từ tổ phụ đoạn tuyệt với lý vô cực bắt đầu lệ ra liền cùng trường sinh giáo lại không nửa điểm liên quan thiên diện lan g q u ó nhủ thánh sứ đại nhân hà tất phải như vậy đây người lời trước sự tình đã qua ngài còn không biết rõ bây giờ trong giáo cầm quyền thánh sứ chính là thanh niên đại nhân đi Thanh thân Thanh phi hùng thân sắc khẽ biến. Thanh liên đại nhân liên. biến. liên Lệ đại sắc thuộc hạ nghe nói thánh sứ đại nhân nghĩa tử đã luyện thành tam tuyệt nếu là có thánh giáo toàn lực tương trợ đủ để đem hắn tu vi đẩy lên ám kình đại thành thiên diện lang rèn sắc khi còn nóng thần sắc của nhiệt đến lúc đó lại từ thánh sứ đại nhân hấp thụ hắn toàn bộ k i n h lực có lẽ thật có thể để thánh giáo tái hiện một môn hai tông sư huy hoàng và anh thiên diện lang vừa dứt lời chỉ cảm thấy lệ phi hùng thể nội b ộ phát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng khí tức giống như thực chất k i n h lực tại quanh người hắn bắt đầu và mẹo bất quá sau mùi khắc cỗ này khí tức lại trong nháy mắt biến mất không chính xác các ngươi tiếp xúc sân nhi nếu không lao phu sẽ đem trường sinh giáo tổng đàn chỗ cáo chi triều đình lệ phi hùng âm thanh lạnh lùng nói thánh sứ đại nhân thiên diện lan g một mặt khó có thể tin gọi ta lệ quán chủ lệ phi hùng hai mắt hiện lên một tia tinh mang là lệ quán chủ thiên diện lan g c ú i đầu xuống vô sự lời nói n g ư ờ i có thể đi lệ phi hùng vung tay lên lệ võ sư giết thánh giáo hộ pháp sự t ì n h có thể không truy cứu nhưng còn có một chuyện là kim lôi thánh sứ giao xuống phương hưu cùng l a n g hộ pháp cái chết tựa hồ thiên diện lan nhắm mắt nói ngươi nói cho kim lôi không muốn thăm dò lao phu danh giới cuối cùng liền xem như ta tam tuyệt võ q u á n một con chó cũng không thể đậu lệ phi hùng hai mắt nhữ lại nguy hiểm khí tức tùy theo xuất hiện vâng thuộc h ạ văn bối nhất định truyền lời lại cái này c á o lui thiên diện lan g cảm giác như có gai ở sau lưng vội vàng lui ra đợi cho thiên diện lan g rời đi lệ phi hùng quay lưng lại nhìn về phía trên tường chân dung lao phu độ lượng các ngươi làm sao lại hiểu cùng lúc đó phương hưu đi theo đội ngũ tiến về diệp trạch tiếp bạch ngọc cùng bạch rác về nhà nửa tháng không gặp hai đứa bé nhìn thấy hắn lộ già phi thường kích động hắn trực tiếp mang theo hai đứa bé đi quán rượu có một bữa cơm no đủ sau đó về nhà đậu ra tốt nhất đừng đến trêu chọc ta trên đường trở về phương hưu nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay dù sao trong thành đậu ra không làm gì được hắn về phần ra khỏi thành bây giờ đã là bốn tháng đầu xuân về sau liền cơ hồ b ắ t không đến xích huyết lý ngư cái khác giá trị mấy lượng bạc bảo ngư hắn căn bản nhìn không lên sau đó cơ bản không dùng ra thành h ả o h ả o tu luyện là được thời gian trôi qua thật nhanh tháng sau chính là ta một ư ơ i tám tuổi sinh nhật phương hưu trong lòng cảm khái năm thời gian qua mau thời gian hai năm trợt lũy lên phương hưu đã luyện n ụ c đại thành Buôn quyền, lôi thứ ậ p o n hàn băng trưởng tăng g thối, tuyệt t h Ba hai ể nói dung quản thông không sông hội là phá có cân là bởi vì hắn đem đại bộ phận tinh lực đều dùng để tu luyện hôn nguyên nhất khí quyết ngắn ngủi thời gian hai năm nội công từ hai mươi một năm công lực tăng lên tới ba mươi ba năm dòng d ã tăng lên m ộ ư ơ i hai năm cái này tốc độ tu luyện nếu là bị trường sinh giáo biết được chỉ sợ thực sẽ có một bộ phận người nguyện ý tôn hắn là giáo chủ mà công lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì tài lực theo kịp mặt khác hắn đem đạp lãng công đưa đến phủ thành đ ầ u giá bán ra năm tám trăm l ư ợ n g giá cao dùng hai năm cũng còn thừa hơn một lượng bạc nhưng mà phủ thành mặc dù phốn hoa nhưng cũng không thể tăng lên công lực đàn dự bán về phần những cái kia đại bổ khí huyết bảo dược một khi xuất hiện liền sẽ bị các đại thế lực chia cắt rất nhiều tài nguyên căn bản không ở trên thị trường lưu thông có tiền cũng mua không được dựa vào diệp ra quan hệ hắn mới có thể mua được mấy cây huyết sâm may mắn phương hưu tại mùa đông có thể bắt được xích huyết lý ngư vương các loại đại bổ bảo ngư chỉ tiếc từ lần trước bắt được đầu kia kim sĩ tầm ngư về sau hai năm này hắn cũng chỉ bắt được một đầu kim sĩ tầm ngư mà lại cái đầu so trước đó nhỏ rất nhiều tháng sau hai mươi tuổi sinh nhật tráng nhiên mất sớm mệnh cách liền không thể dùng phương hưu cảm khái bất quá còn tốt hắn cũng không chuẩn bị tu luyện mới ngoại công cùng nội công ngoại công đến hiện giai đoạn căn cốt cùng tài nguyên trọng yếu nhất huống hồ phương hưu hiện tại chủ tu chính là nội công nội công tăng lên không có bình cảnh năng lực học tập cùng nội tính không được bất cứ tác dụng gì xem ra là thời điểm đi phụ thành phương hưu làm ra quyết định hai năm này hắn thường xuyên cùng mã tam đao thông tin ngẫu nhiên cũng sẽ đi phụ thành thăm hỏi hắn bốn tháng trước phương hưu biết được mã tam đao cây già hồi xuân muốn nếm thử xung kích cân quan cố ý nắm thương đội đưa một gốc huyết sâm cùng một đầu đóng băng xích huyết lý ngư vương kết quả ba tháng trước mã tam đao hồi âm hắn thật đột phá thành công mặc dù hắn đã t u ổ i gần ngũ tuần khí huyết suy yếu nhưng hắn bây giờ thành võ sư lại cùng tin ngục quan hệ chỗ rất khá lại bị đề bạt làm g i ả quý thu được chính cựu phẩm chức quan tiếp tục lưu nhiệm thật ứng với cầu t i ê n ngạn ngữ trong chiều có người tốt làm quan bất quá phương hưu cũng bởi vậy đau mất phải đi biên chế nếu là đi thủ phủ nhà ngục chỉ có thể từ ngục tốt làm lên nếu không dứt khoát nhận mã thuốc làm nghĩa phụ được rồi phương h i u trong lòng thật có ý nghĩ này cũng không phải ham giáo hí biên chế mà là bởi vì mã tam đao cùng hắn cha phương hiếu từng có mệnh giao tình đối đ ạ i hắn liền cùng thân nhi t ử đồng dạng phương h i u muốn cho hắn dưỡng lao về già nghĩ tới đây phương h i u lúc này cho mã tam đao đi thư nhìn xem có thể hay không đem hắn làm đi phụ thành nhà ngục làm ngục tốt không bao lâu hắn liền tiếp vào mã tam đao hồi âm để hắn thu thập một cái di cư phụ thành chương năm mươi b ố cáo biệt thanh thạch chương năm mươi b ố cáo biệt thanhạch canh thứ nhất là nên đi phương hưu thu hồi thư tín bất quá trước khi đi trước tiên cần phải tiếp diệp cầm nhi phương hưu ra khỏi phòng tìm đến xe ngựa thẳng đến minh ngọc phường hắn đi vào diệp trạch ngoài cửa lớn người gác cổng trực tiếp đem hắn đón vào đi vào hậu viện gặp được nha hoàn tiểu lục nàng sinh sắn khuôn mặt lập tức lún g đồng tiền nhẹ nhàng phương công tử tới tiểu lục tiến lên đón tiểu lục cô nương phương hưu ưu quyền không biết diệp tiểu thư có đó không tiểu lục gật đầu nói thất tiểu thư ngay tại hậu hoa viên cùng tô tiểu thư cùng một chỗ cho cả ăn ta dẫn ngươi đi qua đa t ạ phương hưu đi theo tiểu lục cùng nhau đi vào hậu viện hồ tâm đình bên ngoài c h ỉ gặp diệp c ẩ m nhi thân mang lan sắc váy ngắn hất lên trắng như tuyết áo lông trồn dựa vào lan can mà đứng nàng bên cạnh thân tô linh vận thì là một thân theo lên mẫu đơn xanh nhạt trường sam tóc dài tự nhiên dối tung thất tiểu thư phương công tử tới tiểu lục tiến lên thông báo một tiếng mời h ắ n tới diệp c ẩ m nhi c h á n điểm nhẹ ánh mắt liếc nhìn hồ tâm đình bên ngoài phương hưu phương hưu xuyên qua cầu tàu tiến vào trong đình giữa hồ hướng về phía hai người chắp tay thi lễ gặp qua diệp tiểu thư tô sư tỷ phương công tử miết lễ phương sư lệ tô linh vận trêu g ẹ o nói ngược lại là rất ít có thể tại diệp phủ nhìn thấy ngươi dù sao ngươi luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo diệp cẩm nhi quay một cái tô linh vận lưng nhìn về phía phương hưu tại hạ xác thực có cái yêu cầu quá đáng phương hưu ô quyền tô linh vận quay đầu lại hướng lấy diệp cẩm nhi cười khẽ thần tình kia phảng phất tại nói ngươi xem đi ta đoán thật chuẩn diệp cẩm nhi liếc nàng một cái hướng về phía phương hưu nói ra phương công tử nhưng dạng không sao phương hưu nghiêm mặt nói tại hạ tu vi đã tới luyện n ụ c đại thành lâm vào bình cảnh muốn tiến về phủ thành nhu cầu phá quan cơ duyên không biết diệp tiểu thư định như thế nào phương sư đệ ngươi nhanh như vậy liền luyện n ụ c đại thành tô linh v ậ n sáng r ỡ đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ kinh ngạc chật có đọc được phương hưu gật đầu diệp cẩm nhi nói ra phương công tử nếu là làm yêu cầu phá quan cơ duyên tiến về phủ thành ta cũng không dị nghị nếu là có yêu cầu gì cũng đều có thể đưa ra ý của tại hạ là từ huyện nha nhà ngục điều nhiệm phủ thành nhà ngục phương hưu nói bổ sung phương sư đệ muốn di cư phủ thành tô linh v ậ n khẽ giật mình bất quá lần này nàng không nói thêm gì nữa tuy nói diệp cẩm nhi nỗ lực xa xa cao hơn nàng lấy được hồi báo nhưng là phương hưu có thể tại trước hai mươi tuổi liền luyện nhục đại thành hiển nhiên là có hy vọng sống phá cơ quan mười cái luyện n ụ c cảnh cũng so không lên một cái minh kính võ sư nếu là diệp tiểu thư có việc chỉ cần một tờ thư tín tại hạ liền sẽ gấp trở về phương hưu trịnh trọng nói tô h linh vẫn nghe vậy hướng về phía diệp cẩm nhi gật gật đầu chỉ cần phương hưu có thể trở thành võ sư kia diệp cẩm nhi hồi báo đều là đáng giá một cái chính vào tráng niên võ sư đủ để cam đoan diệp cẩm nhi quãng đời còn lại an ổn vượt qua đã liền linh v ậ n mội mội đều như thế hướng về phương công tử ta tự nhiên không có không đồng ý đạo lý diệp cẩm nhi mặt mày mị cười diệp tỷ tỷ làm sao nói tới nói nhảm người ta xưa nay là hướng về ngươi tô linh v ậ n có chút giận nói liền muốn a ngứa bất quá nhớ tới phương hưu ở đây liền dừng lại tay phương sư đệ nếu là không thể xông phá cân quan lưu tại diệp tỷ tỷ bên người cũng vô dụng bất quá nói tô linh v ậ n quay đầu nhìn về phương hưu phương sư đệ ngươi sẽ không tới thời điểm một đi không trở lại a tô sư tỷ nói đùa phương hưu thần sắc nghiêm nghị diệp tiểu thư đối ta có đại ân một ngày kia ta sẽ hậu báo nàng làm sao hậu báo tô linh vẫn hỏi lại chẳng lẽ ngươi có thể mang diệp tỷ tỷ trở lại phụ thành đoạt lại diệp tỷ cơ nghiệp sao chưa hẳn không thể phương hưu kiên định nói Tô l i nếu h như giật m ì n phương hưu thật có thể trở thành đại võ sư chưa hẳn không thể mang theo diệp cẩm nhi trở về phủ thành trọng đoạt cơ nghiệp phương công tử lời này tiểu nữ tử nhưng làm ơn tường thật diệp cẩm nhi nhét cánh ngôi một đôi cặp mắt đào hoa bên trong nổi lên trước đây chưa bao giờ có h à o quang một lời đã định phương hưu cười nói diệp cẩm nhi bị đuổi ra diệp g i a cùng nàng có phải hay không thứ n ữ không quan hệ diệp g i a chủ sự đại võ sư tuổi tác đã cao không còn hỏi đến trong tộc sự vụ bởi vậy diệp g i a gia chủ sau khi qua đời diệp cẩm nhi mới có thể bị mẹ kế đại nương tử đuổi ra phương hưu chỉ cần đột phá đại võ sư về sau thả một câu cho diệp ra diệp ra tự sẽ phái người quỷ cầu diệp cẩm nhi trở về bởi vì chỉ có, có được đại võ sư chấn giữ gia tộc mới có thể giải thị không suy mặt khác tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng phương hưu lời nói xoay c h u y ệ n ta muốn đem bạch ngọc cùng bạch g i á c lưu tại diệp phủ không biết có thể chính phương hưu còn không rõ ràng p h ụ thành tình huống cho nên không có ý định mang đi bạch ngọc cùng bạch g i á c tiểu g i á c đứa bé kia hồn nhiên chất phác ta rất ứ a thích giữ ở bên người chính hợp ý ta diệp cầm nhi nhẹ nhàng cười một tiếng về phần ca ca của nàng bạch ngọc tự nhiên cũng hẳn là cùng một chỗ lưu lại đa tạ diệp tiểu thư như thế ta liền có thể yên tâm phương hưu ô quyền ly khai diệp phủ về sau phương hưu đem việc này cáo chi bạch ngọc cùng bạch rác bạch rác khóc muốn cùng phương hưu cùng đi. bất quá phương hưu trần minh nguyên do cũng đáp ứng thường xuyên trở về thăm hỏi về sau nàng liền ngừng tiếng khóc dù sao bạch giác rất ưa thích d i ệ p c ẩ m nhi ngược lại là nguyện ý ở tại d i ệ p phủ theo nàng về phần b ạ n h ngọc biểu hiện được tương đối kiên cường biểu đạt đối phương đừng mong ước hy vọng hắn sớm ngày phá quan cùng hai đứa bé ước định cẩn thận về sau phương hưu ngược lại đi đến tam tuyệt võ quán phương sư minh phương sư minh buổi sáng tốt lành tiên viện nhóm đệ tử cùng phương hưu chào hỏi đại bộ phận võ quán đều có thể dạy dỗ ma bị cảnh vó giả nhưng là luyện mục cảnh liền thiếu đi rất nhiều hai năm nay tam tuyệt võ quán đột phá luyện Cùng m ộ trong cái khác tuổi gần 30 tuổi võ quán đệ cũ cũng chỉ quán tuổi tuổi minh kinh phần tử gần gần năm võ Về võ đệ đây Mấy sư a a một cái thường tốc、hành. Tô Thỏng Tô cái Linh hành Văn, Vận, t h ă Lần lượt luyện lục đó ạ i thành Nhưng đều không đều c đ ộ tô phá cân quan Trong t đó, tòng h văn năm ngoái thất bại qua một lần đã không tiêu không nạo dốc lòng tu luyện phương hưu cùng đám người lên tiếng c h à o liền thẳng đến hậu viện đi tìm lệ sơn phương sư đệ ngươi muốn đi phụ thành lệ sơn sửng sốt một cái phương hưu nói rõ tình huống lệ sơn biết được nguyên do mặt lộ vẻ ý cười phương sư đệ ngược lại là vận mệnh tốt bây giờ thế đạo này chính là lấy võ sư c h i thân tham gia võ cử nếu là không có người tiến cử hiện tại cũng chưa chắc có thể thu được giáo hí c h ứ c quan ta sớm ở chỗ này chúc mừng p h ư ơ n g sư đệ đà tạ đại sư minh phương h ư u ô q u y ể n p h ư ơ n g sư đệ người chờ chúc ta lệ sơn gật gật đầu xoay người đi hướng thư phòng một lát sau hắn xuất ra một phong thư tín p h ư ơ n g sư đệ phụ thành tam tuyệt võ quán quán chủ chính là sư phụ trưởng tử trong tay nắm giữ tam tuyệt võ học khí huyết căn bản đồ phó bản người mang theo ta thân bút thư tín đi tìm hắn có thể từ chỗ của hắn tham nộ căn bản đồ đại sư minh phương hưu không nghĩ tới lệ sơn suy tính được như thế chu toàn phương sư đ ệ chúc ngươi võ vận hưng ơ thịnh trưởng thanh không suy lệ sơn đưa qua thư tín đa tạng phương hưu hai tay tiếp nhận trịnh trọng hành lễ ly khai võ quán về sau phương hưu lại đi một chuyến tử dương tiêu cục tìm được cao thăng nghe được phương hưu muốn đi cao thăng có chút xấu não bất quá khi biết phương hưu tương lai có thể kế thừa giáo hí chức quan về sau hắn lại cười mang một tiếng lôi kéo phương hưu mời khách hai người đi thịnh vân lâu một mực uống đến nửa đêm lần này luôn luôn sợ vợ cao thăng đem đến đây thúc giục hạ nhân toàn đều đội đi đợi cho phương hưu đem xây cướt cao thăng nâng về、nhà. Hán run run quyền. dày dày ôm chương sau năm mươi lăm nhân sinh tứ thiết chương năm mươi lăm nhân sinh tứ thiết phương hưu đi được rất vội vàng hôm sau lúc tờ mở sáng hắn thu thập song bọc hành lý bước lên tiến về thiên trạch phụ thành đường xá hai trăm dặm gập gành đường núi hắn cũng là tới gần buổi chưa mới đổi tới phụ thành hô khó mà tưởng tượng người bình thường ngày đi hai trăm dặm đường núi là khái niệm gì cho dù là người mang nội công phương hưu cũng cảm giác có chút mệt nhọc chủ yếu là leo núi thêm xuống núi rất phí sức còn phải thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện sơ tặc nhìn trước mắt bình nguyên trên đứng sừng sững to lớn thành trì phương hưu thoải mái một hơi hắn đi vào dưới thành bỏ ra một văn tiền lệ phí vào thành đi vào thiên trạch phủ thành thiên trạch phủ thành mặc dù ở bên ngoài nhìn giống như phụ phục cự thú nhưng là bên trong liền không có khí thế loại này cao lớn tường thành cùng ống thành đằng sau là một mảng lớn thấp bẽ nhà trệ bất quá cũng bình thường lớn hơn nữa thành trì ngoại thành khu cũng sẽ không quá phôn hoa bởi vì ở tại ngoại thành khu đại đa số đều là d â y ruột tại ăn no mà cấm trên châu ngựa các loại thông qua ngoại thành khu cái thứ nhất p h ư ờ n g thị l i ề n tới đến tới gần nội thành khu p h ư ờ n g thị nơi này phố xá liền phồn hoa rất nhiều nhà cao t ầ n g đứng vững hai bên đường người đến người đi cửa hàng san sát tự p h ư ơ n g q u á n t r à vừa gạo điểm tâm cửa hàng thợ may cửa hàng tiệm vàng son phấn cửa hàng thanh thạch huyện có nơi này đều có thanh thạch huyện không có nơi này cũng có làm cái gì phương hưu đi vào nội thành khu ngoài cửa thành liền bị quân tốt ngăn cản đường đi phương hưu xứng sở tại hạ đi nha môn tìm ta thúc phụ chiếu thân t h i ế p lấy ra nhìn xem quân tốt đánh giá hắn một cái rồi xuất thủ tới phương hưu kinh ngạc từ trong ngực chiếu thân t h i ế p cùng một khối bạc vụn đưa tới trước đó hắn không có đi qua phủ thành nội thành khu không nghĩ tới nơi này để phòng xâm nghiêm như thế nếu như tại thanh thành huyện tối thiểu ban ngày tiến vào nội thành khu là không cần xem xét thân p h ậ n chứng quân tốt đem bạc thu vào cầm lấy chiếu thân t h i ế p nhìn thoáng qua liền còn đưa phương hưu ngươi không phải nội thành khu hộ tịch cấm đi lại ban đêm trước đó nhất định phải lý khai nội thành khu nếu bị bắt được nói sẽ có trọ phạt vâng đa tạ sai ra nhắc nhở phương hưu thu hồi chiếu thân t i ế t đúng rồi n g ư ơ i thúc phụ tại phủ nha là làm cái gì quân tốt thuận miệng hỏi ta thúc phụ là nhà ngục gia huý gọi mã tam đ a o phương hưu cười nói nguyên lai là ngựa gia huý quân tốt nghe vậy trên mặt biến sắc lập tức lộ ra nhiệt tình t h i ế u dung phương minh đệ ngươi làm sao không nói sớm cái này canh giờ ngựa gia huý cũng không tại phủ nha ta dẫn ngươi đi nhà ngục tìm ngựa gia huý quân tốt nhiệt tình lôi kéo phương hưu tay đem bạc vụn còn tới hắn trên tay bất quá phương hưu không muốn tại quân tốt dẫn đầu dưới bọn hắn cũng không tiến vào nội thành khu mà là tiến về ngoại thành khu thả an phường nơi này tới gần cửa thành đông phương hưu nhìn xem chung quanh thưa thất người ở âm thầm gật đầu nơi này ngược lại là một cái tốt địa phương mặc dù phủ thành nhà ngục vị trí tương đối vắng vẻ nhưng là theo mã tam đao nói cửa thành đông ngoại chú kim thần uy doanh một ngàn người quân đội toàn bộ từ võ giả tạo thành đại bộ phận đều là ma bị cảnh võ giả trong đó mười vị bách phu trưởng đều là minh kính võ sư mà trưởng quản thần uy doanh đô huý càng là một vị thành danh đã lâu đại võ sư mà thần uy doanh sở dĩ có như thế cường đại vũ lực là bởi vì sau lưng của nó có bắt đại họ một trong hàn gia nước yến tổng cộng có mười ba cái phủ bắt đại thế gia nắm trong tay trong đó cử phủ hiện nay thái hòa đế có thể tại năm đó đoạt đích chi tranh bên trong chiến thắng trong đó trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là hắn thu được năm cái thế gia ủng hộ trong này có thực lực mạnh nhất hàn gia cùng cơ gia có thể nói như vậy nhà ngục chính là phụ thành nhất an toàn địa phương quân tốt đi vào nhà ngục bên ngoài nói rõ tình huống về sau không cần một lát một cái mắt tăm rác m ụ i rừng khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử đi ra hiền chất người rốt cuộc đã đến mã tam đao cười lớn tiến lên đón một thân giáo u y q u a n phục nhìn tràn đầy uy nghiêm tiểu chất gặp qua mã thúc phương hưu cung kính thi lễ hai năm không thấy mã thúc ngược lại là càng sống càng trẻ phương hưu lời này ngược lại không tất cả đều là lấy lòng võ giả dù là ở vào khí huyết suy yếu kỳ nhưng chỉ cần đột phá võ sư khí huyết cường hóa về sau người khẳng định sẽ có vẻ trẻ tuổi một chút vẫn là may mắn mà có hiền chất đưa tới bảo ngư ta mới có thể tại cái tuổi này may mắn đột phá mã tam đao cả người so trước đó trung khí đủ rất nhiều vị này là mã tam đao lời nói xoay chuyển nhìn về phía một bên con tốt nha vị huynh đệ kiên là thủ thành vệ binh nghe nói ta tìm đến mã thuốc cố ý dẫn đường cho ta phương hưu đáp tiểu ca nhi ngược lại là cái lòng nhiệt tình tiền này cầm đi mua uống rượu đi mã tam đao lấy ra một khối bạc vụn ném tới phương hưu gặp mã tam đao xuất thủ xa hoa như vậy liền biết do phủ thành nhà ngục chất béo rất đủ đà t ạ mã đại nhân đà t ạ phương ca quân tốt túi đầu không lưng rất thức thời ly khai hiền chất ngươi chờ chút ta đi gọi mấy vị khác đại nhân cùng đi vì ngươi bày tiệc mời khách mã tam đao ô m phương hưu liền hướng nhà ngục bên trong đi mã thúc không cần phiền máy như vậy a phương hưu k h ẽ giật mình cảm giác mã tam đao biến hóa rất lớn muốn, muốn. mã tam đao thúc giục khó trách nói tiền là nam nhân gan bất quá cùng quan chữ so ra coi như không là cái gì phương hưu trong lòng cảm khái mã tam đao mang theo phương hưu tiến vào nhà ngục hướng đám người giới thiệu một phen về sau liền giữ lại hắn trong phòng nghỉ ngơi đợi đến trạm vạn g tối thời điểm hắn cứ gọi lên nhà ngục bên trong ba cái giáo h ú các giáo h ú lại đ ề u lên thủ hạ phái đi cuối cùng bọn hắn liền ti ngục triệu lập thu đều cùng một chỗ mời ti ngục chính là chính b ắ t phẩm chức quan chủ quản phụ thành nhà ngục hết thể sự vụ một đoàn người thẳng đến bách hoa lâu mã thúc nơi này là thanh lâu a phương hưu chỉ cảm thấy hoa mắt hôm nay ngươi lao thúc ta dốc hết vừa liếng cho ngươi hảo hảo mở một chút thắt mã tam đào nói l ã o mã ngươi cái này chất nhi sẽ không vẫn là đồng tử c h i thân a triệu ti ngục mặt mũi tràn đầy dâu q u v i nón không có chút nào thượng quan t i ê u ngạo nụ cười trên mặt phi thường mập mờ vậy nhưng đến cho tiểu phương tìm mấy cái thanh quan nhân hảo hảo hầu hạ hắn ta cảm thấy vẫn là đảo nương tốt kêu bà nương sẽ bóc lột đến tận xương thủy tiểu phương chỗ nào chịu nổi ba tên giáo úy mở miệng trêu g ẹ o mấy tên phái đi càng là có người tại chỗ chỉ đạo hắn động tác một đám người cười vang bắt đầu giữa sân tràn đầy k h o i h o ặ khí tức mã thúc cái này phương hưu sửng sốt yên tâm luyện võ không cần bảo trì đồng tử tri thân chỉ cần không t ú n g d ụ n g không có ảnh hưởng mạ tam đao khuyên nhủ ai u đây không phải là triệu đại nhân mà ngọn gió nào đem ngài mấy vị quý khách thổi tới lúc này một cái nùng trang diễm mặt trung niên mỹ phụ tiến lên đón tần ma ma hôm nay chúng ta tới vị tiểu h u y n h đệ đợi chút nữa mà nhưng phải để người thủ hạ cô nương kiềm chế một chút chớ dọa hắn triệu tin ngục nửa ô m chủ chứa vỗ vỗ nàng cái mông vung cao u vị tiểu ca này dáng dấp thật là tuấn nha tần ma ma một chút liền trong đám người tìm ra phương hưu dùng sức ôm phương hưu cánh tay tiểu ca xưng hô như thế nào t ầ n ma ma cười nói nhẹ nhàng tại hạ phương hưu phương hưu cảm giác trên người đối phương son phấn vị có chút n ồ n g bất quá cảm giác rất tốt nguyên lai、like、là phương công tử không biết phương công tử thích gì dạng cô n ư ơ n g mặc kệ dạng gì mẹ đều có thể an bài cho ngươi bao ngươi hài lòng tần ma ma gặp phương hưu thân thể có chút căng cứng nụ cười trên mặt b ấ t phóng túng đi một chút ta phương hưu bị một đoàn người thúc giục tiến vào bao xương năm hôm sau phương hưu từ la trên giường mở to mắt cảm giác hoa mắt vắng đầu ngực khó chịu g ư ờ n g bên tán lạc một đống nư tử quần áo. Trắng váy dài, màu đen áo lót tơ trắng tất lưới hổ chăn bên trái r ồ i r a trắng n u ố t cánh tay ngọc ôm phương hưu cái cổ bên phải lại n ô ra tròn t r ị a thon dài cặp đùi đẹp đặt ở trước ngực của hắn phương hưu từ trên giường ngồi dậy quả nhiên là t i ể u sắc lầm người về sau đến kiếp rượu nhìn xem bên cạnh hai tên ngủ thật say nữ tử phương hưu vớt vớt ngất đi đầu tối hôm qua bị một đám người rót rượu dù hắn người mang nội công c ũ n g uống đến say c h u y ê n h trắng đằng sau bị hai tên thanh quan nhân nâng tiến quê phòng ba người thâu đêm suốt sáng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trao đổi một cá nhân luân đại đạo phương hưu rời giường mặc quần áo tử tế đi vào gian ngoài ngồi xuống vận chuyển chân kh làm sao cảm giác khí huyết còn biến tràn đầy rồi vận chuyển chân khí cũng trôi chảy phương hưu vận chuyển một cái chu thiên về sau say rượu mang tới đau đầu cảm giác tiêu trừ rất nhiều hắn đột nhiên có ngạc nhiên phát hiện chẳng lẽ là ta mấy năm này tinh thần quá căng thẳng nguyên nhân phương hưu trong lòng thầm nghĩ tự a hồ tới phụ thành hắn nhiều hơn một loại không h i ể u cảm giác an toàn ngày hôm qua tự a hồ là hắn lần thứ nhất uống say cũng là lần thứ nhất ngủ say đến mặt trời lên cao làm phương hưu tinh thần sung mãn ra gian phòng mã tam đao bọn hắn đã tại trong phòng khách uống lên trà sớm xem ra tiểu phương tối hôm qua ngủ rất ngon người trẻ tuổi chính là tốt thể lực trần chương h năm mươi sáu hỏa luận bắt đầu chương năm mươi sáu hỏa luận bắt đầu canh ba cầu truy đ n c triệu ti ngục hiệu suất làm việc cao trưa hôm đó phương hưu ngục tốt biên chế liền đã xác định xuống tới cũng lấy được xuất nhập nhà ngục lệnh bài mã tam đao mang theo phương hưu quen thuộc nhà ngục hoàn cảnh hiến chất sau này ngươi phụ trách cho giáp hào cung ất danh tiếng phạm nhân đưa cơm những người này rất bỏ được tiêu tiền đa tạ mát h ú c phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng phủ t h a n h nhà ngục so thanh thạch huyện nhà ngục lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhà tù chia làm giáp đất bính đinh bốn loại giáp hào cung ất danh tiếng nhà tù giam giữ không phải võ lâm cao thủ chính là trọng hình phạm nước tiến hành chính cấp bậc chỉ có phủ cùng huyện hai cấp đem huyện phân làm thượng trung hạ ba huyện mà tổng quản một phủ tri phủ chính là chính con lớn một phủ tri địa thổ hoàng đế sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tình huống cùng bắt đại thế ra thoát không khỏi liên quan trước k i a là châu phủ quận huyện cấp bốn triều đình có thể điều động quan viên liền có thêm mà lại là từng bậc từng bậc quản lý đồng dạng không thể vượt cấp bây giờ phân chia hai cấp chỉ cần thế ra tay cầm chi phủ chức quan liền có thể một mực trường khống một phủ chi điểm cho nên thiên trạch phủ thành tập trung lấy cảnh nội đại đa số tài nguyên phạm án võ lâm cao thủ cũng cơ bản tập trung ở phủ thành nhà ngục thanh thạch huyện có gặp võ sư t r ọ n phạm giáp hào nhốt vượt qua m ộ ư ơ i người thậm chí còn giam giữ một vị đại võ sư những người này phần lớn cùng bắt đại họ có thiên ti vạn lũ quan hệ thật sự là tốt địa phương a phương hưu đưa xong cơm lập tức cảm giác phủ thành quả nhiên là b i ể n rộng bầu trời năm thái hòa năm mươi bốn năm mùng chín tháng năm lại là một năm qua đi nửa đêm thiên trạch phủ thành cuối đông vân mộng hồ bên cạnh b ị c h phương hưu cho thân thể thoa lên m ó n mồi sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi xuống bắt đầu bắt giữ bảo ngư bất quá một chút thời gian hắn liền bắt được một đầu xích huyết lý ngư sau đó là long dương tốn thất tinh nghiêm xích huyết lý ngư vương không đồng nhất một lát trên bờ liền nhiều mười mấy đầu bảo ngư tráng niên mất sớm mệnh cách không thể dùng về sau phương hưu đổi lại mệnh trung đái thủy mệnh cách thủy tính thu hoạch được tăng lên rất nhiều cộng thêm trên đặc chế máu mồi mỗi lần xuất thủ tất không không q u có lửa ngực lúc này mặt hồ đột nhiên toát ra đại lượng bọc khí ha ha bắt được phương hưu mặt mũi tràn đầy hưng phấn chui ra mặt nước trong tay dơ cao một đầu toàn thân vàng long á n h cá tẩm ngồi c h ờ một tháng rốt cục bắt được phương hưu vận đủ c h â n khí đem kim sĩ tầm ngư ném tới trên bờ sau đó bơi lên bờ hắn đem bảo ngư toàn bộ cất vào sọc á thắng lợi trở về phương hưu dọc theo vân v ọ n hồ mặt phía bắc đi đến chuẩn bị tiến về thành tăng trấn nghỉ ngơi một lát bởi vì thiên trạch phủ thành cấm đi lại ban đêm trước g n g đông sáng không chính xác xuất nhập、ừ. đó là cái gì hắn không đi ra hai dạng địa liền nhìn thấy mặt hồ trôi một cái hiện ra màu vàng kim ó n g ánh quái ngư chẳng lẽ lại là kim sĩ tầm ngư phương hưu ánh mắt tỏa sáng vung xuống trong tay bảo ngư một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ kết quả đến phụ cận mới phát hiện cái này màu vàng kim quái ngư cùng kim sĩ tầm ngư rất giống bất quá đã chết đi đã lâu hư tối h bốc m ù i ngược lại là có thể dùng đến chế tác mùi câu phương hưu cũng không có g h é t bỏ đem quái ngư mang tới bờ ừ m đây là đến bên bờ phương hưu hơi biên sắc mặt chỉ trách móc cá vây cá phía dưới vậy mà dài ra một đôi cùng loại cánh tay trẻ còn khối thịt Xì xì. phương hưu dùng đ o ạ n kiếm cắt chém phát hiện cái này giống như cánh tay trẻ con khối thịt vậy mà dài ra xương cốt bên trong d ì ra mấy giọt chất lỏng màu xanh biết vậy mà có cực mạnh tính ăn mòn đem bãi c ỏ ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ không chỉ có như thế dâng lên khói đen phiêu tán bắt đầu phương hưu chỉ l à hút vào một điểm liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen phương hưu vội vàng vận chuyển hôn nguyên chân khí điều tức mới khôi phục bình thường cái quỷ gì đồ vật phương hưu sắc mặt ngưng trọng vừa rồi nếu là trong nước không xem chừng làm gãy cái này quái ngư cánh tay chỉ sợ muốn ăn đau khổ lớn phương hưu đào cái hố đem q u i ngư giấu、đi. hướng phía thanh tăng t r ấ n tiến đến cá làm sao lại giải xuất thủ đến trên đường đi hắn đều đang nghĩ chuyện này được rồi không muốn đến thanh tăng t r ấ n phương hưu trực tiếp tìm gian khách sạn một n ằ m một năm nay phương hưu trải qua quy luật sinh hoạt mỗi ngày đúng hạn đưa cơm kiếm lấy kẻ có tiền chân chạy phí ngẫu nhiên tìm tới cơ hội giết chết một hai cái trọng hình phạm đáng tiếc giáp hào nhà tù võ sư trọng phạm một cái cũng không thể đụng đây là mã tam đao cố ý dặn dò qua bất quá phủ thành tài nguyên phong phú cậu thêm trên mượn nhờ nhà ngủ quan hệ hắn có thể mua được một chút tốt hơn tài nguyên nội công đã từ 33 năm tăng lên tới 40 n ă m ngày mai mùng 10, t a 21 t u ổ i sinh nhật vẫn là về một chuyến nhà đi phương hưu nghỉ ngơi một lát sau quyết định xin phép nghỉ về nhà sinh nhật thế là hắn tìm đến khách sạn t r ư ở n g quỹ cho hắn một chút bạc để hắn đi p h ụ thành tìm mã tam đao nói rõ tình huống tìm người giúp hắn đưa mấy ngày cơm phương hưu đem bảo ngư sắp xếp g ọ n trực tiếp lên đường trở về thanh thạch h u y ề n thành bạch ngọc cùng bạch giác rất vui vẻ 11 t u ổ i bạch ngọc cái đầu cao lớn rất nhiều đã có tiểu đại nhân bộ dáng hiển nhiên tại diệp phủ trôi quá không tệ phương hưu về đến nhà đầu tiên là xử lý một cái kim xí tầm ngư đem nó hầm thành canh cá hắn ăn thịt cá canh cá cho hai đứa bé uống đại ca ta có thể ăn một điểm thịt cá sao bạch ngọc đột nhiên hỏi thăm con cá này thịt hiệu quả quá mạnh người muốn nếm thử phương hưu khẽ giật mình ta muốn thử xem bạch ngọc nặng nề mà gật đầu được chưa phương hưu kẹp một nhỏ đũa thịt cá cho bạch ngọc a thật ngữ bạch ngọc ăn thịt cá không bao lâu liền bắt đầu cào thân thể gặp tình hình này phương hưu chỉ có thể bắt hắn lại tay chuyển bận một điểm chân khí thay hắn làm dịu、ừ. phương hưu đột nhiên phát hiện bạch ngọc thân thể trải qua ba năm p h t dụng căn cốt đã từ dưới các loại tăng lên tới trung đẳng thậm chí tiếp cận chúng lên đợi đến bạch ngọc toàn thân s ủ i lơ thông thả lại s ư ớ c hắn hỏi tiếp ta còn có thể ăn sao người còn muốn nếm thử phương hưu hơi xứng sở cảm khái tại bạch ngọc ý chí cường đại thua ta bạch ngọc g ặ p đây lại ăn một khối thịt cá cứ như vậy hắn liên tiếp ăn bảy tám khối thịt cá về sau đã toàn thân bạo mồ hôi nước mắt nước m u i rán ở cùng nhau đều nhanh đem bên cạnh bạch rác sợ quá khóc thế nào phương hưu hỏi thăm Ta cảm giác thật tốt. toàn t cảm giác Bạch Ngọc cười nói, h â n hắn gân h cốt u y ể n đến tiếng vang l a n lạnh. h phương ú c chốc, h p hưu t có trở n chút à n h chừng mệnh n tóm h Thấp nhất ba quang lục tác. văn đại mắt、so、trên mặt dần dần lộ ra tiểu dung đại ca ngươi thế nào bạch ngọc hỏi không có việc gì ngươi rất tốt về sau nhất định có thể biến thành lợi hại võ giả phương hưu vô vũ bạch ngọc bà vai cùng lúc đó hắn kích hoạt phụ tử tương thừa mệnh cách d u n g tráng niên mất sớm cùng bạch ngọc trao đổi võ sư chi tư cả hai cùng có lợi đợi đến bạch ngọc hai mươi tuổi thời điểm đổi lại khắc mệnh cách cho hắn đại ca ta nhất định sẽ cố gắng bạch ngọc lập trí nói phương hưu qua hết sinh nhật tại thanh thạch huyện thành chờ đợi nửa tháng trong lúc đó bãi phỏng một cái người quen cùng diệp cẩm nhi nhắc lên hắn gần nhất qua loa tiến độ tu luyện không bao lâu hắn liền lên đường trở về thiên trạch phủ thành bằng vào v õ sư c h i tư mệnh cách phương hưu trong vòng một năm sau đó lần lượt luyện thành buôn lôi kỉnh tật phong kỉnh chỉ kém sau cùng hàn băng kỉnh liền có thể đồng thời luyện thành tam tuyệt kính lực lại đột phá cân quan cử động lần này chỉ có tam tuyệt tổ sư một người làm được qua cho dù là lệ sơn cũng là đột phá cân quan về sau mới đã luyện thành ba loại kính lực bất quá gần nhất một năm thiên trạch phủ cảnh nội truyền ra rất nhiều yêu vật quái ngư có không ít ngư dân mộ hại quan phủ một bên điều tra một bên phong tỏa tin tức ngày nay phương hưu đưa xong cơm đột nhiên nhìn thấy tứ đại gia quý, cộng thêm trên triệu t i ngục cái này mình k ì n h đại thành võ sư năm người cùng một chỗ áp giải một cái năm mươi da mặt lao giả tiền đến người này không chỉ có bị xuyên xương thì bà mà lại nặng gông nặng xích chân cũng lấy xích sắt trói buộc mã thúc vừa rồi kia là người nào cần nhiều người như vậy áp giải đợi đến mã tam đao ra phương hưu nhỏ giọng hỏi thăm người kia là trường sinh giáo nghịch phạm tại tam thập lục thiên cương hộ pháp bên trong xếp hạng thứ năm nếu không phải có đại võ sư xuất thủ thật đúng là bị hắn chạy mã tam đao sắc mặt n g h i ê trọng người này gan to bằng trời giám xuất lĩnh t r ư ở n g sinh giáo đổ cấp sạch nghĩa hưng trấn chương năm mươi bảy tam tuyệt muôn người chương năm mươi bảy tam tuyệt muôn người canh thứ nhất cấp sạch nghĩa hưng trấn phương hưu ngạc nhiên nói là cấp sạch kỳ thật ta xem bọn hắn là muốn tấn công chiếm nghĩa hưng trấn mà tam đao tiến đến phương hưu bên hai để thấp thanh n m nói khó đạo trưởng sinh dạy nghĩa âm mưu phản sao phương hưu biến sắc nghĩa hưng trấn ở vào thanh thạch huyện cùng tiên trạch phủ ở giữa mặt phía bắc chính là ngọc phong sân mạch ngọc phong sơn đường núi liên thông nghĩa hưng trấn cùng tiên trạch phủ nếu như nghĩa hưng ơ c h ấ n thất thủ ngọc phong sơn đường núi liền sẽ khó giữ được đến lúc đó liền có thể c h ặ t đức thanh thạch huyện cùng thiên trạch phủ liên hệ đương nhiên cũng có thể đường vòng không đi ngọc phong sơn đường núi bất quá cứ như vậy hoặc là từ tây bắc cựu liên huyện đường vòng hoặc là từ phía đông vân m ộ n g hồ đi đường thủy đều phải quấn một vòng lớn những này chỉ là phán đoán của ta ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài cuối cùng những này đều không có quan hệ gì với chúng ta làm tốt chúng ta ngục tốt là được rồi mã tam đao dặn dò mã t h u c yên tâm ta nhớ kỹ phương hưu gật đầu ngay sau đó lời nói xoay chuyển cái kia Tam thập lần ụ c t h i này g hộ pháp l Tam cái bài danh này thứ năm giống như trên người có tổn thương không phải liền đại võ sư đều cầm không ở hắn mạnh như vậy phương hưu con người thích chặt lấy lăng sương thực lực đều chỉ là sắp xếp thứ chín cái bài danh này thứ năm hộ pháp nói không chừng có thể đối đầu đại võ sư lệ sơn đã từng miêu tả qua đại võ sư thực lực yếu nhất đại võ sư lực lượng cũng vượt qua minh kỉnh võ sư gấp đôi ra chiêu lực đạo c h í ít có sáu ngàn cân một chút đỉnh tiêm đại võ sư thời kỳ toàn thị n h lực lượng khả năng tiếp cận một vài cân mấu chốt nhất là lực lượng chỉ là đại võ sư cơ sở nhất năng lực đại võ sư kỉnh lực độ cao cố động từ minh kỉnh cường hóa là ám kỉnh toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể thuấn phát ra ám kỉnh để cho người ta khó lòng phòng bị thử nghĩ một cái bị đại võ sư ngưng tụ mấy ngàn cân lực lượng ám kỉnh đánh trúng Cũng nội n tại thể nội nổ tung, là dạng gì sau n g đó thể nửa g h n tháng phương hưu thừa dịp đưa cơm công phu lặng lẽ quan sát một cái vị tia trường sinh giáo ngũ hộ pháp người này tên là ứng tiên kỳ coi là thật được xương tụng là ngạnh hán một đầu tại bị mặc vào xương t ì bà lại bị phong bế đan điền tình hôn dưới đối mặt n g ụ c bên trong các loại cực hình vậy mà một tiếng đều không có lên tiếng mắt thấy ứng thiên kỳ đã bị dạy v à đến nửa chết nửa sống phương hưu cũng có chút s ố t ruột nếu như ứng thiên kỳ bàn giao cùng trường sinh giáo sự t ì n h không có giá trị lợi dụng thì phương hưu còn có một tia cơ hội giết chết hắn hiện tại ứng thiên kỳ cái gì đều không có bàn giao khẳng định là không thể động đến hắn còn phải thường xuyên cho hắn cho ăn một chút thuốc bổ phòng ngừa hắn một bệnh ô hô cứ như vậy lại qua nửa tháng ứng thiên kỳ tại trải qua một tháng tra tấn về sau đã t o i thót nếu không phải các loại thuốc bổ đưa vào hắn chỉ sợ đã chết bất quá sự tình rất nhanh liền nên đón c h u y ể n cơ hôm nay phủ thành nhà ngục tới một vị đặc thù quan sát người chỉ gặp triệu ti ngục đổi tiếp một vị đầu tóc hoa dâm sắc mặt hồng nhuận lao giả tiến vào giáp h à o nhà tù chỗ khu vực lệ sư phó phương hưu khe giật mình không nghĩ tới lao giả đúng là tam tuyệt vo quán q u á n chủ lệ phi hùng lệ phi hùng khe nhữ mày trên giới đánh giá một cái phương hưu ngươi là phương hưu gặp qua lệ sư phó phương hưu c u n g kính thi lễ trước đó nghe sơn nhi đề cập quan ngươi nhìn ngươi thần quan nội liễm tựa hồ đã luyện nhục đại thành ngay tại ngưng tụ kình lực rồi lệ phi hùng mặt lộ vẻ kinh ngạc lệ sư phó quả nhiên mắt sáng như đuốc liếc mắt một cái thấy ngay vãn bối nội tình phương hưu su đ ị n h nói người rất không tệ nếu không phải lão phu tuổi tác đã cao không có tinh lực lại dạy dô lệ tử nhất định phải đưa n g ư ơ i thu nhập mô tưởng lệ phi hùng cười khẽ lệ sư phó quá khen rồi phương hưu tự nhiên nghe được đối phương là đang khách sáo không nghĩ tới lệ tiền bối cùng tiểu phương còn có dạng này nguồn gốc triệu ti ngục cười nói nhìn nhiều phương hưu hai mắt hãn nguyên lai chỉ biết rõ phương hưu tại tam t u ệ t võ quán luyện võ qua thiên phú vẫn được không nghĩ tới có thể được đến lệ phi hùng vị này đại võ sư coi trọng lệ phi hùng vỗ vỗ phương hưu bả vai làm cổ vũ sau đó nhìn về phía triệu ti ngục triệu đ ạ i nhân chúng ta đi thôi lệ tiên b ố i mời triệu ti ngục cung kính nói hai người hướng phía lối đi nhỏ cuối cùng đi đến cái hướng kia tựa hồ phương hưu như có điều suy nghĩ nơi đó là giam giữ ứng t i ê n k ỳ địa phương triệu ti ngục dẫn lệ phi hùng đi vào giáp tự số một phòng giam bên ngoài quần áo tạ tơi toàn thân huyết vụ ứng t i ê n k ỳ nằm tại chiếu d ơ m bên trên hai mắt nhắm n g h i ề n không n ú c nhích k e n k e n triệu ti ngục đánh hàng rào sát chế tạo ra động tĩnh ứng t i ê n kỷ có người tới thăm ngươi lúc này ứng tiên h kỳ đột nhiên mở to mắt dư quang liếc nhìn nhà thủ bên ngoài bóng người khi thấy do triệu ti ngục bên cạnh lão giả hình dạng lúc hắn đằng một cái ngồi dậy khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh sư minh không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này là muốn nhìn ta có bao nhiêu t r ậ t vật sao sư đệ lệ phi hùng tầm mắt bông u xuống một bên triệu ti ngục nghe nói hai người đối thoại không có phản ứng chút nào h i ệ n nhiên đã sớm biết việc này ứng tiên h kỳ cứ như vậy nhìn chằm chặp lệ phi hùng triệu đại nhân ta muốn theo sư đệ của ta nói riêng mấy câu không biết có thể trầm mặc một lát sau lệ phi hùng trước tiên mở miệm cái này triệu ti ngục có chút do dự sau đó cắn răng một cái gật đầu nói tốt ta đa t ạ lệ phi hùng hướng về phía triệu ti ngục có quyền tiền bối nói quá lời bất quá ta chỉ có thể cho ngươi nửa chén t r à nhỏ công phu đủ rồi lệ phi hùng gật gật đầu triệu ti ngục quay người rời đi bất quá hắn cũng không đi xa ngay tại lối đi nhỏ chính giữa vị trí sư đ ệ ngươi sao phải khổ vậy chứ lệ phi hùng yếu ớt thở dài ừ ứng tiên h k ỳ cười lạnh ta tốt sư m i n h nếu không phải là ngươi xuất thủ những người khác chỉ sợ chưa h ẳ n có thể lưu lại ta đi ta có thể có hôm nay chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng ta nói chính là ngươi tại sao muốn cùng trường sinh giáo dây dựa không rõ lệ phi hùng trầm giọng nói không cần ngươi mẹo khóc con chuột g i ả từ bi sư đệ phương hưu không biết rõ lệ phi hùng nói với ứng thiên kỳ cái gì hắn chỉ biết rõ lệ phi hùng sau khi đi vào lúc ban đêm triệu ti ngục liền cho ứng thiên kỳ đổi một gian sạch sẽ nhà tù cũng để p h ò n g bếp nhỏ chuyên môn cho ứng thiên ứng kỳ cải thiện c ầ m nước cứ như vậy lại qua một tháng ứng thiên kỳ thân thể tốt rất nhiều triệu ti ngục nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều có thời điểm sẽ còn tiến vào nhà tù cùng ứng thiên kỳ nói chuyển Ngày này t r ư ớ chương đêm t ờ i điểm, Mã Tam Đào cùng ba tên phải đi ngay tại chơi bài Đào Mã Tam tên ba ngay cùng p h Hưu năm mươi tám phía trên có người chương năm m ư ờ i tám phía trên có người canh thứ hai chuyện gì xảy ra mọi người đều là giật mình nhao n h a u đứng dậy có người cất ngục phương hưu trong lòng hơi đậu một đoàn người đi vào lối vào chỉ gặp một cái thân mặc áo b à o tím dâu tóc bạc trắng lao giả cầm trong tay trường kiếm đứng ở ngoài cửa đối mặt hơn một mươi người, người áo đen bịt mặt vây công hắn một người một kiếm liền đem những người này chém giết hầu như không còn đại võ sư phương hưu ánh mắt ngưng tụ lao giả xuất kiếm thời điểm kinh k h í tung hành tốc độ cực nhanh đã không phải là võ sư có thể đạt tới trình độ những n à y người áo đen bên trong thậm chí có hai tên võ sư cảnh cao thủ nhưng đối mặt áo bào tím lao giả cũng là tiếp không được mười chiều liền nuốt hận tại chỗ đợi đến đem đến xâm phạm người toàn bộ giết hết áo bào tím lao giả thu kiếm trở vào bao liếc qua phương hưu mọi người liền trực tiếp quay người rời đi nhanh xử lý thi thể gặp những người khác còn tại xứ sở mã tam đao mở miệm nhắc nhở phương hưu đi theo những ngục tốt đem thi thể k h i ê n g đi thừa dịp nhất thi thể khoảng cách hắn tra xét một cái những người này ngực đều có một cái đầu mọc ra hai sừng cùng loại ngưu đầu nhân hoa văn đây là trường sinh giáo giáo đồ tiêu chí đại bộ phận đều có bất quá cũng có một số người là trường sinh giáo giáo đồ nhưng không có hoa văn những người này chẳng lẽ là vì ứng thiên kỳ mà đến phương hưu trong lòng trầm âm hai tên võ sư cất ngục nếu là tìm đúng thời cơ cũng có thể đánh vào thanh thạch huyện nhà ngục nhưng là đối mặt phủ thành nhà ngục căn bản không đáng chú ý chỉ bất quá phương hưu không nghĩ tới lại có một vị đại võ sư một mực tại âm thầm toạc trấn phương hưu luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác thật vất vả tại phủ thành an ổ n qua hai năm không nghĩ tới trường sinh giáo lại bắt đầu có đại động tác c ư ớ n g ụ c sự kiện phát sinh sau phủ thành nhà ngục tăng cường phòng vệ sau đó hết hệ phảng phất đều khôi phục bình tĩnh bất quá phương hưu tại một lần cùng triệu ti ngục bọn người uống hoa từ lúc nghe được say rượu triệu ti ngục nhắc lên một việc gần nhất thần uy doanh phá hủy trường sinh giáo tại thanh thạch huyện c ù n g cựu liên huyện hai cái trọng yếu cứ điểm cứ như vậy lại qua một tháng phương hưu tiến vào ngoại thành khu mặt phía bắc ngọc lan phượng tiến về tam tuyệt vóc oán tìm quán chủ lệ mây lệ mây là lệ phi hùng trưởng tử m i n quân chủ đi xa nhà rồi phương hưu đổi tới tam tuyệt võ quán về sau từ trong môn đệ tử nơi đó biết được lệ mây tại mười ngày trước liền ly khai phụ thành tựa hồ đi ở ngoài ngàn dặm thần đều đi thần đều sao phương hưu như có điều suy nghĩ trở về trở về nhà ngục ban đêm tiểu tử ngươi tu luyện tự a hồ cũng là tam tuyệt đi nhìn dáng vẻ của ngươi tự a hồ đã luyện được kình lực vì cái gì còn không xông phá cân quan phương hưu cho ứng thiên kỳ đưa cơm thời điểm đối phương lần thứ nhất chủ động đáp lời ngươi làm sao biết rõ phương hưu nao nao lao phu đã tam tuyệt hợp nhất có thể không biết không ứng thiên kỳ mỉm cười nói tam tuyệt hợp nhất phương hưu ánh mắt ngưng tụ thế nào ngươi cách mỗi mấy ngày mang cho ta một bình xuân phong nhượng tiền đến lao phu dạy ngươi tam tuyệt hợp nhất bí quyết như thế nào ứng thiên kỳ thản nhiên nói phương hưu sắc mặt một trận biến nào lời ấy thật chứ lao phu tiết lộ trường sinh giáo hạch tâm cơ mật đã không có giá trị lợi dụng quan phụ sớm muộn sẽ giết ta coi như quan phụ không giết ta quang đợi còn lại ta cũng muốn đối mặt trường sinh giáo vô cùng vô tận truy sát không bằng sớm làm hưởng thụ một cái rượu ngon ứng thiên k ỳ thoải mái cười một tiếng để ta suy nghĩ một cái phương hưu trầm ngâm nói ta chỉ cấp n g ư ơ i ba ngày thời gian cân nhắc quá hạn không đợi ứng thiên k ỳ khoát tay á o ừng phương hưu không nói thêm gì nhấc lên hộp cơm liền ra nhà tù mặc dù rất không có khả năng có cả bẫy bất quá phương hưu đối với tam tuyệt hợp nhất bí quyết cảm thấy hứng thú vô cùng nếu là ứng thiên kỳ lừa gạt hắn hắn cũng là sẽ không mắc lừa nhất định có thể nhìn ra vấn đề bất quá liền sợ phương diện khác có cái gì cảm ấy dù sao người này vẫn là nghịch phạm nếu như đi trước điện thoại cái tựa hồ liền không thành vấn đề phương hưu quyết định vẫn là ổn một tay hắn tìm được mã tam đao nói rõ tình huống hiền chất mã tam đao một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn ngươi nói là ngươi đã luyện thành bôn u lôi k ì n h cùng tận phong k ì n h hai loại k ì n h được rồi đúng thế ngươi sử dụng kỉnh lực đánh ta nhìn xem mã tam đao vỗ vỗ ngực được phương hưu gật gật đầu không kỵ, cần cố d ù bước, bước mã, mã, mã, Tốt. Tốt. Tốt. mã tam đao ánh mắt tỏa sáng trước hai mươi hai tuổi luyện thành hai loại tinh lực nếu là có thể luyện thêm thành hàn bằng kính cũng không thể so với cái trước chênh lệch bao nhiêu nếu như may mắn hoàn thành tam tuyệt hợp nhất trở thành đỉnh tiêm võ sư chưa tương lai tiền đồ bất khả h ạ m lượng hiền chất theo ta đi mã thúc đi nơi nào chúng ta đi tìm triệu ti ngục mã tam đao nghiêm mà nói vì để phóng vấn nhất vẫn là trước cùng triệu ti ngục điện thoại cái triệu ti ngục đại ba cùng chi phủ đại nhân có cũ chỉ cần có triệu ti ngục vì ngươi học thuộc lòng việc này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thì ra là thế đa tạ mã thúc phương hưu bừng tỉnh không nghĩ tới triệu ti ngục quan hệ cứng như vậy tam tuyệt hợp nhất biết được phương hưu cùng mã tam đao ý đồ đến triệu ti ngục khẽ giật mình ngay sau đó hắn để phương hưu vận chuyển kinh lực ba ba ba. phương hưu trong phòng di chuyển xây dịch quyền cước nhắc lên trận trận nổ vang coi là thật đã luyện thành hai loại kinh lực triệu ti ngục kinh ngạc mặc kệ ứng thiên kỳ sẽ hay không dở trò gian cuộc mua bán này đều đáng giá một làm tam tuyệt chi danh bây giờ chỉ là tại thiên trạch phủ cảnh nội lan truyền nhưng nếu là sớm mấy chục năm đây chính là danh chấn nước hiến trước đây nếu không phải tam tuyệt lão nhân tương trợ khả năng trường sinh giáo phản quân thật sự giết tiến hoàng cung diện nước hiến hoàng thất kia mã tam đao mặt lộ vẻ vui mừng bất quá ta có một cái điều kiện triệu ti ngục sờ lấy mặt mũi tràn đầy dâu quen nón phương hưu hỏi điều kiện gì bất luận thành công hay không ngươi muốn đảm nhiệm ta triệu ra cung phụng đương nhiên đồng ngân t u y ề n sẽ không thiếu một phân triệu ti ngục cười nói cái này phương hưu khẽ giật mình việc này thuộc hạ ngược lại là cầu còn không được bất quá ta không muốn ly khai nhà ngục bên ngoài quá nguy hiểm vẫn là đợi ở chỗ này an toàn ngươi tiểu t ử thực sự là triệu ti ngục chỉ vào phương hưu cười mắng ta chưa thấy qua cái nào thanh niên tượng người ngươi d ạ n g này ngươi yên tâm chuyện này thành ta triệu ra tương đương sớm cùng một cái tương lai đình tiêm võ sư thậm chí là đại võ sư giao hảo coi như không thành ngươi cái tuổi này trở thành võ sư chúng ta cũng là ổn c h á m g không lỗ về phần ngươi nghĩ đợi ở chỗ này kia tự nhiên cũng là tùy ngươi sẽ không để cho ngươi ly khai nhà ngục đa tạ triệu đại nhân phương hưu chắp tay nói ừng triệu ti ngục gật gật đầu đúng rồi nếu như ứng thiên k ỳ có hướng ngươi lộ ra bí ẩn gì sự t ì n h nhớ kỹ báo cáo vâng phương hưu đáp đi thôi triệu ti ngục khoát tay áo thuộc hạ cáo lui phương hưu cùng mã tam đao cùng nhau lui ra chờ chút triệu ti ngục đống nhiên lên tiếng đại nhân mua rượu tiền nhớ kỹ hoàn trả xuân phong nhưỡng mắc như vậy lao tử đều không nỡ thường xuyên hát vâng đa tại đại nhân phương hưu trong lòng vui mừng xuân phong n h ư ỡ n g là xuân phong lâu chưa bài một bình liền giá trị ba trăm l ư ợ n g bạc mà lại hạn lượng cung ứng phương hưu cao hứng không chỉ là bạc có thể hoàn trả mà là một khi hoàn trả đã nói lên việc này liền từ việc từ biến thành công sự dù là thật xảy ra vấn đề gì cũng không phải một mình hắn trách nhiệm mà là toàn bộ phủ ngục trách nhiệm chương năm mươi chín tam tuyệt hợp nhất công lực tăng vọt chương năm mươi chín tam tuyệt hợp nhất công lực tăng vọt c à n h ba cầu truy đào hôm sau phương hưu mua một bình xuân phong ngưỡng bất quá hắn cũng không có cho ứng thiên kỳ đưa đi mà là t r ư ớ c đưa cho triệu ti ngục triệu ti ngục để lộ vào rượu mặt mũi tràn đầy hưởng thụ n g ư ờ i ngửi mùi rượu đại nhân đây là thuộc hạ tư nhân tặng cho ngài không hoàn trả phương hưu cung kính nói triệu ti ngục ngửa đầu uống xong một mùi rượu nghe thấy lời ấy hắn chỉ vào phương hưu cười nói ngươi so lão mã có tiền đồ hơn làm rất tốt lão tử cam đoan ngươi về sau có thể trở thành gia ú ý. thậm chí là ta vị trí triệu ti ngục vỗ vô ghế ngồi của mình đại nhân nói quá lời có thể thành gia úy chính là ta phương ra mộ tổ trên búc lên k ó i xanh ta nào dám lại nghị cái khác phương hưu vội nói ngươi tiểu tử ô xem tư thật nhiều. ra i t ngươi vẫn là nghĩ thông suốt chính xác bằng ở trên giường ứng thiên kỳ mở to mắt cứ như không cười nhìn xem phương hưu còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo phương hưu đem xuân phong ngưỡng dâng lên nói đến ngươi có thể gọi ta một tiếng sư thúc ứng tiên h kỳ mở ra vào rượu ngửa đầu uống xong một n g ụ m k hít mắt lại sư thúc ngươi là phương hưu ánh mắt khẽ biến lão phu là lệ phi hùng cái kia l á o gia hỏa sư đệ ứng tiên h kỳ cười lạnh lần này chính là bị hắn bắt vào tới phương hưu chấn động trong lòng t ố t liền để lão phu nói cho ngươi làm sao hoàn thành tam tuyệt hợp nhất đi bí mật này tại hiện nay trên đời chỉ có ta cùng lệ phi hùng hai người biết được ứng tiên h kỳ lời nói xoay chuyển mời tiên bối chỉ giáo phương hưu tinh thần tỉnh táo muốn hoàn thành tam tuyệt hợp nhất ngươi đến cùng lão phu có được thượng thượng đặng căn cốt ứng thiên kỳ thản nhiên nói cái gì phương hưu thái dương cơ bắc co lại có loại bị hí lộng cảm giác kiệt kiệt kiệt ứng thiên kỳ gặp phương hưu phản ứng như thế đột nhiên phát ra một trận làm người ta sợ hãi cười quái dị tiền bối đây là ý gì phương hưu sắc mặt lạnh xuống đừng có gấp người thanh niên muốn bao nhiêu một điểm tính nhấn m ạ i h ứng thiên kỳ đình chỉ bật cười ngoại trừ thượng thượng đẳng căn cốt còn có một cái phương pháp có thể càng nhanh hoàn thành tam tuyệt hợp nhất biện pháp gì phương hưu hỏi ứng thiên kỳ uống xong một b ụ n rượu hít mắt lại qua đường này mới yếu đ t nói đồng nguyên kình lực lẫn nhau thốt vệ phương hưu chấn động trong lòng ngươi nói là không tệ phương pháp nhanh nhất liền đem cái khác tu luyện tam tuyệt võ sư xem như chất dinh dưỡng thôn p h ệ hắn kình lực ứng thiên kỳ thản nhiên nói sáng lập tam tuyệt tổ sư vốn là ta trường sinh giáo thanh sứ năm đó cũng là từ c h ấ n giáo chân công bên trong lấy được linh cảm cho nên mới có thể phá rồi lại lập nguyên lai、like. phương hưu bừng tỉnh ngược lại là tin ứng thiên kỳ lý do thoái thác bởi vì hôn nguyên c h â n khí thật có thể hấp thu trường sinh c h â n khí nếu như tam tuyệt l ã o nhân xuất từ trường sinh giáo tiêu tam tuyệt kình lực có thể lẫn nhau thôn vệ liền rất hợp lý ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện tam tuyệt đem kinh nghiệm của ta truyền thụ cho ngươi đương nhiên trực tiếp hấp thu ta mấy chục năm tu luyện ra kinh lực là phương pháp nhanh nhất ứng thiên k ỳ nói bổ sung ngươi đang điền bị phong tỏa lại muốn thôn p h ệ kinh lực của ngươi có phải hay không đến làm cho ngươi khôi phục thực lực phương hưu cười l ạ n h ta chỉ nói rõ là sự thật ứng thiên k ỳ từ chối cho ý kiến coi như ta có năng lực như thế ngươi cho là ta dám sao phương hưu hỏi lại kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhà ngục bên ngoài có một vị thực lực mạnh mẽ đại võ sư liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn húng chi ta trước kia bị dị ma ứng tiên h kỳ im bặt mà dừng dĩ ma phương hưu giật mình ngươi mới vừa nói ứng tiên h kỳ trầm mặc hiển nhiên không muốn tiếp tục đàm luận ngươi vẫn là t r ư ớ c chỉ đạo ta tu luyện tam tuyệt đưa ngươi kinh nghiệm c h u y ể n thụ cho ta đi gặp hắn không muốn đề cập phương hưu trở về chính đề、ừ. ứng tiên h kỳ gật gật đầu về sau mỗi bảy ngày cho ta chuẩn bị một bình xuân phong n ư ỡ n g đi có thể học bao nhiêu liền đều xem n ộ tính của ngươi ta minh bạch phương hưu trầm giọng nói ứng tiên kỳ rất nhanh liền uống xong xuân phong n ư ỡ n g hơi say rượu nói hiện tại liền bắt đầu đi để cho ta nhìn xem ngươi tam tuyệt luyện đến cái gì hòa hầu phương hưu đi vào trong phòng ở giữa đứng vững tại có hạn trong không gian thi triển buôn lôi quyền tật phong thối hàn bằng t r ư ở n g không tệ không tệ ứng thiên kỳ v ô tay khó được lộ ra vẻ t à n thưởng n g ư ơ i tiến độ tu luyện tại các đời tu luyện tam tuyệt võ giả bên trong chỉ có thể coi là trung du bất quá ngươi đem tam tuyệt ba t h ứ c đầu luyện đến dung hội quán thông trình độ chính là lao phu tại ngươi cái tuổi này cũng không có loại này hòa hầu nếu là sớm mấy năm gặp được ngươi nhất định sẽ đưa ngươi thu làm quan môn đệ tử sau đó trở thành ngươi hấp thu kinh lực chất dinh dưỡng sao phương hưu hỏi lại cũng là có loại khả năng này ứng thiên kỳ cười nhạt một tiếng tiếp tục đi lần này dùng tới kinh lực、ừ. phương hưu lúc này ngưng tụ buôn lôi kình cùng t ậ n phong kình sau đó hơn một tháng thời gian phương hưu tại ứng thiên kỳ chỉ đạo dưới tu luyện tam tuyệt tốc độ tiến nhanh đồng thời hắn đi theo ứng thiên kỳ đem tam tuyệt võ học đến tiếp sau chiêu thức toàn bộ học được c á i toàn dựa theo tiến độ này hắn nhiều nhất qua một tháng nữa liền có thể luyện thành hàn bằng kình sau đó nếm thử đem ba loại kình lực tư ơ n g dung ngày n à y chạm vào tối phương hưu cho ứng thiên kỳ đưa cơm ứng thiên kỳ sau khi cơm nước xong cười nói tiệu tử ngươi sáng sớm ngày mai điểm mang rượu tới đến ta sẽ dạy ngươi một chút mới đồ vật Tốt. phương hưu gật đầu trải qua hơn một tháng ở chung mặc kệ trong lòng hai người nghĩ như thế nào mặt ngoài quan hệ hòa hợp rất nhiều đúng rồi ngày mai lại mang hai con thịt vì nướng biết rõ được rồi đi thôi đi thôi ứng thiên k ỳ k h o á t tay á o phương hưu thu thập xong hộp cơm đi ra nhà tù đem cửa nhà lao khóa kỹ còn chưa đi hai bước liền nhìn thấy triệu ti ngục đâm đầu đi tới triệu đại nhân phương hưu c u n g kính thi lễ t i ệ u phương vững trải môn mở ra triệu ti ngục gật gật đầu vâng phương hưu trở lại đem nhà tù ba cái ổ khóa từng cái mở ra người đi trước đi triệu ti ngục dôi xuất thủ vâng phương hưu đem chìa khóa giao cho triệu ti ngục dẫn theo hộp cơm lui xuống hắn trở lại phòng bếp v u n g xuống hộp cơm sau đó ra nhà ngục chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi mới vừa đi tới nửa đường mã tam đao hứng thú bừng bừng đi đến kéo lại hắn hiền chất đi mau hôm nay triệu ti ngục nạp tiếp nhanh đi nhà hắn tham gia náo nhiệt triệu ti ngục nạp tiếp phương hưu thân thể chấn động hiền chất ngươi thế nào mã tam đao bị giật nảy mình mã thúc triệu ti ngục hiện tại người ở đâu tự nhưng i ê n nhà. Không là ở đ ợ c Có ư Phương Hưu ờ i già triệu ti trang ngục. sắc mà ặ t đại biến, n lúc y chạy trở tới. trang triệu ti tam giật theo. lại người già đổi hướng phía nhà mình, Nhưng ngục ngục. cũng đao Có Mã mà, không có chạy bao xa hắn liền bị phương hưu xa xa bỏ lại đằng sau làm phương hưu đi vào giáp hảo phòng giam lối đi nhỏ thấy được một cái khác chính mình chính áp lấy một cái mang theo xiềng xích láo giả n g ư ơ i phương hưu con n g ư ơ i thích chặt thật mạnh dịch dung thuật đối diện phương hưu giật mình nhưng mà bên cạnh hắn lao giả động tác càng nhanh cả người giống như quỷ mị thân hình chấp liên tục trong chốc lát vượt qua vài chục trượng cự l y đi tới phương hưu trước mặt một trưởng đánh phía mặt của hắn chân khí cùng kinh lực tụ tập ở lòng bàn tay áp suất rảnh rỗi khí chuyển đến liên miên nổ vang n g ư ơ i phương hưu b i ế n sắc đề khí phản kích thử lao giả cười lạnh và n h song trưởng chạm vào nhau trong không khí chuyển đến một tiếng trầm muộn tiếng vang bàng bạc cự lực tại giữa hai người tạo ra dưới chân bàn đá xanh từng khúc nứt ra c u ầ n bạo chân khí cùng kinh lực nhấc lên kinh phong đem hai người quần áo quét đến lạnh t ấ u xương r u n động người cái này tiểu tử làm sao có thể l ã o giả trong mắt rêu cợt trong nháy mắt biến mất, đông nhiên chừng to mắt lên tiếng kinh hô rõ ràng là ứng tiên kỳ thanh âm hắn cảm giác thể nội chân khí chính lấy một loại để hắn sợ h ã i tốc độ lưu mất đồng thời không ngừng tràn vào phương hưu thể nội ứng hộ pháp cách đó không xa thiên diện lang gặp ứng tiên kỳ cùng phương hưu chạm nhau một trường đột nhiên bất động trong lòng không hiểu đang muốn tiến lên đã thấy ứng tiên kỳ thân thể giống như run dày đồng dạng run dày kịch liệt không được thiên diện lang phi thân mà lên hắn vừa tới phương hưu phụ cận chỗ một cỗ kinh khủng khí kỉnh đối diện đánh tới hoành ứng tiên kỳ cùng thiên diện lang đồng thời bay rớt ra ngoài thiên diện lang thụ trọng thương gân cốt truyền đến một trận lốp ba lốp bốt b ạ o hưởng trong nháy mắt t ử dịch dung t r ạ n g thái bên trong đi ra ngoài、Phốc. làm sao lại như vậy thiên diện lang phun ra một miệng lớn tiên huyết cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn nước mở nhìn cách đó không xa phương hưu một thân áo quần không gió mà lay thiên diện lang trong lòng hãi nhiên Người! Thiên diện lang ánh mắt một hoa, Phương xuất hiện ở trước mặt của hắn, một trường vỗ tại hắn ngực. Cảm thụ được thể nội chân Hưu trước được tại mắt một xuất mặt một thụ thể tốc hoa, khí của Cảm cấp ở vỗ cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí khỏe miệng không ngừng dâng lên trường sinh giáo đa tạ k h o ả n đãi lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng vang mà thiên diện lang cùng ứng thiên kỳ đỉnh đầu t o á t ra một trắng một lam hai cái mệnh cách chương sáu mươi đột phá c t quan thâm cơm n h u trí chương sáu mươi đột phá c t quan thâm cơm n h u trí c à n h thứ nhất màu lam nhìn xem ứng thiên kỳ đỉnh đầu t o á t ra màu lam quan đ o ạ n phương hưu trong lòng mừng rỡ trong đan điền hôn nguyên chân khí tự động vận chuyển cấp tốc luyện hóa ứng thiên kỳ cùng thiên diện lang trường sinh trần khí công lực của hắn chính thức đột phá năm mươi năm đại quan phương hưu cảm thấy một loại từ trong r a ngoài cường đại lốp ba lốp b ú t cùng lúc đó phương hưu thân thể phát ra một trận xào hạt đầu b ạ o hưởng cứ như vậy nước chạy thành sông đột phá cân quan lần này thật sự là một bước lên trời theo thiên mệnh thư tách ra thần quang một bạch nhất lam hai cái mệnh cách dung nhập hắn thân thể xuất hiện tại thiên mệnh thư t r u n g quanh ngay sau đó thiên mệnh thư trang thứ ba đột nhiên tách ra lục quang trói mắt một cái màu xanh lá quang đoàn chậm rãi dâng lên sau đó vỡ tovê ra hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán phương hưu cảm giác trong lồng ngực khó chịu một ngụm tiên huyết dâng lên phun tới hồi quan g phản chiếu mệnh cách kích hoạt ba lần đã tiêu tán thiên mệnh thư trang thứ ba hiện ra một nhóm văn t ự may mắn ta phản ứng nhanh phương hưu lao đi khỏe miệng tiên huyết nhìn như là hắn một chiêu miệng sát ứng thiên kỳ nhưng thực tế quá trình lại phi thường gian nan phương hưu không biết rõ ứng thiên kỳ dùng phương pháp gì trong thời gian ngắn như vậy giải trừ đan điển phong ấn đối phương bất luận là ngoại công k i n h lực vẫn là nội công trợ khí đều mạnh hơn hắn ra một mạng lớn nếu không phải hôn nguyên trân khí thiên khắc trường sinh trợ khí phương hưu cũng không dám cùng đối phương hiểu mạng vừa rồi phương hưu trước tiên liền mượn nhờ hôn nguyên chân khí hấp thu ứng thiên k ỳ công lực nhưng là đối bính trong chốc lát hắn n g ạ n h kháng ứng thiên k ỳ k i n h lực cùng chân khí đợt tấn công thứ nhất vẫn là phi thường phí sức ứng thiên k ỳ bị giam giữ hồi lâu khí huyết tổn hao nhiều nhưng tam tuyệt hợp nhất kỷ lực vẫn như c ũ vượt qua phương hưu tưởng tượng phương hưu sở dĩ sẽ thụ thương chủ yếu vẫn là bởi vì tam tuyệt k i n h lực ở trong cơ thể hắn bộc phát bởi vậy phương hưu tại trong t r ớ c mắt liền đổi lại hồi quang phản chiếu mệnh cách kích phát tiềm lực lấy tự thân kình lực cùng chân khí gánh vác tam tuyệt kình lực bộc phát nếu không hắn cũng không phải là bị thương nhẹ đơn giản như vậy đương nhiên. coi như không cần hồi quan g phản chiếu mệnh cách bị ứng thiên k ỳ trọng t h ư ơ n g bằng vào năm mươi năm công lực cũng có thể rất nhanh khôi phục bất quá vừa rồi loại kia thời điểm hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cược khẳng định phải dùng trên át chủ bài hiền chất ngay tại phương hưu chìm lòng yên tĩnh khí thời điểm mã tam đao mang theo mấy tên ngục tốt chạy tới giáp tự hào nhà tù phía ngoài lối đi nhỏ người thụ thương rồi mã tam đao đi vào phương hưu bên cạnh gặp hắn khỏe miệng mang máu thái dương đổ mồ hôi vội vàng ân cần nói một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại phương hưu cười cười mã tam đao nối lỏng một hơi nhìn về phía nằm trên đất hai người. hai người này chính là phương hưu ngồi sùng xuống, xuống hướng lao giả trên mặt một vòng một chương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người liền bị xe xuống lộ ra ứng thiên kỳ lúc đầu hình dạng ứng thiên kỳ mã tam đao giật mình phương hưu chỉ vào một cái khác bộ thi thể mã thúc nếu như ta sở liệu không tệ người này hẳn là bị phủ nha truy nã t r ư ở n g sinh giáo nghịch phạm thiên diệ lang thiên diệ lang mã tam đao trong nháy mắt kịp phản ứng minh bạch vừa rồi phương hưu nói có người giả trang triệu ti ngục là thế nào một chuyện lại là thiên diệ lang ở đây mấy vị ngục tốt đều là mặt lộ vẻ kinh hãi ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng người này thế nhưng là minh k ì n h võ sư treo thưởng thế nhưng là cao tới tám ngàn l ư ợ n g bạc phương hưu gặp tình hình này trong lòng hơi động quay đầu hướng về phía mã tam đao nói ra mã thúc mời ngươi đi đem triệu ti ngục tìm đến việc này còn phải từ hắn đến định đoạt t ố t ta cái này đi mã tam đao gật gật đầu hướng phía nhà ngục bên ngoài chạy tới chư vị đồng liêu còn xin ở đây chờ một lát một lát không cần thiết lộ ra phương hưu hướng về phía ở đây n g ụ c tốt chắp tay nói hưu ca mà yên tâm nhà ngục bên trong tiềm nhập đ ị phạm việc này nếu là trương dương ra ngoài chúng ta đều không chiếm được lợi ích dẫn đầu bị xoa bắt nghiêm m ặ nói Những ngục tốt khác cũng nhao nhao khác thái tốt tỏ độ. một lát sau triệu ti ngục vội vã chạy tới trên người cầm bảo có chút tán loạn t r ò m d â u trên còn dính lấy rượu hắn nhìn xem ứng thiên kỳ cùng thiên diện lan g thi thể chú ý tới hai người quần áo trang phục lập tức h í p mắt lại trầm giọng hỏi thăm chuyện gì xảy ra triệu đại nhân việc này phương hưu chắc tay đang muốn giải thích đã thấy triệu ti ngục đưa tay chờ chút nói hắn chỉ hướng bên cạnh ngụy xóa b á c lao ngụy các ngươi trước tiên đem phạm nhân thi thể đưa về số một nhà tù chặt chẽ trong giữ tại ta trở về trước đó không chính xác ly khai nhà tù nửa bước、Rõ. n g b y xoa bắt lên tiếng mấy người các ngươi đem thi thể khiêm đi đợi cho mấy người dơ lên thi thể ly khai triệu ti ngục hướng về phía phương hưu vẫy vây tay nơi này không phải nói chuyện địa phương hai người hướng phía lối đi nhỏ bên ngoài cổng vào đi đến lúc này mới gặp mã tam đao thở hồng hộc đổi tới ba người cùng nhau đi vào triệu ti ngục gian phòng hiện tại có thể nói triệu ti ngục đóng cửa thật kỹ khởi bẩm đại nhân mới ta phương hưu đem quá trình sửa đổi một cái hắn nói là thiên diện lang giả trang triệu ti ngục mang theo ứng thiên kỳ ly khai bị hắn gần cự ly đánh lén trọng t ư ơ n g bởi vậy mới có thể tại lấy một địch hai tình huống dưới t h ắ n g hiểm bảy phần nói thật bên trong trộn lẫn lấy ba phần lời nói dối thiên diện lang giả trang thành ta bộ dáng lựa gạt đi ngươi chìa khóa ngươi ở nửa đường gặp được lao mã mới nhìn thấu hắn quỷ kế triệu tin ngục hít vào một ngụm khí lạnh việc này một không xem chừng hắn nhưng là phải gánh vắt trách nhiệm tuy nói lấy hắn hậu trường không về p h ầ n bãi quan đoạn trước nhưng khẳng định không thể thiếu một phen trách phạt mà lại thiên diện lang nếu là thừa cơ nhiều thả đi mấy cái trọng phạm kia vấn đề càng lớn hơn việc này đều là thuộc hạ chịu tội phương hưu chủ động ôm lấy trách nhiệm lúc này hắn hồi tương lại k h ô người khỏi thán chi tiên cảm cơ tâm ứng n g kỳ sâu. này để đi hắn phong xuân nưỡng, mua chỉ ă n bản k ô n g phải thích sợ liền thay ca thời gian đều đã coi là tốt nếu không sẽ không như thế đúng giờ ai việc này là ta đáp ứng ngươi làm sai chỗ nào triệu ti ngục khoát tay nói lần này may mắn mà có ngươi cơ linh phản ứng nhanh nói triệu ti ngục đột nhiên lời nói xoay chuyển tuy nói ngươi là gần cự ly đánh lén nhưng có thể giết chết thiên diện làng cùng ứng thiên kỳ cũng đã xông phá cân quan a nói đến thật sự là gặp may ta là hôm trước đột phá cân quan vốn định chế một chút lại thỉnh giáo ứng thiên kỳ cho nên không có nói cho hắn biết phương hưu mặt mũi tràn đầy may mắn không tệ rất không tệ triệu ti ngục ý cười đầy mặt vô vô phương hưu bà vai đối với hắn mà nói chỉ cần ứng thiên kỳ không có chạy trốn có chết hay không cũng không phải là rất trọng yếu nhất là lần này phương hưu giết thiên diện lang cái này trường sinh giáo trọng yếu nhân vật coi là một cái công lớn thiên diện lang khó giải quyết trình độ thậm chí không thua gì đồng dạng đại võ sư người này dịch dung thuật độc bộ thiên hạng chân chính có thể làm được thanh âm thần thái động tác đều giống như lúc khiến người ta khó mà phòng bị người tiểu tử có thiên phú có mưu trí lại có một điểm mấu chốt vật khí về sau tiền đồ bất khả hà lượng phương hưu cung kính nói đại nhân quá khen rồi cho dù là thiên phú mưu trí cùng vận khí cộng lại cũng không có quý nhân tương trợ trọng yếu ngay cùng mã thuốc chính là ta sinh mệnh trọng yếu nhất hai cái quý nhân triệu ti ngục nghe vậy quay đại nhân thuộc hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng đại nhân đáp ứng phương hưu đợi đến triệu ti ngục ngưng cười cho lên tiếng nói chuyện gì triệu ti ngục hỏi việc này có thể hay không đối ngoại phong tỏa tin tức liền nói thiên diện lang dịch dung cải trang nghị cách cứu viện ứng tiên h kỳ là bị ngài tại chỗ c h o n thủng cũng đem hai người chém giết phương hưu nghiêm mặt nói ồ triệu ti ngục kinh ngạc kể từ đó công lao liền đều thuộc về ta một người làm sao ngươi là sợ trường sinh giáo sau đó trả thù ngươi đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc phương hưu chắp tay nói thuộc hạ không có đại nhân thực lực cùng bối cảnh chỉ nghĩ tới an ổn sinh hoạt ngươi tiểu tử làm gì tự coi nhẹ mình ngươi niên kỷ nhẹ nhàng liền trở thành võ sư lại giống như này tâm trí tương lai nói không chừng có thể trở thành đại võ sư triệu ti ngục cười nói ngươi có biết kia thiên diện lang thưởng ngân khoảng chừng tám ngàn lượng cái này bạc thuộc hạ vô phúc hưởng thụ tự nhiên là về đại nhân tất cả phương hưu cung kính nói ngươi tiểu tử cũng quá xem thường lão tử triệu ti ngục cười mắng cái này tám ngàn lượng bạc với ta mà nói mặc dù cũng không phải số lượng nhỏ nhưng ta còn không về phần cùng ngươi một cái hậu bối tranh đoạt nào có để đại nhân gánh chịu phong hiểm lại không được chỗ tốt đạo lý cái này bạc đại nhân nhất định phải nhận lấy phương hưu vội và nói triệu ti ngục hắn sao có thể coi là thật liền mua sắm xuân phong n g ư n g tiền thưởng đều nhớ hoàng trả hiển nhiên thường xuyên nhờ vào đó lấy tới chất béo húng chi chính hắn vừa rồi cũng đã nói tám ngàn lượng với hắn mà nói không phải một con số nhỏ được rồi được rồi việc này giao cho ta xử lý triệu ti ngục k h o á t tay áo vậy liền đa tạ đại nhân gặp triệu ti ngục nghiêm túc phương hưu liền không có tiếp tục nói hết ừng các ngươi đi trước đi triệu ti ngục gật gật đầu vâng thuộc hạ cáo lui phương hưu cùng mã tam đao cùng nhau lui ra rơi phòng về sau mã tam đao nối lỏng một hơi nay ngây thơ là nguy hiểm thật đúng vậy a phương hưu đáp có thời điểm vật lý cũng là thực lực một bộ phận hôm nay may mắn mà có mã t h c xin nhận tiểu chất túi đầu phương hưu không người nói ai hiền chất làm cái gì vậy ta cùng ngươi phụ thân chính là sinh tử chi giao c h ú t chuyện nhỏ này không cần phải nói mã tam đao đưa tay đi đỡ hiền chất thương thế của ngươi tuy nói cũng không lo ngại nhưng vẫn là đi y quán nhìn xem nhiều hơn tính dưỡng cho thỏa đáng đa tạ mã thúc quan tâm ta cái này liền đi y quán phương hưu ôm cần nói cáo biệt mã tam đao về sau hắn tiến về ngoại thành khu thiên tinh phượng trở lại chính mình thuê lại nhà nhỏ cho tới giờ k h ắ c này phương hưu mới hoàn toàn tiêu hóa ứng thiên kỷ cùng thiên diện lang trân khí hai người cộng lại cho hắn cung cấp mười ba năm công lực hắn hiện tại công lực cao tới 53 năm mươi ba năm m ẫ u chốt là nội công từ năm mươi năm về sau liền có thể phát huy ra chân chính uy năng từ đây không còn yếu tại cùng cấp độ ngoại công kéo dài tuổi thọ độc tố kháng tính tốc độ khôi phục sức chịu đựng thể lự nội công thâm hậu các phương diện đều sẽ đạt được tăng lên không chỉ có như thế hắn còn hấp thu ứng thiên kỷ một phần nhỏ kinh lực mặc dù đối với chân khí tới nói lưu giữ lại kinh lực rất ít nhưng lại để hắn mỏ tới tam tuyệt hợp nhất khiếu môn để cho ta tới nhìn xem trường sinh giáo đến cùng đang dợ trò quỳ gì về đến phòng phương hưu mới có thời gian xem xét thiên diện lang cùng ứng thiên kỳ đèn kéo quân hắn bình tĩnh lại tâm thần ý thức dẫn đầu dung nhập thiên diện lang lưu lại màu trắng quang đoàn rất nhanh đèn kéo quân kết thúc mượn được mệnh cách thân hình bách biến m ấ y mắt phương hưu âm thầm g ậ t đầu sự tình cùng hắn phỏng đoán đến không sai bị lắm bất quá thiên diện lang nghĩ cách cứu viện ứng thiên kỳ là bị trường sinh giáo tứ đại thánh sứ một tròng kim lôi thánh sứ mệnh lệnh muốn dẫn hắn đi về hỏi tội tự hồ là bởi vì ứng thiên kỳ tiết lộ rất nhiều trường sinh giáo cơ mật tình báo dẫn đến trường sinh giáo cứ điểm bị liên tiếp tiêu diện ứng thiên kỳ vì sao lại để lộ bí mật chẳng lẽ là bởi vì lệ sư phó phương hưu như có điều suy nghĩ trong này khẳng định có nội tình gì không phải ứng thiên kỳ hẳn là đã sớm công khai nghĩ tới đây phương hưu đem ý thức dung nhập ứng thiên kỳ lưu lại màu lam quan g đoàn đèn kéo quân bắt đầu thái hòa năm mươi bốn năm trường sinh giáo ở vào vân mộng hồ trung tâm cựu h u đạo tổng đàn xuất hiện biên cố cựu h u đạo phụ cận trong hồ nước rất nhiều bảo ngư xuất hiện d i biến có g i i ra cứng như kim thiết lân thiến có g i i ra hải nhi tay chân còn có liền đầu đều hư thối bốc bụi lại y nguyên có thể hành động tự nhiên những này q u á i ngư thể nội phần lớn có được chứa cực mạnh tính ăn mòn cùng kịch độc chất lỏng chỉ có có được thâm hậu kinh lực cùng nội lực võ sư mới có thể miễn cưỡng chống cự võ giả bình thường chạm vào t ứ c tử trường sinh giáo phái gia tam thập lục t i ê n cương hộ pháp bên trong mười tám vị điều tra cựu hữu đạo phụ cận tình huống ứng thiên kỳ đi sứ thiên vân thủy trại trên đường về phát hiện một đầu trường dài một trượng kim sĩ tầm ngư hắn vui mừng q u á đỗi vào nước truy kích nhưng không ngờ kim sĩ tầm ngư vây lưng phía trên dài ra một cái lời chào bất ngờ không đề phòng ứng thiên kỳ suýt nữa bị một trảo xuyên tim hắn bởi vậy thân chúng kịch độc khí c ử u h u đ ả o phát hỏa núi phun trào đất dung núi chuyển các loại quái ngư hướng phía c ử u h u đ ả o tụ tập trường sinh giáo đám người chạy từ phía c ử u h u đ ả o tại một trận kinh tiên h động địa bạo tạc về sau trở nên chia năm xẻ bảy sau trận chiến này bởi vì đã mất đi c ử u h u đ ả o cái này thế ngoại đạo nguyên trường sinh giáo bên trong một chút ôn hòa phái cũng cải biến lập trường quyết định cùng phái cấp tiến cùng nhau lật đổ thái hòa đế mục nát thống trị ứng tiên h kỳ trải qua một năm tu dưỡng thương thế khôi phục hơn phân nửa đi theo tứ đại thánh sứ, bên trong hai vị thánh sứ cùng nhau tiến vào thiền t r ạ c phủ tiền phục tại cựu liên huyện bên trong hai vị khắc th ứng tiên h kỳ phụng mệnh xuất lĩnh trường sinh giáo đồ công kích thanh thạch huyện phía bắc nghĩa hưng trấn kết quả nhận nhiều tên võ sư vây công ứng tiên h kỳ lấy một đ ị c h bốn thành thạo i ê u luyện kết quả là tại hắn sắp đánh giết bốn người thời điểm lệ phi hùng xuất thủ ứng tiên h kỳ vết thương cũ tái phát bị lệ phi hùng bắt sống từ sai dịch gáp giải đến phủ nhà nhà ngục vào tù về sau ứng tiên h kỳ cắn chặt r ă n g không nói một lời thằng đến lệ phi hùng đổi tới hai người một phen trò chuyện ứng tiên kỳ cho là mình đã bị trường sinh giáo vứt bỏ biến thành con rơi thế là hướng lệ phi hùng tiết lộ rất nhiều trường sinh giáo bí mật trong đó cũng đã bao hàm hắn một chút suy đoán cùng mượn được mệnh cách tích lũy tháng ngày máy mắt vân mộng hồ chỗ sâu làm sao lại đột nhiên xuất hiện vánh ngư xem hết ứng thiên kỳ đèn kéo quân phương hưu sắc mặt vô cùng ngưng trọng khó trách năm ngoái hắn bắt cá thời điểm liền phát hiện không đúng nguyên lai là vân mộng hồ trung tâm xảy ra vấn đề trường sinh giáo có ít người cũng không muốn làm loạn chỉ bất quá nhà đột nhiên không có không phản đều không được lần này coi là thật muốn thiên hạ đại loạn phương hưu trong mày căn cứ ứng thiên kỳ mơ hồ ký ức trường sinh giáo tứ đại thành xứ từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ thực lực yếu nhất một cái ngoại công cũng là ám kình đại võ sư cấp độ nội công vượt qua năm mươi năm công lực thực lực mạnh nhất kim lôi thanh sứ ngoại công ám kình đại thành nội công vượt qua tám mươi năm công lực có thể xưng trường sinh giáo đương đại đệ nhất nhân sở dĩ nói đương đại là bởi vì trường sinh giáo đời trước thanh sứ còn có mấy vị còn tại n h â n thế bây giờ trường sinh giáo trúng trưởng quyền đời trước thanh liên thanh sứ công lực đã vượt qua hai trăm n ă m ngay tại là x u n g kích tiên thiên tông sư làm chuẩn bị đại yến triều đ ỉ n h hẳn là cũng có tông sư đi phương hưu trong lòng trầm âm trời sập có người cao đỉnh lấy huống hồ tông sư cảnh không phải tốt như vậy đột phá nếu không trường sinh giáo cũng sẽ không như thế nhiều năm đều không có tông sư xuất hiện nếu là có thể đem trường sinh giáo những cao thủ này công lực hút khô phương hưu ánh mắt sốt ruột theo trường sinh giáo làm loạn triều đình chắc chắn sẽ không không quan tâm bản địa thế g i a cũng sẽ không đáp ứng thiên trạch phủ làm nước k i ế n một ư ơ i ba trong phủ giàu có nhất một phủ không cho sơ thất phương hưu chỉ cần tại phủ thành kiên nhận chờ đợi chỉ sợ còn sẽ có trường sinh giáo cao thủ xa lưới đưa đến nhà ngục tới để triều đình cùng thế g i a đi đối phó trường sinh giáo hắn trong bóng tối hái cái này thắng lợi trái cây dù sao mặc kệ ai thua ai thắng đều không ảnh hưởng hắn làm ngục tốt đối mặt đại võ sư cấp độ cao thủ bất kỳ một thế lực nào đều chỉ sẽ lôi kéo trừ phi là không chết không thôi quan hệ nếu không không ai nguyện ý đắc tội đại võ sư tiếp xuống chính là trầm giái trở phương hưu lấy lại tinh thần mệnh chủ phương hưu nhất giai mệnh cách thay thế khoảng cách bốn mươi năm ngày mệnh cách chứa đựng hạn mức cao nhất chín tám trước mắt mệnh cách số lượng vượt qua hạn mức cao nhất mời tiêu hao hoặc từ bỏ một cái mệnh cách hoặc tấn thăng nhị giai mệnh chủ tăng lên mệnh cách chứa đựng hạn mức cao nhất nếu không đem ngẫu nhiên mất đi một cái mệnh cách để cho ta tới nhìn xem hai cái này mệnh cách đến cùng có cái gì hiệu quả phương hưu trước đem thiên diện lang màu trắng mệnh cách dung nhập thiên mệnh thư tràng thứ ba ở trong theo một trận bạch quang nổi lên phía trên xuất hiện từng hàng văn tự sống tạm bợ người thiên diện làng thượng qua ngọc mệnh cách thân hình bách biến phẩm dai màu trắng nhất dai hiệu quả gân cốt của ngươi sẽ trở nên càng có tính bền dẻo có được cực mạnh tính dẻo xúc cốt dịch dung đối với ngươi mà nói giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nhưng thường xuyên sử dụng xúc cốt dịch dung chi thuật sẽ tổn thương tiềm lực gia tăng đột phá cốt quan độ khó Cái có tới thiên diện này, phương như không nghĩ làng sở dĩ có mạnh như mày, vậy thuật, như hưu dĩ d sở bây giờ coi như đối kháng chính diện đại võ sư cũng có sức đánh một trận không cần dịch dung đánh lén mà lại đại võ sư ám kình kích phát tốc độ cực nhanh thiên diện lang tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn âm c h ế t qua một cái đại võ sư suy nghĩ đến tận đây phương hưu trong lòng mặc niệm thiên mệnh thư ta lựa chọn từ bỏ mệnh cách thân hình bạch biến chương sáu mươi hai tích lũy tháng ngày canh ba cầu truy đọc chương sáu mươi hai tích lũy tháng ngày canh ba cầu truy đọc ba theo phương hưu làm ra lựa chọn thân hình bạch biến mệnh cách hóa thành màu trắng con đoàn trồi lên thiên mệnh thư trang thứ ba ngay sau đó như là bọt khí đồng dạng vỡ toang tan biến tại vô hình. cùng lúc đó phương hưu khống chế ứng thiên k ỳ màu lam m ệ n h cách dung nhập thiên mệnh thư trang thứ ba theo lam quang trói mắt lấp lóe giao diện trên xuất hiện từng hàng văn tự sống tạm bợ người ứng thiên k ỳ mệnh cách tích lũy tháng ngày phẩm giai màu l a m tam giai hiệu quả bất tích khỏe bộ vô dĩ trí thiên lý bất tích tiểu lưu không thể thành biệt lớn có thể tăng lên lúc này tích lũy tháng ngày mệnh cách phía dưới lại xuất hiện mới văn tự đây là phương hưu Hư tuổi thọ hai mươi hai tám mươi b ố linh can tim ba một bốn nước bốn lửa ba đất năm công pháp hôn nguyên nhất khí quyết năm mươi ba năm công lực võ học buôn lôi quyển tinh thông 24%, thật phong thối tinh thông 18%, hàn băng trưởng tinh thông 11%, đạp l ã n g công thuần t h ụ 50%, kỹ nghệ buôn lôi k ì n h minh k ỉ n h 32%, thật phong k ì n h minh k ỉ n h 30%, hàn băng k ì n h minh k ỉ n h 26%, huyết nhị chi thuật tinh thông 46%, n m u chuyển luân huyết phủ viên mãn 2%, mệnh cách cường cân k i ệ n cốt lục nhất phát nhập hồn bệnh mệnh trung đái thủy bệnh phụ tử tương thừa lục khởi tử hoàn sinh lam thiên sinh trường thọ lam võ sư c h i tư tích lũy tháng này g l à m trạng thái thuộc tính hóa phương hưu vừa mừng vừa sợ điều này có ý vị gì không có người so với hắn càng rõ ràng trong trò chơi có một câu rất lưu hành lời nói làm q u á i vật có thanh máu người chơi liền sẽ không sợ hãi nếu như kiên trì có được thanh tiến độ trên thế giới này liền không có khó khăn có một số việc không phải thấy được hy vọng mới đi kiên trì mà là bởi vì kiên trì mới có thể nhìn thấy hy vọng câu nói này dễ hiểu dễ hiểu nói đến rất nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là làm rất khó khăn không nhìn thấy hy vọng sự tình mới gọi kiên trì nhìn thấy hy vọng sự tình thống nhất là can tiến độ t u i thọ tám mươi bốn ă m vẫn được linh căn linh căn ta có linh căn phương hưu thuận thanh thuộc tính xem tiếp đi cả người kích động lên cứ việc nhìn linh căn trị số không cao nhưng là từ không đến một tích lũy xa so với một đến một trăm khó nhiều là một người cơm đều ăn không đủ no thời điểm đề cập với hắn l ệ nghĩa liêm sỉ phấn đấu tiến tới không có bất cứ ý nghĩa gì mà không có linh căn chú định cùng tu tiên vô duyên đây là tiền tấn du ký bên trong lặp đi lặp lại đề cập duy nhất ngoại lệ chính là võ đạo t ô n g sư bất quá dạng n à y người bao nhiêu năm mới ra một cái ta có được linh căn c ũ n phương hưu kèm chế tâm tình kích động tâm thần đại định lại không nửa điểm sầu lo buôn lôi kình ba mươi hai phần trăm tật phong kình ba mươi phần trăm hàn bằng kình hai mươi sáu phương hưu lấy lại tinh thần tiếp tục xem xét thanh thủ tính hắn hiện tại mặc dù có thể cảm nhận được ba loại k ì n h lực mạnh yếu nhưng là không có số liệu hóa thẳng như vậy xem tam tuyệt hợp nhất hoặc là có được thượng tượng h đẳng c ă n cốt t h u ầ n dựa vào thiên phú lượt ra hoặc là sử dụng cực đoan phương pháp thôn p h ệ kình lực cuối cùng chính là đại sư m i n h phương pháp lấy hàn băng kình làm chủ áp chế buôn lôi kình cùng t ậ t phong kình hoàn thành tam tuyệt hợp nhất bất quá phương hưu hồi tưởng lại ứng thiên kỳ đã nói cùng lệ sơn đã từng nhắc nhở chưa hẳn không có loại thứ t ư phương pháp phương hưu ánh mắt tỏa sáng bởi vì ứng thiên kỳ còn nói qua hắn là đem buôn lôi kình tận phong kình hàn băng kình đều tu luyện tới minh kình đại thành về sau tại một cái tỉnh cờ cơ hội để ba loại kình lực đạt đến một cái yếu ớt cân bằng từ đó hoàn thành tam tuyệt hợp nhất hắn tại xuất thủ thời điểm đem ba loại tính chất tương s u n g kinh lực dung hợp coi như địch nhân kinh lực so với hắn cường đại cũng dễ dàng bị kinh lực của hắn xông phá phòng ngự tam tuyệt kinh lực một khi chạm đến thân thể có thể trực tiếp trong thân thể bộ bậc phát liền xem như người mang thâm hậu nội công cũng muốn thiệt thòi lớn phương hưu có thể kháng chủ ứng thiên kỳ tam tuyệt kinh bạo phát cũng là nhiều cái nhân tố tích lũy nguyên nhân nếu như ba loại kinh lực cân bằng liền có thể hoàn thành tam tuyệt hợp nhất như vậy tiến độ giống nhau nói không chừng có thể hoàn thành dung hợp ứng thiên kỳ tam tuyệt hợp nhất không phải hòa mỹ phương hưu hấp thu hắn bộ phận kinh lực về sau có thể miễn cưỡng sử dụng tam tuyệt hợp nhất nhưng là không thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất hiện tại có thanh tiến độ hắn hoàn toàn có thể chính tu luyện tam tuyệt hợp nhất đã tiền nhân có thể làm được vậy hắn bằng vào cố gắng của mình hẳn là cũng có thể làm được đến hắn hiện tại có thể tạm thời đình chỉ buôn lôi kình tu luyện chủ tu tật phong kình cùng hàn b ă n g kình đem đằng sau cả hai đều tu luyện tới ba mươi hai phần trăm tiến độ liền có thể nếm thử dung hợp nếu như có thể thành công liền có thể tại sau này trong tu luyện một mực để ba loại kình lực bảo trì tề đầu tịnh tiến trạng thái trước mắt mệnh cách cao hơn mệnh chủ hai phẩm giai cần chiếm dụng tiên mệnh thư hai trang mới có thể có hiệu lực lúc này ngay tại phương hưu trầm tư thời khắc thiên mệnh thư trên xuất hiện nhắc nhở ngay sau đó giao diện phía trên lam quang lấp lóe tích lũy tháng ngày m ệ n h cách hóa thành màu lam quang đoàn bán ra gặp tình hình này phương hưu đột nhiên k ỳ tưởng lại khống chế màu lam quang đoàn du nhập g n thiên mệnh thư trang thứ ba rất nhanh tích lũy tháng ngày m ệ n h cách dung nhập giao diện phía trên xuất hiện văn tự bất quá còn không có tiếp tục bao lâu tích lũy tháng ngày m ệ n h cách lại hóa thành màu lam quang đoàn bán ra nguyên l、like、i có thể thẻ mở g g phương hưu c ư i hắn lại thử một lần phát hiện thật có thể sau đó hắn lại chơi mấy lần thẳng đến thiên mệnh thư trang thứ ba không còn sáng lên trực tiếp bắn ra q u a n đ o ạ n hắn sợ làm ra vấn đề lúc này mới ngừng lại sau đó hắn nếm thử đem mặt khác mệnh cách dung nhập thiên mệnh thư trang thứ ba kết quả lại phát hiện trang thứ ba mặc dù là chống không trang nhưng cũng tiến vào bốn mươi lăm ngày mệnh cách thay thế khoảng cách kỳ triệu ti ngục hiệu suất làm việc cực cao ự c c phương hưu ngày thứ hai đi điểm danh thời điểm hắn liền đem phương hưu dẫn tới trong phòng từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu đưa cho hắn đa tạ đại nhân phương hưu tiếp nhận ngân phiếu lập tức sửng sốt một vật lượng đại nhân cái này sai lầm a không có lầm thiên diện lang thưởng ngân lâm thời đã tăng tới một vạn l ư ợ n g bạc triệu ti ngục cười cười tia đại nhân ngài phương hưu nao nao ta có khác những chỗ tốt khác không cần ngươi quan tâm triệu ti ngục khoát tay h áo đà tại đại nhân phương hưu gặp hắn thái độ kiên quyết đem ngân phiếu thu vào ngay sau đó hắn mở cửa phòng hướng về phía bên ngoài hô lên mau tới người nha ti ngục đại nhân mời mọi người đi bách hoa lâu uống rượu tất cả mọi người đều có phần triệu ti ngục xứng sở phương hưu ông cử nói còn xin đại nhân nể mặt mời khách về phần trả tiền sự tỉnh liền giao cho thuộc hạ người tiểu tử triệu ti ngục chỉ vào phương hưu trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười bị ội láo tử đêm nay muốn bốn cái hồng quan nhân theo giúp ta đại nhân quá k h á c h khí ít nhất phải tám cái phương hưu cười nói rất nhanh giáo uý cùng phái đi nhóm dẫn đầu đổi tới hỏi thăm tình huống biết được triệu ti ngục muốn mời khách từng cái lộ ra nụ cười dâm đãng bởi vì những n g ụ c tốt muốn trực luân phiên vì tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt phương hưu điểm ba ngày thời gian mời khách một hơi hảo ném ba ngàn l ư ợ n g bạc hơn trăm người thay nhau rót rượu phương hưu làm được chân đều mềm lún ngày thứ ba về nhà thời điểm đều là mã tam đao d ị lấy tựu xác lầm người nha chương sáu mươi ba thiên hạ đại loạn chương sáu mươi ba thiên hạ đại loạn canh thứ nhất hôm sau phương hưu từ n h u ễ n hương ôn ngọc bên trong tỉnh lại ai lần sau phương hưu thầm than thể nội vận chuyển chân khí chu thiên cả người trong nháy mắt tỏa ra dư thừa sức sống vẫn là phải khắc chế phương hưu từ trên giường ngồi dậy an nhàn hoàn cảnh dễ dàng để cho người ta phong túng dù sao ở kiếp trước hắn nơi nào thấy qua dạng này v i ệ c đời nơi này mỗi người nói chuyện đều siêu êm hay cảm xúc giá trị kéo căng thư giả mỹ nhân kế một nửa c h e thì bàn nửa c h e mặt dáng vóc xinh đẹp mỹ nữa dụ hoặc ngươi chân thực mỹ nhân kế ngươi am hiểu võ học nàng nhớ kỹ võ lâm cao thủ cuộc đời sự tích cái gì võ học đều có thể chen vào đời miệng ngươi có chút tài hoa nàng cùng ngươi đàm luận thi từ ca phú vì ngươi đánh đàn thổi tiêu sắp hoa lộng ngọc ngươi thận trọng từng bước như dẫm trên băng mỏng nàng nói cho ngươi mệt mỏi có thể tại nàng nơi này nghèo hèn người lãng phí bạc nếu như này phương thế giới không thể cầu tiên vấn đạo có lẽ phương hưu ý chí chưa chắc sẽ như thế kiên định coi như không vì mỹ nhân cũng đều vì cái khác đồ vật t i ê n b à n g quyền thế võ học danh vọng chắc chắn sẽ có đầy đủ hấp dẫn người đồ vật rất nhiều chuyện không cần khắc chế bởi vì hưởng thụ đủ rồi đương nhiên sẽ không lại thụ ảnh hưởng vừa vặn là chưa từng có trải qua cho nên mới lần cảm giác mê người phương hưu mặc quần áo tử tế đi ra xuân phong lâu thản ra thản ra hắn đi đến đường đi liền nhìn thấy một đội trang bị đến tận g i n g trọng giáp binh từ nam trí bắc đường đi từ nam hướng bắc hành tiến mặt khác còn có một số thân mang trang phục võ giả hỗn tạp trong đó đây là thiên l a n g doanh phương hưu ánh mắt ngưng tụ thiên trạch phủ cảnh nội mạnh nhất hai nhánh quân đội chính là chú đóng ở phủ thành quế đông thần uy doanh cùng chú đóng ở ngọc phong sơn mạnh mặt phía b ắ c chân núi thiên l a n g doanh nếu như nói thần uy doanh là chuyên môn đối phó giang hồ võ giả quân đội như vậy thiên l a n g doanh chính là trên chiến trường đại sắc khí sông pha chiến đấu không có gì bất lợi chẳng lẽ phương bắc có đại sự phát sinh phương hưu như có điều suy nghĩ chờ hắn trở lại nhà ngục tìm tới mã tam đao thời điểm từ đối phương trong miệm biết được một cái tin tức kinh người m ư ờ i ngày trước tây bắc man t ộ c công phá thiên môn quan trần binh thần đô thành hạ vô tận trong hoang mạc tây nhung nước cũng phái ra nhỏ cố quân đội xâm lấn nước hiến phía tây mây lãm phủ thiên môn quan bị công phá phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi thành lập sau yến thái tổ từng đưa ra thiên tử thủ biên giới cho nên đem đô thành bắc rời đến thần đô thành thần đô thành mặt đông bắc là vô biên vô tận đoạn hồn sân mạch tây bắc thì là trực diện dị tộc duy nhất quan hải chính là thiên môn quan thiên môn quan ở vào hai t o à núi cao kẽ hở ở giữa danh sưng một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thường trú đại quân mười vạn đồng thời còn có mấy đại võ sư tỏa trấn trong quân không chỉ có như thế ngay tại ba ngày trước man tộc đại tế tự ước chiến hoàng tộc đại cung phụng cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương bây giờ man tộc chính tấn công mạnh thần đô thành triều đình cấp lệnh các phủ điều động võ lâm cao thủ cùng đại quân khởi b i n h c â n vương thiên trạch phủ cơ gia gia chủ cùng thái hòa đế tại tuổi trẻ thời điểm là kết bái chi giao bây giờ thiên trạch chi phủ cũng là xuất từ cơ gia cho nên chi phủ đại nhân điều động thiên lan doanh tiến về thần đô thành tham chiến mặt khác cơ gia còn phái ra một vị ám kình đại thành đại võ sư xuất lĩnh tộc nhân theo quân xuất trinh mạ tam đao giải thích nói phương hưu lâm vào trầm mặc thật lâu không nói gì ngủ một giấc tỉnh thiên hạ đại loạn ai một trận không biết do muốn đánh tới cái gì thời điểm mã tam đao yếu ớt thở dài triều đình chẳng lẽ không có tông sư xuất thủ sao phương hưu trầm giọng nói mã tam đao lắc đầu nói tiên tiên tông sư cũng là người đối mặt mấy chục vạn đại quân đồng dạng thúc thủ vô sách coi như triều đình có tông sư man tộc khẳng định cũng có nếu không cũng sẽ không hiệu lệnh thiên hạ phủ thành khởi binh cần vương cũng thế phương hưu gật gật đầu may mắn thần đô thành chỗ khai nguyên phủ ở vào nhất phương bắc thiên trạch phủ cùng nam lê phủ ở vào nhất phương nam ở giữa cách bảy tám cái phủ không tới phiên chúng ta lo lắng mã tam đao nhẹ nhàng thở ra lúc này chu giáo u y từ phía sau trong căn phòng nhỏ đi ra hướng về phía mã tam đ a o kêu lên lão mã quân bài tam quyết một tới hay không đến rồi mã tam đao lên tiếng gặp phương hưu trầm mặc không nói hắn đưa tay vô vô phương hưu bà vai nhỏ giọng nói chuyện của triều đình tự có bọn hắn những cái kia quan to quý nhân đi phiền lòng không có quan hệ gì với chúng ta coi như thật là thay đổi triều đại chúng ta cũng đồng dạng làm một tốt、ừ. phương hưu gật đầu không nói thêm gì nước yến nếu thật là bị phía nam việt quốc cùng triệu quốc diệt còn dễ nói nhưng là tây nung cùng bắc rất là dị tộc nhân nghe nói bọn hắn sẽ đem bắt được nước khác tù binh xem như quân lương để dành tây nung quý tộc chiêu đãi khách nhân tối cao quy cách đồ ăn chính là r a m i ệ n g thịt mềm thiếu nữ ai phương hưu thầm than quay người ly khai nhà ngục hiền chất chờ chút vừa tiến vào gian phòng chuẩn bị sờ bài chín mã tam đao lại trở về trở về h ắ n tử trong ngực lấy ra một cái phong thư giao cho phương hưu đây là ba ngày trước diệp phủ nắm thương đội đưa tới một phong thư ta uống s a đem cân đi ba ngày trước diệp phủ phương hưu giật mình Hắn trong i ế p p nhận phong thư nhìn xem phía trên phía xem diệp cẩm h hắn viết, n lúc này mở ra xem xét. nhi d u n ý tứ r o n g rất đơn giản nàng đã đem thanh thạch huyện sản nghiệp bán thành tiền muốn trở lại phủ thành sinh hoạt nàng hy vọng phương hưu từ đó đáp cầu rác mối mời triệu ti ngục ra mặt cùng diệp ra nói tốt cho người cho phép nàng trở lại chỗ ở cũ nàng có thể cam đoan sẽ không tham dự diệp ra sự vụ bên trong đi càng sẽ không tranh đoạt giá sản hát vân trại a phương hưu h í p mắt lại hiền chất thế nào m ã tam đao hỏi thăm mã t h u c ta khả năng cần về một chuyến thanh thạch v i ê n thành xử lý một cái sự tình phương hưu trầm ngâm nói có phiền p h ứ c cần hỗ trợ m ã tam đao lại hỏi phương hưu lắc đầu tạm thời có thể xử lý cần hỗ trợ liền nói ừng ta tránh khỏi cho ngươi một tháng thời gian có đủ hay không đủ rồi không cần lâu như vậy phương hưu gật gật đầu lao mã nhanh lên ngươi làm cái gì đây trong phòng truyền đến chu giáo ý thúc giục thanh âm đến rồi mã tam đao lên tiếng trước khi đi lại bổ sung thực sự không được còn có thể đi tìm triệu đại nhân hắn hiện tại rất xem trọng ngươi Ừm! đa tạ mã thúc phương hưu đáp đợi đến mã tam đao quay ngược về phòng phương hưu quay người ly khai nhà ngục hắn chuẩn bị lời đầu tiên mình giải quyết diệp ra liền một cái giàn mua đại võ sư không có lý do không nể mặt hắn dù là hắn không bại lộ thực lực chân thật vẹn vẹn là một cái bị triệu ra xem trọng hai mươi hai tuổi minh kình võ sư liền đã đủ diệp c ẩ m nhi tại hắn tiền kỳ trong quá trình tu luyện ra đại lực làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu là thời điểm hồi báo nàng phương hưu cũng không tin có hắn che chở diệp c ẩ m nhi diệp ra giám động nàng Buổi chiêu thanh t h ạ c h huyện minh ngọc phường ba tiến ba ra diệp trạch phong trước diệp c ẩ m nhi cùng tô linh vận ngồi đối diện nhau trong phủ gia đình cùng bọn nha hoàn đang đánh bao thu thập hành trang lúc này thần binh phô đệ tử đi vào p h ò n g trước đem một tờ giấy giao cho tô linh vật ẩm tô linh vẫn đột nhiên vỗ bàn một cái đứng dậy chứng mắt mắt giọng nói thật sự là quá phận thật không nghĩ tới phương hưu là như vậy người t ô m u ộ i muội ngươi dạng này h ả o h ả o sợ người diệp cẩm nhi bị dọa đến vỗ nhẹ bộ ngực tô linh vẫn đem tờ giấy giao cho diệp cẩm nhi diệp tỷ tỷ ngươi nhìn thư của ngươi đưa đi phủ thành đều ba ngày phương hưu đều chưa có trở về thư mới từ phủ thành trở về hạ nhân nói phương hưu tối hôm qua lại nghỉ đêm xuân lâu ngươi còn nói hắn khẳng định là bởi vì mọi việc quân thân thoát thân không ra lần này tốt hắn đây là tiến vào trong đám nữ nhân không ra được trong lúc này khả năng có một ít hiểu lầm diệp cẩm nhi thanh âm thất xuống có thể có lý do gì bất quá là phát đạt về sau chờ mặt không quen biết mà thôi t ô linh v ậ n cả giận nói đại ca không phải là người như thế lúc này một cái thân mặc n h ạ t màu xanh quần áo tiểu cô nương đi đến mặt mũi tràn đầy quả cường gặp bạch g i á c xuất hiện t ô linh v ậ n nhịn xuống tức giận không cùng nàng một đứa bé tranh luận diệp c ẩ m nhi hướng về phía bạch g i á c vây vây tay tiểu g i á c đến tỷ tỷ nơi này tới bạch g i á c chạy chậm đến dựa sát vào nhau đến diệp c ẩ m nhi trong ngực chất tướng như thế nào chờ đi phủ thành liền biết rồi diệp cầm nhi khẽ vớt bạch rác đầu tựa như là vớt ve tiểu miêu mà đồng dạng bạch rác nặng nề mà gật đầu tiểu rác cả người đâu diệp cầm nhi chuyển hướng chủ đề cả đi võ quán bạch giác đáp t i ể u ngọc cũng rất cố gắng diệp cẩm nhi cười cười ca ca nói lệ võ sư cũng khoe hắn ngộ tính phi phạm tiến cảnh rất nhanh đây bạch giác nghe được diệp cẩm nhi khẳng định bạch ngọc trên mặt lộ ra vui vẻ t h i ế u dung một bên tô linh vận gặp tình hình này nhỏ giọng nói diệp tỉ tỉ ngươi thật không chờ một chút các loại cha ta cùng đại trưởng quỹ bọn hắn rèn đúc xong cái này một nhóm binh khí đưa ra không đến liền có thể giúp ngươi đối phó hát vận trại sao có thể một mực phiền phức bá phụ bọn hắn ta quyết định ta muốn trở về bất luận kết quả như thế nào diệp cẩm nhi thanh âm nhẹ nhàng thái độ cũng rất kiên quyết vậy ta cùng đi với người phụ thành ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng tô linh vẫn nắm chặt nắm đấm từ khi nghe được phương hưu tại phụ thành thường xuyên lưu luyến nơi bấm hoa nàng liền đối phương đừng ấn tượng đánh lớn chiết khấu nhất là phương hưu đắc thế về sau không để ý người cũ để nàng càng tức giận nói đến trước đây vẫn là nàng thuyết phục diệp cẩm nhi đồng ý phương hưu đi phụ thành chuyện sự tình này trách nhiệm của nàng lớn hơn Trường 64, Trần phủ dạ Yến. Trường 64, Trần phủ dạ Yến. Phụ Phụ Dạ Dạ lệ phi hùng nhìn xem trước mặt lệ sơn đầy có lòng vui mừng mà nói sơn nhi không nghĩ tới thật có thể tại đột phá ám kình trước đó hoàn thành tam tuyệt hợp nhất nếu là tổ sư tại thế chỉ sợ cũng phải cảm thấy vui mừng đi bên ngoài hăng hái lệ sơn đứng trước mặt lệ phi hùng giống như một cái nhu thuận hải tử hết thệ đều là nghĩa phụ công lao năm đó nếu không phải nghĩa phụ mang theo ta đi đoạn hồn sơn mạch cũng sẽ không chuyện cũ cũng không cần nhắc lại lệ phi hùng đưa tay ngắt lời hắn nhìn qua lệ sơn khuôn mặt hắn suy nghĩ xuất thần tựa hồ nhớ lại năm đó cao chót vót tuyến nguyệt thần sắc có chút buồn vô cớ chỉ cần ngươi có thể chống lên tam tuyệt v õ quán vi sư liền không có tiết m ố i đệ tử nhất định cúc cung t ậ n thụy chết thì mới dừng như làm trái này thể lệ sơn trịnh trọng nói lệ phi hùng yên lặng lắc đầu sư phụ lệ sơn coi là lệ phi hùng không tin không cần lập thệ vi sư coi như không tin được vân nhi cũng sẽ không tin bất quá ngươi lệ phi hùng vui mừng cười một tiếng sư phụ lệ sơn rất là xúc động quỳ dạp xuống lệ phi hùng trước mặt nhưng vào lúc này bên ngoài thư phòng chuyển đến một trận dồn dập tiếng bước chân lao ra trần phủ quản gia đến đưa thì mời nói là trần thiên nghĩa tối nay đại hôn trần gia chủ x i n ngài cùng thiếu gia đi qua dự tiệc một cái gia buộc đứng tại bên ngoài thư phòng mặt cung k í n h hành lễ lệ phi hùng đỡ dậy lệ sơn hướng về phía bên ngoài thư phòng nói ra biết rõ nói cho trần q u ả n g i a ta chậm chút thời điểm sẽ mang sơn nhi đi dự tiệc vâng gia phó lui xuống sư phụ ngươi không phải luôn luôn không cùng trần g i a vãng lai sao lệ sơn hơi nghi hoặc một chút lúc này không giống ngày xưa bây giờ thiên hạ không thái bình trần gia thực lực hùng hậu về sau ngươi nghĩ tại thanh thạch huyện đứng vững góc chân còn cần cùng trần gia bảo trì quan hệ tốt đẹp nhớ kỹ sao lệ phi hùng dàn dò nhi tử nhớ kỹ lệ sơn cung kính nói Ừm. lệ phi hùng gật gật đầu ôn h ò a cười một tiếng n g ư ơ i đi gian phòng đổi một bộ quần áo quần áo mới cho n g ư ơ i chuẩn bị xong vâng lệ sơn đáp ly khai thư phòng hướng phòng nhỏ đi đến đợi cho lệ sơn ly khai về sau lệ phi hùng nụ cười trên mặt dần dần thu lại trong mắt lóe lên một tia tinh mang trần gia đến cùng có cái gì tâm tư nam sắc trời bắt đầu tối nội thành khu phồn hoa nhất minh đức phường lại là đèn đ u ố c sáng trưng ở vào minh đức phường trung tâm khu vực có một mảnh chiếm diện tích cực lớn đại trạch chính là bản địa hào môn trần gia chủ nhà chỗ lúc này trần phủ bên ngoài xe t i ệ u như mây tôi tớ thành đàn thân mang hoa phục các công tử tiểu thư nối liền không dứt, dẫn tới người qua đường nhao n h a u ghém ắ t thiên trạch trần gia bất luận là tại phủ thành vẫn là tại thanh thạch huyện thành đều là xếp hàng đầu h à o môn bây giờ thanh thạch trần gia gia chủ t r ầ n bách nhẫn năm gần ba mươi bảy tuổi liền đã là thanh danh tại ngoại đại võ sư danh xưng thanh thạch huyện đệ nhất cao thủ mặc dù bởi vì lúc trước trần huyện lệnh sự tình trần gia thế lực nhận lấy suy yếu nhưng cũng không thương cân độ cốt bây giờ trần thiên nghĩa cái này trần huyện lệnh tội nhân tri tử đại hôn tại trần bách nhẫn xử lý giới toàn bộ thanh thạch huyện đại thế lực lại có nhà ai dám không nghề mắ sáu đại võ quán q u c n chủ vương ra hai đại võ sư thần binh p h u đại trưởng quỹ hồi xuân đường đường chủ mười vị đại võ sư đều tới có thể nói là để trần gia xuất tấn n g ọ n gió trong thành thân hảo phú hộ đệ tử càng là lấy có thể tham gia trần gia hiến hội làm vinh trần gia đại quản gia trần phú quý đứng tại cửa chính nên đón đến đây tham gia hiến hội các công tử tiểu thư vãng lai tân khách mặc dù đều là không phú t h ì quý nhưng cũng muốn phân ra đủ loại khác biệt một cái cũng không thể tính sai trần gia cửa chính hai bên trên đường phố có chuyên môn dùng bạch tuyến phân chia ra khu vực dùng cho xe ngựa đỗ lệ ú c c này, một lao gia lệ võ sư thiếu lái vào đ ư nhân lĩnh hai vị ngồi vào vị trí lệ sơn cùng lệ phi hùng xuống xe ngựa bị trần phú quý dẫn vào chính đường toàn bộ hiến hội ghế chia làm tam đẳng đệ nhất đ ẳ n g khách quý bữa tiệc tự nhiên là tại chính đường phía trước nhất chỉ có chút ít mười cái ghế về phần đệ nhị đ ẳ n g ghế tính là bình thường ghế khách quý tại chính đường đằng sau có mười mấy cái cuối cùng là đệ tam đ ẳ n g ghế điểm đặt đ ì n h viện hai bên chừng trên trăm cái nhiều bất quá cho dù là đệ tam đẳng phổ thông ghế ngồi vào vị trí người cũng là cái thân mang hoa phục sau lưng đều đứng đấy nha hoàn cùng tôi tớ tùy thời hầu h ạ lệ sơn mặc dù cùng lệ phi hùng thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhưng cũng là lần đầu tiến tới như thế hào hoa xa xì h ế n hội đều nói trần gia mới là thanh thạch huyện chân chính nhà giàu nhất xem ra đồn đ lệ sơn hơi xúc động không vào tông sư mấy chục năm sau trung quy là một b ồ i hoàng thổ vinh hoa phú quý lại có ý nghĩa gì lệ phi hùng trầm giọng nói nghĩa phụ nói đúng lệ sơn cúi đầu hắn lớn nhất gia tâm cũng chỉ có sông phá cốt quan trở thành đại võ sư về phần tông sư hắn chỉ là ngẫu nhiên h u y ễ n t ư ở n g qua ai lệ phi hùng t h ầ m than trần phú quý đem hai người an bài vào nhất đẳng ghế về sau liền đi cửa chính đón khách r ư ớ c trừng qua hai k h ắ c đồng hồ khách nhân mới lục tục no ngoe nghe đến đông đủ lệ phi hùng cùng trình diện quán chủ nhóm hàn huyên lúc này một cái bề ngoài xấu xí thân mang nhạt màu xanh cẩm báo trung niên nam tử đi vào giữa sân đang ngồi đại võ sư t h ấ y thế cả đám đều đứng dậy bởi vì người tới chính là trần gia gia chủ trần bắc nhẫn hôm nay tiểu chất đại hôn chư vị tiền bối võ sư nể mặt giá lâm thật là làm cho bị p h ụ đồng tất sinh huy a đâu có đâu có trần gia chủ nguyện ý cùng chúng ta thân cận nhiều hơn cũng là thanh thạch huyện c h i phúc mọi người c h i phúc vương gia đại võ sư tươi cười nói từ khi trần huệ y n lệnh bị giết trần g i a một mực đối ngoại bảo trì xa lánh cái này khiến có ít người cảm thấy bất an hôm nay vừa vặn thừa dịp hiến hội thân cận một chút có vấn đề gì mọi người ngồi xuống thương lượng dù sao đến đại võ sư cấp độ này đều là nên hưởng thụ nhân sinh thời điểm không có bao nhiêu người ưa thích chém chém giết giết vương láo tiền bối lời này đây là tại điểm v ă n bối đây v ă n bối cái này tự phạt ba chén trần bách nhẫn để hạ nhân đưa tới rượu ngon tự rót tự uống uống liền ba chén ngay sau đó hạ tự mình cho các vị đại võ sư rót rượu đám người gặp hắn tư thái thả thấp như vậy không người nào dám kinh thường sách lúc này lệ phi hùng liếc qua bên cạnh lệ sơn sắc mặt không vui nói sơn nhi làm sao như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa còn không đi xuống rõ lệ sơn xứng sở chợ xin lỗi một tiếng hướng chính đường phía sau ghế đi đến tiểu đồ không biết cấp bậc lễ nghĩa chư vị thứ l ỗ i lệ phi hùng chắp tay nói ai lệ huynh đối nghĩa tử không khỏi quá nghiêm khắc lệ võ sư trở thành đại võ sư là chuyện sớm hay muộn tương lai nói không chừng có thể bước vào tông sư chi cảnh hôm nay chúng ta có thể cùng kỳ đồng b ữ a tiệc mạng uống có lẽ là vinh hạnh của chúng ta đây thiết y dễ võ quán quán chủ sở thiên bá khoát tay áo ngự k h i có chút âm dương q u o a khí hắn luôn luôn cùng lệ phi hùng không hợp nhau vậy liền mượn sở huynh chúc l n h ta trước kính ngươi một chén lệ phi hùng tiếp nhận chân bách nhẫn trong rượu hướng về phía sở thiên bá cười nói Sở chương sáu mươi lăm thanh thạch đại tiếp y chương sáu mươi lăm thanh thạch đại tiếp khí, canh ba cầu truy đọc vào đêm ngọc phong sân mạch thông hướng phía nam thanh thạch huyện thành trên quán đạo một cái thân mặc màu đen trang phục thân ảnh giống như gió mát lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên bóng người ngừng lại dưới ánh trăng lộ ra một chương lạnh lùng trầm tính khuôn mặt phương hưu đứng yên bất động nhấc lên chất khí cường hóa ngũ rác lắng nghe chung quanh thanh âm ừ m rất nhanh lông mày của hắn có chút n h u lên b ạ c h phương hưu đi vào quan đạo cái khác bên vách núi nhẹ nhàng tung người một cái liền vọt lên cao hơn một t r ư ợ n g ngay sau đó dưới chân mượn lực tại vách đá dọc theo tảng đá cùng cây cối rất nhanh liền phi thân đi vào cao hơn một mươi triệu đỉnh núi hắn ngưng mắt nhìn về phía dưới vách núi phương cách đó không xa rộng lớn đại đạo đây là phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi chỉ gặp quan hai bên đường trong rừng tây ẩn nút cái này đến cái khác bóng người những người này bên trong có một bộ phận quần áo khác nhau giống như là bản địa sơ tặc nhưng là càng nhiều người mặc đều nhịp áo bào đen cả người cơ hổ dung nhập trong bóng đêm nếu không phải công lực đột phá năm mươi năm đại quan chân khí hùng hậu hắn mới cũng cảm giác không đến đó chỗ động tĩnh nương rốt cuộc muốn đợi đến cái gì thời điểm nơi này vừa buồn chán vừa nóng còn có nhiều như vậy côn trùng thật sự là cắn chết láo tử gấp cái gì các loại những cái kia quan to c á c quý nhân tới tiền lương cùng nương môn mà tùy n g ư ơ i đ o ạ t điểm ấy khổ tính là gì hh ắ c ắ c đương gia nói đúng lắm phương hưu ngưng thần tĩnh khí bằng vào cường đại thính lực theo cơn gió âm thanh ngay phía dưới sơn tặc phàn bây giờ chính vào ngày mùa hè ban đêm cũng rất oi bức nhất là giã ngoại con môi đốt xác thực rất khó chịu phương hưu cũng là bằng vào kinh lực cùng chân khí hộ thân mới miễn ở con môi đốt xem ra những người này sớm liền tới đến nơi đ â y nút quan to quý nhân đoạt tiền lương cùng nơ môn cái phương hướng này là thanh thạch huyền thành phương hưu dọc theo quan đạo phương hướng nhìn lại sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên liền xem như thô sơ giản lược đ o n t r ư ở n g phía dưới ẩ n thân người cũng đã vượt qua ba trăm số lượng để cho ta nhìn xem các người rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì phương hưu trong lòng trầm ngâm từ trong ngực lấy ra một cái màu đen khăn che mặt che lại mặt ngay sau đó hắn vận chuyển chất khí bám vào trên vách đá dựng đứng cả người giống như một cái thạch sùng lặng yên không một tiếng động xuống đến dưới vách đá dựng đứng phương trong rừng sau đó hắn lại mò tới một cái cách những người khác khá xa sơn tặc bên người vỗ nhẹ nhẹ ra một trường lấy nội lực chấn v ỡ xương sọ của hắn đợi cho một kích mất mạng về sau vô sự phát sinh thật là đáng chết quỷ liền mệnh cách đều không có phương hưu trong lòng thầm ắ n g lại đổi một người lần này thi thể đỉnh đầu bay ra một cái màu đen con đoàn hắn đem nó thu hút thiên mệnh thư bên trong bình tĩnh lại tâm thần xem xét đèn kéo quân ngọc phong sơn mạch mấy đại sơn trại sơn tặc đều tụ tập tại nơi đây còn có mặt khác một nhóm người thần bí cùng một chỗ ở đây chờ lệnh mai phục thanh thạch huyện thành chạy thân hào phú hộ phương hưu như có điều suy nghĩ cái này sơn tặc biết đến tình báo rất ít chỉ là phụng mệnh ngồi chờ nơi đây chờ đợi thanh thạch huyện thành chạy người tới chẳng lẽ có người muốn công kích huyện thành phương hưu đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng thanh thạch huyện thành làm thiên trạch phủ phương nam trọng trấn trong thành có được vượt qua mười tên đại võ sư luận đỉnh tiêm cao thủ số lượng gần với thiên trạch phủ thành tuy nói thanh thạch huyện thành đại võ s đại đa số đều là tuổi tác đã cao khí huyết suy bại từ phủ thành lui ra tới nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn liền xem như khí huyết suy bại nghiêm trọng đại võ sư đối phó hai ba cái minh kình đại thành võ sư cũng không đáng kể mà lại thanh thạch huyện thành bên trong võ sư cũng không phải từng cái đều khí huyết suy bại nghiêm trọng xem ra nhất định là nội bộ xảy ra vấn đề phương hưu sắc mặt một trận biến ả o xem ra cần phải tìm mấy cái biết rõ nội tình người hỏi một chút nghĩ tới đây phương hưu một lần nữa bỏ lên trên vách đá hướng phía phía đông trên núi tiến đến hát vân trại cùng cái khắc sơn trại đưa ra bây giờ còn tại trong trại nghỉ ngơi、à. một lát sau hát vân c h ạ y hậu trạch trong đại s ả n h theo cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh im b ặ t mà rừng phương hưu bông xuống trong tay thi thể nhìn xem trên mặt đất năm đen tái đi trùng sáng phương hưu đem màu trắng quang đoàn thu hút thể nội bình tĩnh lại tâm thần xem xét đèn kéo quân trần gia lại là trần gia phương hưu sắc mặt ngưng trọng lúc trước hắn chỉ biết rõ trần gia gan to bằng trời dám cùng trường sinh giáo cấu kết không nghĩ tới lần này trần gia trực tiếp đầu nhập vào trường sinh giáo trường sinh giáo tứ đại thánh sứ bên trong kim lôi thánh sứ cùng bách hoa thánh sứ đã thân ở trong thành tuy nói trần bách nhận mới ba mươi bảy tuổi mà kim lôi thánh sứ cùng bách hoa thánh sứ cũng chưa tới năm mươi ba người đều ở vào khí huyết thời đỉnh cao mỗi người đều có thể một đối hai thậm chí là một đ ố i ba nhưng là ba cặp mười liền xem như thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm chẳng lẽ là hạ độc bất quá có thể đối đại võ sư sinh ra hiệu quả kịch độc rất ít huống hồ đại võ sư cũng không phải ngớ ngẩn cùng một cái trên ghế uống rượu muốn cho đại võ sư hạ độc nào có dễ dàng như vậy phương hưu tâm tư nhanh quay ngược trở lại hai vị k h á c thánh sứ đi đâu bất luận là dưới mắt tên này võ sư đèn kéo quân vẫn là trước đó ứng tiên h kỳ thiên, thiên diệ làng đều không biết rõ mặt khác hai đại thánh làm hướng đi nhưng bất luận như thế nào đã trưởng sinh giáo an bại như vậy phong hiểm không nhỏ phương hưu nhìn thoáng qua sát trời bên ngoài chỉ sợ tiệc tối đã bắt đầu ta nếu là không đi diệp c ầ m nhi chỉ sợ hẳn phải chết cao thăng đại sư minh bọn hắn phương hưu sắc mặt một trận biến nào nói không giữ lời có ân không báo t ư ở n g là đại trợ phu vùng vẫy một lát sau phương hưu cắn răng không do dự nữa trường sinh giáo đối phó trọng điểm là đại võ sư mà không phải những người khác hắn chỉ là đi cứu mấy người không cần cùng hai đại thánh làm chính diện mạnh bính làm đi phương hưu quyết định chắc chắn phi thân hạ sơn trại hắn ẩn tăng tung tích một đường hướng phía thanh thạch huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo các loại phương hưu đi vào ngọc phong sơn phía nam tới gần chân núi trong rừng lúc phát hiện nơi này mai phục một chi mấy trăm người kỵ binh bộ đội hãn lặng yên không một tiếng động lách đi qua giờ phút này cửa t h à n h bắc bên ngoài chống không một người nhưng mà đông tây hai mặt đều n ắ m chắc n g à n người vây thành tiếng la giết chấn thiên động địa phương hưu lại lượn quanh một vòng đi thành nam xem xét phát hiện thành nam cũng bị vây quanh không còn có vạn người tại công thành đồng thời vân n g ộ n hồ phương hướng còn không ngừng có viện binh đội tới chương p sáu mươi sáu trong ngoài đại chiến chương sáu mươi sáu trong ngoài đại chiến c á n h thứ nhất trần phủ nhất đẳng trên bàn tiệc một đám đại võ sư chuyện trò vui vẻ phúc. phúc chốc lệ phi hùng thân thể chấn động sắp mặt một trận thanh bạch ngay sau đó một mảnh đường hồng trong miệng phun ra màu đỏ sẫm tiên huyết mọi người đều là giật mình lệ q u a n chủ cách lệ phi hùng gần nhất sở thiên bá gặp hắn đứng không vững đưa tay đi đỡ ẩm sở thiên bá đột nhiên ngực truyền đến kịch liệt đau nhức chỉ gặp lệ phi hùng tay phải đập vào ngực của hắn chỗ một cố kỳ hạn chi lực xuyên thấu qua thân thể của hắn bám vào k i n h lực xâm nhập thân thể của hắn vê anh sở thiên bám ộ t thân khổ luyện công phu cơ hồ luyện đến đăng phong tạo cực trình độ thiết y kình có thể xương đào thương bất nhập g i ọ t nước không lọn nhưng đối mặt cố hẳn khí kia xâm nhập đông cảm giác thân thể cứng gắt ngực nhiễm lên một tầng sương trắng cả người bị một cố cự lực đánh bay giữa sân đại võ sư sắc mặt đ ổ i biến lệ phi hùng đứng ở tại chỗ chậm rãi thu hồi tay phải một t i ê u kình lực tại lòng bàn tay của hắn bao trùm t à n mắt ra dẫn động không khí chung quanh chậm rãi hiện hiện bạc h khí cố hàn khí kia chính là hàn băng kình mang tới đặc hiệu dùng ăn đoạn hồn sơn mạch đặc thù tuyết lang thịt tiêu hóa huyết nhục bên trong lần chứa khí âm hàn liền có thể đem nó dung nhập kình lực bên trong hàn băng kình hiện nay thiên hạ liền không có cái nào đại võ sư không biết rõ tam tuyệt vi danh xưng phong lôi song tuyệt lệ phi hùng cũng không biết khi nào đã luyện thành đệ tam tuyệt theo hàn băng kình hiện, hiện t r u n g quanh hàn khí lành lạnh thổi tan đám người chỉ có kia vẻ say còn không đậu thủ lệ phi hùng quát hắn dậm chân hướng về phía trước toàn thân kình lực hội tụ tay phải mang theo mảng lớn bạch khí xương trắng hướng phía trước một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g cự l y trợt lóe lên khoảng cách gần hắn nhất vương gia đại võ sư đã có dự cảnh bên hông t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ kiếm kình trước người sáng lên tựa như điện quang lóe lên Xoẹt! hai người thân hình dao thoa hiện lên lệ phi hùng túi đầu quần áo vỡ vụn trước ngực chậm rãi vỡ ra một cái miệng máu máu loang chậm rãi từ tổn thương trong miệm thẩm thấu ra đem quần áo nhụn đỏ vương gia đại võ sư miệng phun h ắ t huyết thân thể l ạ o đảo lấy kiếm trụ đ i ệ n hai mắt gắn đầy tơm máu、vâng. vương gia đại võ sư n g mạnh lại thời điểm chỉ gặp trần bách nhẫn từ phía sau đánh lén thần b ì n h phô đại t r ư ở n g quỹ tiêu nguyên bất quá cũng không đắc thủ hai người quyền trưởng chạm vào nhau chuyến đến ầm ầm nổ v a n g mảng lớn kinh lực quấn lên khí lưu hướng chu vi khuyết tán đăng đăng đăng tiêu nguyên liền lùi mấy bước trên mặt đất phiến đá bị kinh lực c h ấ n b ỡ hắn ngừng lại thân hình chỗ cổ hiện hiện lít nha lít nhít hát tuyến giống như vật sống đồng dạng không ngừng nổi lên đối diện trần bách nhẫn chỗ cổ cũng xuất hiện từng đầu hát tuy tiêu nguyên cảm thụ thể nội kinh lực nhận một cỗ lực lượng vô hình áp chế không khỏi sắc mặt hãi nhiên các ngươi vì hạ độc vậy mà dùng tự thân làm mùi nhử ở đây đại võ sư tất cả mọi người chúng chậm vũ chi độc loại này kỳ độc vô sắc vô vị một khi phát tác liền sẽ áp chế kinh lực là chuyên môn dùng để đối phó đại võ sư bất quá loại độc này thời gian kéo dài không lâu đại võ sư chỉ cần một lát liền có thể áp chế nhưng mà nếu là tại trong lúc này quá độ sử dụng kinh lực mặc dù cũng có thể áp chế độc tính nhưng sẽ để cho khí huyết nhận không thể n ị c h chuyển tổn thương mà lại nhận di chủng kinh lực sung kích sẽ ra tốc độc tính bộc phát coi như phục d ụ n giải g d ư ợ n cũng chỉ có thể làm dịu độc tính không thể tránh được quá độ sử dụng tình lực sau khí huyết tổn thương ngoại nhân đều nói ta là thanh thạch huyện đệ nhất nhân hôm nay xem ra ta so lệ quán chủ cùng tiêu đại trưởng quỹ k é m xa t r â n bách nhẫn mặt lộ vẻ ý cười từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nước vào a nhất đẳng trên bàn thiệp động tĩnh to lớn đưa tới chú ý của những người khác bất quá rất nhiều người còn chưa kịp tiến lên xem xét liền bị bên người người đánh lén trọng thương các người rốt cuộc muốn làm gì vương gia đại võ sư chống đỡ đứng dậy phát hiện gì khác lạ không đúng đại võ sư giờ phút này đều đứng ở tại chỗ liệu mạng ra sức lực áp chế trầm vũ tr Kiệt, kiệt, kiệt. thâm trầm tiếng cười không biết từ chỗ nào chuyển đến một cái lại cao vừa gầy giống như cây gậy t r ú c đồng dạng trung niên nam tử từ chính đường phía sau bình phong mặt đi ra đương nhiên là đem các ngươi một m ẹ hút gọn một cái thân mặc màu đen b á y xa tướng mạo phong tao dáng v ó c nở nang bại lộ mảng lớn trắng như tuyết r a thị trung niên mị phụ từ nóc phòng phi thân bay xuống trường sinh giáo bách hoa thánh sứ t i ê u nguyên con ngươi thích chặt quay đầu nhìn về kia nam tử cao gầy sắc mặt vô cùng ngưng trọng vậy ngươi nhất định chính là kim lôi thánh sứ g i a sân đại võ sư nghe nói kim lôi thánh sứ chi danh đều là chấn động trong lòng động thủ lúc này lệ phi hùng quát tiếng nói của hắn vừa rước kim lôi thành sứ bách hoa thành sứ trần bách nhận ba người cũng đồng thời đậu mười vị đại võ sư bốn cặp chín h ô t chiến kinh lực b ố n phía tung hành bốn phương tám hướng chung quanh cái b à n ẩm v a n g nổ tung cửa sổ cột gỗ phá thành bành nhỏ n ề n đ á tấm khe danh tung hành vê a n g cùng lúc đó huyện nha phương hướng chuyển đến tiếng nổ kinh thiên động địa vàng toàn bộ mặt đất đều chuyển đến cực trấn một viên tươi màu đỏ đạn tín hiệu thang thượng thiên không nổ bể ra đến hồng quang chiếu sáng đêm tối năm thanh thạch huyện thành cửa thành bắc bên ngoài theo thời gian trôi qua trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía đông tây hai mặt phản quân đã đi tới dưới cổng thành phương dành trước tử si đã bỏ lên tường thành từ nội bộ mở ra cửa thành quả nhiên phương hưu xa xa nhìn lại cửa thành bắc đã mở ra tại ba mặt bị trọng binh vây khốn tình h ư n g giới dù là biết do khả năng c o cả b ấ y người bản năng cầu sinh vẫn như cũng chọn hướng bắc phá vây mắt thấy cửa thành bắc có đám bộ đội nhỏ ra khỏi thành phương hưu cũng không có vội vã vào thành thân hình hắn lợi lên biến mất tại trong đêm tối về tới ngọc phong sơn phía nam tới gần chân núi trong rừng tại vào thành cứu người trước đó trước tiên cần phải giải quyết phía ngoài mấy trăm kỵ binh không phải đến thời điểm cứu người hoa mỹ bị kỵ binh truy kích cũng là một cái phiền phái lớn hai mặt phản quân đã vào thành cái này thời điểm đối mặt phía bắc kỵ binh độc thủ thời cơ vừa vặn phương hưu phi thân đi vào một cây đại thụ tán cây chỗ từ trong ngực lấy ra một cái bao bên trong là mười cái màu đen viên cầu đây là bạch tinh cho hắn dẫn dắt so với vôi phấn cái gì đặc chế khói độc lực sát thương cùng sát thương bán kính phải lớn hơn nhiều c h ỉ t i ế c hắn lần này trở về thời điểm không cách nào sớm biết được trường sinh g i á o kế hoạch bằng không hắn khẳng định phải đem chính mình chứa đựng hơn ba mươi mai khói độc gậy toàn bộ mang đến cái này mười cái màu đen viên cầu bên trong đựng đều là kim c h ấ t i ê n cái gọi là vàng lỏng là một loại trung dược đem thu thập tới phân và nước tiểu ra n h ậ p nước lại thêm vào đất trải qua nhiều nói tự r a công về sau vùi sâu vào dưới mặt đất c h í ít mười năm trở lên mới có thể hình thành trung dược đồng dạng công thành chiến bên trong thủ thành một phương thường xuyên sẽ dùng đun sôi vàng lỏng đến thủ thành đến một lần có thể bỏng giết được người thứ hai phân và nước tiểu dơ bẩn một khi vi khuẩn đại lượng sinh sôi vết thương lây nhiễm sinh mù h a thối tại cái này không có chất kháng sinh cổ đại gần như khó giải coi như có thể trị liệu cũng sẽ cực đại gia tăng hậu cần áp lực phần lớn người cũng sẽ ở lặp đi lặp lại lây nhiễm trong thống khổ chết đi mà kim chấp tiên chính là dùng vàng lòng cùng độc phấn hôn hợp mà thành mặc dù không có đun sôi vàng lòng loại kia lực sát thương nhưng cũng có thể để ma bị cảnh võ giả thượng thổ hạ tạ liền liền luyện n ụ c cảnh võ giả cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch coi như chữa khỏi cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian lập tức loại này tình huống so với giết chết những kỵ binh này để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu hơi trọng yếu hơn bởi vì kỵ binh bồi i n h b dưỡng s o bộ binh có nhiều nuôi một cái kỵ binh tốn hao c h ỉ ít có thể nuôi năm sáu cái bộ binh kỵ binh đối bộ binh tiểu trận lấy một năm bên trong trận lấy một một m mươi đại trận một đích hai mươi trước mặt cái này mấy trăm quy mô kỵ binh một ngựa thì tương đương với năm cái bộ binh phản quân chính là lại có tiền vốn cũng không có khả năng lập tức từ bỏ mấy trăm kỵ binh phương hữu dùng mười ngón tay kẹp lấy tám quả màu đen viên cầu lòng bàn tay đẻ thêm ở hai viên mười quả đồng thời hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng ném đi xuống dưới bành bành bành bành bành tại hắn không c h ế tinh tròn dưới mười quả màu đen viên cầu cơ hội là cùng một thời gian rơi xuống đất nổ tung một cố khói vàng nương theo lấy hôi thối dâng lên thối quá h ệ tập lĩnh quân giáo uy trước tiên liền kịp phản ứng muốn tổ chức phòng ngự nhưng là người có thể nghe mệnh lệnh t ò a hạ ngựa lại không thể trong lúc nhất thời mấy trăm thất quân mã loạn cả một đoàn a tới gần bên ngoài nhận kim chấp tiến ảnh hưởng không lớn binh sĩ có không ít bị phát của quân mã điên rơi xuống ngựa dẫm đạp gây nên tàn trí tử tiếng kêu r ẽ tiếng la khóc chấn t i ê n động điện không cần loạn đều nghe ta chỉ huy lính quân giáo hí giục ngựa xông ra khói vàng phạm vi cao giọng hạ lệnh nhưng mà một cái thân mặc màu đen trang phục thanh niên lại giống như ấu linh đồng dạng từ bên trên bay xuống hai tay một đống liền bẻ gãy cổ của hắn bịch giáo hí thi thể ngã xuống không có chỉ huy kỵ binh c à người phát ra l bình Số ít h tung tung thường ngủ được sớm đều là trong giấc mộng bị mới tiếng vang bừng tỉnh còn không biết rõ xảy ra chuyện gì phản quân đánh vào trong thành còn tại cùng thủ thành sĩ binh triển khai chiến đấu trên đường phố cũng không kịp cướp bóc đốt giết trong thành một chút du côn lưu manh l i ề n dẫn đầu đối người bên cạnh hạ thủ huyện nha đã tại bạo tạc bên trong s ụ đổ trường sinh giáo võ sư giết tiến nhà ngục đem bên trong phạm nhân tất cả đều phóng ra trong này có tội đại ác cực phạm nhân cũng có hay không c â u người nhưng mà những người này sau khi ra ngoài bất luận người tốt người xấu đều tại chấn thiên tiếng la khóc đánh n ệ lâm thanh bên trong dần dần mê thất có người bên đường ăn cướp giết người còn có ôm lấy phụ nhân hướng trong ngõ nhỏ lôi kéo ánh l ử a chiếu g i i la t ư n g trương điên cùng gương mặt thanh thạch huyện thành lập tức hóa thành nhân gian luyện ngục ngoại thành khu phía bắc minh ngọc phường và anh và anh một đám thân mang áo gai thoạt nhìn như là gia đình các hát tử chính ôm ấp viên một đụng chạm lấy diệp phủ cửa chính đều cho ta dùng sức ai trước cái thứ nhất phá tan cửa chính thiếu ra ta thưởng hắn một ngàn lựa bạc một cái thân mặc áo gấm dung mạo tuấn lãng thanh niên đang tay cầm có xếp chỉ huy bọn gia đình số cửa sau lưng hắn còn đứng lấy hơn m ộ ư ơ i người võ giả cùng mười mấy tên gia đình nghe được mệnh lệnh của hắn càng nhiều gia đình từ phía sau hắn t u ô n ra gia nhập xô cửa hàng ngũ không bao lâu g à y đặc sơn hồng cửa lớn bị xô ra một cái đ ộ lớn ngay sau đó Cửa chính n ầ m v a n g sụp đổ đằng sau ngăn cửa diệp phủ người hầu né tránh không kịp bị cửa chính áp đảo trên mặt đất gia đình cùng nhau tiến lên đều cho ta tỉ mỉ lục soát không thể thả chạy một người tô tòng văn phất tay lệnh đợi cho bọn gia đình tất cả đều vọt vào diệp t r ạ c h hắn mới chậm rãi đi đến bậc thang phía sau hắn tô thị thương hội cung phục nhóm thì là trước một bước vọt vào cửa chính may m à ta tô ra phản ứng rất nhanh tô tòng văn mặt lộ vẻ ý cười từ diệp thị hãng buôn vải đến thanh thạch huyện thanh bắt đầu mấy năm này tô thị thương hội vải vóc sinh ý còn kém không ít tô ra khiếp sợ phủ thành diệp ra thế lực giận mà không dám nói gì. Bất quá. tô tòng văn lại không cam lòng hiện trạng hắn tại một lần cùng trần thiên nghĩa trong quá trình tiếp xúc biết được trần gia cùng hắc vân trại quan hệ thế là chủ động dâng lên n h ậ p đội cho hắc vân trại đưa đi rất nhiều dược phẩm về sau hắn mua được diệp trạch hai cái võ sư như tử đem càng nhiều hàng cầm giấu ở diệp thị hãng buôn vải trong đội xe sau đó từ hắc vân trại c ấ ớ p đường đem bên trong hàng cấm lấy đi lại đem hàng hóa còn cho diệp thị hãng buôn vải mấy năm xuống tới hắc vân trại thực lực tiến một bước lớn mạnh mà tô tòng văn cũng lấy được trần gia cùng trường sinh giáo tín nhiệm lần này công thành chi chiến bên trong tô gia võ sư liền tham dự tiệ tối cùng nhau đối phó cái khắc các nhà võ、sư. mà tô tòng văn thì là xuất lĩnh gia đình cùng còn t h ừ a một chút m u ộ n khách đi tới diệp trạch bởi vì diệp cẩm nhi bán thành tiền sản nghiệp sự tình không phải bí mật gì chỉ cần đánh hạ diệp phủ ngân phiếu cùng người liền đều là hắn vừa nghĩ tới diệp cẩm nhi kêu mê người khuôn mặt cùng nở nang tư thái tô tòng văn trong lòng hòa nhiệt hắn tăng tốc bước chân vọt vào hậu viện a trong viện một mảnh hỗn độn thi thể trên đất ngổn ngang lộn xộn tô linh vận ngăn ở phòng nhỏ bên ngoài một người độc chiến hơn m ư ơ i người cung p ụ n g cùng mười mấy tên gia đinh về phần diệp ra hai vị võ sư cung p ụ n g đã không biết tung tích tô tòng văn tựa hồ nhớ ra cái gì đó cao gi không chính xác tổn thương nàng tính mạng cho ta bắt sống nàng tô tòng văn tô linh vận tại mọi người vây công hạ hiểm tượng hoàn sinh nhìn thấy người đầu lĩnh chính là tô tòng văn nàng không khỏi lông mày đứng đấy người điên rồi sao thần binh phô sẽ không bỏ qua cho tô ra các người thần binh phô tối nay về sau có thể hay không tồn tại vẫn là hai chuyện khác nhau trước lo lắng chính ngươi đi tô sư muội tô tòng văn cười lạnh ngươi nói cái gì tô linh vận kinh hãi trường sinh giáo đã đánh vào huyền thành đêm nay trần gia giả hiến chính là tất cả đại võ sư nơi táng thân các ngươi nếu là thúc thủ chịu trói làm ta thiết thất Có có lẽ tôi h ể lưu lại một cái mạng. cái một t Tòng Văn đánh g á Tô lấy i vật n vừa sợ vừa giận tại mọi người vây công hạ sức cùng được kiệt nếu không phải tô tòng văn hạ lệnh bắt sống nàng chỉ sợ sớm đã toàn thân nhiều chỗ thụ thương m ắ tôi nhìn xem t Tòng từng bước một Văn bước đ đến phòng nhỏ cửa ra vào, tòng ô Linh l vẫn trong lòng tuyệt văn ọ n muốn cầu truy hoàn mỹ gì phá, không cần đại dược sông phá cân quan. Tòng g gì tại truy Tô đại sao mỹ cầu được dược phá, phá đi vào phòng nhỏ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa phòng lại phát hiện bên trong bị chốt cửa khóa lại khoe miệng của hắn nít lên lòng bàn tay kình lực thúc giục liền đem bên trong chốt cửa đánh gãy ngay sau đó hắn lần nữa đẩy cửa lại phát hiện một cao một thấp hai cái bóng người xuất hiện ở sau cửa chống đỡ cửa phòng diệp tiểu thư làm gì cự nhân tại ở ngoài ngàn dằm đây tôi tòng văn rõ ràng có thể nhẹ nhõm phá cửa mà vào lại hưởng thụ lấy thời khắc này đặc ý người xấu trong môn chuyển đến bạch rác tiếng ê nàng cung tiểu lục dùng sức chống đỡ cửa gỗ diệp cầm nhi dựa vào nằm tại trên ghế nàng nhớ tới thân hỗ trợ thân thể lại không nói nổi nửa điểm lực ý. mới kêu một tiếng kinh thiên bạo tạc cả kinh nàng bệnh cũ tái phát vừa uống thuốc xong nằm xuống tô tòng văn liền dẫn người r ế t tiến vào diệp trạch diệp cầm nhi nắm chặt trong ngực bạch ngọc bảo châu dựa vào bên trong tán phát từng tia từng tia nhiệt lực khôi phục một chút thể lực nàng lấy xuống vật trang sức ở giữa cắm châm cái tóc run run dày dày nhắm ngay cần cổ nương cầm nhi thất nhắm mắt lại nước mắt từ khóe mắt trở xuống chỉ chờ tô tòng văn phá cửa mà vào nàng liền ngay tại chỗ tự vẫn khỏi bị vũ n h ụ bên cạnh cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng văng nhỏ diệp cẩm nhi quay đầu nhìn lại thân mang màu đen trang phục lạnh lùng thanh niên mở cửa sổ ra một cái bay nào liền chạy t i ì n đến đi vào nội thất phương diệp cẩm nhi run lên đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ngoài cửa truyền đến tô tòng văn hài h ả ớ t thanh âm chỉ gặp hắn chậm dãi nâng tay phải lên đột nhiên hướng phía cửa gỗ trên rơi xuống bạch rác cùng tiểu lục dùng phương hưu t h ấ y thế dẫm chân hướng về phía trước thân hình hóa thành tàn ảnh tại diệp cẩm nhi trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt tiếp theo tô tòng văn tay rơi xuống trên cửa ừng trong dự đoán cửa gỗ vỡ vụn cũng không phát sinh bàn g bạc cự lực đột nhiên từ sau cửa sinh ra không được tô tòng văn chỉ cảm thấy r u n g mình muốn thôi động kinh lực lại phát hiện kinh lực vừa mới tụ tập đến lòng bàn tay liền bị một cỗ cương mánh cực kỳ hùng hậu nội lực xô tan v anh to lớn lực trùng kích từ trong ra ngoài tô tòng văn như, như đạn pháo bay ngược đập trúng tường viện dây đã cứng rắn tường viện lom xuống dưới chung quanh xuất hiện giống m ạ n n ệ n tung hoành g à y đặc vết rá ôi Ôi! tô tòng văn thất khiếu chảy máu hát huyết t ừ khỏe miệng không ngừng tràn ra một trường này trực tiếp làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ ý thức cấp tốc mơ hồ hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi muốn nhìn một chút giết hắn người là ai giang rắc lúc này cửa gỗ vỡ vụn thành tân g mạnh lộ ra phía sau cửa bạch rắc cùng tiểu lục các nàng nhắm chặt hai mắt duy trì hai tay chống môn tư thế hai con rộng lượng thủ trưởng từ hai nữ phía sau triệt hồi kinh khí cường đại tiêu tán theo lại là、Phúc. tô tòng văn hai mắt đỏ thấm Tựa hồ không muốn tin tưởng sự thật trước mắt trong miệng há miệng phun ra hát huyết bên trong sen lẫn nội tạng khối vụt nghèo đầu liền không một tiếng động thất thiếu ra từ tô tòng văn xuất thủ đến bỏ mình cũng bất quá hai cái hô hấp một vị minh kình võ sư trong n g á y mắt chết bất đắc kỳ từ đối đám người x u n g kích thực sự quá lớn tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay phương sư đệ tô linh vận gặp phương hưu từ hai nữ sau lưng rút lui trưởng một mặt khó có thể tin vừa mừng vừa sợ to lớn tâm tình chập trờn cậu thêm trên thoát lực khiến cho nàng cả người tựa như là bị rút mất xương sông lưng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất là võ sư tô ra môn khách cùng bọn gia đình kinh hãi muốn tuyệt chạy từ phía phương hưu phi thân tiến vào trong viện thi triển phong trung kình thảo đại võ sư cấp độ hùng hồ nội n lực mỗi một kích đều ẩn chứa mấy ngàn cân cự lực chính là võ sư đều ngăn cản không nổi húng chi là những người này phương hưu thân thể từ giữa không trung hoành phiêu mà qua đầy trời thối ảnh dưới đám người bị mất mạng tại chỗ chương 68, người đeo minh châu đánh đâu thằng đó chương 68, người đeo minh châu đánh đâu thằng đó canh ba cầu truy đào phương công tử đại ca tiếp sau quãng đời còn lại bạch rác cùng tiểu lục ôm ở cùng một chỗ dưới lệ sau đó đỡ dậy ngồi dưới đất tô linh v trước cùng ta ra khỏi thành phương hưu thần sắc nghiêm nghị nói hắn đi vào tô tòng văn bên cạnh thi thể thu lấy trên đầu của hắn bay ra màu trắng mệnh cách xem xét hắn đèn kéo quân mượn được mệnh cách âm quan đồng luân nháy mắt phương hưu tra xét một cái mệnh cách hiệu quả dừng một chút đưa tay luồn vào tô tòng văn trong ngực s ở thi thi ê n mệnh thư từ bỏ mệnh cách â m quan đồng luân phương hưu thu hồi tô tòng văn trong ngực ngân phiếu trở lại nhìn về phía một chỗ màu đen mệnh cách trực tiếp lướt qua diệp tiểu thư đ ạ tội phương hưu đem diệp cẩm nhi từ trên ghế ôm ngang bắt đầu để dưới đất sau đó đưa lưng về phía nàng lên đây đi phương công tử diệp c ẩ m nhi mím chặt cánh môi dừng lại một chút ghé vào phương hưu trên lưng đa tạng ố n chặt phương hưu vòng lấy diệp c ẩ m nhi hai chân nàng xem ra nợ nàng nhưng cảm giác vẫn chưa tới chín mươi cân nhẹ bồng bền liền cùng lông vũ đồng dạng tre ở phía sau ừ m diệp c ẩ m nhi nhẹ dọc ứng một cái t phút chốc phương hưu hít sâu một hơi diệp c ẩ m nhi trước ngực thuần dương bảo châu rán tại hắn chỗ cổ ấm áp xúc cảm trong thời gian cực ngắn trở nên nóng hổi phương hưu thể nội hôn nguyên chân khí trở nên dị thường sinh động vậy mà lấy chậm rãi tốc độ dần dần lớn mạnh diệp cầm nhi chán nhẹ dơ lên thẳng lên thân trên. t h u ầ n dương bảo châu thoát ly làn ra phương hưu hôn nguyên chân khí cấp tốc làm l ệ n h xuống tới hắn vội và nói g n đừng gián chặt diệp c ẩ m nhi cảm nhận được hắn bức thiết từ phía sau vòng lấy phương hưu đem toàn bộ gương mặt đều gián bảo t phương hưu hít vào khí chân khí sôi trào cũng lớn mạnh cảm giác quá sung sướng Đi. phương hưu nhấc chân liền ra gian phòng xe ngựa dừng ở nơi nào phương hưu nhìn về phía nha hoàn tiểu lục tại cửa sau tiểu lục đáp các người đi trước cửa chính chờ lấy phương hưu vừa dứt lời dưới chân bụi bằng chấn động đã biến mất tại bà nữ trước mặt diệp c ẩ m nhi tựa ở phương hưu trên lưng nhìn xem hành lang hai bên cảnh vận cấp tốc rút lui nhưng không có một điểm gió xuyên t h ấ u qua đến cũng không có chút nào sốc n ả y không bao lâu phương hưu xuyên qua hành lang đi vào cửa sau mấy cái gia đình ăn mặc hán tử lôi kéo xe ngựa hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi lái xe ngựa hiển nhiên sợ người lạ không muốn ly khai bị bọn hắn dùng roi hung h ă n g quật nhắm mắt phương hưu mở miệng nhắc nhở ừng diệp c ẩ m nhi nhắm mắt lại sau một khắc liền cảm giác thân thể đằng không mà lên lạnh thấu xương tiếng xé gió ở bên t a i văng lên a a ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết đợi nàng mở to mắt thân thể đã tiếp xúc đến xe ngựa người đi vào trước phương hưu buông xuống diệp cầm nhi ừng diệp cầm nhi nhu thuận gật đầu tiến vào toa xe ai phương hưu thầm than thuần dương bảo châu ly thể thân thể có loại bị rút đi cái gì cảm giác giá phương hưu huy động roi ngựa tuấn mã hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi lượn quanh một vòng đến tiền viện ngoài cửa trên đại đạo lên xe phương hưu quát thô linh vận bạch rác tiểu lục từ cửa ra vào chạy ra bạch ngọc người đâu phương hưu hỏi thăm cả ca đi vó quán bạch rác nhìn qua ánh lửa ngốt trời huyện thành không khỏi run lời bày các người tiến toa xe phương hưu gật đầu bởi vì toa xe không đủ lớn b ạ c h giác cùng tiểu lục tiến vào bên trong tô linh vận thì tại bên ngoài đi theo phương hưu cùng một chỗ lái xe đi trước tử dương tiêu cục phương hưu đem dây cương d a o cho tô linh vận hắn muốn trước đi tìm cao t h ă n g một nhà sau đó thuận đường đi thành tây t a m tuyệt võ quán thông qua tô tòng văn đèn kéo quân phương hưu phát hiện lệ sơn đã cùng lệ phi hùng tham gia trần gia hiến hội hiện tại trần gia đại trạch bên trong hơn mười người đại võ sư hỗn chiến kết cục như thế nào không phải một mình hắn có thể cải biến được、Rõ. tô linh vẫn tiếp nhận dây cương nàng còn không có t ử vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần nhưng nàng biết rõ hiện tại chỉ cần nghe phương hưu là được giá xe ngựa tại trên đường phố rộng rãi đi vào xuyên qua trước mắt đại đạo rẽ phải hơn mười người võ giả ngay tại cất đường chém giết người đi đường lại tới dây béo trước mặt dừng lại cho ta gặp một giá trang trí lộng lây xe ngựa lai tới bọn hắn xông lên giữa đường không cần phải để ý đến bọn hắn tiến lên tô linh vẫn vô ý thức nắm chặt dây cương phương hưu mở miệng nhắc nhở chất bay ra xe ngựa、à. tô linh v ậ n cắm đầu x ô n g về phía trước t r ầ m mượn nổ vang nương theo lấy tiếng kêu t h ả g thiết đem đạo lộ c h ố n g r ố n g mắt thấy ánh lửa ngốc trời tiếng la g i ế t chấn điệu tô linh v ậ n nhớ tới tiến về nội thành khu dự t i ệ p đại bá cùng cha môi của nàng mất máy ánh mắt một lần nữa rơi vào tựa như sắt thần đồng dạng phương hưu hắn tại trước mặt xe ngựa mở đường không có bất luận kẻ nào có thể là hắn địch đều là một chiêu mất mạng không bao lâu bọn hắn đi tới tử dương tiêu cục lúc này trong tiêu cục tiếng la diết một mảnh phương hưu xông vào tiêu cục không có tìm được cao thăng cùng nhà của hàn quyến hỏi một chút tiêu sư mới biết rõ nguyên lai cao thăng trước quá tốt rồi phương hưu gánh nặng trong lòng liền được giải khai hiệp trợ tiêu cục đem phản quân chém giết hầu như không còn đi thành bắc có thể hay không đuổi theo liền nhìn chính các ngươi phương hưu hướng về phía giữa sân đám người quát một cái lấp mình ra tiêu cục cửa chính bộ phận tiêu sư gặp hắn mới xuất thủ bá đạo lăng lệ tối thiểu là minh kình đại thành lựa chọn tin tưởng hắn hướng c ử a thành bắc phương hướng tiến đến phương hưu phi thân đi vào xe ngựa bên trên để tô linh vận lái xe đi thành tây chờ đến thành tây phương hưu phát hiện nơi này tương đối an tính rất nhiều các nhà đều là cửa lớn đóng chặt không có bao nhiêu phản quân cùng du côn lưu mạnh tung tích chẳng lẽ là bởi vì mạnh nhất hai cái võ quán tại thành tây nguyên nhân phương hưu thầm nghĩ tam tuyệt võ quán ngay tại thành tây ở giữa hai con đường chỉ cách lấy một cái phường chờ hắn đuổi tới tam tuyệt võ quán võ quán cửa lớn đóng chặt phương hưu leo tường tiến vào võ quán đã thấy bên trong trống không một người tìm một vòng cũng không phát hiện bạch ngọc thân ảnh không ai cái gì tình huống phương hưu khẽ giật mình không có khả năng đều đi tham gia tệ u y tối t bởi vì rất nhiều người không đủ tư cách mắt thấy tìm không thấy người phương hưu trở lại xe ngựa một mình hắn còn tốt mang theo bốn người ở trong thành càng kéo dài dễ dàng xảy ra vấn đề đi đi cửa thành bắc ra khỏi thành phương hưu để tô linh vận lái xe ly khai đại ca vậy ca ca đâu bạch giác khóc hỏi tìm không thấy trước ra khỏi thành lại nói phương hưu trầm giọng nói bạch giác nhịn được tiếng khóc không tiếp tục truy vấn giá tô linh vận lái xe hướng phía cửa thành bắc tiến đến vây anh ngay tại nàng đổi u tới thành bắc minh ngọc phương lúc đường đi sắt vách một gian cửa hàng bên trong chuyển đến tiếng vang tường gỗ nổ bể ra đến hai cái thân ảnh chật vật từ bên trong bay ra cha tam trưởng quỹ tô linh vẫn kinh hãi phát hiện bay ngược ra tới hai người đúng là cha nàng cùng thần bình phô tam t r ư ở n g quỹ suy tô linh vận dừng lại xe ngựa vâng cửa hàng l m vang sụp đổ một nam một nữ từ nóc nhà xông ra lão nhị lao tam đi mau tiêu nguyên miệng p h u n h á t huyết gắt gao ôm trước người váy đen phụ nhân đại bá tô linh vận vẻ mắt bách hoa thánh sứ phương hưu ánh mắt ngưng tụ vâng cùng lúc đó đối diện đường đi chuyển đến to lớn tiếng đánh nhau vang các người đi mau a đi a tiêu nguyên ánh mắt dần dần tan g ã dù là bị chấn đoạn toàn thân cốt cũng không có bông tay lúc này phương hưu đem thần binh phô nhị trưởng quý cùng tam trưởng quý bắt lên xe ngựa thần binh phô phía sau là thần binh cốc toàn bộ nước tiến số một số hai đại thế lực đã từng đi ra thông sư vừa v ậ n làm thuận nước dòng thuyền nhị trưởng quý cùng tam trưởng quý sau khi lên xe xe ngựa liền lộ ra rất chật trội gặp tình hình này phương hưu hướng về phía trong xe diệp cẩm nhi đưa tay ra diệp tiểu thư ta có ngươi đã diệp cẩm nhi cách không được bảo châu hắn cũng cần bảo châu hai người kia cùng một chỗ là tốt nhất diệp cẩm nhi ánh mắt hiện lên thần thái khắc thưởng không chút nghĩ ngợi cầm phương hưu tay g h vào hắn trên lưng các ngươi đi trước p hắn ư g Hưu để trong h miệng n i phun ra một ngụm nhật ký dậm chân hướng về phía trước thiện nam nhân bách hoa thánh sứ ra sức tránh ra tiêu nguyên thi thể trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết trong nháy mắt tiếp theo trước mắt nàng một hoa thân mang màu đen trang phục lạnh lùng thanh niên có một cái tuyệt sắc mỹ nhân hướng nàng đánh tới cái gì bách hoa thánh sứ thần sắc c ổ quái làm bàng bạc chân khí trước mắt thời điểm nàng mới phản ứng được bốn trưởng tương đối trong không khí t r u y ề n đến một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang hai người dưới chân bàn đá xanh từng khúc nứt ra cùng bạo chân khí cùng tỉnh lực nhấc lên kinh phong minh tình võ sư nội công ngược lại là hưng hậu bách hoa thánh sứ cười lạnh nàng cảm giác trong hai người công không kém bao nhiêu nhưng là kinh lực của nàng còn mạnh hơn đối phương được nhiều tiếp theo một cái chớp mắt nụ cười của nàng ngưng trệ phương hưu chân khí chuyển đến kinh khủng nhiệt lực lôi cuốn lấy trong cơ thể nàng chân khí đảo lưu trở về vung tay bách hoa thánh sứ muốn rút lui trưởng lại bị gắt gao hút lại. nhiều năm khổ tu công lực như nước chạy biến mất nàng triệt để luôn cuống lang quân cứu ta bách hoa thánh sư phát ra thê lương tiêu thảm vê anh bách hoa đối diện đường đi b ộ c phát một cỗ kinh khủng chân khí phương hưu biến sắc hấp thu bách hoa thánh sứ chín thành chân khí về sau trực tiếp một trưởng vô nát đối phương đầu lâu lúc này một cái màu xanh lá quang đoàn từ đỉnh đầu nàng bay ra dung nhập phương hưu thân thể mượn được mệnh cách kinh khí hợp nhất có đ ư ợ c cường cân kiệt cốt võ sư tri từ kinh khí hợp nhất ba cái đồng loại hình màu xanh lá mệnh cách phải trang dung hợp thăng cấp cảm nhận được một bên khác chuyển đến kinh khủng chân khí cùng tinh lực phương hưu quay đầu liền chạy Trường Tông sư chi tư. Trường sư sư tư. Tông 69. 69. chi chi phương hưu vừa chạy ra trăm bước liền cảm giác trong l ò n g ngực khí huyết k h u ấ y động trong miệng phun ra tiên huyết ám kình cùng minh kình tranh lệch quá xa phương hưu trong lòng o á n t h ầ m bách hoa thánh sứ là hàng thật giá thật uy tín lâu năm ám kình đại võ sư đang đứng ở một cái võ giả định phong nhất thời kỳ phương hưu hoàn thành tam tuyệt hợp nhất chỉ bằng vào kinh lực có thể tại minh kình võ sư bên trong sưng hùng nhưng hắn cùng bách hoa thánh sứ kém một cảnh giới tam tuyệt vừa mới hợp nhất liền bị ám kình đánh tan bị thương nhẹ may mã hôn nguyên chân khí chất lượng cao hơn lại có diệp cẩm nhi thuần dương bảo châu cường hóa chân khí ở nội công phía trên hắn ổn chiếm thượng phong giờ phút này bách hoa thánh sứ gần sáu mươi năm công lực bị phương hưu hấp thu năm mươi năm công lực quả nhiên là một cái to lớn đường danh giới đồng dạng tu luyện t r ư ờ n g sinh quyết bách hoa thánh sứ chân khí chất lượng so trước đó h ứng thiên kỷ cao nhiều gấp đôi phương hưu hướng phía cửa thành bắc bên ngoài phi nước đại lấy h ố n nguyên chân khí luyện hóa hấp thu bách hoa thánh sứ công lực hắn vừa chạy ra trăm bước một cái lại cao vừa gầy giống như là cây gậy trúc đồng dạng trung niên nam tử thoáng hiện xuất hiện tại bách hoa thánh sứ bên cạnh thi thể đưa nàng ôm vào trong nhìn xem bách hoa thánh sứ lom vỡ vụn xương đầu kim lôi thánh sứ khoe mắt hai mắt sung huyết a kim lôi thánh sứ thể nội b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng chân khí n mạnh kháng sau lưng hai tên đại võ sư một kích toàn lực ô m bách hoa thánh thi thể thân thể bay nào ra ngoài hướng về phía phương hưu theo đuổi không bỏ thật mạnh chân khí phương hưu trở lại nhìn lại kim lôi thánh sứ công lực chỉ sợ so h ư n g thiên kỳ đèn kéo quân bên trong ấn tượng còn phải cao hơn một mảng lớn hẳn là vượt qua trăm năm mặc dù phương hưu bằng v à hôn nguyên nhất khí quyết cũng có thể hấp thu đối phương trợ khí nhưng kim lôi thánh sứ ngoại trừ nội công tâm hậu bên ngoài còn là phương hưu cũng không dám tại đối phương dưới cơn thịnh nộ cùng hắn liều mạng mau tới truy ta à phương hưu không chút nào hoảng ngược lại mở miệng khiêu khích đ ể khí tăng thêm tốc độ a ta nhất định phải đưa n g ư ơ i phanh thây x é xác áp chế cốt dương hôi kim lôi thánh sứ gầm thét nhưng mà hắn ôm bách hoa thánh sứ thi thể tốc độ không chỉ có không có phương hưu nhanh ngược lại còn dần dần kéo ra cự ly gặp tình hình này kim lôi thánh sứ tìm tới một đội trưởng sinh dạy nhân mã đem bách hoa thánh sứ thi thể giao cho bọn hắn không đến truy ta ra cửa thanh bắc phương hưu gặp kim lôi thánh sứ không có đuổi theo ra đến trong lòng không khỏi có chút thất v lúc này hắn có cơ hội thở dốc xem xét thiên mệnh thư biến hóa đồng loại hình mệnh cách dung hợp thăng cấp phương hưu chú ý tới thiên mệnh thư tờ thứ nhất ba cái mệnh cách tụ lại cùng một chỗ thì ra là thế phương hưu trong lòng mặc nghiệm dung hợp mệnh cách cường cân kiệt cốt võ sư chi tư kinh khí hợp nhất dung hợp ba cái màu xanh lá quan g đoàn hòa làm một thể lục quan g cấp tốc c ả m đạm lan quan g tùy theo lấp lóe thu hoạch được mệnh cách tông sư chi tư n á y mắt tông sư chi tư mậu lan quan đoàn dung nhập thiên mệnh thư tờ thứ nhất phía trên dần dần hiện ra từng hàng văn tự phương hưu cảm giác trong cơ thể trong lúc đó bắn ra một cỗ lực lượng cường đại mệnh chủ phương hưu nhất giai mệnh cách tông sư chi tư phẩm giai màu làm tam giai hiệu quả nhục thân lực lượng gia tăng năm ngàn cân rèn luyện hiệu quả tăng lên kinh lực cùng chân khí tốc độ tu luyện gia tăng ba thành kinh lực cùng chân khí sẽ không bởi vì tính chất khác biệt mà sinh ra xung đột khí huyết thời đỉnh cao kéo dài đến sáu mươi tuổi đột phá hoán huyết cảnh tỷ lệ gia tăng hai thành có thể tăng lên chạy đi đâu phương hưu không kịp cẩn thận cảm thụ mệnh cách mang tới hiệu quả kim lôi thánh sứ đã đuổi theo ra ngoài thành cầm nhi năm chặt phương hưu nhắc nhở phía sau diệm phương t hưu trong đám người di chuyển xây dịch thân pháp phiêu giật như gió lúc này cửa thành bắc bên ngoài lao ra một cái vết máu khắp người nam tử hắn ngũ q u a n g cừng rắn lông mày liền cùng một chỗ có ở sau lưng một cái đầu tóc hoa dâm sắc mặt biến thành màu đen láo giả rõ ràng là lệ sơn cùng lệ phi hùng kim lôi thánh sứ còn có phương sư đệ lệ sơn chú ý tới kim lôi thánh sứ c ũ n g bị hắn theo đuổi không bỏ phương hưu mắt thấy phương hưu tốc độ kinh người tật phong thối thân pháp so với hắn nhanh hơn được nhiều lệ sơn thần sắc kinh ngạc khu khu cụ lúc này lệ phi hùng kịch liệt h ò k h a n nghĩa phụ lệ sơn gặp lệ phi hùng từ trong hôn mê t h ứ c t ỉ n h kích động nói sơn nhi đi đường thủy hướng nam không muốn hướng bắc đi lệ phi hùng thần sắc q u bề b ạ i lệ sơn lo lắng nói nghĩa phụ chịu đựng người không thể ngủ nhưng mà sau lưng nhưng không có đáp lại lệ sơn có chút bối rối bất quá cảm giác thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng dâng lên muốn ra đối mặt ngoài cửa thành l o ạ n tượng hắn dựa theo lệ phi hùng chỉ dẫn hướng phía đông vân mộng hồ tiến đến các loại lệ sơn đổi tới bên hồ phát hiện ven hồ ngừng lại đại lượng thuyền gỗ còn có binh sĩ trấn thủ thế là hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng hướng vân mộng hồ hạ du kim thủy hà tiến đến cuối cùng đi đến làng trài làng trài thực sự nhỏ quá phản quân không có đánh cướp nơi này bất quá một chút lưu manh du côn thừa dịp làm loạn đến làng trài cướp bóc đốt giết lệ sơn tùy tiện xuất thủ giết những người này tìm tới một gian cả nhà bị giết không phòng hắn buông xuống hôn m từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ đổ ra hộ tâm đan cho ăn xuống dưới một lát sau lệ phi hùng tỉnh lại thân thể có chút phát run ánh mắt con ngươi dần dần tăng ăn dã nghĩa phụ lệ sơn thanh em run lên đem hộ tâm đan toàn bộ đổ ra đốt tới lệ phi hùng miệng bên trong gặp hắn không nuốt vào được lại cho hắn mắng nước sơn nhi lệ phi hùng miệng bên trong nước sạch cùng hộ tâm đan đều nối không t r ô i chỉ là há to miệng tiên huyết liền từ trong cổ họng tuân ra c h ạ y một ngực nghĩa phụ lệ sơn hai mắt đỏ thấm trong mắt chứa lệ quang không muốn thương tâm lệ phi hùng yếu ớt nói v i sư trước khi chết có thể nhìn thấy người đột phá cốt quan đã không có tiết b ố i hắn d ư ơ n g mắt nhìn lấy lệ sơn một cô vô hình kinh lực tại quanh người hắn ngưng tụ nghĩa phụ lệ sơn lấy làm kinh hãi loại này thời điểm vận dụng kinh lực thật sự thần tiên khó cứu được để cho ta nói xong lệ phi hùng nhấc lên một hơi phun ra miệng bên trong máu lao đi khỏe miệng nguyên bản ta là chuẩn bị đưa ngươi xem như công cụ đến bồi dưỡng người còn không biết rõ đi cái gọi là tam t u y ệ t tổ sư kỳ thật chính là ta tổ phụ môn võ học này lớn nhất đặc tính một trong chính là thôn vệ năm đó tổ phụ cũng chỉ là hoàn thành một nửa liền mất tích bí ẩn ta từng lập trí sáng chế bộ phận sau lại trí lớn nhưng tài mọn phí thời gian nửa đời lệ phi hùng lắc đầu thở dài nguyên bản tan ra ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ tinh thần tốt rất nhiều ta thu giữ ngươi là bởi vì nhi nữ tư chất bình thường ta vốn định chờ ngươi luyện thành đột phá cân quan luyện thành minh kình liền thôn phệ kình lực của ngươi nhất cử tu luyện tới ám kình đại thành thế nhưng là ta về sau tưởng tượng a ngươi còn không có vết bánh xe cao thời điểm ta liền đem ngươi mang về nhà ngôi nhiều năm như vậy liền xem như sắt đá cũng nên ngộ nóng lên ta cái tuần này đã luyện thành hàn băng kình cũng ngày giờ không nhiều coi như may mắn thành t i ể u t ô n g sư lại có thể như thế nào ta chưa hề tham luyến qua cái gì quyền thế nghĩa phụ nếu như ta k i n h lực có thể lệ sơn hỏi thăm lệ sơn lệ phi hùng đ ố n g nhiên lên giọng ánh mắt lại trở nên tan giã bắt đầu nhi t ử tại lệ sơn vội vàng đáp lại ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất cùng nhi tử trọng yếu nhất đồ vật ta sẽ chỉ lưu cho ngươi lệ phi hùng nắm chặt lệ sơn tay nghĩa phụ lệ sơn cảm nhận được một cố cường đại kinh lực tràn vào thân thể của hắn không hề đứt đoạn lớn mạnh cái kia vừa mới hình thành ám kỉnh người giang hồ xưng ta phong lôi song tuyệt phong lôi la ma bọn hắn đều sợ ta sơn nhi từ nay về sau ngươi chính là tam tuyệt lam ma về sau đường đi như thế nào xem chính ngươi lệ phi hùng cười ha ha kinh lực giống như nước chảy đồng dạng tràn vào lệ sơn thể nội lệ sơn thừa nhận kinh lực dung hợp mang tới thống khổ cùng kinh lực lớn mạnh mang tới bành trướng cảm giác thẳng đến lệ phi hùng tiếng cười im bặt mà dừng kinh lực cũng theo đó tán đi lệ sơn n g n g đầu lệ phi hùng hai mắt trở lên thất khiếu chảy máu ta nhất định nhất định lệ sơn đáp lại thế nhưng là lệ phi hùng đã không một tiếng động hắn muốn đem lệ phi hùng thi thể phụ chính lại phát hiện tay còn bị gắt gao năm lấy lệ sơn dùng rất lớn lực khí mới đưa lệ phi hùng tay đẩy ra thi thể phụ chính hắn lui ra phía sau một bước quỳ xuống đất hướng phía lệ phi hùng dập đầu nghĩa phụ đi tốt chương 70, 2 0 ư năm công lực chương 70, 2 0 ư năm công lực cầu truy đ ộ n g phương hưu một đường hướng tây kim lôi thánh sứ mặc dù toàn lực truy kích nhưng căn bản không cách nào rút ngắn cùng phương hưu tự ly lúc này hắn đã tử tang vợ thống khổ bên trong khôi phục một chút lý trí người này chính là phương hưu hắn sao lại thế kim lôi thánh sứ nhớ tới đệ tử của hắn lang sương sau khi chết hắn từng mệnh lệnh thiên diện lang điều tra việc này về sau thiên diện lang mang theo hắn ý tứ đi tam tuyệt võ quán dùng phương hưu thăm dò qua lệ phi hùng danh giới cuối cùng bất quá cũng chỉ lần này mà thôi kim lôi thánh sứ chưa hề đem phương hưu để vào mắt về sau lệ phi hùng thái độ khắc t h ư ờ n g nguyện ý cùng trường sinh giáo hợp tác chỉ cầu trường sinh giáo b u ô n g tha tam tuyệt võ quán đệ tử kim lôi thánh sứ thì càng không thèm để ý phương hưu cái này tiểu nhân vật không nghĩ tới phương hưu lại có năng lực giết chết hắn thê t ử bách hoa thánh sứ dù là bách hoa liên sát hai tên đại võ sư tự thân cũng bị thương nhưng cũng không phải đồng dạng đại võ sư có thể làm gì được người này người mang đại bí mật nhất định phải làm rõ、ràng. kim lôi thánh sư ánh mắt l ạ n h lạnh mắt thấy truy không lên phương hưu hắn từ trong ngực lấy ra một hạt tinh hồng đan dược nuốt vào trong bụng không bao lâu sắc mặt của hắn một trận đường hồng thể nội sinh ra từng dòng nước ấ m tốc độ trong lúc đó kéo lên l i ề u mạng phía trước phương hưu chú ý tới sau l ư n g truyền đến tiếng gió bé nhọn ngừng lại nhìn lại phát hiện kim lôi thánh s ư trạng thái dị thường phạm là có thể tại thời gian ngắn có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực cùng tốc độ đan dược nhất định có rất mạnh tác dụng p ụ xem ra hôm nay kim lôi thánh sứ nhất định phải đổi tới hắn không thể bất quá phương hưu cũng không hoảng hai người một chạy một đuổi chạy ra hơn phương hưu thừa dịp cái này khoảng cách đã luyện hóa bách hoa thánh sứ c h â n khí công lực của hắn tăng vọt mười bảy năm một hơi từ năm mươi ba năm tăng lên tới bảy mươi năm kim lôi thánh sứ truy không lên hắn là phương hưu đang câu cá hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy so kim lôi thánh sứ nhanh một chút tốc độ để đối phương có hy vọng đuổi kịp hắn nhưng lại không thể nhanh như vậy đuổi kịp phương hưu ngoại công chỉ là dịch cân cấp độ so đấu kinh lực tự nhiên không phải là đối thủ của đại võ sư nhưng nếu luận thân pháp mấy chục năm công lực ra chỉ dưới không phải đồng dạng đại võ sư có thể đuổi kịp mặc dù thực lực của hắn yếu tại truy kích hắn kim lôi t h á n h sứ nhưng là hắn dựa vào diệp cẩm nhi thuần dương bảo châu hôn nguyên chân khí dị thường sinh động chân khí cấp tốc tiêu hao đồng thời lại tại gia tốc khôi phục cứ như vậy phương hưu mang theo kim lôi t h á n h sứ từ ban đêm chạy tới lúc tờ mờ sáng mà lấy công lực của hắn cũng cảm giác thân thể như nhuận ra bất quá hắn s o u l ư n g kim lôi t h á n h sứ cũng nhanh không có lực khí lúc này phương hưu chợt nhớ tới trên l ư n g diệp cẩm nhi đã hồi lâu không có động tĩnh trong lòng của hắn giật mình vội vàng kêu lên diệp tiểu thư diệp tiểu thư gọi ta cẩm nhi diệp cẩm nhi yếu đất nói nàng mạnh lại nhìn qua sau lưng dần dần tới gần kim lôi thánh sứ lại gặp phương hưu hô hấp dồn dập bộ pháp biến loạn đột nhiên tiến đến phương hưu bên hai nhẹ dọn g mở miệng người buông ta xuống đi người nói cái gì phương hưu nao nao người buông ta xuống còn có hy vọng đào tẩu diệp c ẩ m nhi nói như vậy cánh tay lại ôm sát không có khả năng phương hưu quả quyết tự tuyệt không có thuần dương bảo châu vậy liền thực sự liều cái mạng già kim lôi thánh sứ so với vừa nay bách hoa thánh sứ mạnh hơn một mạng lớn căn bản không cần thiết chính diện liệu mạng lúc này phương hưu đột nhiên cảm giác diệp cầm nhi buông lỏng ra một cái tay đừng bông tay ta đây là kéo dài chiến thuật ta còn có dư lực phương hưu vội vàng nhỏ giọng giải thích diệp cầm nhi không nói gì bất quá khỏe miệng của nàng có chút dâng lên đem ngón t r ỏ tiến vào trong m ô i đỏ dùng sức cắn theo nàng cắn nát ngón tay tiên huyết tuôn ra phương hưu cảm giác cái hót truyền đến ở mức ý có cái gì đồ vật nhỏ xuống đến hướng cổ của hắn trở xuống hắn coi là diệp cầm nhi khóc mở lời an ủi đừng sợ ừng diệp cầm nhi nhẹ nhàng lên tiếng đem ngón tay phong tới thuần dương bảo trâu phía trên thuần màu trắng bảo trâu không ngừng hấp thu máu của nàng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ s h công chốc, thuần dương Bảo Châu buộc chói mắt hồng quang. Phương hưu cảm giác thân thể bị một cố cường lực chân chảo dọc Thuần phát hồng Phương Hưu thân thể nhiệt khỏa. hốn khí như sinh kịch phản mắt một Trong tựa trong liệt quang. nguyên dầu Chuyện Hưu Dương đan điển ném nước, ứng. Phương Bảo bị bao vào ra ra ra? đại là Xì xì. xảy gì lực tăng vọt. 75 năm. 80 năm. 90 năm. vọng. năm. 170 năm. Công lực của ô n g lực c hắn vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên một trăm n ă m một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập hắn quanh thân phương hưu đột nhiên dừng lại bước chân cái này kim lôi thánh sư sắc mặt đại biến hãn tử phương hưu trên thân cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng đây là chỉ có tại đối mặt đời trước thanh liên t h á n h sứ lúc mới có qua cảm giác cầm nhi phương hưu có chút quay đầu đi thôi diệp cầm nhi dựa vào phương hưu lưng ngủ thật say lập tức liền tốt phương hưu gật gật đầu trở lại mặt hướng kim lôi t h á n h sứ kim lôi t h á n h sứ bờ môi mất máy tựa hồ không biết do nói cái gì vây anh kim lôi t h á n h sứ chỉ cảm thấy hoa mắt phương hưu đã xuất hiện trước người to lớn lực lượng nương theo lấy quần bạo lực trung kích đột nhiên bộc phát lại thêm phương hưu tốc độ không khiết kim lôi thanh sứ tránh cũng không thể tránh giống giận gào thét hai tay cơ bắp v ặ n mẹo nhúc ních b ộ c phát một vòng tự lực、Phúc. trong khoảng điện quan g hòa thạch hai người đối đầu sóng trưởng Chói cánh tiếng sắt đống tung. lôi lực phương gọn vòng giờ phút này song phương đều đã đem hết toàn lực ai trước tiết lực ai liền thua không nghi ngờ may mắn phương hưu công lực mặc dù hùng hậu vô cùng nhưng kình lực lại chỉ là minh kình cấp độ căn bản không đáng giá nhắc tới vẫn là ta thắng kim lôi thánh sứ sợ hai thán phục tại phương hưu niên k ỳ nhẹ nhàng liền có như thế tạo hóa trong lòng càng thêm kiên định đánh giết hắn ý nghĩ bằng vào trên trăm năm công lực cùng đại thành ám kình nhất định là hắn chống đến cuối cùng đơn thuần công lực cao không thể đại biểu hết thảy chết kim lôi thánh sứ thôi động toàn thân kình lực làm phương hưu hôn nguyên chân khí xông phá k i n h lực của hắn phòng ngự còn lại một phần nhỏ chân khí cùng kim lôi thánh sứ trường sinh chân khí đụng vào nhau ta cho ngươi cơ hội hiện tại triệt hồi chân khí ta sẽ kim lôi thánh sứ cười lạnh thanh â m im bặt mà dừng một cỗ kinh khủng hấp lực từ phương hưu thể nội bắn ra trong cơ thể hắn trường sinh chân khí như nước chạy tràn vào phương hưu thân thể a kim lôi thánh sứ cảm giác ngũ tạm câu phần kinh mạch toàn thân kịch liệt đau nhức hắn rốt cục minh bạch vì cái gì vừa rồi bách hoa thánh sứ sẽ phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ bất quá hiện tại minh mạch đã mượn bành bành bành bành bành. kim lôi thánh sứ kích phát toàn thân ám kình oanh kích phương hưu thân thể lại bị quanh người hắn hình thành cường đại c h â n khí từng cái hóa đi không bao lâu hắn phản kháng càng ngày càng yếu đớt Ta! kim lôi thánh sứ trong lòng hối hận tại sao muốn để bách hoa thánh sứ là đàn nếu là hai người liên thủ hôm nay nhất định có thể bắt sống phương hưu b ị n h phương hưu thu tay lại kim lôi thánh sứ thẳng tắp ngựa mặt nã g quỵ cái này một cái công lực sợ là có thể vượt qua hai trăm năm phương hưu luyện hóa thể nội kim lôi thánh sứ trường sinh trân khí kim lôi thánh sứ công lực là bách hoa thánh sứ gấp đôi nếu không phải hắn mới đột nhiên công lực tăng vọt chỉ là áp chế liền cần một đoạn thời gian hiện tại bằng vào một trăm bảy mươi năm cường đại công lực rất nhanh liền hấp thu kim lôi thánh sứ công lực hai trăm linh hai năm phương hưu trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí chương bảy mươi một thiên tử bà thú chương bảy mươi một thiên tử bà thú canh thứ nhất kim lôi thánh sứ đỉnh đầu bay ra màu l a m q u a n đoàn lần này thật sự là kiếm lợi lớn phương hưu thu hồi màu l a m q u a n đoàn hắn bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu xem xét kim lôi thánh sứ đèn kẹo quân mượn được mệnh cách kinh khí hợp nhất máy mắt trường sinh giáo cấu kết việt quốc cùng triệu quốc xem hết kim lôi thánh sứ đèn kéo quân phương hưu sắc mặt nghiêm trọng tứ đại thánh sứ bên trong hoàng tuyền cựu hai đại thánh làm cho t r ò nên n chưa từng xuất hiện là bởi vì thanh liên thánh sứ ngay tại xung kích tiên tiên tông sư hai người vì đó hộ pháp lần này kim lôi thánh sứ cùng bách hoa thánh sứ liên hợp trần gia ra chủ trần bắc nhẫn cùng nhau hướng lệ phi hùng tạo áp lực lệ phi hùng khi biết thanh liên thánh sứ xung kích tiên tiên tin tức về sau đồng ý cùng ba người hợp tác điều kiện là vương tha tam tuyệt võ còn đám người bởi vậy chỉ có bách hoa thánh sứ cùng kim lôi thánh sứ hai người xuất linh phản quân tiến công thanh thạch việt thành theo bọn hắn nghĩ có trần bách nhẫn cùng lệ phi hùng hai vị thực lực cường hãn đại võ sư làm nội ứng cho thanh thạch huyện cái khác đại võ sư hạ độc bạo khởi xuất thủ phía dưới có thể nói là nắm vững thắng lợi sự thật cũng là như thế năm đại võ quán năm vị quán chủ cùng vương gia thần minh phô hồi xuân đường tứ đại võ sư hết t h ể chín vị đại võ sư không ai sống sót trả giá đắt chỉ là trần bách nhẫn cùng bách hoa thánh sứ vết thương nhẹ lệ phi hùng là bởi vì trước kia vết thương cũ không có khỏi hẳn lại thêm mạnh luyện hàn bằng kình dẫn đến thương thế tăng thêm cuối cùng lại bị thiết y t ì h võ quán quán chủ sở thiên bà trọng th đại sư huynh lâm trận đột phá đèn kéo quân bên trong lệ sơn trong chiến đấu vì cứu lệ phi hùng x ô n g phá q u ố t quan nhìn như vậy đến lệ phi hùng rất có thể sẽ ở trước khi chết đem một thân k ì n h lực chuyển cho lệ sơn bồi dưỡng một cái tuyệt đỉnh cao thủ quả nhiên vật h í cũng là thực lực một bộ phận phương hưu trong lòng cảm khái nếu như tứ đại thánh sứ đều tại vậy hắn chỉ có thể mang theo diệp c ẩ m nhi liệu mạng chạy trốn nghĩ tới đây phương hưu lấy lại tinh thần bung xuống phía sau diệp c ẩ m nhi sắc mặt nàng tái nhận hai mắt nhắm chặt trước ngực bạch ngọc bảo châu quang mang ảm đạo phương hưu như có điều suy nghĩ điều động hôn nguyên chân khí rót vào diệp cẩm nhi thể nội đây là chân khí nhập thể về sau phương hưu phát hiện diệp cẩm nhi thể nội có một luồng hơi lạnh chiếm cứ tại ngũ tạng lục phủ phương hưu mặc dù không phải y sư lại có thể nhìn ra nàng sớm đã năm cực khổ thất thương coi như bảo dưỡng cho dù tốt cũng không sống nổi mấy năm bệnh chứng như vậy sợ là chỉ có bước vào thiên thiên hoặc là tiến về tu tiên giới mới có hy vọng cứu chữa ai phương hưu yếu đất thở dài quả nhiên là hồng nhan mập bệnh phương công tử tại chân khí ôn dưỡng dưới diệp cẩm nhi chậm rãi tỉnh lại đã không sao phương hưu gật gật đầu diệp cẩm nhi túi đầu nhìn về phía trước ngực mất đi quang trạch thuần dương bảo ngọc ta sẽ nghĩ biện pháp phương hưu cam kết lần này được không hơn một trăm n ă m công lực đều là may mắn mà có diệp c ẩ m nhi nếu là có cơ hội đến trả nhân tình này mẫu thân từng nói thuần dương bảo ngọc chỉ có thể kích hoạt một lần muốn tại mấu chốt thời điểm sử dụng diệp cẩm nhi yếu ớt thở dài kỳ thật ngươi vừa rồi không cần kích hoạt bảo ngọc ta có biện pháp đối phó người này phương hưu chỉ vào trên mặt đất kim lôi thánh xứ thi thể ta chỉ là nghĩ dù sao cũng phải sống được một người thử vong với ta mà nói có lẽ là một loại giải thoát diệp cầm nhi không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung phương hưu đưa tay đụng vào trước ngực nàng thuần dương bảo ngọc phát hiện bên trong còn lưu lại một chút nhiệt lực còn sót lại lực lượng vẫn như cũ có thể để cho phương hưu thể nội hôn nguyên chân khí phát nhiệt tăng tốc vận chuyển tốc độ về sau ta sẽ dùng chân khí ôn dưỡng thân thể của ngươi chờ ta đột phá tiên tiên hiệu quả cũng là đồng dạng ý là ta về sau đều phải đi theo ngươi diệp cầm nhi tầm mắt buông xuống nghiêm túc có thể hiểu như vậy phương hưu gật đầu diệp cầm nhiên lặng nhìn qua phương hưu về nhà đi chờ một lát phương hưu ngồi xuống tại kim lôi thánh sứ trên thi thể lục lọi bắt đầu có h á n tử kim lôi thánh sứ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ bên trong là một lớn chồng ngân phiếu cùng hai phần thư tín còn có một quyển sách nhỏ ghi chép trường sinh quyết khẩu quyết tâm pháp cùng kim lôi thánh sứ cải tiến khẩu quyết tâm đắc cảm lộ diệp c ẩ m nhi gặp phương hưu mặt lộ vẻ ý cười thấp giọng hỏi người ưa thích bà ca ai không ưa thích tiền đâu phương hưu hỏi lại hắn đem kim lôi thánh sứ thi thể ném vào vân mộng hồ bên trong chợt đi vào diệp cầm nhi trước người d i ệ p cầm nhi ghé vào trên lưng của hắn thanh bị đôi mắt nổi lên một tia ánh sáng trên đường trở về phương hưu thuận tiện tra xét một cái mệnh cách hiệu quả mệnh chủ phương hưu nhất giai sống tạm b ọ người kim lôi t h á n h sứ mạnh câu mệnh cách kinh khí hợp nhất phẩm giai m à u làm tam giai hiệu quả kinh lực của ngươi cùng chân khí sẽ không bởi vì tính chất khác biệt mà sinh ra xung đột có thể thông qua cô động cùng dung hợp tăng lên kinh lực cùng chân khí chất lượng có thể tăng lên kinh khí hợp nhất mệnh cách tên nhưng là mệnh cách phẩm giai tăng lên phương hưu thần sắc nghi hoặc hắn nhớ kỹ bách hoa thánh sứ rơi xuống mệnh cách cũng là kinh khí hợp nhất bất quá là màu xanh lá mà kim lôi thánh sứ kinh khí hợp nhất lại là màu lam kinh khí tăng lên có hạn mức cao nhất sao nếu như không có hạn mức cao nhất chẳng phải là nhìn xem m ệ n h cách hiệu quả phương hưu như có điều suy nghĩ thái hòa năm mươi sáu năm mùng một ư ơ i tháng sáu trường sinh giáo phản quân công hãm thiên trạch phủ trọng trấn thanh thạch huyền thành phủ thanh chấn động phủ nha điều động đại quân xuôi nam lại tại nửa đường tiếp vào cựu liên huyện thành gặp công kích tin tức thế là đại quân thay đổi phương hướng trợ giúp cựu liên huyện thành tháng sáu m ư ơ i ba phương hưu mang theo diệp cầm nhi lượn quanh một vòng lớn rốt cục quay trở về thiên trạch phủ thành lúc này thiên trạch phủ thành bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên chỗ cửa thành có hai đội binh sĩ bày trận trên cổng thành liền sàng nọ đều rời ra tiến vào p h ủ thành bên trong bầu không khí lại khôi phục bình thường phiên chợ vẫn như c ũ n á o nhiệt người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng người đến người đi xe ngựa như nước đi nhà ta vẫn là đi thần bình phô tìm tô sư tỷ phương hưu cới ư xe ngựa đi vào giao lộ vén rèm lên hỏi thăm trong xe diệp cầm nhi hắn rất an ý không có hỏi thăm diệp phủ diệp cầm nhi dừng một chút đi trước tìm linh vận mội đi cũng tốt phương hưu gật gật đầu bọn hắn đi và ở vào khu tây thành thần binh phô gặp đêm qua gấp trở về tô linh vận một đ o à n người diệp tì tì biết được tin tức tô linh vận đỏ cả váy mắt từ hậu đường chạy ra chăm chú ôm lấy diệp cầm nhi c h ỉ bất quá khỏe mắt nàng dư quang một mực không có t ử phương hưu trên thân rời đi vị này chính là phương thiếu h i ệ p sao lúc này một cái cánh tay c u ố n lấy băng vải sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử từ hậu đường đi ra phương sư đệ cái này cha ta tô linh vận mở miệng nói đa tạ phương hiếu hiếp cứu được tiểu nữ một mạng xin nhận lao phu cúi đầu tô thắng đi vào phương hưu trước mặt liền muốn hạ bái tô trưởng uy nói quá lời phương hưu tiến lên đỡ lấy hắn nơi này không phải nói chuyện địa phương còn xin đi hậu đường một lần tô thắng gian nan chắp tay nói tô trưởng quý mời phương hưu hoàn lễ một đoàn người tiến vào hậu đường một lát sau phương hưu ly khai thần binh phô tam trưởng quý trọng thương còn nằm tại trên giường bạch giác cùng tiểu lục tàu xe mệt mỏi đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ diệp cẩm nhi cũng đi theo tô linh vận cùng nhau đi nghỉ ngơi phương hưu trở về lội nhà ngâm một cái tắm nước nóng về sau ngã đầu liền ngủ bất quá hắn vừa ngủ đến giữa trưa biết được tin tức mã tam đao liền tới cửa thật là nguy hiểm nha n g h e được thanh thạch huyện thành sự t ì n h ta đều vì ngươi lau một vệ t mồ hôi nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm mã tam đao thở phào m ộ t hơi đa tạ mã thuốc quan tâm phương hưu trong lòng ấm áp đúng rồi tam tuyệt võ quán đã bị niêm phong từ nay về sau ngươi đừng lại đi mã tam đao nhắc nhở mã thuốc yên tâm ta tránh khỏi thật không nghĩ tới tam tuyệt quán chủ vậy mà lại cấu kết trường sinh giáo may mắn phương hưu gật đầu một tháng sau một cái chấn kinh thiên xuống đất tin tức chuyển ra thân đô thành bị man tộc công hãm nửa tháng trước thái hòa đế triệu cát cùng phương b ắ c man tộc ký kết hiệp ước cầu hòa quyết định cắt nhường thiên môn u quan cùng kinh kỳ m ả n g lớn thổ địa thỉnh cầu man tộc lui binh sau đó hắn trực tiếp nhường ngôi cho thái tử triệu hằng triệu hằng đăng cơ về sau đổi niên hiệu là thiên hữu nhưng mà đã trở thành thái thượng hoàng triệu cát tại chiến sự say x ư a lúc mang theo phi tử từ thần đô thành ngoài cửa nam trốn kết quả bị man tộc kỵ binh bắt đi man tộc đại quân thừa cơ công phá cửa nam trong thành quân dân dục hết phân chiến rốt cục đánh lui man tộc thiên hữu đế triệu hằng một bên tổ chức phản kích một bên dâng lên vàng bạc, lượng, bạc trắng ba ngàn vạt lượng khẩn bảy mươi u n hai tông sư nhập thế chương bảy mươi hai tông sư nhập thế canh thứ hai phương hữu biết được đô thành bị công phá cũng có trúc hậu phong kiến vương triều diệt vong luôn là có kinh người địa tướng giống như cần vương đại quân có hai phần ba đều còn tại trên đường thái h ò a đế trước hết đầu kế vị thiên hữu đế cũng là kỳ tài tình nguyện đem một trăm vạn lượng vàng cùng ba ngàn vạn lượng bạc trắng đưa cho ma tộc cũng không muốn dùng để khao thưởng t ă n g quân khích lệ sĩ khí Tiểu Trời Tăng quyết từ phòng trực bên trong ta bài giáo đi ra đến, hướng hắn Các người chơi đi, quân hưu lắc đầu. Ly khai nhà ngục về sau, phương. Phương phòng chú hủy hướng hắn không. đưa cơm, song bên đến, gác. ra sao. sẽ Các mặc dù t h u n dương bảo ngọc bị phương hưu hấp thụ đại bộ phận lực lượng về sau hiệu quả yếu bớt nhưng phương hưu bây giờ người mang hai trăm linh năm công lực dùng chân khí thay nàng ôn dưỡng thân thể hiệu quả cũng không kém mặt khác bây giờ chính vào ngày mùa hè khí trời nóng bức diệp cẩm nhi thể nội hàn khí cũng không có vào đông như vậy nghiêm trọng ngồi đi phương hưu cười gật đầu diệp cẩm nhi lần nữa ngồi xuống từ trong trong áo lấy ra thuần dương bảo ngọc đưa cho phương hưu phương hưu tiếp nhận thuần dương bạch ngọc giữ tại lòng bàn tay diệp cẩm nhi r ỗ i ra sáng bạch ngọc cổ tay đặt ở trên tay của hắn ừ m theo hôn nguyên chân khí tiến vào thân thể của nàng diệp cẩm nhi sắc mặt dần dần hưởng n h u ậ n thân thể khô nóng bắt đầu đ ư ớ c chừng hai khắc đồng hồ về sau phương hưu chậm rãi thu hồi hôn nguyên c r â n khí hắn bình tĩnh lại tâm thần ý thức tiến vào thiên mệnh thư bên trong đem tích lũy tháng ngày mệnh cách dung nhập trang thứ ba tại mệnh cách bắn ra trước đó nhớ kỹ thuộc tính của mình hai mươi hai chín mươi công pháp hôn nguyên nhất khí quyết hai trăm linh ba năm công lực trường sinh quyết kỹ nghệ buôn lôi kỉnh minh k ỉ n h ba mươi ba thật phong kỉnh minh k ỉ n h ba mươi hai hàn băng kỉnh minh k ỉ n h ba mươi bốn một tháng này đến nay phương hưu cách mỗi năm sáu ngày liền cho diệp cẩm nhi quán tâu h một lần c h â n khí công lực của hắn không chỉ có không có rút lui ngược lại còn tăng lên từ năm hai trăm linh hai tăng lên tới hai trăm linh ba năm nội công tăng lên mặc dù không hơn hạn nhưng là càng đi về phía sau tăng lên càng chậm một tháng thời gian tăng lên một năm công lực hay là bởi vì đến thuần dương bảo ngọc nguyên nhân hôn nguyên chân khí phát nhiệt về sau tích lũy tốc độ rõ ràng tăng tốc công lực sau khi tăng lên chỗ tốt cũng là rõ ràng thực lực tăng lên từ không cần phải nói tuổi thọ của hắn cũng từ tám mươi bốn năm ra tăng đến chín mươi năm mặt khác kinh lực tích lũy tốc độ cũng theo đó tăng lên đồng thời phương hưu phát hiện diệp cẩm nhi thể nội hàn khí cực mạnh hắn nếm thử lấy hàn băng kinh hấp thu kết quả kinh lực tiến độ tu luyện phóng đại trực tiếp cái sau vượt cái trước từ hai mươi sáu phần trăm tăng lên đến ba mươi bốn phản siêu bun lôi kình cùng tận phong kình bất quá hấp thu hàn khí quá trình bên trong diệp cẩm nhi sẽ rất khó chịu duy nhất một lần không thể hấp thu quá nhiều hạt khí Thể c một tháng à n t này đến nay phương hưu còn tốn thời gian tu luyện trường sinh quyết tìm hiểu kim lôi thánh sứ cải tiến công pháp tâm đắc thể nộ hắn đang suy nghĩ có thể hay không cải tiến trường sinh quyết giảm xuống tu luyện độ khó thuận tiện về sau mở rộng mặt khác nếu như hôn nguyên chân khí không chỉ có thể hấp thu trường sinh chân khí còn có thể hấp thu cái khác chân khí lời nói vậy hắn công lực liền hắn có thể tăng trưởng đến nhanh hơn hô đợi cho phương hưu hoàn toàn thu hồi hôn nguyên chân khí trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí ngồi đối diện diệp c ẩ m nhi đánh ra hắn mắt to ngập nước hướng hai bên tự tiêu dương chi bạch ngọc ra thịt nhiều một chút hưởng lợn có loại quyến rũ cảm giác phương hưu từ từ mở mắt diệp c ẩ m nhi rời ánh mắt diệp cô nương phương hưu đột nhiên nhớ tới một sự kiện cầm nhi diệp cầm nhi mấp máy cánh n ô i vâng phương hưu gật gật đầu cầm nhi gần nhất diệp da người tới qua sau có đại nương tử phái người tới mấy lội hung rất lặc tiểu lục nói diệp cẩm nhi ngang nàng một chút chuyện sự tình này ta sẽ giải quyết phương hưu gật gật đầu đa tạng diệp cẩm nhi tầm mắt buông xuống hướng về phía tiểu lục vây vây tay tiểu lục từ trong ngực lấy ra một cái ba bố đi vào trước bàn mở ra bên trong là một sấp thật giải ngân phiếu phương công tử nơi này là bốn mươi vạn lượng ngân phiếu bốn mươi vạn hai phương hưu nao nao nhìn về phía diệp cẩm nhi cẩm nhi đây là ý gì tiểu lục nói ra tiểu thư nói đây là cho phương công tử thù lao để báo đáp â n cứu mạng của ngươi phương hưu rời ánh mắt cười nói ân cứu mạng chỉ trị giá chỉ là bốn mươi vạn hai sao diệp cầm nhi thần sắc kinh ngạc cánh m ô i mất máy góp đủ một trăm vạn lượng lại cho ta đi phương hưu đem ngân phiếu đẩy trở về h ã n tử kim lôi thánh xứ nơi đó thu được năm vạn lượng ngân phiếu thời gian ngắn là không thiếu bạc nói phương hưu đứng dậy rời đi diệp cầm nhi yên lặng nhìn qua bóng lưng hắn rời đi vào đêm thành bắc khu diệp phủ chủ trạch hậu viện phòng nhỏ diệp gia đại võ sư diệp tần đang ngủ say đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến hút nước thanh em ý thức được đây không phải là một cảnh hắn đột nhiên bừng tình hướng phía bên giường nhìn lại lập tức vong hồn đại mạo chỉ gặp bên giường cách đó không xa bàn gỗ trước ngồi một cái thân mặc màu đen trang phục thanh niên to lớn nửa người hình biến mất tại trong bóng tối chính miệng nhỏ uống lấy trà diệp tần thân là tung hoành giang hồ nhiều năm uy tín lâu năm đại võ sư rất nhanh tỉnh táo lại người này thần không biết quỷ chưa phát giác chạm vào gian phòng của hắn nếu như đối với hắn có ác ý giờ phút này hắn sớm đã đầu một nơi thần một nghèo tiền bối đêm khuya tới đây không biết có gì chỉ giáo diệp tần bỏ người lên tại hạ có một chuyện muốn nhở phương hưu b u n g xuống chân trà tại hạ muốn nhờ diệp tần ra mặt run dậy t hôm sau diệp gia đại nương tự đột phát bệnh điên bị diệp gia chủ sự đại võ sư diệp cẩm nhi tiếp trở về diệp phủ tràn g vào tối diệp phủ đưa tới hậu lễ càng tạo phương hưu đối diệp cẩm nhi ân cứu mạng cứ như vậy lại qua một tháng phương nam truyền đến tin d ữ trường sinh giáo thanh liên thánh sứ bước vào tiên thiên tông sư c h i cảnh xuất lĩnh phản quân công hãm nam lê phủ thành hảo thanh vương bất quá trường sinh giáo vi phạm cùng việt quốc triệu quốc quyết định cự tuyệt cắt nhường nam lê phủ cho hai nước cho nên hai nước phái ra một vị hóa kình tông sư xuất quân cùng trường sinh giáo triển khai huyết chiến năm tháng sau thái hòa 56 năm m ư năm mạng thiên hữu nguyên nhiên hàn lý phủ thất thủ thiên hữu đế con trai độc nhất triệu thuận tại hàn lý phủ biên cảnh tế tự hoàng thiên tức hoàng đế vị đổi niên hiệu là thiệu an bãi tiên thiên tông sư ra cất đình là thiên hạ binh mã đại nguyên soái chống lại man tộc đại quân Trương truyền bắt đảo. một n mụm hỏa lô một bên phương hưu cơ tiết h truy đánh lấy một khối nung đỏ khối sát tô thắng vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn tại xin phép qua thần b i n h cốc về sau dạy cho hắn một môn thần viên truy pháp tu luyện truy này pháp ngoại trừ có thể tăng lên kỹ thuật gian nghệ mấu chốt nhất là có thể rèn luyện kính lực l ư ợ khống chế còn có thể toàn phương vị cường hóa nhục thân tuy nói không có tráng nghiên mất sớm mệnh cách nhưng hơn hai trăm năm nội công gia trì để hắn học tập ngoại công tốc độ tăng lên tới một cái trình độ kinh người phương hưu chỉ dùng nửa tháng liền thuần thục nắm giữ thần viên truy pháp ngắn ngủi nửa năm hắn liền có thể một mình hoàn thành rèn đào m a i tôi vào nước lạnh t r à sáng các loại quá trình rèn đúc xuất phẩm chất thượng giai đào kiếm cái gọi là bách luyện thành cương mấy chục lần chống chất rèn cần vung truy mấy v ạ n lần người bình thường một ngày vung mấy t r ă m truy ngày thứ hai tay liền không nhắc lên nổi liền xem như vó giả vung truy một hai ngàn lần cũng là gánh nặng lớn nhưng mà phương h quản lại có thể tại thời i có thể g một nhiên thông sư chi tư tăng lên tà căn cốt phương hưu mượn nhờ tích lũy tháng ngày mệnh cách tra xét một cái thuộc tính tiến độ mặc dù tông sư chi tư mệnh cách hiệu quả bên trong không có rõ ràng viết rõ nhưng hắn căn cốt s á c thực thu được tăng lên tốc độ tu luyện gia tăng không chỉ là hiệu quả bên trong ba thành trên thực tế tăng lên sáu thành trở lên bởi vì có hôn nguyên nhất khí quyết nội tịnh tại cho nên hắn chỉ dùng nửa năm liền đem trường sinh quyết tu luyện đến viên mãn giai đoạn hôn nguyên nhất khí quyết một năm công lực đại khái có thể chuyển hóa làm trường sinh quyết một hai năm công lực nói cách khác hôn nguyên nhất khí quyết công lực chỉ cần vượt qua năm hai trăm năm mươi liền có thể chuyển hóa làm ba trăm trường sinh quyết công lực bước vào tiên tiên tông sư tri cảnh bất quá chuyển hóa quá trình bên trong công lực sẽ có hao tổn dùng trường sinh quyết công lực chuyển hóa làm hôn nguyên nhất khí quyết công lực hao tổn sẽ càng nhiều mấu chốt là dùng trường sinh quyết bước vào tiên thiên cảnh khẳng định lại so với dùng hôn nguyên nhất khí quyết bước vào tiên thiên cảnh yếu phương hưu hiện tại cũng là không nóng n ả y nam bắc chiến sự cháy bỏng thời gian ngắn chỉ sợ phân không ra thắng bại tây n u n g đánh vào mây lan phụ cướp bóc một phen về sau đã lui về sa mạc sau đó hắn có nhiều thời gian chậm rãi tu luyện vào đêm phương hưu ra khỏi thành đi vào vân mộng hồ bờ lại qua một năm vân mộng hồ bên trong k h i ngư tựa hồ biến ít một chút phương hưu thừa dịp bắt đầu mùa đông lại bắt được mấy đầu bình thường xích huyết lý ngư vương thâm hậu nội công hộ thể phương hưu bắt suốt cả đêm cá cũng không cảm giác lạnh bất quá bơi một đêm ngược lại là có chút mệnh mệt mỏi ngay tại phương hưu chuẩn bị lên bờ thời điểm thiên mệnh thư phía trên một cái màu trắng quan g đoàn lục quang đại tác mệnh cách mệnh trung đái thủy mệnh cách như cá gặp nước mệnh cách thăng cấp phương hưu khẽ giật mình không có dung nhập thiên mệnh thư mệnh cách vậy mà cũng có thể theo rèn luyện thăng cấp hắn đem màu xanh lá quang đoàn dung nhập trang thứ ba phía trên văn tự một trận mơ hồ mệnh chủ phương hưu nhất giai mệnh cách như cá gặp nước phẩm gia giang hà hồ hải thủy văn tự sinh có thể tăng lên như cá gặp nước ca phương hưu ánh mắt tỏa sáng một lần nữa xâm nhập dưới nước lần này hắn rõ ràng cảm thấy khác biệt quanh thân làn da p h ẳ n g phất trở nên bóng loáng rất nhiều dưới nước lực cản cùng áp lực rõ ràng giảm nhỏ du động tốc độ tăng lên rất nhiều nguyên bản lặn xuống đến m ộ mươi m trở xuống vị trí liền sẽ cảm giác thân thể có chút phí sức cần vận chuyển chân khí thời khắc chống cự thủy áp hiện tại hắn đến giống nhau vị trí thân thể lại không có chút nào phí sức phương hưu trợ hướng càng chỗ sâu bơi đi đến dưới nước hai mươi m hắn mới một lần nữa cảm thấy áp lực bất quá cũng so trước đó dễ dàng rất nhiều Cái này. theo phương hưu tiếp tục lặn xuống hắn phát hiện chung quanh thân thể dòng nước hình thành nhỏ bé vòng xoáy tựa hồ tại thay hắn chống cự chung quanh t h ủ y áp tối nay tiêu hao không ít thể lực phương hưu chuẩn bị đi về nghỉ trước các loại thể lực hoàn toàn khôi phục khảo nghiệm lại một cái như cá gặp nước cực hạn ở nơi đó Ừm. phương hưu nổi lên đến dưới nước m ộ mươi m chiều sâu lúc đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện một đầu màu vàng kim óng ánh cá tầm kim sĩ tầm ngư phương hưu trong lòng vui mừng lúc này bơi đi ha ha sau thời gian uống cạn tuần trà về sau phương hưu thành công bắt được đầu kia nặng mười mấy cân kim sĩ tầm ngư sau đó hai tháng phương hưu p h à m là xuất thủ tất có thu hoạch chưa hề không quân ngày n a y hắn lại phát hiện một đầu hình thể to lớn kim sĩ tầm ngư nhìn ra vượt qua bốn mươi cân nhưng mà đầu này kim sĩ tầm ngư tốc độ quá nhanh phương hưu đổi tới một nửa vẫn là không đ ổ i kịp phương hưu hầm h ự c trở lại trên bờ chuẩn bị đi trở về bịch trong lúc đó đầu kia đào t à u kim sĩ tầm ngư vậy mà lấy cực nhanh tốc độ nhảy ra mặt nước rơi xuống bên bờ tại phương hưu cách đó không xa nhào lên cái này phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh tiến lên nhưng mà hắn đến phụ c ậ chỗ Mới thụy từ từ á quỷ phương hưu lấy làm kinh hãi nhớ tới gần nhất lưu truyền thủy quỷ truyền thuyết kéo kẹt kéo kẹt thủy quỷ nhai nuốt lấy kim sĩ tầm ngư thịt tối tăm chòng mắt đống nhiên g h é o động ánh mắt dừng lại ở phương hưu trên thân trong chốc lát mặt nước chỉ còn gợn sóng dập dần thủy quỷ thân hình đã biến mất 3. chói thai tiếng ma sắt đ ố n g nhiên nổ tung phương hưu bên ngoài thân kinh lực cùng hôn nguyên chân khí tầng tầng lớp lớp xuất hiện kịch liệt ba động thủy quỷ sắc bén móng tay tại dưới ánh trăng nổi lên lành lạnh h à ạ q u a n g t ừ n g tầng t ừ n g tầng kinh lực cùng chân khí bị xé nứt cắt chém bắn ra điểm điểm hỏa tinh nhưng mà mặc kệ nó ra sao dùng sức móng tay đều đứng tại cự li phương hưu ánh mắt hai thốn vị trí không được tiến thêm anh, to lớn nổ vang giống như bình địa k i n lôi cái này một quyển hai trăm năm công lực đánh vào thủy quỷ mặt bên trên nó toàn bộ bộ mặt đều lom xuống dưới chất lỏng màu xanh lục cùng vàng bạc chi vật bắn tung tung t phương hưu tựa hồ là nghĩ tới điều gì vừa chạm vào tức lui xì xì quanh thân kinh lực cùng chân khí vẫn là nhiễm phải dòng máu màu xanh lục kịch liệt tiêu hao cái này đều bất tử dưới ánh trăng thủy quỷ l õ m bộ mặt cấp tốc phục hồi như cũ l i ê n ố c đều đụng tới ngắn ngủi một cái hô hấp về sau lại còn có thể khôi phục năng lực hành động thủy quỷ có chút như g đầu tối tăm nhãn trâu xoay động liền gào thét bay nào mà tới bành bành bành phương hưu xong quyền giống như trọng truy hung hăng nện ở thủy quỷ trên thân bất quá một chút thời gian liền đem thủy quỷ đánh cho lồng lóm đứt gân gãy xương ta cũng không tin mắt thấy thủy quỷ còn có thể khôi phục dây dưa không ngớt phương hưu cũng động chân hỏa hắn đem thủy quỷ ngã dầm trên mặt đất song quyền như bánh xe đồng dạng đánh vào thủy quỷ trên đầu trên thân thể không để ý v ẩ y ra chất lỏng màu xanh biết tiêu hao kình lực cùng chân khí Xì xì thử đại lượng khói trắng bay lên lấy thủy quỷ thân thể làm trung tâm t r u n g quanh xuất hiện một cái lon hô to vain thủy quỷ một lần cuối cùng đưa tay bị phương hưu một quyền đánh nổ đầu、Xoạch. tay khô héo cánh tay vô lực rủ xuống chết rồi phương hưu đứng dậy thở phào một hơi một thân chân khí tiêu hao bảy tám phần hắn nhìn qua mất đi động tinh thủy quỷ rời khỏi hố to thủy quỷ có mệnh ca r phương hưu đứng tại ngoài hố một lát sau thủy quỷ thân thể đột nhiên như là thổi phồng kịch liệt bành trướng không được phương hưu thân hình nhanh chóng t ố i lui vê anh chất lỏng màu xanh biết hóa thành đầu người lớn nhỏ hình cầu đánh thẳng phương hưu m ặ t ông phương hưu thân hình nhanh chóng t ố i lui đột nhiên trước ngực kịch chấn c á c h ra chói mắt hồng quang thân thể của hắn phảng phất bị ổn định ở tại chỗ không cách nào động đậy g i lại tiên tấn du ký huyết khí phù pháp hôn nguyên nhất khí quyết ba tấm vải vóc bay ra chất lỏng màu xanh biết đổ vào tại phía trên ba tấm vải vóc kim quan đại tác đầy trời màu vàng kim quang điểm hóa thành hạt gạo lớn nhỏ ánh sáng chữ hướng phía phương hưu thân thể rơi xuống phương hưu tâm thần kịch chấn ánh sáng chữ chưa rơi xuống hắn liền cảm nhận được uy hiếp trí mạng thay thế mệnh cách thân thể không cách nào động đậy hắn duy nhất có thể làm liền đem khởi tử hoàn sinh mệnh cách dung nhập thiên mệnh từ bên trong vô số ánh sáng chữ bỏ lên trên phương hưu thân thể tranh nhau chen lấn mà tràn vào đầu của hắn tựa như là vô số cây kim đâm tiến đầu kịch liệt đau nhức khiến cho hắn chương nhậm rộng lại không phát ra được c m thanh tới đợi đến tất cả ánh sáng chữ toàn bộ biến mất phương hưu thất khiếu chảy máu không núp đích. sau m ộ t khắc đầu của hắn xương đầu mặt ngoài q u ỷ dị nhô lên một khối b à n h phương hưu đỉnh đầu nổ tung một cái đ ộ u lớn b ị c h thân thể của hắn ngửa mặt ngã quỵ tại chỗ khí tuyệt bỏ mình tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn phát ra nhàn nhạt lang quang lang quang kéo dài gần sau thời gian uống cạn tuần t r à đợi cho lam quang tiêu tán phương hưu thân thể khôi phục như lúc ban đầu đột nhiên mở tóm ắ t một cái màu lang quang đoàn từ thiên mệnh thư bên trong chậm rãi dâng lên sau đó vỡ toạc ra hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán khởi tử h o à sinh mệnh cách đã tiêu tán phương hưu nằm trên mặt đất hai mắt có chút tiêu hàn vô dụng vậy mà lưu lại như thế một tay không phải dị ma huyết mạch kích hoạt công pháp một con đường c h ế t ta phương hưu thấp giọng n ỉ non hắn cảm giác trong đầu giống như bị người c ư ơ n g ép nhét vào rất nhiều đồ vật càn khôn bắt tướng linh căn bộ thiên thuật chương 74. linh căn bộ thiên ngũ hành pháp thân chương 74, linh căn bộ thiên ngũ hành pháp thân phương hưu nằm trên mặt đất cắt kịa trong đầu đột nhiên thêm ra ký ức ai có thể nghĩ tới hàn vô dụng lưu lại công pháp cần dị ma huyết mạch mới có thể mở ra bất quá nếu như là tự thân có được dị ma huyết mạch nhỏ vào vải vóc bên trong biết chun chút mở ra hàn vô dục lưu lại chuẩn bị ở sau nếu là duy nhất một lần đổ vào đại lượng dị ma huyết mạch thì là sẽ một hơi kích hoạt v à i vóc bên trong lưu lại công pháp những này m à u vàng kim chữ nhỏ tiến vào thân thể về sau một khi tại thể nội không có tìm được dị ma huyết mạch sẽ toàn bộ tràn vào não bộ nếu như tu vi không đủ liền sẽ bị cố lực lượng này cho no bạo đầu vóc dị ma huyết mạch vừa mới phục sinh phương hưu cảm giác thân thể chọn dạ nằm g n một một lát mới khôi phục một chút lực khí hắn k h a n h chân ngồi xuống vận chuyển hôn nguyên trật khí lúc này mới khôi phục năng lực hành động sau đó hắn thu hồi bảo ngư trở về phụ thành về đến nhà về sau phương hưu ngã đầu liền ngủ dòng g ã ngủ một ngày một đêm vẫn còn có chút đầu hóc quay cuồng lại qua một ngày hắn mới đưa trong đầu ánh sáng chữ trải vớt rõ ràng trong đó hơn phân nửa nội dung là liên quan tới tu tiên giới bên trong tin tức đầu tiên tu tiên cảnh giới tổng cộng có ngũ giai từ nhất giai đến ngũ giai phân biệt là l u y ệ n khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thẩn tu tiên giới bên trong đem linh căn chia làm ngụy linh căn hạ phẩm linh căn trung phẩm linh căn thượng phẩm linh căn địa linh căn thiên linh căn nói như vậy phàm là có được linh căn n g i đều là ngũ hành đều đủ loại kia linh căn cảm ứng độ tối cao l i ê n theo cao nhất đến phán định phẩm giai linh căn cảm ứng độ năm chín là ngụy linh căn một mươi một mươi chín là hạ phẩm linh căn hai mươi ba mươi chín là trung phẩm linh căn bốn mươi năm mươi chín là thượng phẩm linh căn cảm ứng độ sáu mươi bảy mươi chín là đ ị a linh căn tám mươi chín mươi chín là thiên linh căn ngoại trừ ngũ hành linh căn bên ngoài còn có một số đặc thù biến dị linh căn cùng tu luyện bảo thể. bình thường tình h u ố n g d ư ớ i tu tiên giả năm loại linh căn cảm ứng số độ giá trị toàn bộ cộng lại tối cao chính là một trăm điểm tuyệt đại đa số tu tiên giả tổng số không đạt được một trăm trong truyền thuyết đơn hệ linh căn cảm ứng độ đạt tới một trăm được vinh dự tiên linh căn tu tiên giới bên trong pháp khí đồng dạng rất khó đo đến năm điểm trở xuống linh căn cảm ứng độ đồng thời ngụy linh căn cảm ứng linh khí liền đã rất khó khăn cho nên đo không đến hết t h ầ gọi chung là phạm nhân linh căn kim ba một bốn thủy bốn hòa ba thổ năm phương hưu tra xét chính một cái linh căn cảm ứng độ chỉ có thổ linh căn đạt đến ngụy linh căn yêu cầu thấp nhất hắn cũng không cảm thấy v ề v o i bởi vì có so không có linh căn tốt càng thêm mấu chốt chính là hàn vô dụng lưu lại công pháp tên là càn k h ô n bắt tướng bên trong ghi chép tăng lên linh căn kỹ thuật cái này môn công pháp hàn vô dụng cũng không tu lượt qua bởi vì hắn bản thể chính là dị ma chủ yếu dựa vào huyết mạch trì lực tu luyện đồng lai tiên sơn tầm b ả o lúc hắn vô dụng vừa mới bước vào tứ giai nguyên anh sơ kỳ tu vi hắn phụ thân hàn đằng thì là nguyên anh trung kỳ tu vi mà bọn hắn chủ nhân lý thiên cương càng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kết quả bọn hắn gặp được một cái nguyên anh trung kỳ lao giả cùng bọn hắn tranh đoạt một gốc ngũ giai tiên thảo nguyên bản bọn hắn cũng không đem người này coi là chuyện đáng kể hàn đằng xuất thủ chuẩn bị đem nó đuổi kết quả vừa đối mặt liền bị đối phương trọng thương dị ma người mang kỳ độc n ụ c thân cường hãn thậm có được bất diệt trí thể cuối h h í n là đối đ ầ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có thể quần nhau cùng trọng thương. hậu tu đều tu chiều u hai, dai thể kỳ đại lại cái một một một sĩ, sĩ có c bị cùng lý thiên cương hàn đằng hàn vô d ụ c ba người liên thủ nỗ lực trọng thương đại giới mới đưa người này diệt s á t thù thương nhẹ nhất hàn vô d ụ c tại thu lấy lao giả túi chữ v ậ t lúc trước mặt chiến đấu dẫn phát không gian phong bạo hắn bị vết nước không gian hút vào trong đó bằng vào dị ma bất diệt chi thể mới miễn cưỡng còn sống sót về sau hàn vô d ụ c lưu lạc nước kiến một lần nữa mở ra túi chữ vẫn lúc mới phát hiện người này xuất từ một cái tên là thái thượng đạo đại phái tu luyện chính là thái thượng đạo chấn phái công pháp cản khôn bắc tướng h à n vô d ụ c xem xét càn khôn bắt tướng về sau mới phát hiện công pháp này tại đỉnh giai công pháp bên trong tu luyện độ khó cũng không cao thậm chí tính thấp nhưng cái này môn công pháp đối tài nguyên nhu cầu phi thường khoa trương bất quá tu t i ê n bản thân cựu rất tiêu hao tài nguyên h à n vô d ụ c tại mất đi chín thành chín dị ma huyết mạch về sau nguyên bản chuẩn bị chuyển tu càn khôn bắt tướng nhưng là hắn phát hiện tu luyện càn khôn bắt tướng có một cái phi thường điều kiện hạ khắc đó chính là nhất định phải bảo trì ngũ hành linh căn trị số giống nhau nếu không sẽ kẹt chết tại trúc cơ kỳ càn khôn bắt tướng bên trong chuyên môn ghi chép một môn ghi chép n h chép m t m ô ê n l h căn bổ thiên thuật có thể nịch thiên c ả i mệnh điểm hóa linh căn một lần nữa phân phối linh căn trị số lấy đạt tới ngũ hành cân bằng hắn vô dụng mặc dù đã mất đi dị ma huyết mạch nhưng dị ma thú trời sinh chính là thủy một song địa linh căn linh căn trị số đều vượt qua sáu mươi điểm tu luyện linh căn b ổ thiên thuật thi đơn linh căn trị số không cách nào vượt qua bốn mươi điểm nếu không hắn có thể chỉ luyện linh căn b ổ thiên thuật đem thi đơn linh căn trị số tăng lên tới tám mươi điểm trở lên hiện tại đem linh căn điểm số một lần nữa phân phối hắn liền sẽ từ địa linh căn xuống làm trung phẩm linh căn tốc độ tu luyện sẽ đánh lớn chiếc khấu tu tiên giả hấp thu linh khí cùng chuyển hóa linh khí tốc độ nhận thi đơn linh căn cảm ứng độ ảnh hưởng mà không phải tổng số giá trị ảnh hưởng liền xem như ngũ hành loại công pháp cũng là hấp thu thi đơn linh khí sau đó chuyển hóa ngũ hành mà không phải đồng thời hấp thu năm loại thuộc tính linh khí hắn vô dụng bản thân liền là nguyên anh sơ kỳ tu vi t r ù n g tu mất đi dị ma huyết mạch về sau tuổi thọ của hắn đại giảm càng khôn bắt tướng bản thân liền là cho linh căn kỳ kém người tu luyện cùng đồng dạng tu luyện đỉnh giai công pháp tu sĩ so sánh tu luyện c à n khôn bắt tướng tu sĩ tại luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ căn bản là cùng giai bên trong hạng chót tồn tại tu luyện c à n khôn bắt tướng ngôi đột phá một cái đại cảnh giới bất quá cơ thể người không thể thừa nhận nhiều như vậy tiên địa linh vật nhất định phải mượn nhờ pháp khí kết đan kỳ trước đó liền cần luyện thành kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ hành trật cờ tại luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ lúc muốn hấp thu thủy một hai loại thuộc tính nhất giai cùng nhị giai linh vật dùng cái này đến kéo dài tuổi thọ tăng cường nguyên khí nếu không còn không có tu luyện tới kết đăng kỳ trước hết chết giả rồi bởi vậy tu luyện c à n khôn mắt tướng cần đại lượng tài nguyên còn phải học tập trận pháp cùng luyện khí càng mấu chốt chính là cái này môn công pháp chỉ có thượng u y ề n tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ mới thôi nhiều như vậy hạn chế tự nhiên để hẳn vô dụng cái này nguyên anh kỳ tu sĩ trung b ước càn khôn bắt tướng ưu điểm lớn nhất chính là tu luyện độ khó không cao mặc dù tại đồng bậc công pháp bên trong yếu kém nhưng tốc độ tu luyện nhanh còn có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ đến kết đăng kỳ thậm chí còn năng điểm hóa gió băng lôi tam kỳ linh căn luyện chế tam kỳ thuộc tính bản mệnh pháp bảo tăng cường chiến lược ngoài ra luyện thành ngũ hành pháp thân bên trong đảm nhiệm một pháp thân liền có thể gia tăng ba thành đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ thiên linh căn tu sĩ mặc dù tại kết đan kỳ trước đó không có bình cảnh nhưng đến kết đăng kỳ về sau liền đối phá cảnh không có quá nhiều tăng thêm chỉ có thi đơn linh căn trị số đạt tới một trăm điểm tiên linh căn cùng đặc thù bảo thể mới có thể gia tăng đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ ngũ hành pháp thân tương đương với hậu thiên người vì đúc thành tiên linh căn cùng bảo thể nguyên anh kỳ đã là đứng ở một giới đỉnh phong tồn tại có được hai mươi giáp tuổi thọ tương đương với từ mượn đường một mực sống đến hiện đại trải qua mười hai cái thế kỷ cái này môn công pháp đối với linh căn kém tu tiên giả tới nói đúng là một cái lựa chọn rất tốt phương hưu trong lòng trầm âm khó trách hẳn vô dụng hội phí như thế lớn tâm tư lưu lại cái này môn công pháp chương bảy mươi lăm tham lộ trật pháp chương bảy mươi lăm tham lộ trật pháp linh căn bổ thiên thuật bên trong còn ghi lại một môn linh căn điểm hóa thuật p h à m nhân cũng có thể tu luyện p h à m nhân từ tông sư cảnh bắt đầu liền có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại sau đó luyện thể mỗi đột phá một cảnh giới đều có thể thông qua linh căn điểm hóa thuật tăng lên linh căn trị số hạn mức cao nhất là hai mươi điểm tu tiên giới bên trong có thể tăng lên linh căn trị số linh vật phần lớn cực kỳ chân quý mà lại hiệu quả cũng không rõ ràng tu luyện linh căn bổ thiên thuật cùng linh căn điểm hóa thuật có thể tăng cường phục vụ những này linh vật hiệu quả cái này môn công pháp tương đương với cho phạm nhân mở ra một đầu thông tin trí lộ nước kiến linh khí khô kiệt cơ hồ đều là phạm nhân nếu là hàn ra đời sau dùng võ n h ậ p đạo coi như tuổi tác đã cao dựa vào cản khôn bắt tướng cùng linh c ă n điểm hóa thuật cũng có hy vọng cầu tiên vốn đạo chỉ tiếc hàn ra hậu bối không hăng hái đem hôn nguyên nhất khí quyết nguyên bản làm mất rồi ghi lại hôn nguyên nhất khí quyết v à i vóc mới là trọng yếu nhất bảo vật tính danh phương hưu tuổi thọ 2345. phương hưu trong lòng cảm khái tra xét chính một cái thuộc tính may mắn mà có bạch tinh không có khởi tử hoàn sinh mệnh cách lần này hắn nhất định phải chết mặc dù đã mất đi một nửa tuổi thọ nhưng còn có thiên sinh trường thọ mệnh cách có thể gia tăng một trăm năm tuổi thọ t h u ố ngày hỗ này phương á hưu một bên mượn nhờ thuần dương bảo châu tu luyện một bên cho diệp cẩm nhi chuyển vận chất khí diệp cẩm nhi gặp phương hưu có chút xuất thần nhẹ giọng mở miệng phương công tử、ừ. phương hưu lấy lại tinh thần n cười cười, hiện tại phía trên ghi lại là một chút ngày sau có thể dùng đến trận pháp trong đó đơn giản nhất là ngũ hành tụ linh trận phương hưu là nhất khiếu bất thông khả năng hắn ở phương diện này không có cái gì thiên phú kỹ nghệ linh căn điểm hóa thuật chưa nhập môn 10%. linh căn điểm hóa thuật cũng không khó đ o á n chừng trong một năm liền có thể nhập môn bất quá muốn điểm hóa linh căn tăng lên điểm số còn cần đột phá tông sứ cảnh tu luyện trọng yếu phương công tử cũng muốn làm cơ thể và đầu góc tử mới là diệp cẩm nhi ân cần nói đa tạ quan tâm ta nhớ kỹ phương hưu gật đầu cái gì cổ tịch có thể chẳng lẽ phương công tử không biết có thể hay không mượn tiểu nữ tử nhìn qua diệp cẩm nhi hiếu kỳ nói cái này phương hưu nao nao diệp cẩm nhi n ế c lên cánh n ô i khẽ cười nói nếu là khó sự dễ tính cũng là không làm khó dễ chỉ mong diệp tiểu thư không muốn đem việc này nói cùng người khác biết được phương hưu suy nghĩ một chút diệp cầm nhi thích xem sách lại chưa bao giờ nói dối cũng không t ấ t lo lắng để lộ bí mật nhất định diệp cầm nhi chán điểm nhẹ mời xem phương hưu từ trong ngực lấy ra vải vóc diệp cầm nhi tiếp nhận vải vóc mở ra sau khi tinh tế t ư ở n g tận xem xét phương hưu cũng không có lên tiếng q u á y r à y tiếp tục thay nàng chuyển vận chân khí ôn dưỡng thân thể một lát sau diệp cầm nhi ngẩng đầu nhìn về phía phương hưu miếng vải này l ụ bên trong tựa hồ ghi lại là một loại chất pháp bao hàm kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành không tệ phương hưu gật đầu ánh mắt sáng lên diệp cầm nhi nói tiếp hết thể nâng lên ngũ hành liền không thể rời đi bắt quái ngũ hành trận pháp hàm ẩn bắt quái lý lẽ bắt quái tức càn khôn c h ấ n tuấn khảm cách cấn đổi càn đại biểu trời k h ô n đại biểu địa tốn đại biểu gió c h ấ n đại biểu lôi khảm đại biểu nước cách đại biểu lửa cấn đại biểu núi đổi đại biểu trạch đối ứng ngũ hành chính là càn đổi là kim c h ấ n tốn là m ộ c khôn cấn là đất khảm là nước ly là hỏa bắt quái sinh từ thái cực lưỡng nghi tứ tượng bên trong cái gọi là tứ tượng sinh bắt quái biết rõ này lý phương hưu mở môi mất máy không phải người thực sẽ a bởi vậy lại dính đến âm dương ngũ hành mà nói cả hai t ư ơ n g hố là phụ thành diệp c ẩ m nhi gặp phương hưu lăng lăng nhìn xem nàng ngừng lại phương công tử thế nào phương hưu dừng một chút ngươi có thể nói tới chậm một chút ta ta chỉ nhớ cái đại khái chỗ nào không có nhớ kỹ diệp c ẩ m nhi nhìn qua hắn phương hưu diệp c ẩ m nhi nháy náy mắt bắt đầu lại từ đầu từ mừng phương hưu gật đầu t u t trước tử cơ sở nhất bắt đầu nói về diệp cầm nhi cầm lấy trên bàn chân trả dùng ngón tay chấm nước trên bàn hoa phương hưu nghe đến mê mẩn đợi cho diệp cẩm nhi dừng lại hắn mới lấy lại tinh thần cẩm nhi ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy phần lớn thời gian đều đợi trong phòng liền đành phải dùng các loại sách để g i ế t thời gian kỳ thật làm ăn cũng không bàn mà hợp ngũ hành bắt quá i lý lẽ có thể đến giúp phương công tử là cẩm nhi vinh hạnh diệp cẩm nhi n ở nụ cười xinh đẹp cẩm nhi nói quá lời phương hưu chắp tay nói hắn là người hiện đại một điểm cảm giác ưu việt tại lúc này bị triệt để vỡ vụn cái gì xuyên qua tới dựa vào trước tiên lương thơ văn khảo thủ công danh thuần là nói nhảm thông qua diệp cẩm nhi nhìn nhàn thư năng lực học tập hết ngồi đại giếng liền biết rõ những cái kia chuyên môn luận t ú i khoa cử thư một người đọc sách có thông minh hơn liền xem như đem thi tiên lý bạch tất cả thi từ chép tới chỉ sợ cũng sẽ chỉ bước ra cái thứ hai lý bạch tới trong nhà còn có một số liên quan tới loại này tăng thư đã phương công tự ưa thích đợi chút nữa mà ta để tiểu lục đưa tới diệp cầm nhi nhẹ nhàng cười cười nguyên bản liền quyến rũ cặp mắt đào hoa càng là câu người bắt đầu đa tạ cầm nhi phương hưu nhìn nhiều nàng hai mắt thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua nam lê phủ bên kia chiến sự lâm vào cháy bỏng mặt phía bắc chiến sự lại có chút không ổn hai vị tông sư liên thủ ra các đình cũng rơi xuống hạ phong thái hòa đế cùng thiên hữu đế quá mức bất ức dẫn đến bắt đại họ vượt qua một nửa đều tại quan sát chờ đợi triều đình tại trong vòng nửa năm lại liên tiếp vứt bỏ ứng tiên phủ t h i ê n n g u y ê này phủ cùng vân l phương t hưu ê m t r từ h a nhà ngục bên trong đi ra thời gian nửa năm đi qua linh căn điểm hóa thuật đã không còn tăng lên hôn nguyên nhất khí quyết tiến cảnh ngược lại là vượt qua hắn mong muốn Cộng t h ê m t r ê n gần pháp t tham mộ phía trên diệp cẩm nhi tựa hồ rất có thiên phú phương hưu đi theo nàng học tập cũng bỏ tới một ít môn đạo vừa c h i ề u dựa theo lệ cũ phương hưu cho diệp cẩm nhi chuyển bận trận khí cầm nhi thân thể của ngươi phương hưu trong này hắn phát hiện diệp cẩm nhi thân thể trở nên kém rất nhiều rõ ràng nửa năm trước còn tại hướng tốt địa phương phát triển ta cảm giác rất tốt diệp cẩm nhi cười nói đợi cho phương hưu chuyển vận xong c h â n khí giống thường ngày đồng dạng hấp thu trong cơ thể nàng hạt khí khu khu cụ diệp cẩm nhi đột nhiên kịch liệt h ó k h a n nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ dùng khăn tay che miệng lại lại ho ra máu nữa chương bảy mươi sáu công pháp phá hạn chương bảy mươi sáu công pháp phá h ạ canh thứ nhất c ẩ m nhi phương hưu lấy làm kinh hãi tiểu thư tiểu lục từ ngoài cửa chạy vào lấy ra kim tham ngọc lộ hoàn đút cho nàng ăn vào diệp cẩm nhi gương mặt dâng lên dị thường đỏ ửng đợi cho nàng thuận quả khí đỏ ứng tắn đi sắc mặt vậy mà ẩn ẩn phát xanh một bộ không còn sống lâu trên đời bộ dáng trước mấy thời gian không phải tốt rất nhiều a làm sao lại đột nhiên chuyển biến xấu rồi phương hưu c h o mày cho diệp cầm nhi chuyển b ậ n càng nhiều chân khí tiểu lục đầy mắt đau lòng nhìn xem diệp cầm nhi nhỏ giọng nói ra tiểu thư nàng nửa năm qua này hết ngày dài lại đ ê m thâu nghiên cứu ngũ hành bắt quái cơ hội nhìn khắp cả tương quan cổ thư nàng đã không phải là lần thứ nhất thổ huyết ta khuyên như thế nào nàng tiểu lục diệp cầm nhi muốn hét lại nàng cũng đã hơi thở mâm anh cầm nhi ngươi đây cũng là tội gì phương hưu trong lòng rất là xúc động khó trách hắn cảm giác mỗi lần gặp mặt diệp cẩm nhi đối với trận pháp thể ngộ đều sẽ có chỗ tăng lên hắn còn tưởng rằng là hắn ở phương diện này có rất mạnh tiên phú không nghĩ tới là nàng kéo lấy bệnh thể một mực tại nghiên cứu trận pháp mẫu thân của ta nói qua làm ăn tại người khác cần trợ giúp nhất thời điểm thân xuất v i ê n thủ về sau mới có thể có đến lớn nhất hồi báo diệp cẩm nhi thở hồn h ệ n mấy cái tựa hồ nói n mấy câu liền mệnh mọi không được ta biết rõ phương đại ca là một cái có tình có nghĩa người nếu không cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng về đến huyện thành cứu chúng ta bị đuổi rết thời điểm ngươi coi như bưng ta xuống cũng là nhân c h i thường tình mẹ ngươi nói lời rất có đạo lý nhưng là nàng không có đã nói với ngươi muốn giữ lại hữu dụng thân thể sao ngươi đã chết liền cái gì cũng bị mất còn muốn ân tình có làm được cái gì phương hưu nói khẽ giống phương đại ca ngươi dạng này thiên tài về sau nhất định có thể trở thành tiên thiên tông sư danh chấn thiên hạ coi như ta không có ở đây còn có tiểu lục cùng thầm gì? chỉ cần một câu nói của ngươi các nàng liền có thể diệp cầm nhi cười nói tiểu thư tiểu lục khóc ra thành tiếng xem chừng ôm lấy diệp cầm nhi thiên tài à phương hưu im lặng hắn có thể có hôm nay tự nhiên không thể rời đi tự thân cố gắng nhưng nếu như không có thiên mệnh thư lại thế nào khắc khổ cố gắng lý trí cẩn thận đều là vô dụng t i ể u nhân vật c ủ a thời tất nhiên phải có lấy nghịch thiên cơ duyên nếu không dựa vào cái gì cùng những kia thiên tư tuyệt luân lại có mấy trăm năm tích lũy h ả o môn thế gia đệ tử cạnh tranh phương hưu chuyển vận lấy c h â n khí đợi cho diệp cẩm nhi sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường hắn trầm giọng nói từ hôm nay trở đi ngươi đừng lại nghiên cứu t r ậ n pháp t r ậ n pháp chi đạo ta có thể chậm rãi học tập ngươi nếu là bởi vậy uống đưa tính mạng ta là sẽ không cảm kích ngươi diệp cẩm nhi k h ỏ miệ không tự giác lộ ra tiểu dung ngập nước cặp mắt đào ho phương hưu thần sắc trì trệ thở dài có thể phán đoán người khác phải chăng nói dối năng lực có thời điểm vẫn rất làm cho người ta chắn ghét diệp cầm nhi nụ cười trên mặt thu lại mở to hai mắt nhỏ nhăn phấn hồng cánh môi mất máy tựa hồ bị thương rất nặng lấy chân thành đối người người người cũng thành mạ ứng lấy lừa dối đối xử mọi người người người cũng lừa dối mạ ứng phương hưu dừng một chút lại bồi thêm một câu phần lớn người ở giữa đều tràn đầy l ử a gạt cùng hoang n ô n cho nên ta ưa thích nói thật ra người cũng ưa thích đối dạng này người nói nói thật diệp cầm nhi mặt má lún đồng tiền một lần nữa lộ ra tiểu dung ngày nay qua đi quan hệ của hai người kéo gần lại rất nhiều bởi vì diệp cẩm nhi thân thể trở nên kém thể nội hàn khí trầm tích càng nhiều cho nên phương hưu bị ép hấp thụ càng nhiều h à n khí hàn băng kình cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh lại là một năm qua đi phương hưu hai mươi bốn tuổi ngày này phương ra trạch viện phương hưu đứng ở trong viện một tia kình lực tại lòng bàn tay của hắn bao trùm tản mắt ra dẫn động không khí chung quanh chậm rãi hiện hiện bạch khí bất chi bất giác ở giữa hắn hàn băng kình đã minh kình đại thành uy năng mạnh không chút nào kém cõi hơn trước đây lệ sơn tính danhưu tuổi thọ hai mươi ba năm mươi công pháp hôn nguyên nhất khí quyết hai trăm bốn mươi năm năm công lực trường sinh quyết phá hạn một phần trăm võ học thần viên truy pháp viên mãn năm kỹ nghệ đ o á n tạo thuật tinh thông m ộ ư ơ i ba ngũ hành tụ linh trận chưa nhập môn bốn mươi một tam tuyệt kình minh kỉnh một trăm linh một năm nay hắn rốt cuộc hoàn thành tam tuyệt hợp nhất buôn lôi kỉnh tật phong kỉnh hàn băng kinh hòa làm một thể biến thành tam tuyệt kình tam tuyệt kình gồm cả buôn lôi quyền cương mạnh bá đạo tật phong thối khí mạch kéo dài hàn băng trưởng âm quỵ xào trá cùng g a i cơ hồ không có kình lực có thể ngăn cản về phần có thể hay không địch nổi đại võ sư ám kình phương hưu tạm thời còn chưa có thử qua hàn băng kình hấp thu diệp cẩm nhi thể nội hạt khí tính chất đặc thù bởi vậy uy năng viễn siêu bôn u lôi kình cùng tật phong kình bây giờ tam tuyệt kình vẫn là lấy hàn băng kình làm chủ trừ cái đó ra năm nay chỉ bắt được một cái trường sinh giáo hộ pháp hấp thụ mấy năm công lực bất quá phương hưu đem thần viên truy pháp luyện đến viên mãn về sau nhục thân càng thêm cường đại gân cốt cường kiện cộng thêm trên tông sư c h i tư mệnh cách hiệu quả công lực của hắn tốc độ tăng lên cũng không chậm lại công lực đột phá tuổi thọ cũng hơi khôi phục mấy năm trường sinh quyết trải qua hắn lặp đi lặp lại cải tiến về sau vậy mà lại có đột phá hiện tại hôn nguyên nhất khí quyết một năm công lực đại khái có thể chuyển hóa làm trường sinh quyết một bốn năm công lực c h ọ n vẹn tăng lên hai thành nhiều trái lại chuyển hóa hao tổn công lực cũng trở nên ít đi lại là một năm trôi qua đi bầu trời phiêu khởi bông tuyết phương hưu rồi xuất thủ nhìn xem óng ánh bông tuyết tại lòng bàn tay hòa tan sau đó vận chuyển hàn băng kình lòng bàn tay nước tuyết một lần nữa ngưng kết thành băng đi vào thế giới này đã tám năm phương hưu l ặ n g lặng đứng ở trong viện bông tuyết rơi xuống cách hắn thân thể một tấp địa phương lúc bị tam tuyệt kình hình thành kình lực vòng xoáy ngăn cách phương sư đệ tiền viện truyền tới một trong trèo giọng nữ một cái hất lên áo lông t r ồ n nữ tử chạy vào trong viện nàng bên trong mặc màu trắng trang phục bên hông buộc lấy lan sắc đai lưng ngọc khuôn mặt trắng đ o a n thấm lấy đỏ h n g bởi vì nhiều năm luyện vó nguyên nhân thân hình thất tha hai chân phong l o n dài có một c ố khí khái hào hùng vẻ đẹp r ố i tung tóc dài buộc lên cùng loại nơ con bướm vật trang sức lại cho nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát phương hưu gặp tô linh vận vội vàng mà đến nên đón tiếp lấy tô sư tỷ đây là phương nam chiến báo mới nhất tô linh vận từ trong ngực lấy ra hai phần gấp lại phong thư đa tạ tô sư tỷ loại chuyện này ngươi kỳ thật có thể để hạ nhân tới làm phương hư gần nhất một năm phương hưu mượn nhờ thần binh p h ô cùng thần binh cốc mạng lưới tình báo hiểu rõ đến càng nhiều thiên hạ đại sự cùng trực tiếp tin tức ta tự mình tới tương đối nhanh tô linh vận n ở nụ cười xinh đẹp lộ ra một viên nhọn răng nanh đỏ bừng khuôn mặt thấm lấy mồ hôi hơi có chút thở hồn hẹn phương hưu gật gật đầu mở ra cái thứ nhất phong thư phương nam chiến sự kết thúc phương hưu l ô ngày m nữ lên trường sinh giáo vậy mà đại bại triệu quốc cùng việt quốc liên quân liền vị tiêu hóa kính tổng sư đều bị trưởng sinh giáo thanh niên thanh sứ cũng chính là bây giờ thanh vương đã thương chương b ả tổng sư đột kích chương bảy mươi bảy ngay sau đó phương hưu mở ra một cái khác phong thư phía bắc ổn định triều đình tại liên tiếp vứt bỏ ứng thiên phủ thiên nguyên phủ cùng vân lan phủ về sau năm nay rốt c ụ c chặn man tộc đại quân bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì bắt đại họ bên trong lại có hai đại họ tham chiến nguyên nhân bọn hắn tham chiến không phải là vì nước h i ế n mà là bởi vì man tộc tại công chiếm thiên nguyên phủ về sau vậy mà không có tiếp tục tiến công mà là vây quanh bắt đại họ một trong l a n g gia tư mã gia trực tiếp đem tư mã gia cho d i ệ t tộc tư mã gia mặc dù thế hệ này không có gia tiên thiên thông sư nhưng là đại võ sư có gần mười người nhiều nắm trong tay bộ đội tinh nhuệ vượt qua mười cái doanh bất đại họ trải qua trước kiến nước tề sau yến tam cái triều đại đều là lưu truyền hơn ngàn năm thế gia đều nói triều đình cùng thế gia tổng thiên hạ coi như nước kiến diệt vong man tộc thay vào đó theo lý thuyết cũng cần thế gia hiệp trợ mới có thể trị lý hào thiên hạ ai có thể nghĩ tới man tộc không theo sáo lộ r a bài không chỉ có bất l ạ p long tư mã ra ngược lại không tiếp đại giới đem tư mã ra trực tiếp cho diệt tộc cái này dọa đến ứng thiên phủ cùng vân lan phủ thế gia lập tức cả tộc di chuyển gia nhập triều đình thế gia bên trong hẳn là còn có tông sư không có xuất thủ chính là không biết rõ có mấy vị tông sư phương hưu như có điều suy nghĩ hiện tại duy nhất cần lo lắng là trường sinh giáo có thể hay không hướng bắc quyết trường tiến công thiên trạch phủ thành nếu như từ tiên thiên tông sư xuất quân tiến công thiên trạch phủ thành ai có thể ngăn cản một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua ngày n à y trạm vào tối phương hưu cho diệp cầm nhi chuyển vận c h â n khí tiểu lục ở một bên hầu hạ lúc này t i ề n viện vang lên tiếng gõ cửa ta đi xem một chút tiểu lục đi ra phía ngoài đốt đốt đốt tiếng gõ cửa còn tại vang đến rồi đến rồi tiểu lục chạy chậm đến đi vào tiền viện cửa chính đem cửa mở ra đứng ngoài cửa một cái khuôn mặt mỹ lệ ước chừng hai mươi tuổi nữ tử đầu nàng mang mão vàng thân mang đạo bảo trước ngực vị trí thêu lên một đoá n h ạ t màu xanh hoa sen bần đạo hữu lễ không đạo hướng về phía tiểu lục chắp tay gặp qua đạo trưởng không biết rõ dài này tới là tiểu lục gặp nàng khí độ bất phàm thần sắc cung kính mấy phần bần đạo đến đây bái phòng một vị cố nhân về sau người này họ phương tên hưu thế nhưng là ở tại nơi đây không đạo mỉm cười đạo trưởng chờ một lát ta đi trước thông báo một tiếng tiểu lục điểm, điểm đầu i ể m đ làm phiền không đạo đứng ở cửa ra vào chờ đợi tiểu lục trở lại hậu viện phong nhỏ phương công tử bên ngoài là một cái nữ quan nói ngươi là cố nhân về sau chuyên tới để bái phòng nữ quan phương hưu n ă o nào, nào h ắ n tựa hồ không biết cái gì đạo sĩ đón diệp c ẩ m nhi nghi ngờ ánh mắt tiểu lục nhỏ giọng nói dáng dấp rất đẹp bất quá không bằng tiểu thư diệp c ẩ m nhi ngang nàng một chút lại nhìn phía phương hưu phương hưu nhữ mày hướng về phía tiểu lục nói ngươi trước mang vị k i a đạo trưởng đi phòng trước nghỉ ngơi ta sau đó liền đến vâng tiểu lục lên tiếng vừa đi ra cửa sân liền lên tiếng kinh hô đạo trưởng ngươi cái gì thời điểm tiến đến dọa ta một hồi phương hưu quay đầu nhìn lại lập tức thân thể chấn động t á i tim giống như là để lọt ngảy vỗ trước mặt k h ô n đạo đứng ở nơi đó tựa như là cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa thành một thể nếu không phải tiểu lục lên tiếng hắn căn bản cũng không có phát giác được mà lại trên người đối phương có một cỗ hắn rất tinh t ư ở n g khí thức trường sinh quyết thiên thiên tông sư phương hưu trên mặt biến sắc b ầ n đạo không mời mà tới xin hãy tha lỗi không đạo đứng ở trong viện chắp tay đạo trưởng tiểu lục đang muốn mời đối phương đi p h ò n g trước phương hưu từ trên chỗ ngồi đứng dậy tiểu lục ngươi trước mang ngươi nhà tiểu thư trở về nhưng đi phương hưu lên giọng ta muốn cùng vị này đạo trưởng ô â chuyện hung á t như thế làm gì tiểu lục có chút bị khuất đỡ dạy diệp cẩm nhi đi ra ngoài diệp c ẩ m nhi gặp phương hưu sắc mặt không đúng liền đi theo tiểu lục cùng một chỗ ly khai phương hưu lực chú ý toàn bộ hành trình đều tại đối diện k h ô n đạo trên thân đối phương gặp tiểu lục cùng diệp c ẩ m nhi ra khỏi phòng hướng về phía hai người mỉm cười gật đầu đợi cho hai người ly khai hậu viện nàng mới từng bước mà lên đi vào gian phòng tiền bối phương hưu lui về phía sau m ộ t bước mắt thấy phương hưu thân thể căng cứng nàng cười nói ra không cần khẩn trương như vậy tuy nói ta là trường sinh giáo thanh niên thanh sứ nhưng ngươi là lệ sư đệ đệ tử nói đến hẳn là gọi ta một tiếng sư cô không biết sư cô này đến có gì chỉ giáo phương hưu con ngươi thích chặt hắn cũng sẽ không cho rằng một cái tiên thiên tông sư chui vào thiên trạch phủ thành là tới tìm hắn ôn chuyện ta tới cấp cho ngươi chỉ một con đường sống thanh l i ê n thánh sứ cười nhạt một tiếng lời này ý gì thánh g i á o ít ngày nữa sẽ tiến công tiên trạch phủ thành bây giờ hàn gia cũng không tiên thiên tông sư toa c h ấ n thành phá đang ở trước mắt sư cô muốn ta làm cái gì phương hưu trong lòng chầm xuống ta muốn ngươi tại chúng ta công thành k i a một ngày trong ứng ngoài hợp mở ra cửa thành nam thanh l i ê n thánh sứ gật gật đầu cái này phương hưu mặt lộ vẻ khó xử ta ở trên người của ngươi cảm ứng được trường sinh quyết khí tức ngươi giết thánh giáo nhiều người như vậy nếu là không mang tội lập công đợi cho thành phá đi ngày chỉ có một con đường chết thanh liên thánh sư thanh â m lạnh xuống ngươi đừng nghĩ đến đào tẩu tiên thiên tông sư muốn tìm người thiên hạ chi lớn không có ngươi trô dung thân hối hồ coi như ngươi đi được người bên cạnh ngươi đâu phương hưu sắc mặt có chút khó coi nếu như hắn thật phối hợp trường sinh giáo liền sẽ đắc tội triều đình hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn thế nhưng là không đáp ứng thanh liên thánh sứ dưới mắt cửa này liền k ó qua xem ra ngươi còn không biết rõ giữa chúng ta trách lệnh thanh liên thánh sư yếu ớ t thở dài vừa dứt lời cả người giống như, như quỷ mị thoáng hiện đến phương hưu trước mặt một c ỗ b ả n g bạc chân khí lấy rời núi lấp b i ể n chi thế rơi xuống ẩm phương hưu cảm nhận được uy hiếp trí mạng đ ề khí phản kích ken két song t r ư ở n g đối nhau phương hưu lập tức cảm giác một c ỗ lực lượng kinh khủng đẻ xuống toàn thân hắn xương cốt phẳng phất đều tại c ỗ lực lượng này phát xuống ra thanh â m run rẩy ừ n thanh l i ê n thánh sứ mặt lộ vẻ kinh hãi cảm giác thể nội tiên t i ê n chân nguyên có sói mòn dấu hiệu nàng bỗng nhiên thúc giục chân nguyên đem phương hưu đẩy lui Ph phương hưu cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức trong lồng ngực khí huyết dâng lên phun ra một ngục máu tới hôn nguyên c h â n khí vậy mà hút bất động công lực của đối phương đây là hôn nguyên c h â n công ngươi vậy mà lại bản giáo hôn nguyên c h â n công thanh l i ê n thánh sứ vừa mừng vừa sợ khó trách nguyên niên k ỳ nhẹ nhàng liền có như thế thâm hậu nội lực mau đem hôn nguyên c h â n công giao ra thanh l i ê n thánh sứ d ố i xuất thủ không còn có mới lạnh nhạt nếu như ta giao ra hôn nguyên c h â n công ngươi có thể buông tha ta sao phương hưu sắc mặt đau thương bắt đầu đem hôn nguyên c h â n khí chuyển hóa làm trường sinh trân khí đương nhiên chỉ cần ngươi giao ra hôn nguyên trân công ta có thể cam đoan sẽ không lại làm khó dễ ngươi thanh niên thánh sứ thần sắc có chút của nhiệt ngươi có thể bảo chứng luyện thành hôn nguyên trấn công về sau không hấp thụ công lực của ta sao phương hưu lại hỏi cái này thanh l i ê n thánh sứ một trận vội và nói g n ta thể được phương hưu gật gật đầu vậy cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi chương 78. y m ư t r ậ n d i ệ t tiên thiên chương 78. y m ư t r ậ n d i ệ t tiên thiên canh ba cầu truy đọc vê anh một cỗ kinh người khí thế từ phương hưu thể nội dâng lên hai trăm bốn mươi lăm năm hôn nguyên công lực chuyển hóa làm năm ba trăm bốn mươi ba trường sinh công lực làm công lực đột phá ba trăm n m m đột p h a n lúc từng sợi thanh lương chi khí từ ngoại giới hội tụ đến phương hưu thể nội để hắn đột một sinh ra một c ô thông thấu cảm giác giữa thiên địa ẩn ẩn có năm m u huyền diệu chi khí cùng hắn thể nội trường sinh chân khí tương dung nguyên bản tràn ngập đan điền mở mịt chân khí cấp tốc ngưng tụ thành dịch số lượng biến thành lúc đầu một phần mười chất lượng lại không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần đây là thanh liên thánh sứ biến sắc nàng đ ố n g nhiên phát tay tiên thiên chân nguyên từ đầu ngón tay lộ ra ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy khí kiếm trong khoảnh khắc bắn về phía phương hưu mặt một đạo khí tường tại phương hưu trước người ngưu m t một đạo k h tường tại p h ư n hưu trước người ngưu tụ ngăn t r thanh niên thánh sứ thả ra khí kiếm tr thanh l i ê n thánh sứ khó có thể tin coi như phương hưu hôn nguyên chân công có hỏa hậu cũng không có khả năng trực tiếp chuyển hóa trường sinh quyết một hơi thẳng vào tiên thiên tông sư c h i cảnh mới đúng coi như ngươi đột phá lại như thế nào cùng là tiên thiên công lực của ta cao hơn ngươi thanh l i ê n thánh sứ cười lạnh điều động thể nội cường đại tiên thiên chân nguyên phương hưu khuôn mặt lạnh lùng không lùi mà thì tới hai người trong phòng mạnh mẽ đâm tới cửa sổ bị chân nguyên xung kích đến phá thành mảnh nhỏ vách tường cùng sàn nhà khe d a n tung hành một kéo xe ngựa từ thiên tinh phường n õ nhỏ lái ra tiểu lục đột nhiên một đoạn sáng bạch ngọc cánh tay vén rèm xe lên lộ ra diệp cẩm nhi tấm kia xinh đẹp mặt trứng n g n g tiểu thư tiểu lục dừng lại xe ngựa trở về diệp cẩm nhi nói tiểu thư trở về diệp cẩm nhi thái độ kiên quyết là tiểu lục thay đổi xe ngựa trở về phương trạch hai người vừa tới đến tiền viện liền sau khi nghe được viện truyền đến động tĩnh khổng lồ ẩm trong lúc đó hậu viện b á c h tường ẩm vang sụp đổ phương hưu bay ngược ra đến thân thể bị đá vụn á t đảo phương đại ca diệp cẩm nhi kinh hô phương hưu từ đống đá vụn bên trong chật vật đứng dậy há miệm phun ra tiên huyết gặp hai nữ xuất hiện lập tức biến s á c c ẩ m nhi các ngươi trở về làm gì thanh l i ê n thánh sứ từ trong xương phòng thả người nhảy ra trên đầu nàng vương miện g đã không biết kết cuộc ra sao búi tóc tán loạn một thân đạo bảo trở nên rách tung tóe ẩn ẩn có hẳn khí cùng máu loang từ lỗ rách bên trong chảy ra các ngươi đến rất đúng lúc thanh l i ê n thánh sứ nhìn thấy diệp c ẩ m nhi cùng tiểu lục đi mà quay lại không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh vung tay lên liền hướng về phía diệp c ẩ m nhi vung ra khí kiếm xem chừng phương hưu quát lấy tiên tiên chân nguyên phong thích khí tường ngăn cản mặc dù thành công ngăn lại nhưng cũng tiêu hao đại lượng chân、nguyên. mặc dù hắn thành công chuyển hóa công lực đột phá tiên tiên h nhưng cùng là trường sinh quyết luyện được tiên thiên chân nguyên hắn đã mất đi hấp thụ thanh l i ê n thánh sứ chân nguyên năng lực chứ khi một lần nữa chuyển hóa công lực các ngươi đi mau phương hưu ngăn ở diệp cẩm nhi cùng tiểu lục trước người hắn thời khắc này công lực yếu tại thanh l i ê n thánh sứ đã rơi xuống hạ phòng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ lấy ở đâu còn nhớ được người khác hắn cắn răng chỉ có thể liều mạng tiên thiên tông sư có thể tiêu hao tuổi thọ kích phát tiềm lực hồi phục tiên thiên chân nguyên bất quá hắn hiện tại chỉ có năm mươi tuổi thọn ệ n h nếu là lại tiêu hao liền sẽ lập tức lâm vào khí huyết suy yếu trạng thái. n trong, trong, trong nháy mắt tiếp theo thiên mệnh thư lam quang đại tác tờ thứ nhất trang thứ hai trang thứ ba tản là già tùy theo lật ra thứ tư trang mệnh chủ phương hưu nhị giai mệnh cách thay thế khoảng cách ba mươi ngày mệnh cách chứa đựng hạn mức cao nhất hai mươi chín lần này tiến giai vậy mà chỉ nhiều ra một tờ chống không trang may mắn tấn thăng nhị giai mệnh chủ về sau mậu lan mệnh cách chỉ chiếm một tờ phương hưu lúc này đem thiên sinh trường thọ mệnh cách dung nhập trang thứ hai sau đó đem có thể sử dụng mệnh cách dung nhập trang thứ ba thứ tư trang nhưng mà phương hưu đột nhiên phát hiện thiên mệnh thư thứ tư trang vô pháp dung nhập mệnh cách phương hưu không kịp truy đi cùng thanh l i ê n thánh sứ nhảy lên thật cao ẩm hai người đối bính một trường phương hưu lần nữa bị đẩy l ù i ông đang lúc hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm trong viện dị biến nảy sinh chỉ kiến giải gạch vỡ ra từng cây xanh tươi ướt át cây cọ phá đất mà lên trong chấp mắt hắn liền thân ở một mảnh rừng trúc bên trong đây là huyễn cảnh điên sắp mặt Cái n vù vù. Run run phía phía à A thanh ư là c niên h thánh sứ né tránh n h cái t h không kịp bị lá trúc cắt vỡ hai gò má mà đầy trời lá trúc tại trải qua phương hưu bên cạnh thân lúc tự động vòng qua hướng phía thanh niên thánh sứ đánh thẳng má đi thanh l i ê n thánh sứ đành phải tiêu hao tiên t i ê n chân nguyên hình thành khí tường phòng ngự nhưng mà đối mặt đến không hết lá trúc công kích không cần một lát nàng liền thở hừng h ộ thanh l i ê n thánh sứ gặp phương hưu đứng ở tại chỗ bất động lại lông tóc không t ổ n hao gì lúc này hướng phía hắn nhào tới phương hưu gặp đây ngưng tụ khí kiếm đó nỡ nhưng vẫn là bị b ớ t l u i đi đông nam tốn bị lại c h u y ể n phương tây đổi vị diệp cầm nhi thanh â m vang lên lần nữa rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ Ra! Thanh không hơn trăm hơi thở thế cục hoàn toàn l ư ợ c chuyển thanh l i ê n thánh sứ mồ hôi đầm địa thở hưng hục sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong toát ra đôi không biết sợ hãi cái này là tu tiên giả trận pháp a phương hưu sắc mặt nghiêm trọng sau m ộ t khắc trong không khí t r u y ề n đến nóng rực khí tức cảnh vật chung quanh đại biến trước mắt là một mảnh hỏa diễm hải dương a thanh l i ê n thánh sứ giống dẫn s ô n g vào trong biển lửa cuối cùng lại kêu thảm chạy trở về cuối cùng bị phương hưu một trưởng đánh trúng hậu tâm tại c h â ngã xuống đất không dạy nổi ba như là bọn khí vỡ toang tràng cảnh lần nữa biến hóa một lần nữa biến trở về sân nhỏ lúc này thanh niên n g thánh vết ư sứ đỉnh i đầu bay ra một cái màu lam con đoàn cùng một cái bàn tay lớn nhỏ hình người hư ảnh chương bảy mươi chín giáp tử hồi xuân chương bảy mươi chín giáp tử hồi xuân tiểu thư tiểu thư người thế nào người đừng dọa ta phương hưu đi vào hành lang chỉ gặp tiểu lục trong ngực ôm diệp cẩm nhi đã sắc mặt như cho tàn trắng bạch khuôn mặt nhỏ hiện ra bầm đen bên cạnh trên mặt đất rơi xuống vỡ vụn thuần dương bảo châu nguyên bản trắng m u ố t như ngọc bảo châu đã biến thành tảng đá thanh màu xám không có nửa điểm nhiệt lực phương hưu nắm chặt diệp cẩm nhi lạnh bút tay đem tiên thiên chân nguyên chuyển vào trong cơ thể của nàng kết quả phát hiện diệp cẩm nhi sinh cơ cơ hồ đã đ o ạ n tuyệt tại sao có thể như vậy phương hưu sắc mặt lo lắng xem ra diệp cẩm nhi mới vì giúp hắn nhất định là dùng cái gì kích phát tiềm lực hao tổn sinh cơ phương pháp phương phương công tử tiểu thư nàng thế nào tiểu lục không dám đánh n h i u phương h u ngừng lại tiếng khóc nhỏ giọng hỏi thăm phương hưu không có trả lời nàng lấy tiên thiên, thiên nguyên bảo vệ diệp cẩm nhi tâm mạch thông qua trường sinh quyết tu luyện ra tiên tiên chân nguyên mặc dù không có hôn nguyên nhất khí quyết tiên tiên chân nguyên chất lượng cao nhưng tựa hồ có khác diệu dụng ẩn chứa cực mạnh hiệu quả trị liệu vừa rồi phương hưu cùng thanh l i ê n thánh s ư giao chiến t h u một điểm tổn thương giờ khác này ở tiên tiên chân nguyên vận chuyển dưới đã tốt hơn nhiều bất quá phương hưu từ kim lôi thánh s ư nơi đó lấy được trường sinh quyết không có tiên tiên cảnh tu luyện nội dung càng không có tiên tiên chân nguyên kỹ càng vận dụng pháp môn không biết rõ là trường sinh giáo không có vẫn là kim lôi thánh sứ không có nghĩ tới đây phương hưu một bên chuyển vận tiên tiên chân nguyên một binh tính lại tâm thần ý thức đi vào thiên mệnh th có lẽ liên thanh thánh sáu mươi đại thọ cùng ngày sẽ giữ lại trước mắt tu vi để thân thể trở lại đỉnh phong nhất cốt linh cùng trạng thái không thể tăng lên mệnh cách kích hoạt về sau sẽ hoàn toàn biến mất không thể xem xét đèn kéo quân rồi phương hưu thần sắc ngạc nhiên lúc này hắn ngược lại xem xét thiên mệnh thư thứ tư trang nơi đó vô pháp dung nhập mệnh cách lại hiện ra thanh l i ê n thánh sứ bộ dáng tựa như là thác ấn tiến vào đồng dạng phương hưu nếm thử đem ý thức dung nhập trong đó sau một khắc trước mắt của hắn hiện ra đại lượng liên quan tới thanh l i ê n thánh sứ ký ức hình tượng những hình ảnh này xa so với bình thường đèn kéo quân muốn kỹ càng rất nhiều nhiều n h ư vậy phải xem đến cái gì thời điểm phương hưu trong lòng cảm giác nặng nề theo hắn sinh ra ý nghĩ này chỉ một thoáng ký ức hình tượng liền nhanh trong lướt qua tựa như là phim hình tượng tiến nhanh. không bao lâu hắn liền thấy thanh liên thánh sứ lúc tuổi còn trẻ cùng lệ phi hùng tình ý giả dích hình tượng lại về sau hai người mỗi người đi một ngã thanh liên thánh sứ thiên tư kinh người hơn năm mươi tuổi liền đã bằng vào trường sinh quyết thành t i ể u tiên thiên tông sư nàng cũng không tham luyến q u y ề n vị không có biểu lộ tu vi ngược lại nghĩ bắt trước đời trước giáo chủ vượt qua đoạn hồn sơn mạch cầu tiên vấn đạo thanh liên thánh sứ khi tiến vào đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu lúc tao nộ dã lang quần ngay từ đầu thanh liên thánh sứ cũng không coi là chuyện đáng kể đừng nói là dã lang chính là hồ báo hắc hùng tại tiên thiên t ô n sư tiên thiên chân nguyên trước mặt cũng là giấy nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt, thanh l i ê n thánh sứ liền phát hiện không đúng bọn này sói hoang vậy mà từng cái đều là kim cương thân thể đau thương bất nhập g i a g cùng móng luốt càng là vô cùng sắc bén mười hai con sói hoang mỗi một cái đều có tiếp cận tiên tiên cảnh thực lực nàng phí hết chín châu hai hồ chi lực mới miễn cương tiêu diệt bầy sói kết quả lại gặp một đầu lực lớn vô cùng gấu ngựa một bàn tay liền đưa nàng quay thành trọng thương thanh l i ê n thánh sứ chạy ra đoạn hồn sơn mạch về sau mặc dù may mắn sống tiếp được nhưng tu vi lại rất xuống tiên tiên cảnh n à n lòng t h o i chi phía dưới nàng trực tiếp tại đoạn hồn sơn mạch chân núi xây nhà mà ở chu thanh niên thánh, thánh sứ trở lại trường sinh giáo trung tu tiên tiên cũng đáp ứng xuất lĩnh trường sinh giáo khởi sự đã ba trăm linh năm công lực tiên tiên tông sư không vượt qua nổi đoạn hồn sân mạch kia tám trăm linh năm công lực đại tông sư cũng có thể đi thanh liên thánh sứ muốn lấy tự thân lô đ ỉ n h thương sinh làm tuổi tuổi lô luyện thương sinh tuổi thành t i ệ u đại t ô n g sư nhưng mà nàng thật vất v ả đánh lụi việt quốc cùng triệu quốc liên quân chuẩn bị nhất cử cầm xuống thiên trạch p h ủ thành làm thế nào đều không nghĩ tới phương hưu vậy mà đã luyện thành trường sinh giáo thất truyền hôn nguyên trân công nàng không chỉ có không có, có thể hấp thụ phương hưu công lực còn kém chút bị hắn hấp thụ công lực vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay kết quả diệp cầm nhi vậy mà có được ưu tiên giả thủ đoạn lấy phạm nhân thân thể thôi động điên đảo ngũ hành trận lịch chuyển thế cục cuối cùng ô n hận chết tại phương hưu dưới lòng bàn tay lần này trong trí nhớ lại có thanh l i ê n thánh sứ kỹ càng quá trình tu luyện phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng kể từ đó hắn cũng có thể học được thanh l i ê n thánh sứ cải tiến sau trường sinh quyết nếu là có thể coi đây là cơ sở nói không chừng liền hôn nguyên nhất khí quyết đều có thể cải tiến lúc này phương hưu rốt cục cha xét xong thanh l i ê n thánh sứ chủ yếu ký ức hình tượng đợi đến hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình vậy mà cùng thiên mệnh thư thứ tư trang sinh ra liên hệ nào đó hắn nếm thử bình tĩnh lại tâm thần a phương hưu bên người tiểu lục đột nhiên lên tiếng kinh hô nàng bị phương hưu thể nội đột nhiên sinh ra cường đại khí lưu cho thổi đến không ngừng rút lui, thành lăn đất hồ lô. Tiểu lục. phương hưu lần này minh bạch thiên mệnh thư thứ tư trang tác dụng cái thư dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang thanh niên thánh sứ đồ án tại ý thức của hắn dung nhập thời điểm có thể trực tiếp kích hoạt để hắn thu hoạch được thanh l i ê n thánh sứ lực lượng vừa rồi chính là thanh niên thánh sứ hơn ba trăm l n h năm công lực lập tức bạo phát đi ra hắn không có khống chế lại mới đem tiểu lục thổi bay ra ngoài lần này dễ làm phương hưu mượn nhờ kích hoạt thanh niên thánh sứ lực lượng không chế trường sinh chân nguyên cắt tỉa diệp cẩm nhi thân thể không bao lâu diệp cẩm nhi trên mặt bầm đen dần dần tắn đi nhưng vẫn không có một điểm màu máu khuôn mặt được không dọn người tại t r ờ i chiều chiếu rọi tựa như là hóng ánh hổ phách nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn phương hưu đem diệp cẩm nhi bế lên hướng về phía một bên tiểu lục nói ra ngươi đi cửa ra vào đưa xe ngựa ngừng tốt rõ tiểu lục vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy tới phương hưu bấm tay thành trào lòng bàn tay một nhếp liền đem trên mặt đất vỡ thành hai mảnh thuần dương bảo ngóc hút nhét vào diệp cẩm nhi trước ngực ngay sau đó hắn nhiếp chương t h tám mươi trường không trường sinh giáo chương tám mươi trường không trường sinh giáo các loại xe ngựa đến diệp ra đại trạch phương hưu ôm diệp cẩm nhi xuống xe phi thân đi vào cửa chính người nào giữ cửa hộ vệ gặp hắn trực tiếp đi đến sông liền tiến lên ngăn cản nhưng mà còn không có đụng phải thân thể liền bị một cô vô hình khí tường ngắn trở không được tiến thêm hai người lập tức minh bạch người đến là tuyệt đỉnh cao thủ không còn dám xuất thủ chỉ là đi theo phương hưu tiến vào chỗ ở động tĩnh của cửa dẫn tới diệp trạch hộ viện võ sư chú ý đang muốn tiến lên hỏi thăm không nên cản phương công tử tiểu lục t h ở hồng hộc chạy vào dẫn phương hưu một đường hướng phía hậu viện phòng nhỏ đi đến phương hưu đem diệp cẩm nhi đưa về gian phòng dịch tốt chăn mềm càng nhiều võ giả chạy tới hậu viện ngoại nhân không quan tâm xông vào hậu viện bọn hắn không thể nhìn như không thấy lúc này một cái thân mặc viên ngoại p h ụ đầu đội mũ trọn buộc phệ lao giả xuyên qua đám người đi vào bên ngoài gian phòng hắn vừa chuẩn bị vào cửa l i ê n cảm nhận được một cố cường đại khí tức hóa chặt hắn ngươi chính là diệp tần diệp g i a người chủ sự phương hưu đi ra diệp tần nghe thanh âm n à y thân thể đột nhiên chấn động ngươi là làm cản ngươi vậy mà gặp phương hưu một thanh niên người như thế khinh thường diệp g i a nhị ra mở miệng quất lớn ba diệp tần trở lại một bàn tay liền đem diệp g i a nhị ra đánh bại trên mặt đất lực khí chi lớn lập tức để hắn lăn trên mặt đất vài vòng g i a n g chóc ra gương mặt sưng lên thật cao tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh cha cái khác diệp gia tộc nhân đều m ộ đều cút cho ta diệp tân cầm thét đi theo phía sau người gặp hắn động chân hỏa lập tức c â m như hến mấy cái võ sư mang lấy diệp ra nhị ra liền xám xịt l y khai đợi cho trong viện chỉ còn lại diệp tần hắn cười dạng dỡ hướng về phía phương hưu chắp tay nói văn bối diệp tần gặp qua tiền bối làm khó ngươi còn nhớ rõ ta phương hưu gật gật đầu chỉ vào trên giường n ằ m diệp cầm nhi cầm nhi nàng hiện tại thụ thương hôn mê ta tại trong cơ thể nàng lưu lại tiên tiên chân nguyên đủ để bảo đảm nàng hơn nửa tháng không ngại ta hiện tại phải đi xa nhà một chuyến trong nửa tháng nhất định trở về nếu như tại ta trở về trước đó tiền bối yên tâm ta cam đoan nửa tháng này bên trong liền một con chim cũng bay không tiến gian sân nhỏ này diệp tần vội và nói g n rất tốt phương hưu gặp hắn như thế thượng đạo thu hồi bao phủ tại quanh người hắn khí tức tiểu lục chiếu cố tốt tiểu thư nhà ngươi ta đi một chút liền về phương hưu hướng về phía trong phòng tiểu lục nhắc nhở đúng rồi lại phái người đi thần binh phô tìm tiểu giác trở về để nàng cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố cầm nhi nói cho hắn biết ta đã biết rõ tiểu ngọc ở đâu lần này sẽ đem hắn mang về rõ tiểu lục đáp mạnh phương hưu vừa dứt lời cả người hóa thành tàn ảnh biến mất ở trong viện diệp t ầ n sắc mặt hãi nhiên lúc này hướng tộc nhân hạ lệnh không có tiểu lục cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần sân nhỏ một bước người vi phạm gia pháp hầu hạ nghiêm trị không tha Một Nam Mà làm một tam tâm mạnh hộ Trạch, từ thành Thông thanh thánh trường Trường tên thương tác dụng. Bình thường chỉ có thánh sứ súng kích tông bên bí bình liên Phương hắn ràng sinh hàng sinh đan chuyển đan, dụng, súng cảnh khác, khai ký kích Hưu phủ hồ chỗ. chế chữa chỉ giáo giáo cửa ức, có dược, có cực có Diệp sư qua ly loại là l ra. rõ sứ sứ đã mặt khác bạch ngọc mất tích hai năm này là bị trường sinh giáo mang đi bây giờ tức thì bị tùng lâm thánh sứ thu làm quan môn đệ tử thiên thiên quả nhiên không đồng d ạ n g phương hưu hướng phía c ử u liên huyện phương hướng tiến đến trên đường đi nhấc lên tiên thiên chân nguyên cảm giác thân thể tựa như là thành phong đồng d ạ n g tung bay ở trên đường mà lại hắn ngũ rắc trên phạm vi lớn cường hóa hắn thậm chí có thể tại di động cao tốc bên trong thấy rõ bên cạnh cảnh cây to chơi lên l á cây đường vân trong thai có thể nghe được trong đ u i cây côn trùng gặp ăn cỏ xanh thanh âm khó trách đều nói tiên thiên phía dưới đều là r u dế đây là bay vọt về chất cảnh giới t ô n g sư hẳn là tương đương với tu tiên giả bên trong luyện khí sơ kỳ phương hưu trong lòng trầm âm tiên thiên chân nguyên là từ chân khí cùng không gian trung du cách linh khí hỗn tạp h áp xúc mà thành chất lượng cũng không như tu tiên giả pháp lực nhất là hắn tại đột phá tôn g sư cảnh về sau phát hiện không gian bên trong linh khí phi thường mà manh rất khó hấp thu nhìn như vậy đến ba trăm n ă m công lực cảnh giới tôn g sư chỉ là tu tiên giả nhập môn phương hưu như có điều suy nghĩ tám trăm n ă m công lực là đại tôn g sư lại hướng lên liền không có ghi chép người khác không có đường không có nghĩa là hắn không có đường người khác góp nhạc công lực có thể sẽ rất chậm nhưng hắn người mang hôn nguyên nhất khí quyết cùng cải tiến sau trường sinh quyết có thể trực tiếp hấp thụ công lực l i ê n trường sinh chân khí chuyển hóa hôn nguyên chân khí đều có hại hao tổn tiêu tiên thiên chân nguyên chuyển hóa pháp lực hao tổn đoán chừng sẽ lớn hơn đã như vậy vậy liên không chuyển hóa phương hưu nghĩ đến một đầu độc thuộc về mình con đường thu tiên là vì cái gì là t r ư ờ n g sinh luyện khí kỷ lý luận tối cao tuổi thọ là hai giáp trúc cơ kỷ bốn cái giáp kết đan kỷ tám cái giáp nguyên anh kỷ thập lục đến hai mươi cái giáp công pháp khác biệt khả năng d u y thọ cũng có thể là chết sớm trừ cái đó ra hắn hiện tại tuổi thọ đã tiếp cận nhị giai trúc cơ kỳ tu tiên giả tựa hồ không cần thiết đem tiên h thiên chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực không duyên cớ lãng phí công lực Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. nhất k h là bây giờ có biện pháp góp đủ số ba trăm năm tiên thiên chân nguyên so không lên pháp lực vậy lên một nghìn năm công lực ba n g h n năm một vạn năm chỉ cần công lực đủ sâu hoàn toàn có thể dùng võ đạo cho tiên đạo hộ giá hộ tống h vượt qua nhỏ yếu thời kỳ thế tục đều nguy hiểm như thế càng không nói đến tu t i ê n giới phương hưu chưa từng có đối tu t i ê n giới ôm lấy qua cái gì mỹ hảo huyết tưởng có người địa phương liền có tranh đấu tu t i ê n giới tài nguyên tranh đấu khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt tính danh phương hưu tuổi thọ hai mươi ba bảy mươi linh căn kim bốn m ư ờ bảy thủy năm hỏa bốn thổ sáu công pháp hôn nguyên nhất khí quyết trường sinh quyết phá hạn mười phần trăm năm 3 a t công lực kỹ nghệ linh căn điểm hóa thuật nhập môn 50%. phương hưu bình tĩnh lại tâm thần xem xét chính mình bước vào tiên thiên cảnh về sau thuộc tính tuổi thọ tăng lên một hơi tăng lên 20 năm theo công lực làm sâu sắc hẳn là còn có thể khôi phục lại một chút trường sinh quyết tiến độ gia tăng linh căn điểm hóa thuật vậy mà cũng nhập môn hắn nhớ kỹ linh căn điểm hóa thuật cần ngoại công tiên thiên mới có thể có hiệu lực không nghĩ tới bây giờ liền có hiệu lực một linh căn trị số tăng lên ba điểm kim thủy hỏa thổ bốn linh căn cắt tăng lên một điểm cựu liên huyện thành nội thanh khu huyện nha hậu đường bây giờ huyện nha đã bị trường sinh giáo t r ư n g khống tọa c h ấ n nơi đây chính là trường sinh giáo đương đại tứ đại thánh sứ một trong kim cương thánh sứ người xưng tám tay thần quyền mãn g kim cương người này chủ tu ngoại công một thân khổ luyện công phu đã luyện đến cực hạn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hoán huyết tông sứ cảnh bất quá trường sinh giáo bây giờ công pháp lấy trường sinh quyết làm chủ là v ì nội luyện tiên thiên ngoại công muốn đột phá tiên thiên phải dựa vào tự mình tìm tòi lĩnh ngộ lúc này kim cương thánh sứ chính đoan ngồi tại trong thư phòng người này mặc dù tu luyện chính là ngoại công nhưng bể ngoài nhìn tướng mạo đường đường chỉ là so người bình thường cường tráng một chút cũng không phải là toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp nếu không phải hắn làn da hơi đen thủ trưởng thô giáp đốt ngón tay thô to nhìn giống như là một cái trung niên tiên sinh dạy học Kẹt kẹt. c ử a thư phòng bị đ ẩ y ra có thể không trải qua thông báo liền tiến vào hậu đường chỉ có thanh sứ kim cương thanh sứ nghe tiếng cũng không ngầm đầu tùng lâm ngươi làm sao có công phu tới tìm ta ta cũng không phải cái gì tùng lâm thanh âm xa lạ vang lên kim cương thanh sứ thân thể trong nháy mắt căng cứng ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một thanh niên đi tới trước bản t kim cương thanh sứ hút mạnh một hơi nồi đất lớn nắm đấm đánh vào phương hưu mặt chỗ lại bị một cỗ cường đại khí tường ngắn trở chuyến ra kinh người tiếng oanh minh trường sinh chân khí kim cương thánh sứ khó có thể tin không tin tả hắn s o n g q u y ề n giống như bánh xe đồng dạng oanh kích khí tượng b à n h bành bành ba có chút ý tứ phương hưu gặp hắn trước người khí t ư ợ n g lại bị đánh ra nhỏ xíu vết rách không khỏi cảm khái kim cương thánh sứ khổ luyện công phu b à n h b à n h b à n h cuối cùng mấy q u y ề n rơi xuống kim cương thánh sứ s o n g q u y ề n sưng có thể chống cự đao kiếm chém vào năm đấm tràn đầy vết thương huyết n ụ c xoay tròn lộ ra bên trong xương ngón tay thiên thiên kim cương thánh sứ hai tay kịch liệt đau nhức run dậy không thôi hiện tại đến ta phương hưu mở ra tay một viên hạt gạo lớn nhỏ huyết trâu c h ả y ra làn da chậm rãi ngưng thực、Phốc. kim cương thánh sứ bên ngoài thân kinh lực giống như giấy bị phương hưu một trường vô tán c h u y ể n luân huyết p h ủ không có vào thân thể của hắn ôi ôi kim cương thánh sứ ngã xuống đất không d ậ y nổi toàn thân run r u dày khuôn mặt và mẹo chưng ơ miệng rộng lại không phát ra được thanh â m nào đợi cho phương hưu đình chỉ thôi động c h u y ể n luân huyết p h ủ kim cương thánh sứ toàn thân nước ấm giống như là chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất thanh niên thánh sứ đã bị ta giết hiện tại trường sinh giáo thuộc h ạ tham kiến giáo chủ phương hưu lời còn chưa nói hết kim cương thánh sứ liền tú chương tám mươi một vơ vét bà khố loan, loan phượng hòa minh cầu đặt mua tùng lâm thánh sứ là một năm gần bắt tuần láo giả tính tình cổ quái hắn thừa nhận giống như lang trì đồng dạng kịch liệt đau nhức lại là cận kể cái chết không theo thàng đến vương hưu lấy ra thanh niên thánh sứ tùy thân ngọc bội cũng đọc lên trường sinh quyết tổng cương hắn đột nhiên an tính lại thanh l i ê n thánh sứ đối ta xuất thủ chết tại trên tay của ta dựa theo giang hồ quy củ ta coi như diện trường sinh giáo cũng là hợp tình hợp lý bất quá ta dù sao dựa vào sớm thời kỳ đạt được hôn nguyên trấn công mới lấy thành tựu tiên tiên cùng trường sinh giáo tóm lại là có chút nguồn gốc phương hưu trầm ngâm nói ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất cho ta mấy k h ỏ a tam chuyển hộ tâm đan lại để cho ta tìm đọc trường sinh giáo tất cả điện tịch trước đây ân đ oán xóa bỏ thứ hai từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi giáo chủ chỉ cần các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta chí ít có thể cam đoàn trường sinh giáo có thể tiếp tục kéo dài tiếp ta tuyệt t hạ u c h tham kiến giáo chủ giáo chủ ngàn vạn không thể từ bỏ chúng ta kim cương thánh sứ vội vàng q u giảm xuống đất hắn cũng là không phải đồ h è n nhát trường sinh giáo hang ổ cựu l u đảo biến mất bọn hắn khởi sự về sau đã đứng tại rìa v á c h núi lui một bước chính là vực sâu và trượng nếu như không có tiên thiên tông sư tòa trấn mặc kệ là phía nam việt quốc cùng triệu quốc vẫn là đại chiến say xưa nước kiến man tộc tây nung chỉ cần đằng xuất thủ đến đều có thể tùy tiện hủy diện trường sinh giáo thuộc hạ tham kiến giáo chủ tùng lâm thánh sứ sắc mặt một trận biến n o hiển nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cuối cùng hướng phương hưu quỳ xuống hành、lễ. vậy thì tốt đã các người tán thành ta là giáo chủ vậy trước tiên đem trong giáo hộ pháp đều triệu tập đến đây đi phương hưu khẽ vất cảm hắn lấy lui làm tiến chính là muốn để hai người biết rõ cái này giáo chủ hắn không phải không phải làm không thể là kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thánh sứ rời khỏi gian phòng không bao lâu hai người liền dẫn tới mười tên nội ngoại kiêm tu võ sư giáo chủ tam thập lục tiên cương hộ pháp bên trong trước mắt chỉ có mười người ở đây cái khác hộ pháp đều có chuyện quan trọng mang theo tạm thời không cách nào chạy về kim cương thánh sứ cung kính nói giáo chủ mười vị hộ pháp đều là xứ sở không khỏi hai mặt nhìn nhau bất quá trong đó có một người trung niên phụ nhân phản ứng tương đối nhanh tại nhìn thấy kim cương thánh sứ đối nàng nháy mắt về sau lúc này quỳ xuống đất hành lễ thuộc hạ tham kiến giáo chủ phương hưu hai tay đ ẩ y mười ngón bên trong gạt ra tiên huyết thi c h u y ể n truyền luân huyết phủ mười người bất ngờ không đề phòng đều bị truyền luân huyết phủ k h ô n g chế đau đến lăn lộn đ ầ y đất đợi cho đám người thích hướng truyền luân huyết phủ trước hết nhất quỳ xuống tên i hướng kia trung niên phụ n h â n đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nàng phát hiện thể nội khí huyết cùng kình lực trên phạm vi lớn tăng cường ta ta đột phá người cự ly phá cảnh vốn là chỉ có cách nhau một đường ta tiên thiên chân nguyên chỉ là làm ra sự phương hưu thản nhiên nói thiên thiên trân nguyên lần này cái khác hộ pháp mới phản ứng được trước mặt đột nhiên đối bọn hắn xuất thủ lại là một vị tông sư cảnh tuyệt đỉnh cường giả đa tạ giáo chủ ban ân trung niên nữ tử vội vàng đại lễ tham viếng vội vàng biểu trung tâm người tên là gì thuộc hạ bạch trúc ừng bạch trúc phương hưu gật gật đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là thánh sứ đa tạ giáo chủ thuộc hạ thề sống chết hiệu chung giáo chủ bạch trúc mừng rỡ vội vàng biểu trung tâm phương hưu quay đầu nhìn về c h í n người khác chúng ta tham kiến giáo chủ chín người cùng nhau quỳ một chân trên đất trang miệng một lời hành lễ đứng lên đi phương hưu nhẹ nhàng khoát tay đám người lập tức cảm nhận được một cỗ khí lưu cường đại khiến cho bọn hắn không thể không đứng dậy lần này trong lòng của bọn hắn lại không nửa điểm lo nghĩ chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta huyết phủ liền vĩnh viễn sẽ không phát tác hơn nữa còn đối với các ngươi tu luyện có chỗ tốt phương hưu trầm giọng nói vâng đám người đ dmi t h u ậ t nhãn hai vị thanh sứ tiếp xuống phiền phức hai vị dẫn ta đi bà khố phương hưu quay đầu nhìn về kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thanh sứ giáo chủ nói quá lời kim cương thánh sứ thần sắc cung kính giáo chủ mời Thùng lâm t h á n h sứ có chút không người hai người dẫn phương hưu ra hậu đường phương hưu ở trên mặt nhẹ nhàng một v ò n g bộ mặt xương cốt liền phát sinh một chút biến hóa đây là hắn từ thiên diện lang nơi đó học được thuật dịch dùng đột phá tiên thiên cảnh về sau ngược lại là có thể tùy tiện sử dụng trường sinh giáo những ngày hạch tâm thành viên biết rõ thân phận của hắn là đủ rồi đối ngoại hắn vẫn làm h u ố n điệu thấp một điểm không bao lâu hai người liền dẫn phương hưu đi vào bảo khố nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc môn phương hưu lườm hai người một chút vậy mà đem bảo khố đem đến c ự liên huyện nhà ngục bên trong quả nhiên là một thiên tài tham kiến thanh sứ đại nhân thủ vệ trường sinh giáo võ giả hướng về phía kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thánh sứ không mình hành lễ lại không chú ý tới hai người để phương hưu đi trước một bước đi vào huyện ngục cửa chính bên trong là năm bước một c h ạ m ba bước một tốt có thể nói là để phòng xâm nghiêm những người này hộ vệ không chỉ có từng cái đều là võ giả mà lại thân mang áo giáp cầm trong tay tên n ỏ tại loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh liền xem như võ sư cũng không xông vào được tới húng chi nơi này cách h u y ệ n nha còn như thế gần rất nhanh hai người dẫn phương hưu đi vào phòng trực mở ra lên ba đạo khóa sau cửa sát tiến vào nội khố bên trong nơi này đổ vật sò、so、phương hưu dự đoán muốn bao nhiêu đổ đầy dòng rã mười cái giá đỡ đại bộ phận đều là b i n h khí phương hưu đi vào đặt vào sách đóng chỉ giá đỡ liếc nhìn đi qua giáo chủ đây cũng là tam chuyển hộ tâm đan lúc này kim cương thánh sứ mang tới một cái hộp g ấm đem hộp mở ra lộ ra bên trong một cái lớn chừng bàn tay bình xứ từ thứ đời thứ mười hai giáo chủ qua đời về sau trong giáo liền không người có thể luyện chế này đan dược bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hai viên phương hưu cầm lấy bình xứ mở ra cái nắp dùng tay nhẹ nhàng đập tới miệm bình ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơ ngác thể nội trường sinh chân nguyên tựa hồ có chút phản ứng bất quá phản ứng rất yếu có thể bỏ qua không tính phương hưu đem đan dược đổ vào lòng bàn tay xem xét xác nhận không có vấn đề về sau hắn lại đem đan dược trang trở về nhét vào trong ngực cất kỹ các người đi bên ngoài chờ lấy đi phương hưu khoát tay áo thuộc hạ cáo lui kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thánh sứ không người lui ra phương hưu cầm lấy trên kệ sách đóng chỉ xem xét bắt đầu kim quang đao pháp c h ắ t nhãn kiếm pháp t h á m tay t h ầ n quyền phương hưu đại khái nhìn một cái phong bì cùng khúc dạo đầu nội dung liền đem những n à y thế tục võ học lướt qua ngoại công có tam tuyệt nội công có hôn nguyên nhất khí quyết cùng trường sinh quyết đã đủ rồi không cần thiết lại học cái khác rất nhanh Phương Hưu lần i lật này phản nửa xác h thanh ạ i niên thanh sứ diệp cầm nhi không thể bỏ qua công lao nếu không hắn kết quả tốt nhất chính là vết thương nhẹ thoát đi lâm vào bị trường sinh giáo truy sát hoàn cảnh nếu như thông thường thủ đoạn cứu không được diệp cầm nhi phương pháp này có lẽ có thể thử một lần phương hưu dừng một chút đem b í tịch nhét vào trong ngực tiếp tục xem xét cái khác b í tịch kết quả thật cho hắn tìm ra bốn bản cùng tu tiên có liên quan thư q u y ể n linh dược biện thức luyện k h í tu sĩ năm loại cơ sở pháp thuật sáu loại phổ biến phủ lục chế tác ngũ hành trận pháp bố trí tâm đắc cái này bốn bản thư q u y ể n đều là bản chép tay nhìn niên đại xa xưa trang giấy ấu vàng phía trên tích đầy cho bụi còn có trùng chú vết tích hòa đạn thuật ngự phong quyết thổ tương thuật thiên nhãn thuật mục đăng thuật năm loại pháp thuật phân biệt dùng hai trang nội dung ghi chép phía trên còn phù hợp đồ án biểu thị đến có pháp lực mới có thể học tập pháp t h u ậ t cũng là thời điểm tu luyện càn khôn bắt tướng luyện khí thiên phương hưu như có điều suy nghĩ càn khôn bắt tướng luyện khí thiên không có bất luận cái gì liên quan tới pháp t h u ậ t ghi chép không biết rõ là vốn là không có vẫn là hàn vô dụng cảm thấy không có để lại tất yếu phương hưu cầm lấy mặt khác ba quyển sách quyển linh dược biện thức bên trong ngược lại là ghi chép một chút đa phương trong đó có tam chuyển hộ tâm đan đa phương phương pháp luyện chế nhìn liền rất phức tạp dược tài cũng không tốt tìm mấy vị chủ dược đều cần trăm năm dược linh ngũ hành trận pháp bố trí tâm đắc chỉ có một loại cơ sở nhất ngũ hành tụ linh trận trình độ còn không bằng phương hưu càng đừng đề cập cùng diệp cẩm nhi so sánh với phương hưu tại trận pháp tâm đắc đằng sau phát hiện viết sách người tên gọi hàn lâm hắn l ậ t nhìn một cái trường sinh giáo các đời giáo chủ danh sách cùng cuộc đời sự tích mới phát hiện hàn lâm là trường sinh giáo đời thứ nhất giáo chủ thì ra là thế phương hưu bừng tỉnh khó trách ghi lại hôn nguyên nhất khí quyết vải vóc có thể tại dị mà chi huyết ảnh hưởng dưới sinh ra phản ứng nguyên lai trường sinh giáo là hàn vô dục cháu trai hàn lâm sáng lập trường sinh giáo từng là nước tề quốc giáo về sau nước tề bị diệt hàn gia chia năm xẻ bảy đoán chừng chính là kia thời điểm ba tấm vải vóc thất lạc không còn có tề tự qua cho dù có phó bản chương tám mươi hai kỳ dị khoan g thạch hiểu lầm giải trừ chương tám mươi hai kỳ dị khoan thạch hiểu lầm giải trừ cầu đặt mua yêu thú đoạn hồn sơn mạch tuyết lang tỉnh nga phương hưu nhớ tới lệ sơn nhắc tới tuyết lang đã tuyết lang thịt tận chứa đặc thù hạt khí còn có thể bị cơ thể người hấp thu cũng không tính phổ thông giả thú mặt khác căn cứ thanh l i ê n thánh sứ ký ức đoạn hồn sơn mạch bên trong khẳng định có yêu thú tồn tại chờ có thời gian phải đi đoạn hồn sơn mạch bên ngoài nhìn xem phương hưu trong lòng trầm âm không có đại tông sư thực lực hắn không chuẩn bị xâm nhập đoạn hồn sơn mạch chỉ ở bên ngoài dạo chơi vẫn là không thành vấn đề phương hưu đem bốn bản thư quyển dùng bao vải tốt thu vào trong l g ự c ngay sau đó hắn bắt đầu xem xét vật phẩm khác trên g ậ binh khí hắn liếp mắc qua đều là tinh phẩm bất quá đối với tiên thiên cảnh võ giả vô kiên bất tội tiên thiên chân nguyên tới nói những binh khí này hoàn toàn không đáng ch hắn đi vào một cái đặt vào các loại khoáng thạch giá đỡ trước tiên thiên chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ thành ba tấc khí kiếm trên gậy khoáng thạch bị hắn từng cái cắt chém thành hai nửa a làm phương hưu đi vào giá đỡ thấp nhất cắt chém một khối đầu người lớn nhỏ đen như mực hòn đá lúc khí kiếm vậy mà chỉ có thể lưu lại một cái trắng nhạt v ế t cắt hắn lập tức hứng thú tăng lớn chân nguyên chuyển vận ba tấc khí kiếm tăng vọt đến một thước、Xoẹt. khí kiếm cắt chém hòn đá phát ra bén nhọn tiếng ma sát vang tia lửa tung tóe phương hưu đình chỉ cắt chém nếm thử đem chân nguyên rót vào đen như mực hòn đá bên trong kết quả h ã n tiên tiên chân nguyên phảng phất châu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh có ý tứ phương hưu ánh mắt sáng lên hắn nắm lên màu đen hòn đá chuẩn bị mang đi kết quả phát hiện đầu người lớn nhỏ hòn đá lại có nặng hai ba trăm cân khó trách đặt ở giá đỡ dưới đáy phương hưu tìm một cái hộp gỗ nhỏ đem màu đen hòn đá sắp xếp gọn sau đó hắn lại quét sạch một vòng phát hiện không có cái gì hắn cần tốt đồ vật lúc này mới đi ra bà khố giáo chủ đứng tại cách đó không xa lối đi nhỏ kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thánh sứ tiến lên đón đi thôi phương hưu gật gật đầu ba người về tới h u ệ n nha hậu đường từ hôm nay trở đi các ngươi chỉ cần củng cố tốt nam lê phủ địa bàn là được đừng lại nghĩ đến tiến công tiên trạch phủ phương hưu trầm giọng nói giáo chủ kim cương thánh s ứ cùng tùng lâm thánh s ứ muốn nói lại thôi nước hiến nước so với các ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều không phải một hai cái tiên tiên tông sư liền có thể thay đổi triều đại có thể bảo trụ nam lê phủ liền không tệ phương hưu một bộ giữ kín như bưng ráng vẻ hắn đã từng hướng tô linh vận nghe qua thần binh cốc có rõ ràng ghi chép năm trăm năm trước từng đi già tu tiên giả ngẫm lại cũng thế nếu như không có dạng này nội tình một cái thế lực làm sao có thể lưu truyền mấy trăm năm nghĩ như vậy bát đại họ cùng nước i ế n hoàng thất trong đó khẳng định có một hai nhà có tu tiên giả át chủ bài tông sư tiên tiên chân nguyên cũng là có thể thôi động tu tiên giả p h ụ lục điểm này sáu loại phổ biến p h ụ lục chế tắc bên trong có rõ ràng ghi chép luyện khí tu sĩ năm loại cơ sở pháp thuật cũng đại khái hình dung một cái hòa đạn thuật uy lực có thể trong nháy mắt đem binh khí hòa tan làm nước é p liền xem như huyền thiết chế tạo thần binh đều đ ồ n g dạng tiên tiên chân nguyên coi như có thể ngăn cản một lượng phát hòa đạn thuật nhưng tuyệt đối ngăn không được mười mấy phát bởi vì đê g i i tu tiên giả pháp lực vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi nước hiến ngoại trừ lần này ba trăm n ă m trước cũng xuất hiện qua một lần vòng quốc nguy hiểm triệu thị đều kém chút diệt tộc cuối cùng vẫn là đã bình định l o ạ n trong giặc ngoài hiện tại hiển nhiên còn chưa tới thời khắc sống còn kim cương thánh sứ cùng tùng lâm thánh sứ hơi b i ế n sắc mặt thuộc hạ tuân mệnh hiện nhiên phương hưu vị này hai mươi bốn tuổi thành t i ể u tiên thiên kỳ tài không có lý do l ừ a bọn họ nghe nói trường sinh giáo là tiên nhân sáng lập chỉ bất quá niên đại xa xưa bây giờ giáo chúng đã không tin bộ này giải thích nếu như trường sinh giáo thật có thể bảo trụ nam lê phủ địa bàn đã coi như là một bước lên trời đúng rồi ngươi có phải hay không thu một cái đệ tử mới gọi bạch ngọc Phương Hưu lời nói xoay chuyển, nhìn hướng nói Tùng lời xoay l â m t h á n h d n g Khởi bầm giáo chủ, giáo bầm tùng h ậ t t có việc này.、Tùng、lâm t h á n h sứ điều tra qua bạch ngọc cùng phương hưu quan hệ không dám có chút dầu diếm đem hắn gọi tới phương hưu thản nhiên nói vâng tùng lâm t h á n h sứ cung kính lui ra ước chừng hai khắp đồng hồ về sau hắn thở hồng hộc mang theo bạch ngọc đi vào hậu đường đại ca bạch ngọc nhìn thấy phương hưu có chút giật mình thập tứ tuổi bạch ngọc đã nợi nở cái đầu đã tiếp cận một m bảy mặc dù tính không lên tấn lãng nhưng ngũ quan văn chính mày dầm mắt to ánh mắt kiên nghị nhìn liền rất có tinh thần xem ra hai năm này ngươi tại trường sinh giáo trôi qua không tệ phương hưu cười cười đã như vậy ngươi vì cái gì không quay về cũng không viết thư ngươi hẳn là biết rõ tiểu giác rất lo lắng ngươi đại ca ta bạch ngọc túi đầu khởi bẩm giáo chủ đều là thuộc hạ sai lầm là ta uy hiếp hắn không chính xác ly khai cũng không chính xác liên hệ người nhà nếu không liền thuộc hạ đ a n g chết tùng lâm thánh sứ quỳ d ạ m xuống đất giáo chủ bạch ngọc gặp tùng lâm thánh sứ xông phương hưu quỳ xuống có chút n ộ n g trường sinh giáo tiên tiên tông sư bị ta giết hiện tại ta là giáo chủ phương hưu lời ít mà ý nhiều nói thiên tiên tông sư bị bạch ngọc hai mắt trở lên một mặt m ở mịt hắn nguyện ý lưu tại trường sinh giáo ngoại trừ tùng lâm t h á n h sứ vũ lực uy hiếp trọng yếu nhất chính là bởi vì trường sinh giáo có tiên tiên tông sư ta muốn dẫn hắn trở về ngươi không có ý kiến a phương hưu liếc qua tùng lâm t h á n h sứ thuộc hạ không dám tùng lâm t h á n h sứ p h ụ phục x u ố n g dưới đại ca ngươi liền tha thứ tùng lâm sư phụ đi hán đối với ta rất tốt bạch ngọc gặp tùng lâm t h á n h sứ như thế sợ hãi rốt c u c tin tưởng đây hết thảy phương hưu gật gật đầu xem ở tiểu ngọc vì ngươi cầu tính phân thượng lần này liền tha thứ ngươi đứng lên đi đa tạ giáo chủ. Tùng lâm t h á n h sư n ố i lòng một hơi t i ể u ngọc đi thôi cùng ta về nhà phương hưu nhìn về phía bạch ngọc、Tốt. ta ố t t trở về bạch ngọc cắn răng b ạ c h tiếng nói của hắn vừa dứt liền cảm giác một trận gió quét mà qua phương hưu một phát bắt được cổ tay của hắn thả người nhảy lên liền bay lên cao hơn một t r ư ợ n g chờ hắn lấy lại tinh thần đã rơi xuống trên nóc nhà ta thời gian đang gấp trở về liền không ngồi xe ngựa phương hưu thanh â m tại bạch ngọc bên thai văng lên hai người ra cựu liên huyện thành đi không bao xa phương hưu đột nhiên ngừng lại đại ca bạch ngọc thần sắc nghi hoặc kỳ thật ngươi hẳn là đã sớm đoán được mà phương hưu d o hỏi đại ca ngươi có ý tứ gì bạch ngọc thần sắc không hiểu phương hưu nghiêm mặt nói bạch sư đệ là ta giết đại ca ngươi đang nói cái gì ta bạch ngọc thân thể chấn động ánh mắt có chút bối rối bạch sư đệ hẹn ta cùng đi bắt cá kết quả gặp kim tiền ba người hắn tại thời khắc nguy cấp tâm ta một tay cho nên ta giết hắn phương hưu trầm giọng nói bạch đại ca hắn thật là bạch ngọc sắc mặt một trận biến nào kỳ thật ngươi hẳn là cũng có nghĩ qua đi vì cái gì bạch sư đệ chính mình thời gian đều không tốt qua còn muốn thu dưỡng các ngươi đó là bởi vì hắn muốn trả thù trước đó lân ép qua hắn người kết quả giết lầm các ngươi m ẫ u thân phương hưu nói bổ sung bạch ngọc trầm mặc hiển nhiên hắn cũng nghĩ qua điều này kia đại ca ngươi thu dưỡng chúng ta là bởi vì hối hận giết bạch đại ca sao thế thì cũng không có hắn đã hại ta vậy ta liền nhất định phải trả thù lại phương hưu lắc đầu thu dưỡng các ngươi chủ yếu là nhất thời h ứ n g khởi nhìn các ngươi đáng thương hiện tại cùng ngươi nói rõ ràng những này là hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều đại ca bạch ngọc bịch một tiếng quỳ xuống là ta sai rồi nhưng là ta chưa hề không nghĩ tới trả thù a y ta chỉ muốn m ạ n h lên cải biến vận mệnh của ta cải biến mội mội vận mệnh đứng lên đi phương hưu đã d ậ y bạch ngọc phương hưu mang theo bạch ngọc đi đường trên đường chậm trễ một cái bất quá đến một lần một lần cũng chỉ dùng bốn ngày bạch ngọc đi theo phương hưu đi vào diệp trạch thấy được bị nuôi đến trắng trắng mập mập mậm ộ i mội bạch g i á c trong lòng một điểm cuối cùng sầu lo không còn sót lại chút gì h á n đại ca thiên thiên tông sư có thể mưu đồ hắn cái gì cả ca hơn hai năm không gặp bạch rác trợt nhìn đến bạch ngọc đầu tiên là xưng sở hoa một tiếng khóc lên nhào tới bạch ngọc trong ngực gắt ga ôm hắn phương hưu để tiểu lục dẫn bọn hắn hai huynh ngồi đi căn phòng cách vách tự thoại chính mình tiến vào diệp cẩm nhi gian phòng bốn ngày thời gian trôi qua diệp cẩm nhi thể nội tiên thiên chân nguyên so phương hưu dự đoán tiêu hao đến càng nhanh rõ ràng là sáu bảy tháng trong phòng lại đốt ngân mạch than nóng đến giống như hòa lô diệp cẩm nhi che kín thật dày đẹp giường thân thể lại lạnh đến cùng sắt đồng dạng sắc mặt xuất hiện lần nữa bầm đen ẩn ẩn hiện hiện từ khí phương hưu đi vào trước giường đỡ dậy diệp cẩm nhi đem tam chuyển hộ tâm đan đút cho nàng ăn vào tiếp lấy lấy tiên thiên chân nguyên thay nàng tan ra dược lực đợi đến diệp cẩm nhi trên mặt hiện p h ư ơ n g Hưu nối l ỏ tám mươi ba trăm năm công lực mười dặm khẩu trang chương tám mươi ba trăm năm công lực mười dặm khẩu trang cầu đặt mua bảy ngày sau phương hưu cho diệp cẩm nhi ăn vào viên thứ hai tàm chuyển hộ tâm đan hắn trọn vẹn tại diệp cẩm nhi trước giường trong một tháng ngày ngày cho nàng chuyển vận chân nguyên mới rốt cục đưa nàng từ quỷ môn quan cho túm trở về tiểu thư tiểu lục té nhào vào bên giường dịu rít thút thít không dám lớn tiếng sợ đã q u ấ y r à y diệp cầm nhi tiểu lục diệp cầm nhi mở to mắt yếu âm thanh n h ư ợ c khi nói ta còn chưa có chết ngươi không có việc gì đ i a phương đại ca hắn ta tại phương hưu đi vào phòng tiểu thư may mắn mà có phương công tử một tháng này chống coi ngươi không phải tiểu lục nói nói lại xóa lên nước mắt đa t ạ phương đại ca ta diệp cầm nhi suy yếu bất lực ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi chớ nói chuyện h ả o h ả o tinh dưỡng phương hưu ngồi vào trên giường nắm lên diệp c ẩ m nhi tay chuyển vận chân nguyên xem xét thân thể của nàng trạng thái sắc mặt hơi đ ổ i phương đại ca ta mệt mỏi quá ta có phải hay không phải chết diệp c ẩ m nhi ánh mắt có chút tan giã nhất định sẽ không có chuyện gì phương hưu miễn cưỡng cười một tiếng diệp c ẩ m nhi sau khi tỉnh dậy bệnh tình chuyển biến xấu đoan trường chỉ còn không đến một năm tuổi thọ lần trước lừa ngươi thuần dương bảo ngọc kỳ thật có thể dùng hai lần cho nên lần này ngươi cũng có thể diệp cầm nhi nhếch lên cánh n ô i phương hưu dừng một chút trong lòng làm ra quyết định cẩm nhi chờ ngươi khôi phục chúng ta thành thân đi thành hôn diệp cẩm nhi thần sắc ngạc nhiên tiến lặng nhìn xem phương hưu giữa chúng ta h ư u tình yêu a trước thành thân tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng ngươi hẳn là đối với mình mỹ mạo cùng m ỹ lực có tự tin mới đúng phương hưu nắm chặt diệp cẩm nhi tay lấy hay không lấy chồng ta diệp cẩm nhi sắc mặt dần dần nu h ò a chậm rãi quay mặt đi lộ ra nhỏ nhắn phi hồng t h n h hai âm thanh như mũi lên tiếng ừ n các loại diệp cẩm nhi một lần nữa nằm ngủ phương hưu tìm đến diệp tần thương lượng hơn sự diệp tần chừng lớn hai mắt chương cơ h ộ không dám tin tưởng mình lỗ thai t h ẳ n g đến vương hưu lên tiếng nhắc nhở hắn mới lấy lại tinh thần một cái hai mươi bốn tuổi tiên thiên t ô n g sư muốn c ư ớ i hắn chất tôn nữ bao đồng ý diệp tân hận không thể phương hưu đêm nay liền cùng diệp cẩm nhi thành thân phương hưu ly khai diệp phủ về sau đi trước tìm bà mối hỏi thăm một cái ba sách sáu mời sự t ì n h cái gọi là ba sách sinh thư lễ thư nên thư cái gọi là sáu mời nạp thải vấn danh nạc cát nạp chi thịnh kỳ thân nên mặc dù hắn cùng diệp cẩm nhi không có bao nhiều tình yêu nam nữ nhưng nếu là thành thân liền phải chính thức một điểm làm đủ cấp bậc lễ nghĩa diệp cầm nhi vì cứu hắn mau đưa mệnh dự vào chính là không có tình yêu cũng từng có mệnh giao tình huống hồ hắn cũng không mất mắt gì cứ như thế một cái huệ chất lan tâm mỹ nhân kiệt sắc nếu là đổi lại kết trước hắn đại khái xuất cũng là ra mắt cùng một cái trong lòng không biết rõ cất giấu bao nhiêu người nữ nhân kết hôn kết nhóm qua thời gian không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ giải thể phương hưu trở lại nhà ngục tìm được triệu ti ngục nói rõ tình huống ngươi tiểu tử nhặt được tiểu thư nhà nào còn muốn lao tử giúp ngươi cầu hôn triệu ti ngục cười mắng là diệp phủ thất tiểu thư diệp cầm nhi phương hưu nghiêm mặt nói diệp g i a a triệu ti ngục gặp phương hưu thần tình nghiêm túc cũng thu hồi t r e o g ẹ o chi tâm diệp g i a mặc dù không phải phú khả địch quốc nhưng cũng là một phương hào môn diệp g i a lão gia chủ tính tình cũng cổ quái s ắ c thực phải cần ta xuất mã đa tạ triệu đại nhân phương hưu ô quyền ngươi cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a nếu là diệp g i a lão gia chủ không để mặt mũi ta liền để đại bá ta xuất mã không được nữa ta liền đi ham học hỏi phủ đại nhân triệu ti ngục vỗ bộ ngực cam đoan đa tạ đúng rồi xính lễ tiền đủ sao không đủ liền k í c một tiếng ta trước cho mọi người dù sao diệp ra là có tiền đồ cưới nói ít là xính lệ gấp mười thành thân về sau ngươi trả lại ta ta đại nhân ta là có một ít tích xúc vậy thì tốt qua hai ngày ta tuyển cái ngày tốt đi giúp ngươi cầu hôn ngay sau đó phương hưu tìm tới mã tam đao hiền chất ngươi muốn thành hôn là nhà nào cô đ ư ơ n g mã tam đao vừa mừng vừa sợ còn phải đa tạ mã t h ú c năm đó giới thiệu diệp tiểu thư cho ta nhận biết phương hưu cười nói lại là vị kia diệp tiểu thư mã tam đao kinh ngạc kia hiển chất người tìm ta là để cho ta giúp ngươi tới cửa cầu hôn cầu hôn sự tỉnh ta đã mời triệu ti n g ụ hỗ trợ phương hưu lắc đầu vậy ngươi chính là mời ta hỗ trợ thu xếp hôn sự cái này giao cho ta ngươi yên tâm mã tam đao cười nói mã thúc cha mẹ ta đều đã không c ó ở đây nhị bái cao đường không thể không người ta muốn trở thành hôn ngày ấy ngài tới làm ta phụ thân phương hưu trịnh trọng nói hiến chất ngươi mã tam đao ngập ngừng nói t r h n g dâu run dày lên cha nuôi ở trên nhi tử cho ngài ra đầu phương hưu lui ra phía sau một bước quỳ xuống hiến chất không đừng mà mau dậy đi mã tam đao thần tình kích động tiến lên đỡ phương hưu Phương dập Hưu lại là đ ầ tốt, tốt. Ta, trong mới nháy g mắt tiếp theo thiên mệnh thư thứ tư trang ảm đạm thanh liên thánh sứ đổ án tách ra vật trắng hàn khí tức cấp tốc kéo lên một thân áo quần không gió mà lay không biết qua bao lâu thiên mệnh thư thứ tư trang vệ trắng giảm đi phía trên đồ án cũng hoàn toàn biến mất không thấy phương hưu phồng lên quần áo chậm rãi rơi xuống trong miệng thốt ra một ngụm nhiệt khí thanh l i ê n thánh sứ hơn ba trăm n ă m công lực lưu lại trăm năm phương hưu nhìn xem thiên mệnh thư thứ tư trang biến mất đồ án trong lòng cảm khái hắn t h ừ a dịp gần hai tháng thuần thục nắm giữ thanh l i ê n thánh sứ cải tiến trường sinh quyết cũng đem thanh l i ê n thánh sứ công lực phân l ự a hấp thu tối đại hóa chuyển hóa bây giờ công lực của hắn đã từ năm ba trăm bốn mươi ba đến bốn trăm năm mươi lăm năm tăng lên hơn một trăm năm hiện tại liền xem như dùng hôn nguyên nhất khí quyết chuyển hóa công lực hắn vẫn như cũ có thể bảo trì tiên thiên cảnh tu vi bất quá hắn không chuẩn bị làm như thế hắn muốn chờ công lực tăng lên tới kinh mạch cùng thân thể có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất lại dùng hôn nguyên nhất khí quyết áp s ú c tiên thiên chân nguyên đối với hắn hiện tại tới nói nhiều chính là tốt chỉ cần truy cầu số lượng là đủ rồi mặt khác gần nhất hai tháng hắn còn nếm thử tu luyện một cái c ả n khôn bắt tướng luyện khí thiên mặc dù thiên địa linh khí hóa thành thanh lương chi khí tiến vào thân thể của hắn nhưng là tiến cảnh phi thường chậm chạp dựa theo tiến độ này muốn ngưng tụ pháp lực bước vào luyện khí một tầng chỉ sợ cần thời g thứ nhất là hắn linh căn quá kém thứ hai là không gian bên trong linh khí phi thường m ỏ n g manh cơ hồ có thể không cần tính đương nhiên nếu như hắn bỏ được đem tiên tiên chân nguyên áp suất chuyển hóa làm pháp lực yêu nhất định có thể lập tức nhập môn nhưng sẽ tiêu hao đại lượng công lực mấu chốt nhất là pháp lực bổ sung chỉ có thể dùng linh khí tiên tiên chân nguyên trên cơ bản đều dựa vào võ giả tự thân tu luyện ra được khôi phục dễ dàng chỉ sợ chính là bởi vì linh khí m ỏ n g manh tu tiên giả mới không muốn đợi ở chỗ này mùng tám tháng m ư ơ i ngày hoàng đạo đưa hôn đội ngũ nhạc sĩ mở đường thổi vui mừng âm nhạc tôi tớ rơ các loại kỳ phiên đèn lồng tráng đèn d ơ lên đồ cưới đưa hôn đội ngũ minh mông quần c u ộ n mà có thứ tự liếc nhìn lại giống như một đầu màu đỏ hàng dài kéo dài mười dặm không dứt tiếng t h á o nổ triệt đường đi ký h kịch biểu diễn cùng múa long vũ sư đội ngũ tại phía trước mở đường xem náo nhiệt bách tính cơ hồ đem mấy con phố nói đều ngăn chặn thằng đến diệp ra người vung xuống bó lớn đồng tiền mới đưa chắn đường đội ngũ phân tán ra tới hoặc nhà ai đưa hôn như thế đại phái đầu sợ không phải chi phủ đại nhân thiên ký ma kết hôn chính là nhà ai công tử chẳng lẽ xuất từ bát đại họ hai bên đường trên từ lâu ngay tại uống rượu nghe hát nhà giàu đám tự lệ Cũng bị cái ũ n g bị c này m vẹn vẹn、so、cho cho gì đây không phải là nói nhảm sao ngươi là thoại bản đã thấy nhiều đi cha ta là chu gia úy là triệu ti ngục đại nhân cho xếp hôn nghe nói chi phủ đại nhân đều thông ra gặp nhau lâm tật cưới làm chủ hơn người đều nói lá thất tiểu thư giáng dấp cùng thiên tiên giống như tia tiểu từ mẹ nó dựa vào cái gì đây coi là cái gì nghe nói diệp ra đổ cưới còn có ngoài thành một gian sân trang r dụ tốt n g à n mẫu vậy xem bọn công tử tán h g g ấ u rất nhanh liền có mắt người đỏ lên quần đầu cứng vương h ầ u cả nữ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị một cái ngục tốt chiếm c sau ba tháng lông nông tuyết lớn lặng yên im lặng hạ suốt cả đêm giữa thiên địa một mảnh trắng xóa trong núi nhánh cây treo đầy nặng nề tuyết động ngẫu nhiên có gió thổi qua tung xuống từng mảnh tuyết sương mù thiên trạch phủ thành cuối đông thanh tang c h ấ n phía bắc có một tòa sơn trang lúc này sơn trang trong hậu viện một cái dung mạo vũ mị thân mang váy trắng thiếu phụ nồi g tại phủ lên nệm dày trên g h ế nắm thật chặt trên người áo lông trồn áo khoác một cái khuôn mặt thịt hồ hồ dáng dấp nhỏ nhắn x i n h sắn đáng yêu thân mang màu xanh lá áo tử tiểu cô nương tay nâng lấy cầu tuyết tiến đến trước mặt của nàng tiểu thư nói xong chỉ có thể nhìn không thể đục vào không phải cô ra biết rõ khẳng định sẽ phạt ta diệp cầm nhiễm mũi còn đến đỏ lên phun ra từng tia từng tia nhiệt khí xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn chầm nàng to mỏ r ỗ i ra đầu ngón tay tựa hồ muốn đụng vào trước mặt cầu tuyết lúc này hành lang chuyển đến một trận tiếng bước chân tiểu lục dọa đến giật mình cầu tuyết hướng sau lưng quăng ra dùng sức sắt nước tuyết đưa tay lô nhét vào diệp cẩm nhi trong tay phương hưu đi vào dưới hiên gặp diệp cẩm nhi ngồi ở trong viện hắn bước nhanh tới cẩm nhi p h u quân diệp cẩm nhi đứng dậy làm sao không trong phòng nghỉ ngơi bên ngoài nhiều lạnh phương hưu r ỗ i ra nóng hồi tay bưng lấy diệp cẩm nhi cong đến đỏ lên khuôn mặt thân thể của ta tốt hơn nhiều diệp cẩm nhi ôm phương hưu đây là ta đã lớn như vậy lần thứ nhất ở trong viện thường tuyết phương hưu nên tiếp diệp cẩm nhi ánh mắt hưng phấn có chút đau lòng ánh mắt nhu hòa xuống tới lần sau ta cùng ngươi ừng diệp cẩm nhi nhẹ nhàng cười một tiếng rúc vào phương hưu trong ngực cảm thụ được làm cho người an tâm nhiệt độ nơi xa trên núi trong thôn trang nóc nhà ống khói bốc lên lượn lờ khói bếp giữa bầu trời tầm mây dần dần tán đi ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở vẩy vào trên mặt tuyết phản xạ ra vệt trắng để diệp cẩm nhi hít mắt lại phương hưu bồi tiếp diệp cẩm nhi ở trong viện chờ đợi một, một lát sau đó đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi võ học loan p ư ợ n g hòa minh thuần t h ụ sáu mươi chín hiệu quả âm dương điều hòa, trải qua ba tháng song tu điều trị diệp cẩm nhi thân thể lớn tốt quan hệ của hai người cũng biến thành càng thêm thân mật tình cảm là ngủ ra lời này không thể giả dựa theo hiện tại tình huống diệp cẩm nhi sống thêm bảy tám năm không thành vấn đề lại nhiều liền không nói được rồi bởi vì trong cơ thể nàng hàn khí đã biến mất nguyên bản lệnh hết g i ậ n mất là chuyện tốt nhưng là diệp cẩm nhi ngũ tạng lục p h ụ chính là dựa vào cùng hàn khí c ư ớ p đoạt sinh cơ mới duy trì lấy ngoan cường trạng thái hiện tại lệnh hết dẫn mất nàng ngũ tạng lục phủ cũng cấp tốc suy kiệt tựa như là một cái xế chiều lão nhân phương hưu không phải không nghĩ tới cho nàng chuyển vận công lực Sợ n à bất h h à n t i quá tiên thiên, nhưng không căn bản diệp cẩm nhi đối tu tiên giả trận pháp lại có cực mạnh học tập thiên phú phương hưu đến bây giờ ngũ hành tụ linh trận vừa mới nhận môn diệp cẩm nhi nửa năm trước liền đã nắm giữ điên đảo ngũ hành trận loại này độ khó cao trận pháp đồng thời còn mượn nhờ thuần dương bảo châu sử dụng ra điều này nói rõ nàng mẫu thân hẳn là cũng không phải người bình thường tối thiểu tổ tiên cùng tu tiên giả có quan hệ tựa hồ chỉ có đem diệp cẩm nhi mang đến tu tiên giới mới có hy vọng chữa khỏi bệnh của nàng chứng phương hưu trong mắt lóe lên một tia v ẻ lo lắng vẫn là đi trước đoạn hồn sơn mạch bên ngoài xem một chút đi sau đó mấy ngày phương hưu giao phó xong trong nhà sự vụ gọi đến bạch trúc thánh sứ trấn thủ s ơ trang sau đó nhẹ lướt đi khai nguyên phủ ở vào nước t i n nhất phương bắc đã từng đô thành chỗ bây giờ đã bị man tộc m a nếu t như g công ạ trừ á thần、đô、thành hôm đô c ớ đ triều đình Ngược lại đánh trở về gặp nạn vẫn là những ngày lao bách tính phân phát đi xuống đồng ruộng sợ rằng sẽ bị thu hồi、Ai? p sơn sơn trong hưu đớt dài. rừng rừng cây run run một hồi một gốc cây tùng thân cây chấn động trên cây trồng chất mảng lớn tuyết động lăn xuống tới vành một tiếng vang thật lớn quả đấm to lớn xuyên qua tuyết động đánh trúng cây tùng thân cây cả cây đại thụ ẩm vang nội tung phía sau cây ẩn thân lão lang bị bàng bạc chân khí đánh bay ra ngoài nga ô Tiên h u y ư ơ n g hưu dẫm lên nặng nề tuyết động đi vào lao lang thi thể trước mặt cảm thụ được đập vào mặt trận trận hạt khí hắn trên khuôn mặt căng thẳng như chút được gánh nặng quả nhiên ẩn chứa một tia yếu ớt linh khí phương hưu thở vào một hơi hắn tại đoạn hồn sơn mạch bên ngoài tìm hơn nửa tháng mới r ố tuyết cục tìm tới một đ ầ t u lang đầu này. thịt u y ế t tựa lang ồ là tuổi tắc đã cao, đã b bầy sói cho đào h ả i có h Phương hưu o nên đàn. dùng n mới đem túi sẽ lạc ra chưa vào, chuẩn h vào, đến gần n bị ấ thể t ị trấn Tuyết thì t lang xử lý. h có thể phụ trợ hàn băng kinh tu luyện tuyết lang da nếu như có thể chế tác phụ da tuyết lang máu hẳn là cũng có thể v ẽ bừa hãn đoạn thời gian trước mua sắm lối đi nhỏ quán giấy vàng cùng các loại đặc chế trang giấy đến v ẽ phủ căn bản không có hiệu quả Hiện nhi nhưng mà nơi này chướng khí to khắp ẩn chứa kịch độc đồng dạng võ giả nghỉ ngơi nửa ngày khả năng liền sẽ mất mạng nga ô nga ô phương hưu khiêng tuyết lang dưới thi thể núi vừa đi ra mấy trăm mét nghe được bên cạnh thân núi rừng bên trong chuyển đến liên tiếp sói chu đây là tuyết lang phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía tiếng sói chu phương hướng tiến đến không bao lâu hắn liền thấy đối diện núi rừng bên trong chạy ra một người quần áo lam lũ toàn thân đấm máu nam tử là đại sư minh người tới lại là mất tích hơn hai năm lệ sơn lệ sơn một đường phi nước đại sau lưng mười mấy đầu tuyết lang theo đội không bỏ làm hắn nhìn thanh viễn chỗ đứng đấy thanh niên là phương hưu lúc phản ứng đầu tiên có chút ngạc nhiên ngay sau đó đ ỗ n g nhiên phát tay đi mau lệ sơn hò hét thay đổi phương hướng không muốn đem tuyết lang dẫn tới phương hưu phương hướng phương hưu ánh mắt lấp lóe trên mặt không tự giác lộ ra ý cười x ả i bước hướng về phía trước người tới làm gì lệ sơn sắc mặt đại biến đột nhiên chú ý tới phương hưu tốc độ kinh người thân hình hóa thành tàn ảnh thoáng hiện tới gần phốc phốc phốc phương hưu hai tay không ngừng vung đầy ba tấc khí kiếm bắn ra lôi kéo khắp nơi nương theo lấy lợi khí vào thị tiếng vang trầm trầm mười mấy đầu tuyết lang t ngươi ngươi thật sự là phương sư đệ lệ sơn thần sắc kinh ngạc hán ba kình hợp nhất ám kình đại thành đối mặt tuyết lang quần đều mệt mỏi phương hưu vậy mà tại trong chốc lắt toàn bộ giải quyết không thể giả được phương hưu cười cười đại sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lệ sơn mở to hai mắt nhìn nghĩ đến một cái kinh người khả năng chân khí ngưng hình ngươi đột phá thiên thiên không tệ phương hưu gật đầu lệ sơn khó có thể tin nửa ngày nói không ra lời thần sắc trở nên phức tạp vậy ta hiện tại có phải hay không phải gọi ngươi phương tiền bối nếu như đại sư huynh vừa rồi đem tuyết lang quần dẫn tới vậy là ngươi phải gọi ta tiền bối ta nói không chừng sẽ còn đưa ngươi một đạo tiên tiên kiếm khí phương hưu lộ ra tiếu dung tránh hiểm là người bản năng nhưng là vì mình thoát hiểm cố ý hại vô tội thậm chí là quen biết thân cận người vậy liền không có thể diện có thể giảng là phương sư đệ có thể nói ra tới lệ sơn gật gật đầu nhìn từ trên xuống dưới phương hưu đại sư huynh chúng ta vừa đi vừa nói đi được hai người đem tuyết lang thi thể thu thập lại một bên xuống núi một bên tự thoại lệ sơn không có dầu giếm nhấc lên chuyện năm đó lệ phi hùng đem toàn bộ kinh lực truyền cho hắn chợ hắn ám kinh đại thành hai năm này lệ sơn đều tại đoạn hồn sơn mạch bên ngoài săn giết tuyết lang muốn dựa vào lấy tuyết lang thịt tăng cường hàn bằng kỉnh nhất cử ngưng tụ hoa kỉnh thành t i ê u hoán huyết tông sư phương hưu cũng đem chính mình trải qua nửa thật nửa giả nói cho lệ sơn đợi cho hai người tới gần nhất thôn c h ấ n lệ sơn thỉnh cầu phương hưu mượn mấy cái tuyết lang cho hắn ngày sau nhất định sẽ hoàn lại phương hưu lại đem hơn phân nửa tuyết lang đều đưa cho lệ sơn cùng sử dụng tiên thiên chân nguyên trợ hắn luyện hóa tuyết lang thịt không nghĩ tới lệ sơn lại một tháng sau xông phá hoán huyết cảnh đại bình cảnh nhất c ử thành cựu tông sư lệ sơn có qua có lại tại thích tướng thân thể bi hai người liên thủ bưng một cái tuyết lang hoa đánh chết hơn bốn mươi đầu tuyết lang trong đó một đầu tuyết lang vương thực lực mạnh mẽ có thể so với tông sư hai người liên thủ mới đem chém giết sau đó phương hưu đưa ra chia đều lệ sơn lại kiên quyết không đồng ý quả thực là đem tuyết lang vương kín đáo đưa cho hắn phương hưu chỉ là ăn một khối tuyết lang vương thịt ngoại công liền nhất cử đột phá cốt quan trở thành ám kình đại võ sư hàn băng kình uy lực tăng vọn tản ra hàn khí thậm chí có thể ngưng kết ra móng tay lớn nhỏ bắn t r u ba ngày về sau hai người mỗi người đi một ngả chứng tám mươi lăm chế phủ không dễ chứng tám mươi lăm chế phủ không dễ c a một năm sau phương hưu hai mươi năm tuổi thanh tang trấn phía bắc trường thanh sơn trang hậu viện thư phòng phương hưu đứng ở bàn dài trước đem một khối xử lý tốt hong khô tuyết lang gia trải tại trên bàn hắn trước dùng bút than cùng cây thước tại ra sói trên trước vẽ ra từng cái không khác nhau lắm về độ lớn hình chữ nhật sau đó lại dùng đặc chế cái kéo tiến hành tắt may nửa ngày cứ như vậy đi qua thật dây một chồng phù ra hình thức ban đầu hoàn thành chỉ tiếc không có tu tiên giả thủ đoạn chỉ có thể thô giáp xử lý một cái tuyết lang gia coi như xử lý tốt ẩn chứa hàn khí cũng không phải võ sư trở xuống võ giả có thể chống cự cho nên chế tác phủ da chỉ có thể chính hắn tự mình đến phương hưu tay lấy ra phủ da đặt ở cái bàn chính giữa lấy tiên thiên chân nguyên tận lực đem nó vớt lên ngay sau đó hắn s ố c lên gạch từ phía dưới lấy ra một cái bình bên trong đ ư n g là hắn chân tàng tuyết lang máu bề mặt ngoài cùng nhất phía trên một tầng kết lên một lớp băng dạy cuộn phương hưu lấy tiên thiên chân nguyên hóa đi đem bên trong tuyết lang máu đổ ra một bộ phận đến đặc chế trong n h i ê n mực cái này n h i ê n mực còn có vừa rồi dùng cái kéo đều là dùng từ trường sinh giáo trong bảo khố mang đi đen như mực khoáng thạch rèn đúc mà thành nay khoáng thạch độ cứng cực cao có ngăn cách tiên thiên chân nguyên hiệu quả cho nên phương hưu dùng để chế tạo một thanh trường kiếm một chiếc nghiên mực cùng một thanh c á i kéo phương hưu tan ra ngưng kết kết băng tuyết lang máu dùng bút lông sói bút dính vào máu hắn ngưng thở ánh mắt chuyên trú lại nghiêm túc nhẹ nhàng như nước pháp lực từ đan điền vận chuyển đến thủ trường lại đến ngoài bút cuối cùng dung nhập tuyết lang máu theo bút pháp đều đều lại bình ổn chuyển vận cuối cùng bút tẩu long xả nước chảy mấy trôi、Phúc. tuyết lang phù ra đột nhiên cháy đen một mảnh gắn phương hưu thần sắc như thường thay đổi một t r ư ơ n g tân tuyết lang phủ ra Phúc. Phúc. lại là hai liên tiếp bại phương hưu trong đan điền pháp lực thầy đáy hắn sử dụng tiên tiên chân nguyên tiếp tục chế tác băng tiết phủ m ư ờ i lần xuống tới thành công hai lần dùng pháp lực chế phủ vẫn là quá khó khăn băng tiết thuật nhập môn hai mươi năm băng tiết phủ nhập môn một mươi năm nhập môn m ộ ư ơ i sáu nửa năm trước hắn rốt c ụ c đem cản khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ nhất luyện thành trở thành luyện khí một tầng tu tiên giả từ đó về sau hắn muốn tiếp tục tu luyện pháp lực lại không cách nào tiếp tục tăng lên n à y phương đông thiên địa linh khí chỉ đủ tu tiên giả tu luyện tới luyện khí một tầng trong cơ thể hắn pháp lực thể tích đại khái chỉ có n g ó nút lớn nhỏ thoạt nhìn như là một đoàn ngưng tụ không tan xương trắng cùng trong đa n điền n h ạ t màu xanh trường sinh chân khí phân biệt rõ ràng gần nhất nửa năm phương hưu dựa vào tuyết lang trong thịt hạ khí khổ luyện nửa năm rốt cục chế thành một t r ư ơ n g băng tiết phủ về sau khôi phục pháp lực còn cần thời gian dài hơn Trên cơ bản cách mỗi ngày luyện lần. nếu không phải tích lũy tháng ngày bệnh cách có thể biểu hiện luyện tập tiến độ hắn đã sớm từ bỏ phương hưu mặc dù học xong băng tiễn thuật nhưng phóng thích s á t x u ấ t thành công rất thấp chỉ có năm thành nếu như là thực chiến cho dù là chín thành s á t x u ấ t thành công cũng trở tại không có học được thế là hắn bắt đầu nếm thử chế tắc băng tiễn phủ sử dụng hết pháp lực liền phải dùng tiên tiên chân nguyên yếu hóa bản băng tiễn phủ ngược lại là góp nhặt không ít phương hưu nhìn xem trong tay hai tấm bàn tay lớn nhỏ tuyết lang phủ ra màu trắng phủ ra ở giữa xuất hiện một cái n g ó n cái lớn nhỏ cạn màu làm băng truy đồ án đo lấy h ã n từ trong ngực lấy ra một cái khắc trương tuyết l a n phủ ra tấm đ ù này ra toàn thân màu xanh đậm ở giữa băng truy đồ án có hai cây ngon cái dài như、thế. chỉ dựa vào khí thức cái sau liền so cái trước mạnh hơn mấy lần không thôi bởi vì cái sau sử dụng pháp lực chế tác phụ lục phương hưu nửa năm qua chỉ thành công qua như thế hai lần tờ thứ nhất vì khảo thí uy lực đã dùng hết băng tiễn trực tiếp cho bàn đá xanh mở ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ lớn dù n g tiên thiên c h â n nguyên v ẽ băng tiễn phủ sát xuất thành công đại khái là một thành bất quá uy lực nhỏ rất nhiều trên cơ bản là đem tuyết lang tự thân hàm khí tăng thêm phương hưu tiên thiên c h â n nguyên cùng tam tuyệt kính áp xúc tiến phủ ra bên trong phương hưu vận chuyển tiên thiên trân nguyên kích phát trong tay băng tiễn phủ hưu phù ra bên trong phóng xuất ra một viên ngón cái lớn nhỏ cạn màu lam băng truy trong khoảnh khắc đánh xuyên lương trụ lại cho nóc p h ò n g mở ra một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng cái này uy lực đủ để đánh xuyên đại võ sư ám kình phòng ngự liền xem như nội ngoại kiêm tu đại võ sư cũng sẽ thụ tổn thương nếu như đánh vào tu tiên giả trên thân đối phương sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ bất quá tu tiên giả phần lớn đều hộ thể linh quan g pháp thuật hoặc là sử dụng hộ thân phụ thuấn phát hộ thể linh quan cái này so tiên t i ê n tông sư trân khí tường lực phòng ngự mạnh hơn nhiều mà lại tu tiên giả có bao nhiều loại phòng ngự loại pháp thuật cùng kiên cố hơn không thể gây pháp khí võ giả muốn chi nhất định phải tốc chiến tốc thắng một khi triển khai tư thế võ giả trên cơ bản không có đánh nhiều như vậy yếu hóa băng tiến phủ tối thiểu đối tông sư cảnh võ giả có lực sát thương phương hưu từ trong ngực lấy ra một cái ba bố bên trong là thật d ậ y một chồng yếu hóa băng tiến phủ mười mấy tấm yếu hóa băng tiến phủ bên trong trộn lẫn một t r ư ơ n g chính bản băng tiến phủ tiên thiên tông sư cũng sẽ khó lòng phòng bị hắn nuốt u ớ t có chút nợ não nhân đem một chồng băng tiến phủ cẩn thận cất kỹ tiên thiên chân nguyên còn lại rất nhiều nhưng là chế phủ sẽ còn tiêu hao tinh thần lực hắn một ngày cực hạn chính là chế tác ba lần chính bản băng tiến phủ mười lần yếu hóa băng nếu như chỉ chế tác yếu hóa băng tiết phủ hắn một ngày cực hạn là hai mươi tấm muốn sát thương t ô n g sư cùng tu h tiên giả còn phải là chính bản băng tiết phủ quen tay hay việc không nóng n ả y phương hưu đem chế phủ đồ vật thu sạch tốt t h cục phương hưu đi ra thư phòng đi vào dưới hết lúc một cái bồ câu bay đến trong viện hắn đi triển tiên t i ê n chân nguyên khai hấp liền đem bồ câu hút vào trong bàn tay gỡ xuống bồ câu trên chân tờ giấy ném ra một thanh con mồi phương hưu mở ra tờ giấy trên đó viết ba hàng chữ nhỏ hắn về đến phòng ở mặt sau viết lên biết rõ ba chữ lại cột vào bồ câu trên đùi thả trở về trải qua thời gian một năm phát triển trường sinh giáo đã chân chính tại nam lê phủ đứng vững bước chân chuyện tin tùng lâm thánh sứ trong thư nói cho h ắ n biết trong giáo gần nhất có một vị hộ pháp sau khi ăn xong hắn tặng t u y ế t lang n h ụ c chi về sau thành công đột phá cốt quan tự xin tiến trường thanh sơn trang đảm nhiệm hộ viện mặt khác n g ư ờ i phương hưu gần đây đi thanh thạch u y ệ n thành hấp thụ võ giả nội lực những này võ giả phần lớn là triệu quốc cùng việt quốc phái tiến nam lê phủ gia tế Trừ cái đó ra chính là tam thập lục t i ê n cương hộ pháp những người này cơ hồ đều là nội ngoại kiêm tu phần lớn người bị kẹt tại bình cảnh nhiều năm không được tiến thêm bản thân trường sinh giáo liền có nâng một giáo chi lực cung cấp nuôi dưỡng giáo chủ giáo quy hiện tại phương hưu hấp thụ bọn hắn nội lực về sau sẽ còn cho đền bù kỹ nghệ chuyển luân huyết phủ phá hạn ba phương hưu gần nhất một năm cho trường sinh giáo tất cả hộ pháp cùng đàn chủ đ ề u gieo chuyển luân huyết phủ độ thuần thục tiến độ phá hạn giai đoạn về sau hắn gieo xuống chuyển luân huyết phủ sẽ hấp thụ càng nhiều khí huyết cùng chất khí tương đối đối các loại ngoại lai lực lượng hấp thu cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường nay bằng với biến tướng tăng cường võ giả đối ngoại lai kích thích sức thừa nhận gần nhất một năm đã có hai vị hộ pháp được sự giúp đỡ của truyền luân huyết phủ phục d ụ n g đại dược đột phá cốt quan trở thành đại võ sư trường sinh giáo tại phương hưu trở thành giáo chủ không đến thời gian hai năm đã nhiều hơn trọn vẹn bốn vị đại võ sư tiến bảo đến nay hai trăm n ă m cường thịnh nhất thời kỳ chỉ cần phương hưu không thu hồi truyền luân huyết phủ những người này khí huyết bên trong trộn lẫn hắn tiên tiên chân nguyên phá cảnh thậm chí so võ giả bình thường còn muốn dễ dàng một chút phương hưu hấp thụ nội lực rất có phân tức mỗi người hắn chỉ hốt m ư ơ i năm chủ đánh chính là một cái tế thủy trường lưu công pháp hôn nguyên nhất khí quyết trường sinh quyết phá h ạ ba mươi tám 465 năm công lực đột phá tiên tiên tông sư về sau công lực tăng lên khó hơn võ giả mười năm chân khí chuyển hóa thành chân nguyên một năm cũng chưa tới chính phương hưu tu luyện một năm công lực cũng chỉ g i a tăng năm năm mặt khác năm năm đều là từ giáo chúng trên thân hấp thụ còn chưa đủ a phải tiếp tục cải tiến trường sinh quyết để tất cả giáo chúng đều bắt đầu luyện phương hưu trong lòng cảm khái hắn đã cùng diệp ra l á o gia chủ diệp tần ngạ bài diệp tần bây giờ cũng cho trường sinh giáo đầu hơn hai trăm vạn lựa bạc ủng hộ trường sinh giáo phát triển thế lực bất quá mấu chốt nhất vẫn là cải tiến trường sinh quyết khiến cho lại càng dễ tu luyện đan kình p h á khí tam tuyệt quy nguyên chương tám mươi sáu đan kình p h á khí tam tuyệt quy nguyên canh thứ hai phương hưu tiến về thanh thạch huyện trở về thời điểm công lực tăng lên tám năm nhiều tăng lên tới bốn trăm bảy mươi ba năm lần này triệu quốc phái tới g i a n tế là cái có được hơn bảy mươi năm công lực đại võ sư đáng tiếp đoán sai trường sinh giáo thực lực hôm nay bị tọa c h ấ n thanh thạch huyện nam đại thánh làm liên thủ bắt sống cả đời khổ tu công lực đều làm lợi phương hưu hắn trở về thiên trạch phụ thành thời điểm tô linh vận đưa tới tin tức phương bắc chiến cuộc phát sinh to lớn biến hóa một tháng trước một cái tên là lệ phi xương hóa kình tông sư tham chiến đã thương nặng man tộc đại tế ti triều đình tại mấy năm trong chiến tranh lần thứ nhất lấy được to lớn thắng lợi nhất cử thu phục mất đi hàn lý phủ lệ phi xương tức thì bị thiệu an đế sắc phong làm c h ấ n quốc công t h â n vi đại tướng quân vương cùng tiên thiên tông sư ra cắt đỉnh cộng đồng chấp trưởng nước hiến đại quân hẳn là đại sư huynh phương hưu như có điều suy nghĩ đêm đó sau đó phương hưu ôm thấm mồ hôi diệp c ẩ m nhi nằm tại nóng hôi hồi trong đ trăn không l ạ n h phương hưu đem diệp cầm nhi dội ra ổ chăn sáng bạch ngọc cánh tay bắt về ổ trăn nóng diệp c ẩ m nhi sắc mặt đ ỏ hồng tựa ở phương hưu trong ngực hưởng thụ lấy dư vị một cỗ nhiệt lực từ nàng bụng dưới hệ i n lên cuối cùng chạy vào toàn thân phu quân ừ m ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều ta muốn đưa bé bên ngoài bây giờ rất loạn trở qua mấy năm thân thể của ngươi cho dù tốt một điểm ân ngoan ngủ đi phương hưu khẽ hôn diệp c ẩ m nhi c á i chán vỗ lưng của nàng đưa nàng d i ấ u ngủ nhìn xem diệp c ẩ m nhi ngủ nhan phương hưu trên mặt lộ ra một vòng nhu tỉnh dần dần lông mày nhũ chặn diệp c ẩ m nhi thân thể mặt ngoài x á t thực tốt đẹp đã rất ít phát bệnh nhưng là trong cơ thể nàng bị phá hư sinh cơ đã bị phá hư một mực không cách nào khôi phục mỗi một lần song t u tựa như là cho nàng tiêm vào cao nồng độ dịch dinh dưỡng là tại cho nàng kéo dài tính mạng hôm sau phương hưu bồi tiếp diệp c ẩ m nhi ngủ đến mặt trời lên cao đợi đến nàng chuẩn bị rời giường phương hưu lại đưa nàng lôi trở lại ổ chăn bị sóng l ă n lộn bị mặt t r e o lên lên lương chơi đùa bơi lội cầm nhi ngươi lại nằm một, một lát hôm nay ta phải đi xa nhà một chuyến phương hưu rời giường mặc quần áo phu quân xem chừng diệp cầm nhi lẩm ngủ thật say phương hưu trước khi ra cửa dặn d ò một cái chấn thủ sơn trang bạch trúc t h a n h sứ trợ giục ngựa ra trường thành sơn trang móng ngựa tại trong tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân một đường hướng bắc phương hưu chuẩn bị tiến về đoạn hồn sơn mạch bên ngoài s ă n dết tuyết lang khai nguyên phủ đông bắc đoạn hồn sơn mạch bên ngoài vân đài tuyết sơn phương hưu tại giữa sườn núi tìm kiếm tuyết lang quẩn kết quả tìm hơn hai mươi ngày chỉ gặp được một chi chỉ có tám đầu tuyết lang tộc quần h ỏ làm hắn hầm hực trở về vân đài phía dưới núi tuyết tiểu chấn lúc lại gặp người quen nam t ử trước mặt hơn ba mươi tuổi thân hình trang kiện ngũ quan cứng rắn lông mày rất đậm, đồng thời liền tại cùng một chỗ. đại sư h i n h phương sư đệ lệ sơn kinh ngạc cười một tiếng nhìn về phía phương hưu sau lưng làm bằng gỗ tuyết trong xe chứa tuyết làm thi thể xem ra ý nghĩ của chúng ta đồng dạng phương hưu cười gật đầu chỉ vào đường đi đối diện quán rượu uống hai chén Tất. hôm nay không say không về lệ sơn vẻ mặt tươi cười hai người đi vào quán rượu bao xương vừa uống rượu một bên nói c h u y ệ n thím qua ba lần rượu về sau lệ sơn đột nhiên nhìn chằm chằm phương hưu phương sư đệ ngươi vì cái gì không hỏi ta tại sao phải giúp triều đình đại sư h u n h giúp triều đình sao phương hưu ra vẻ không hiểu phương sư đệ quả nhiên là cái diệu nhân lệ sơn vỗ tay cười nói mỗi người đều có bí mật của mình mà ta chưa từng chủ động tìm kiếm người khác bí mật đương nhiên người khác nếu là nói lời ta còn là nguyện ý nghe phương hưu hướng về phía lệ sơn nâng chén phương sư đệ tiếp xuống một tháng ngươi g i ú p bận bịu bắt tuyết lang tăng thêm ngươi vừa rồi bắt được tuyết lang tất cả tuyết lang đều thuộc về ta sau đó ta đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào lệ sơn trịnh trọng nói cái gì đại lễ phương hưu ánh mắt tỏa sáng trong nháy mắt không có c h i n trắng chính là cái này lệ sơn dối xuất thủ trưởng nương theo lấy nhỏ xịu tiếng vang lệ sơn lòng bàn tay hiện lên hạt khí cũng cấp tốc nương kết vòng xoay xoắn úc kinh lực cấp tốc thực chất hóa hình thành một cái nắm đấm lớn nhỏ hình cầu đây là phương hưu cảm nhận được cỗ này kinh lực ở trong l ẩn chứa cực mạnh lực lượng、Phúc. lệ sơn đem chén rượu hướng lòng bàn tay kinh lực cầu trên q u o n r a toàn bộ chén rượu bị hút vào trong đó hóa thành b ộ i mịt mà kinh lực cầu không có bất kỳ hao tổn nào phương sư lệ ngươi thử ngưng tụ tiên thiên chân nguyên phòng ngự lệ sơn lên tiếng nói phương hưu thấy thế vung tay lên trước người hắn một thức gặp thành xuất hiện ba tầng khí tượng lệ sơn đem trong tay kinh lực cầu chậm g ã i đầy c h ó i hai tiếng ma s á t đ ô n g nhiên nổ tung hỏa tình bắn ra từ tiên thiên chân nguyên ngưng tụ khí tường giống như giấy bị k i n h lực cầu trực tiếp phá vỡ tuy nói k i n h lực cầu cũng ở trong quá trình này cấp tốc tiêu hao nhưng nắm đấm lớn nhỏ k i n h lực cầu tại liên phá ba tầng khí tường về sau ý nguyên còn lại t r ứ n g chim cút lớn như vậy đại sư minh đây chính là hoa kính a làm sao lại mạnh như vậy phương hưu lấy làm kinh hãi đây đúng là tam t u y ệ t hoa kình bất quá cũng có thể nói là đan kình lệ sơn gật gật đầu đan kình phương hưu lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này đây cũng là ta nghe nói sư phụ nói ngoại công luyện được hoa kỉnh đột phá h o a n huyết là vì t ô n g sư về sau phạt mao tẩy thủy đem khí huyết cường hóa mấy lần áp xúc mấy lần liền có thể ngưng tụ ra đan kình thành cựu vô thượng đại t ô n g sư lệ sơn giải thích nói ken két phương hưu giật mình đan kình đại t ô n g sư đại sư minh ngươi lệ sơn khoát tay á o phương sư đệ ngươi đừng kích động c h í n h ta cũng còn không xác định bởi vì sư phụ nói đại t ô n g sư chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết liền văn hiến ghi chép đều rất ít ta hiện tại luyện thành tam tuyệt đan kình vẫn là ngưng tụ sư phụ kình lực cùng biết lang hàn khí về sau tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp hình thành tính không được chân chính đan kình ừ m â n phương hưu tỉnh táo lại nghe hắn nói tiếp trong truyền thuyết chân chính đan kình có thể tại trong nháy mắt bay ra bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trọng thương đ ị c h nhân ta hiện tại ngưng tụ tam tuyệt đan kình một khi ly thể liền sẽ lập tức bộc phát chỉ có thể gần hưởng cự ly sát thương đ ị c h nhân lệ sơn nói tiếp đương nhiên tam tuyệt đan kình vẫn là ẩn chứa đan kình một tia đặc tính phá khí phương hưu ánh mắt ngưng tụ không tệ lệ sơn gật đầu tam tuyệt đan kình có cực mạnh lực xuyến đấu có thể xuyên t ấ u tiên thiên chân nguyên phòng ngự đây cũng là ta có thể trọng thương man tộc đại tế ti nguyên nhân vị trí cho nên đại sư h i n h có ý tứ là phương hưu phản ứng lại ta phân ra một bộ phận tam tuyệt đan kình cho ngươi t h ố n vệ dạng này ngươi ám kình cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường thậm chí có thể thu được một k i a đan kình phá khí đ ặ c tính cuộc mua bán này thế nào lệ sơn nghiêm mặt nói ta kiếm lời đa tạ đại sư h i n h phương hưu ôm quyền thi lễ phương sư đệ không cần như thế không có trợ giúp của ngươi ta chỉ sợ sớm đã bị tuyết lang quần đả thương nặng chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá tông sư cảnh lệ sơn khoát tay náo ngay sau đó liền n g n g tụ ra một phần nhỏ tam tuyệt đan kình để phương hưu chậm g i i hấp thu song phương bởi vì lúc trước sự tình thành lập được tín nhiệm tại thời khắc này làm ra tác dụng dù sao tam t u y ệ t đan kình có thể p h á khí gần cự ly đủ để trọng thương một tên tiên thiên tông sư mà đồng dạng phương hưu nội công tâm h hậu chính là hóa k ì n h tông sư ăn hắn mấy trăm năm công lực một trường cũng không chịu được nổi sau đó một tháng phương hưu giúp đỡ lệ sơn bắt hơn ba mươi đầu tuyết lang phương hưu xin miễn lệ sơn mời hai người mỗi người đi một ngã trở lại trường thanh sơn trang phương hưu đã đem tam việt đan kình du nhập tam tuyệt ám kình bên trong tiến độ trực tiếp tăng vọt hai mươi năm kỹ nghệ tam tuyệt kình ám kình sáu mươi năm hiệu quả pha khí quả nhiên có phá khí hiệu quả phương hưu thần sắc hưng phấn không nghĩ tới hút vào tam tuyệt đan kình về sau liền hắn ám kình đều có phá khí hiệu quả đáng tiếc nguyên bản ám kình có thể ly thể phóng thích hiện tại áp xúc về sau cũng chỉ có thể gần cự ly công kích tỉnh táo lại phương hưu lại phân tích lên lợi và hại tông sư ở giữa chiến đấu phần lớn là bên trong gần cự ly có rất ít sát người vật lộn nhất là tiên thiên tông sư gặp được hóa kình tông sư là sẽ không cho cơ hội để cái sau cẩn thân nếu là tam tuyệt kình có thể cự ly xa phóng thích đây mới thực sự là đại sắc khí hộ thể liên quan từ pháp lực hình thành phương hưu đột nhiên linh quang lõe lên đã tam tuyệt kình tiếp tục áp xúc ly thể sau liền sẽ lập tức bộc phát vậy liền để nó ly thể sau tiếp tục bảo trì áp xúc trạng thái là được rồi lệ sơn làm không được đó là bởi vì hắn là nội công công sư phương hưu lại là nội công công sư hắn có thể dùng tiên thiên chân nguyên bao khoả áp xúc tam tuyệt kình thậm chí là để tiên thiên chân nguyên cùng tam tuyệt kình trung hợp vừa v ậ n hắn có được tông sư chi tư mệnh cách kinh lực cùng chân khí sẽ không bởi vì tính chất khác biệt mà sinh ra xung đột phương hưu lúc này bắt đầu nếm thử sau đó thời gian mấy tháng phương hưu đem tu luyện trọng tâm đặt ở cái này phía trên p h ú c p h ú c b à n h trường thanh sơn trang hậu viện một khối mặt ngoài bao trùm lấy một tầng huyền thiết đặc chế có gỗ tại từng đạo kiếm khí va chạm dưới lưu lại thật sâu v ế t cát trong khi bên trong một đạo kiếm khí đánh trúng cọc gỗ lúc lại đột nhiên nổ bể ra đến đem huyền thiết nổ tung một cái năm đấm lớn nhỏ lỗ thủng bên trong cọc gỗ càng là ẩm vang vỡ vụn xong rồi. xong rồi phương hưu cao hứng như cái trải qua hơn vạn lần lặp đi lặp lại luyện tập hắn rốt cục nắm giữ tam tuyệt k ỉ n h cùng tiên thiên chân nguyên dung hợp kỹ xảo hiện tại tam tuyệt k ỉ n h hẳn là coi là ta độc môn bí kỹ đi phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng đến đ ổ i cái danh tự liền gọi tam tuyệt quy nguyên kỹ nghệ tam tuyệt quy nguyên thuần t h ủ c một phần trăm hiệu quả phá khí phá cương phá cương phương hưu nhìn xem thêm ra tới hiệu quả như có điều suy nghĩ vì củng cố hiệu quả phương hưu lại luyện một tháng kỹ nghệ tam tuyệt kính nam tỉnh bảy mươi hai phần trăm tam tuyệt quy nguyên thuần t h ụ mười một phần trăm tam tuyệt kính cũng càng tiến lên một bước Bố câu đưa tin thụ, nhập, giấy, 87, 87, thụ, ngọn, mạch, trong i n bay v thư y nói Nha sau t rõ ư kia quái thụ cắm rễ tại huyện nha hậu viện còn tại chậm chạp sinh trường phương hưu hứng thú khởi hành tiến về thanh thạch huyện nam đại thánh làm tề tụ lại đường chúc chuyện nhỏ này không nên quáy dày giáo chủ ngược lại là lộ ra chúng ta rất vô năng đồng dạng kim cương thánh s ư nhữ n g mày ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy kia yêu thụ chỉ là thôn vệ ba tên hộ pháp cũng đã để cho chúng ta đều không thể thương tới căn bản tùng lâm thánh s ư sắc mặt nghiêm trọng đúng là hắn trước tiên hạ lệnh phong tỏa hậu viện cũng truyền tin cho phương hưu ta cũng không tin bằng ta một thân đại thành khổ luyện công phu còn có thể đánh không lại chỉ là yêu vật kim cương thánh s ư vô cái ghế đứng dậy dừng lại tùng lâm thánh sứ ngăn cản hắn giáo chủ trước khi đến ai cũng không chính xác tới gần hậu viện vạn nhất lại gãy một người đi vào hậu quả khó mà lường được n g ư ờ i nói rất đúng tùng lâm t h á n h sứ vừa dứt lời một cái khen ngợi thanh n â m liền từ ngoài cửa văng lên năm người chỉ cảm thấy hoa mắt một đạo tàn ảnh thoáng hiện xuất hiện tại đại đường kim cương t h á n h sứ gặp phương hưu xuất hiện trước tiên tiến lên đón quỳ một chân trên đất thuộc hạ tham kiến giáo chủ tham kiến giáo chủ tứ đại thánh sứ theo sát lấy hành lễ đều đứng lên đi phương hưu vung lên ống tay áo chỉ vào tùng lâm t h á n h sứ tùng lâm ngươi tới nói hậu viện là cái gì tình huống vâng tùng lâm thanh sứ chắc tay sự tình hôm nay từ vài ngày trước nói tới trong dao có một vị gọi hách liên phong hộ pháp người này thích ăn cá tươi nhất là s i n h ướp hắn thường xuyên sẽ đi làng t r ả i mua sắm cá tươi có khi cũng chính sẽ tự mình xuống nước đi bắt nửa tháng trước hắn bắt được một đầu toàn thân màu xanh sấm q u á n ngư nói hương vị ngon vô cùng có thể xưng nhân gian t u y ệ t phẩm lúc ấy cái này tiểu tử còn x i n ta ăn đây may mắn ta chưa từng ăn thịt sống kim cương thánh sứ một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ n g ư ờ i đừng ngắt lời phương hưu chừng mắt liếc hắn một cái r a hiệu tùng lâm, thánh sứ nói tiếp. tùng lâm thánh sứ nói tiếp ngay tại ngày hôm qua hách liên phong liền ăn hai đầu màu xanh sấm q u á ngư đêm đó liền thượng thủ hạ tả nhiệt độ cao không lùi chúng ta còn tưởng rằng hắn trúng độc tìm đến trong giáo am hiểu y độc nguyên âm hộ pháp kết quả phát hiện hắn không trúng độc hách liên phong ngủ một đêm ngày thứ hai thuận tiện ai nghĩ tới hắn mới vừa đi tới trong viện liền miệng phun chất lỏng màu xanh b i ế c đem giữa sân bàn đá xanh ă n mòn ra một cái độc lớn ngắn ngủi mấy hơi thời gian hắn thất khiếu bên trong dài r a dây leo cả người biến thành một gốc v ạ n béo yêu thụ từ trong thân thể dài r a dây leo phương hưu thần sắc khẽ biến thùng lâm thánh sứ gật đầu cùng viện hộ pháp tiến lên xem xét bị yêu thụ dây leo cấn lên chờ ta đổi tới hiện trường thời điểm ngay từ đầu còn có thể làm bị th nhưng lại yêu thụ đem hai tên hộ pháp thôn vệ ta phát ra ám kình liền không cách nào đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương thôn vệ huyết n ụ c thu hoạch được trưởng thành a phương hưu như có điều suy nghĩ trước đi hậu viện xem một chút đi phương hưu quay người tiến về hậu viện năm đại thánh làm cùng sau l ư n g phương hưu thật lớn đợi đến phương hưu đi vào hậu viện cảnh tượng trước mắt để hắn biến sắc trong hậu viện ở giữa đứng sừng sững lấy một gốc cao hơn hai t r ư ợ n g màu xanh sấm đại thụ từng cây giống như mạch máu màu đỏ đường vấn trải rộng thân tây dọc theo nhánh cây hóa thành vạt m è dây leo ở giữa không trung múa dây leo mặt ngoài mọc đầy lại đen lại thô gai cứng. gai cứng đỉnh có từng cái lỗ nhỏ từ đó phun ra màu xanh nhà sương mù tỏ khắp tại hậu viện phương viên mười t r ư i n g phạm vi bên trong Xì c ì bàn đá xanh lát thành mặt đất tại sương mù màu lục ảnh hưởng dưới ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan chung quanh cửa sổ c ử a gỗ dần dần trở nên cháy đen thành than một canh giờ trước còn không có cao như vậy tùng h lâm thánh sứ quá sợ hãi phương hưu neo h mắt lại gáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng nhỏ không thể thấy vật trắng tại thiên nhãn thuật quan c h ắ dưới trước mắt trong sương xanh trộn lẫn lấy mỏng manh màu đỏ xâm huyết vụ huyết vụ văn mẹo hình thành từng người mặt t r ạ n đồ án giấu ở trong huyết vụ ở giữa yêu hắn thân cây nội bộ có một cái đầu người lớn nhỏ màu đen quang đoàn đó là một loại cực kỳ thuần túy quỷ dị đen phảng phất có thể đem người tinh thần hút vào trong đó phương hưu chỉ là nhìn chằm chằm màu đen quang đoàn nhìn qua cũng cảm giác h u y ệ t thái dưng ơ nợ m í mắt đập mạnh đó phải là yêu thụ hạnh tâm phương hưu thu hồi ánh mắt hắn vung tay lên dài ba tấc khí kiếm b ắ n ra thẳng đến bên ngoài hơn một mươi triệu yêu thụ thân cây phốc phốc phốc yêu thụ cơ dây leo đem thân cây gắt gao bảo vệ tiên tiên h chân nguyên xoắn nát đại lượng dây leo nhưng cũng tiêu hao còn lại lực lượng thú vị phương hưu ánh mắt tỏa sáng các ngươi đều lui ra phía sau một điểm nam đại thánh làm nghe vậy lui về sau ra vài chục trượng phương hưu ngưng thần t í n h khí một thân áo q u ầ n không gió mà lay hai tay của hắn chắp tay trước ngực d ơ lên cao cao một đạo dài hơn ba thước khí kiếm từ đó kéo dài mà ra đông nhiên chém vào mà xuống、Xoẹt. lăng lệ tiếng xe gió lên ba thước khí kiếm trong chớp mắt vượt qua mười triệu cự ly dọc đường dây leo bị toàn bộ xoắn nát phốc phốc k năm đại thánh làm lấy ám kình cùng chân khí hộ thân vẫn như cú mặt mũi tràn đầy thống khổ hai lỗ thai rừng máu vội vàng thối lui đến càng xa xôi phương hưu lấy tiên thiên chân nguyên hộ thể bên ngoài thân khí tường bị sóng âm chấn động đến nhấc lên thủy triều vạt mẹo biến hình thật đúng là có chút khó giải quyết phương hưu thần sắc nghiêm nghị đột nhiên Hắn phát hiện lần này khí kiếm chặt đứt thân cây về sau bên trong tam tuyệt kình bỗng nhiên nổ tung thân cây vết c á t chỗ mầm thịt cũng bị kình lược xoắn nát chung quanh sương mù màu lục cùng hết vụ cấp tốc tiêu tán yêu thụ dây leo cùng thần cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút cuối cùng hóa thành bột mịn trong ạ lại đoạn i giống nguyên như lưu lâu. chỗ khô bộ Một phía i nháy đang muốn c ặ n đứng dễ cây. trang mắt tiếp theo dễ cây g i ả vẹo một cái bay về phía phương hưu thân thể cuối cùng du nhập g n thiên mệnh thư thứ tư trang bên trong một cái đen như mực đại thụ đồ án chậm rãi hiện hiện mắt thấy khó giải quyết như thế yêu thụ bị phương hưu nhẹ nhõm giải quyết kim cương thánh sứ vội vàng tiến lên v ố t m ư n g ngựa mặt khác tứ đại thánh sứ cũng là cùng kêu lên phụ họa chấn kinh tại phương hưu thực lực thanh l i ê n thánh sứ đột phá tiên tiến lúc nhưng không cách nào phóng xuất ra đáng sợ như vậy khí kiếm lần này bọn hắn trực quan cảm thụ đến cùng tông sư cảnh kinh khủng c h a n h lệch được rồi các ngươi lui xuống trước đi đi phương hưu khoát tay áo đừng cho bất luận kẻ nào tới gần hậu viện rõ năm đại thánh làm cung kính hành lễ lui xuống phương hưu đi vào hậu viện trong s ư n phòng ngồi xếp bằng n ư n g thần tính khí thiên mệnh thư thứ tư trang đen như mực đại thụ chậm rãi n ú c đ í c h giống như vật sống theo phương hưu ý thức chìm vào trong đó thiên mệnh thư thứ tư trang nổi lên trận trận vật trắng đen như mực đại thụ đồ án bị cấp tốc thắp sáng trước mắt của hắn hiện ra một vài bức to lớn mênh ngông c h ẳ n g cảnh đây là yêu thụ ký ức trước mắt ký ức hình tượng rung động thật sâu phương hưu tâm linh kia là một cái hắc vụ tràn ngập thế giới một gốc thông tin ê triệt địa đen như mực đại thụ sinh trưởng với thế giới trung tâm vô số nhánh cây hóa thành đầy trời vạn mẹo xúc tu phun da nồng đậm màu đen hơi khói to lớn tán cây giống như che khuất bầu trời tán cũng chậm rãi hạ xuống từng viên b à o tử mầm non từ tán cây rơi xuống sau khi rơi xuống đất giống như vật sống chui vào dưới mặt đất biến mất vô tung vô ảnh làm hình tượng thị giác càng ngày càng thấp trước mắt trong lúc đó lâm vào một mảnh đen như mực không bao lâu hình tượng lúc sáng lúc tối h á cám cửa ra vào là đại dương vô tận cuối cùng bị một cái to lớn vòng xoáy t h ô n vệ hình tượng kịch liệt xoay tròn sáng rõ phương hiu t r ắ n g đầu đợi đến hình tượng một lần nữa sáng lên đã xuất hiện tại nham tương bên trong bảo tử mầm non bị nham tương đốt thành thác cốc vẫn không có tử vong theo nham tương cùng nhau chạy vào trong hồ nước Không bọn i ế t t do bao qua lâu, h chúng phát hiện trước mắt sinh vật khí huyết tương thịnh hương vị non g vô cùng ẩn chứa phong phú dinh dưỡng những ngày bào tử mầm non hòa làm một thể Cấp trước ố c lớn mạnh. t mắt hình tượng đột nhiên sáng rõ bào tử mầm non phá thể mà ra tiếp theo thôn vệ hai người khác cuối cùng hình tượng đứng tại phương hưu đến gần lúc bộ dáng gốc cây kia đến cùng là cái gì phương hưu hai mắt thất thần vừa rồi thông qua bào tử mầm non nhìn thấy hình tượng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết kia là một cái bị một gốc đại thụ bao phủ thế giới mà trước mặt hắn cây này chính là cây đại thụ kia chia ra bào tử mầm non giống như vậy bào tử mầm non còn có vô số cái kịch độc mạnh tính nhăn mòn phân liệt sinh sôi gần như bất diện đơn giản chính là yêu ma phương hưu vừa rồi xem xét ma thụ ký ức đã đại khái làm rõ ràng ma thụ năng lực có thể s ư n g n g ư ị tiên chỉ cần có sung túc huyết thực ma thụ liền có thể vô hạn trưởng thành tiếp nghĩ tới đây phương hưu d ố i xuất thủ trưởng một đoạn cùng loại dâu xâm r ễ cây già xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác xuất hiện tại đáy lòng của hắn yêu thụ bị thiên mệnh thư thứ tư trang hút vào trong đó về sau đã bị hắn trưởng khống ưa thích huyết thực a phương hưu cắn nát ngón trỏ trái gặt ra tiên huyết nhọ tại ma thụ phía trên ừng ngực ừng ngực cung loại nốn từng ngụm lớn thanh âm thòng ma cây thể nội vang lên nó tại phương hưu trong tay cấp tốc lúc ních bắt đầu bành bành bành bành phương hưu đột nhiên thòng ma cây thể nội cảm ứng được tiếng tim đập cẩn thận lắng nghe lại cùng hắn nhịp tim như lúc đồng dạng khàn r ộ n g khàn r ộ n g ma thụ nọ g ngoại phát ra yếu ớt bén nhọn tiếng vang sau một khắc sợi dễ của nó bắt đầu cấp tốc sinh trưởng dọc theo dây leo hướng phía phương hưu ngón trỏ trái phương hướng cấp tốc sinh trưởng phương hưu rời ngón trỏ trái dây leo cũng giống như có ý thức đuổi đi theo、ừ. phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống tựa hồ cảm nhận được hắn không vui dây leo rừng ở ngón tay miệng vết thương cũng không dám hấp thụ chảy ra huyết dịch có trí tuệ ngược lại là có thể t r g khống phương hưu như có điều suy nghĩ đem ma thụ thu hồi thiên mệnh thư thứ tư trang lúc này thiên mệnh thư thứ tư trang xuất hiện lần nữa đen như mực đại thụ đồ án chỉ bất quá lần này giao diện toàn bộ hoàn toàn hữu ám chỉ có cạnh góc một khối nhỏ khu vực hiện ra vật trắng trải qua thời gian lâu như vậy phương hưu cũng làm rõ ràng thiên mệnh thư thứ tư trang cách dùng thiên mệnh thư thứ tư trang không thể dung nhập bệnh cách nhưng là có thể hấp thu một chút có được đặc thù lực lượng đồ vật chỉ cần dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang liền sẽ nhận hắn làm phía trên đồ án sáng lên liền đại biểu có thể sử dụng nếu như đồ án t r ở tối liền đại biểu phải cần một khoảng thời gian xúc tích lực lượng mới có thể tiếp tục sử dụng giống trước đó như thế đem thanh l i ê n thánh sứ công lực hút khô lực lượng hao hết đồ án liền sẽ biến mất bất quá trước mắt thiên mệnh thư thứ tư trang tựa hồ không thể từ hắn chủ động kích hoạt hấp thu có được đặc thù lực lượng đồ vật mà là tự động lựa chọn sử dụng có thể hấp thu đồ vật có nhất định ngẫu nhân tính nếu như có thể hảo hảo lợi dụng ma thụ ngược lại là có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực phương hưu thầm nghĩ một chút tu luyện độc công võ giả sẽ dùng kịch độc cải biến k i n h lực cùng chân khí tính chất xuất thủ lúc phóng thích kịch độc l i ê n cùng hàn băng kình hấp thu tuyết lang thể nội hàm khí t ẩn chứa băng hàn đặc tính đồng dạng lấy ma thụ độc tính cùng tính ăn mòn nếu là có thể dung nhập tam tuyệt kỉnh cùng chân khí bên trong kia mới thật là khiến người ta khó lòng phong bị phía trước ma thụ chỉ là thôn vệ ba tên nội ngoại kiêm tu võ sư liền để đại võ sư đều cảm thấy khó giải quyết nếu là thôn vệ mấy cái đại võ sư thậm chí là tông sư phương hưu liền cũng không tốt xử lý phương hưu cái thứ nhất nghĩ tới chính là đoạn hồn sơn mạch bên ngoài nơi đó có rất nhiều khí huyết cường đại g ã thú cùng dị thú.、So với dùng người để nuôi nắng, g i á thú cùng dị thú khẳng định cũng không kém nghĩ tới đây phương hưu gọi đến năm đại thánh dùng hôm nay chuyện sự tình này dừng ở đây bất luận kẻ nào đều không chính xác tiết lộ ra ngoài vâng chúng ta tuân mệnh năm đại thánh làm quỳ một chân trên đất trăng miệng một lời ừng đứng lên đi phương hưu gật gật đầu đa tạ giáo chủ đám người chỉ cảm thấy trước mắt thổi qua một trận gió mát phương hưu thân ảnh đã biến mất phương hưu trở lại trường thanh sơn trang một tháng sau thiên mệnh thư thứ tư trang lần nữa thắp sáng phương hưu chuẩn bị tiến về đoạn hồn sơn mạch đi trồng cây một cái thân hình nợ nang chương o n tám u mươi chín h n tiến vào hậu Viện, đi vào hưu bên ngoài thư mà hậu vũ tông sư chương hưu tám mươi chín ư g mà vũ tông sư trang chủ đây là phía dưới người đưa tới thư tín ký tên là cao thăng nghe nói từng theo trang chủ tại cùng một cái võ quán luyện võ qua thuộc hạ không dám thất lễ bạch trúc từ trong ngực lấy ra một phong thư tín cung cung kính kính đưa tới phương hưu trước b à n cao sư minh phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc cao thăng tại ly khai tam tuyệt võ quán về sau đi theo thê tử cùng một chỗ rời đi cựu liên huyện tại cựu liên huyện phía dưới vĩnh an t r ấ n định cư hơn một năm trước kia phương hưu thành thân thời điểm còn mời hắn đến tham gia qua hưu lễ thân phận thực lực trích lệnh để cao thăng so trước kia câu nệ rất nhiều về sau hai người liên hệ liền không nhiều lắm phương hưu mở ra phong thư trong thư cao thăng tìm từ lộ ra rất cẩn thận cùng hắn tính cách không hợp hẳn là xuất từ người khắc n i ệ m một phen ân cần thăm hỏi về sau cao thăng biểu thị hy vọng có thể thông qua phương hưu cùng diệp ra quan hệ cầu mua một gốc huyết mua huyết một tinh sở â m b i v dĩ rất ít ở trên thị trường xuất hiện là bởi vì hoàn toàn bị thế ra hào môn lũng đoạn thượng tầng tài nguyên liền xem như nhiều đến dùng không hết cũng sẽ không lưu thông đến tầng dưới bởi vì bọn họ tài nguyên bản thân liền là từ dưới tầng cướp đoạt cầm giữ l ê người cao con đường, dạng này mới có thể đi tầng trong i n h n lạc đại tới, để đ tuyệt phố phòng lấy hai gốc huyết tinh sâm để người phía dưới đưa đi vĩnh an chấn mặt khác mang cho ta cái lời nhắn cho cao sư h ì n h liền nói cho hắn biết nếu như hắn đột phá cơ quan không có địa phương cao liền có thể tới ta chỗ này phương hưu xem hết thư tín hướng về phía bạch trúc thánh sứ hạ lệnh hai gốc huyết tinh s â m hắn chỉ cần hoa một ngàn lượng bạc liền có thể mua được cao thăng người này mặc dù ưa thích chiếm món lời nhỏ nhưng là tại đại sự phía trên nghiêm túc vừa vạn diệp ra đưa hắn ngàn mẫu rộ tốt nông trường bên kia cần có thể tin người quản lý nếu không hàng năm những cái kia quản sự không biết rõ sẽ tắt xén bao nhiều tiền lương có thời điểm chính là giết một hai cái dẫn đầu đều vô dụng thậm chí là đem một nhóm người toàn đuổi qua hai năm vẫn là sẽ xuất hiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống vâng thuộc hạ cái này đi làm bạch trúc k h ô người n g lui ra hôm sau lúc tờ m ở sáng phương hưu cho ăn no diệp cầm nhi lên đường tiến về đoạn hồn sân mạch hạ tại vân đài sơn giữa sườn núi g e o xuống ma thụ bàn tay lớn nhỏ dễ cây già cấp tốc sinh t r ư ở n g lớn mạnh mặc dù vân đài sơn giữa sườn núi tuyết động nhiều năm không thay đổi nhưng còn chưa tới mùa đông đại tuyết phong sơn thời điểm tuyết lang bình thường sẽ không xuất hiện bất quá phương hưu vẫn là bắt được sói hoang hôi hùng lá hổ các loại da thú đút cho ma thụ sau đó trong hơn nửa năm p hưu ơ n g h ư mỗi tháng đều sẽ tới đầu y ma thụ dài đến cao hơn năm trượng về sau dưới mặt đất sợi dễ đã có thể dọc theo trăm trượng có hơn có nhất định tự chủ kiếm ăn năng lực thiệu an bốn năm phương hưu hai mươi sáu tuổi hắn tại lần lượt nếm thử bên trong thành công đem ma thụ ẩn chứa kịch độc cùng mạnh tính ăn mòn chất lỏng dung nhập kình lực cùng c h â n khí làm phương hưu hoàn toàn thích đứng cố lực lượng này hắn nục thân tựa hồ phát sinh một loại nào đ ó biến hóa tam tuyệt kình tiến thêm một bước ám kinh đại thành đoàn cốt viên mãn bước kế tiếp chính là hoán huyết cảnh phương hưu trong lòng có chút hư vấn rốt cục đến một bước này phương hưu lần nữa ra ngoài tiến về đoạn hồn s ơ n mạch lần này hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian ba tháng rốt cuộc tìm được một đám tuyết lang toàn bộ bầy sói hơn bốn mươi con tuyết lang đều bị phương hưu chém giết vì để tránh cho ảnh hưởng d u n g ăn hắn cố ý tách ra ma thụ dung nhập kình lực cùng chân khí chúng cực độc phương hưu ngay tại ma thụ d ư ớ i đáy nhóm lửa tủi lửa ngay tại chỗ đổ nướng tuyết lang thịt ma thụ vũ động dây leo tại phương hưu quanh thân tụ tập thay hắn chặn gió tuyết ngươi ngược lại là thông minh phương hưu thỏa mãn gật gật đầu chỉ vào một bên trong đống tuyết lang thi thể bên kia tuyết lang chia một nửa cho ngươi đầy trời dây leo phân ra một bộ phận hung hăng vào tuyết lang thể nội đem hơn hai mươi cái tuyết lang thi thể g á n tại giữa không trung từ ngực từ ngực uống nước thanh âm vang lên dây leo m ũ i nhọn xuất hiện một cái rất lớn nổi m ụ n sau đó hướng về cuối cùng chuyển vận cuối cùng toàn bộ hội tụ đến ma thụ thân cây bên trong trên cành cây từng cây giống như mạch máu màu đỏ đường vân cũng phồng lên bắt đầu mặt ngoài ngưng kết ra một tầng xương trắng khan r ộ n g khan r ộ n g ma thụ ngọn ngoại phát ra bén nhọn tiếng vang thanh âm có từng tia từng tia run r u y tựa như là dùng mình một cái phương hưu ăn tuyết lang thịt lấy chân khí chống c ử thể nội hiện lên hàn khí đợi cho huyết đ ụ c bên trong lần chứa khí huyết chi lực dâng lên hắn lúc này ngồi xếp bằng nếm thử lấy hàn băng kinh làm chủ ngưng tụ hóa kinh xung quanh không biết rõ qua bao lâu phương hưu trong miệng m ũ i phun ra trận trận hà n khí chẳng lẽ là bởi vì ăn tuyết lang thịt nhiều lắm hiệu quả làm sao yếu như vậy phương hưu mở to mắt những m à y ám kinh đại thành đoàn cốt viên mãn ngoại công đã không có tăng lên không gian liền tuyết lang t h ị đều không hiệu quả rõ rệt vậy cũng chỉ có thể tìm chân chính yêu thú hoặc là phục dụng đại dược bất quá chân chính yêu thú đều tại đoạn hồn sơn mạch vậy thì đồng nghĩa với bị một đám tông sư vây đánh quá mức nguy hiểm vương đinh có thể phụ trợ xung kích hoán huyết cảnh nước trừng ư tâm cũ đến định bên trong ngày năm trở lên này phương đông thiên địa linh khí mà manh những n à y linh dược không phải hấp thu linh khí trưởng thành dược lực góp nhặt chậm chạp có biện pháp nào một hơi tăng lên trên diện rộng tinh thuần khí huyết đâu phương hưu phạm vào khó lúc này ma thụ n ô ra một cây dây leo đi vào phương hưu bên cạnh nhẹ nhàng cọ sát bờ vai của hắn nhiều như vậy tuyết lang thịt cũng chưa ăn no bụng a ngươi ngược lại là tham ăn phương hưu cười mắng một tiếng ăn đi hắn vung tay lên ma thụ đem còn lại hơn hai mươi cái tuyết lang cùng một chỗ h ứ t khô chỉ còn lại khô quắc vỏ ngoài phương hưu nhặt lên rất xuống đất ra sói bên trong huyết nhục tiêu hao sạch sẽ đừng nói xương cốt cùng mỡ liền liền trình độ đều h ứ t khô ngươi chiêu này ngược lại là thích hợp dùng để chế tác phủ ra khàn r ộ n g khàn r ộ n g ma thụ nọ ngoại n phát ra yếu ớt bén nhọn tiếng vang lại nô ra một cây dây leo đi vào phương hưu trước người đều cho ngươi ăn sạch không có phương hưu lắc đầu dây leo núi nhọn chậm rãi vỡ ra từ bên trong dài ra một cây dài hơn ba tấc màu trắng gai cứng, cứng rắn đâm chúng ở giữa là trống g i n g ma thụ cuối cùng xuất hiện một cái nổi m ụ n cung cấp tốc tuân hướng dây leo m ũ i nhọn màu trắng gai cứng bên trong đổ đầy đỏ tươi chất lỏng giống như hết u y dịch có ý tứ gì phải cho ta phương hưu nao nao nhìn xem dây leo m ũ i nhọn giữ tợn gai cứng lâm vào do dự ma thụ có được yếu đớt bản thân ý thức nhận thiên mệnh thư ảnh hưởng hai người ý thức liên kết bất quá để hắn hấp thu ma thụ chất lỏng hắn vẫn còn có chút rụt rẻ được rồi tới trước một chút xíu nhìn xem phương hưu cắn răng coi như ma thụ dựa vào bản năng hành động cũng sẽ không hại hắn hắn dôi xuất thủ trưởng dây leo núi nhọn gai cứng dựng thẳng lên chậm rãi vào phương hưu lòng bàn tay ngay sau đó đem một bộ phận tươi chất lỏng màu đỏ đẩy vào phương hưu thể nội không có cảm giác gì phương hưu cảm giác một cố ấm áp chất lỏng thuận kinh mạch tiến vào thân thể là quá ít nguyên nhân sao phương hưu nhắm mắt phát hiện hoán huyết cảnh bình cảnh có trô bưng lỏng thật đúng là đi lại nhiều đến một chút phương hưu ánh mắt tỏa sáng ma thụ đem càng nhiều tươi chất lỏng màu đỏ dốc vào phương hưu thể nội không bao lâu lấy phương hưu thủ trưởng làm trung tâm từng đạo màu máu đường vân giống như mạng nệ đồng dạng hiện hiện cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn cái cổ mạch máu nổi lên bắt đầu. một cỗ lực lượng cường đại từ trong máu hiện lên hắn cảm giác thân thể giống như là bị đặt ở trên lửa t h i ê u đốt có loại nóng đến muốn nổ tung cảm giác phương hưu hé miệng trong miệng p h u n ra một cỗ nhiệt khí ngay tại lúc này hoán huyết cảnh bình cảnh tại phương hưu thể nội cường đại khí huyết trùng kích vào tiếp tục buông lỏng phốc phốc dây leo núi nhọn gai cứng trực tiếp đâm vào phương hưu tim đại lượng chất lỏng màu đỏ bị rót vào trái tim của hắn giang giác phương hưu trong thân thể tựa hồ chuyển ra cái gì đổ vật vỡ vụ thanh nhâm một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên toàn thân hắn khí huyết tại một cỗ lực vô hình ảnh hứng dưới cấp tốc lớn mạnh áp suất kinh lực không tự giác từ toàn thân hắn từng cái địa phương hiện ra đến tại hắn bên ngoài thân hình thành một cái hoàn chỉnh màng mỏng mà trong cơ thể hắn chân khí cũng chậm rãi dung nhập kinh lực màng bên trong cuối cùng ngưng tụ thành một cái giống như thực chất lồng khí ma thụ dọc theo dây leo cũng bị cố lực lượng này xoắn nát phương hưu đột nhiên mở mắt đứng dậy toàn thân các nơi xuất hiện xào hạt đậu đồng dạng bạc hưởng hắn bên ngoài thân lồng khí chấn động đầu tiên là bỗng nhiên co vào sau đó kịch liệt mở rộng hắn bên ngoài thân lồng khí chấn động đầu tiên là bỗng nhiên co vào sau đó kịch liệt mở r ộ n ma thụ dây leo cũng bị xoắn nát mười mấy cây nhiều không có ý tứ quá kích động phương hưu tựa hồ cảm nhận được ma thụ truyền đến cùng loại hủy khuất cảm xúc lúc này cười cười lần này may mắn mà có ngươi phương hưu không nghĩ tới ma thụ truyền bận lại là tinh thần u đến cực điểm khí huyết t r ợ hắn nhất cử ngưng tụ h ó a kỳnh đột phá đến hoán huyết tông sư cảnh nội ngoại kiêm tu song tông sư kinh lực của hắn cùng chân khí chân chính trên ý nghĩa chặt chẽ kết hợp uy lực nâng cao một bước ông phương hưu tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng lúc này bình tĩnh lại tâm thần thiên mệnh thư tờ thứ nhất làm quang đại tác tông sư chi tư ma vũ tư p hưu ơ n g h ư ánh mắt tỏa sáng lúc này xem xét m ệ n h cách hiệu quả m ệ n h chủ phương hưu nhị giai mệnh cách ma vũ tông sư phẩm giai m à u làm tam giai hiệu quả dị ma huyết mạch thẩm thấu nhục thân trên phạm vi lớn cường hóa ngơi ư khí huyết khí huyết thời đỉnh cao kéo dài đến tám mươi tuổi sinh mệnh lực của ngươi trên phạm vi lớn tăng cường đồng dạng trên ý nghĩa vết thương trí mạng đối với ngươi mà nói không cách nào trí tử n g ư ơ i thụ thương thương thế sẽ lại càng dễ khôi phục thu hoạch được một k i a bất diệt đặc chất có thể tăng lên mệnh cách thăng cấp phẩm giai nhưng không có tăng lên a phương hưu như có điều suy nghĩ chương chín mươi tam tuyệt chân giam canh ba cầu đặt mua.、Dĩ、ma. tuyệt đặt cầu chân kỉnh, Dĩ phương hưu t xem xét tích lũy tháng ngày bệnh cách đằng sau là thuộc tính tính danh phương hưu tuổi thọ hai mươi sáu một trăm linh căn kim tám mục một mươi bảy nước một ư ơ i năm lửa tám đất một mươi kỹ nghệ linh căn điểm hóa thuật thuần thục ba mươi kim lửa đất ba loại linh căn đều tăng lên bốn điểm thủy m ộ c linh căn tăng lên m ộ ư ơ i điểm gia tăng bốn điểm hẳn là linh căn điểm hóa t h u ậ t hiệu quả thủy m ộ c linh căn ngoài định mức gia tăng sáu điểm hẳn là dị ma huyết mạch mang tới phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng ngoại công đột phá quả nhiên hiệu quả rõ rệt hắn linh căn trực tiếp từ ngụy linh căn đề thăng làm hạ phẩm linh căn m ộ c linh căn lại tăng thêm ba điểm liên đạt tới trung phẩm linh căn dầm dầm phương hưu dối ra hai tay chân khí cùng kinh lực giống như thủy triều đồng dạng ngưng tụ cuối cùng biến thành một cái năm đấm lớn nhỏ kinh khí cầu hắn giang hai tay ra phong thích càng nhiều chân khí cùng kinh lực kinh khí cầu bành trướng đến đầu người lớn nhỏ tham phân quy nguyên khí phương hưu hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước kinh khí cầu b ắ n ra trong khoảnh khắc đánh trúng ba trượng có hơn nham n thạch vê anh c ự thạch tầm vang nổ tung hóa thành đầy trời đá vụn nhấc lên trận trận cắt bụi quả nhiên ra chiêu thời điểm đến kêu đi ra mới có khí thế phương hưu gật gật đầu tiên tiên chân nguyên cùng hóa kính kết hợp h o à n mỹ sắp thực hẳn là thay cái tên l i ê n gọi tam tuyệt chân kính đi về phần vừa rồi một chiêu kia vừa rồi hắn vô ý thức liền hô lên t a m p h n quy nguyên k h nói đến thật đúng là rất giống vậy liền quyết định phương hưu bình tĩnh lại tâm thần kỹ nghệ tam tuyệt chân k i n h nhập môn một phần trăm hiệu quả phá khí phá cương phương hưu tâm tình thật tốt t r u n g quanh hoa có cây một khả liền thao thương chỉ cần là đi ngang qua chính là trên trời chim chóc đều phải t r ú n g vào một cái tam tuyệt chân k i n h huyết mạch dị ma hiệu quả kịch độc a n mòn chữa trị phương hưu có được dị ma huyết mạch về sau có thể tự hành khống chế trong huyết mạch bổ sung kịch độc cùng mạnh tính a n mòn dị ma huyết mạch cùng tam tuyệt chân k i n h kết hợp uy lực nâng cao một bước nếu như có thể đem tam tuyệt chân kình chế tác thành phụ lục cũng không so chính bản băng tiễn phủ uy lực trên l ệ c đi phương hưu như có điều suy nghĩ một tháng sau một cái kinh thiên động địa tin tức truyền khắp toàn bộ nước chiến triều đình đại quân tại nam thiên môn sơn cùng man tộc tây nung hai phe đại chiến thiên hạ binh mã đại nguyên x o á i tiên thiên tông sư ra các đỉnh sử dụng kích phát tiềm lực bí thuật trọng thương man tộc đại tế t i cùng tây n u n g tông sư trần quốc công thân uy đại tướng quân vương lệ phi sương tại trước trận chém giết hai đại tông sư man tộc tây n u n g đại quân toàn tuyến tháo chạy thiên hạ sợ hãi mặc kệ các quốc gia như thế nào khai chiến nhưng tiên tiên tông sư chết bởi trước trận đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai trăm n ă m nhiều năm trước chiến hậu đại quân nhất cử thu phục mất đi ứ n thiên thiên nguyên nước yến bay về tại nhất thống man tộc tây n u n g lui binh cầu hòa cũng trả lại thái hòa thiên hữu nhị đế ngay tại cả nước thần dân chúc mừng thời điểm tin giữ chuyển đến g i a c á t đình bởi vì thương thế quá nặng bất hạnh chết bệnh tại trên đường thiệu an đế bi thống không thôi đánh vỡ thái tổ k h á t họ không thể phong vương tổ h ấ n truy phong g i a c á t đình là vũ an vương t h ủ y hảo trung võ phối lượng thái miếu vĩnh hưởng tế tự hậu thế tử tôn có thể kế tục quốc công tức vị thế tập vong thế lệ phi sương chiến công rất cao ban thưởng nhất đảng công t ư c thêm phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái trưởng khống nước yến tất cả binh mã người trong giang hồ càng đem lệ phi sương s ư ơ n g là nam thiên một trụ trừ cái đó ra l ự c khuyên lệ phi sương gia nhập triều đình lệ mây cũng bị phong làm tam sư đứng đầu thái sư triều đình tại thu phục thiên môn quan về sau cho rằng khai nguyên phụ không hiểm có thể thủ cộng thêm trên thần đô thành rách nát không chịu nổi thế là định đô hàn lý phủ đại lương thành cũng từ lệ phi sương tự mình hộ tống thái h ò a thiên hữu nhị đế còn hướng vũ an vương thụy hảo t r u n g võ biết được tin tức phương hưu trong lòng cảm khái không hổ là họ g a cát phù hợp hắn cứng nhắc ấn tượng phương hưu nóng nhìn phương bắc yên lặng ai điếu thay đổi triều đại không cải biến được tiên thiên tông sư cao thượng địa vị liền xem như sơn hà vỡ vụn đối tiên thiên tông sư cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì mặc dù hắn làm không được nhưng không trở ngại hắn đối dạng này lòng người sinh ra sự kính trọng bốn nửa tháng sau trường thanh sơn trang b ạ c h trúc đi vào thư phòng trang chủ có hai cái tự xưng là sư huynh của ngươi võ giả đi tới trang bên ngoài sư huynh ngay tại chế tác chân k i n h phụ phương hưu ngầm đầu sư huynh của hắn tựa hồ cũng chỉ có cao thăng lệ sơn cao thăng nửa năm trước liền đến tìm nơi nông trường người đến kia hẳn là lệ sơn ta đi xem một chút phương hưu đem chế phụ dụng cụ thu hồi bước nhanh hướng phía trang bên ngoài chạy tới các loại phương hưu đi vào trang bên ngoài chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hai tên thanh niên bên trái một người ngũ quan c ứ n g rắn lông mày chữ nhất bên phải một người thân cao gần hai mét lại đen lại tráng giống như thiết tháp chính là lệ sơn cùng hồi lâu không thấy thường túc khanh đại sư h i n h thật sự là khách quý ít gặp a phương hưu cười nói ánh mắt liếc nhìn một bên thường túc khanh ôm q ư ờ i nói thường sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phương tiền bối thường túc k h a thần sắc căng cứng chân tay luôn u ố n nói chuyện đều có chút cả lăm hiển nhiên là từ lệ sơn nơi đó biết được phương hưu chân thực tu vi đều là một cái võ quán ra thường sư m i n h không cần như thế phương hưu khẽ cười nói thường sư đệ ngươi nhìn ta liền nói không cần câu n à y đi lệ sơn trêu ghẹo nói là là phương sư đệ thường túc khanh cẩn thận nói lệ sơn mặc dù sớm bắt chuyện qua nhưng là hắn làm sao dám đảm đ ư ơ n g thật tại một cái tiên thiên tông sư trước mặt bảy sư m i n h bàn bạc nhất là năm đó bọn hắn quan hệ chỉ có thể coi là duy nhất giao tình chính là hắn mời phương hưu ăn cơm xong nơi này không phải nói chuyện địa phương hai vị sư h u n h mời đến trang một lần phương hưu â u quyền dẫn hai người tiến vào điền trang đi vào phòng trước hắn gọi đến bạch trúc để nàng đi thông chi tô linh vận cùng cao thăng ban đêm vừa vận tụ họp một chút phương sư đệ cái này sơn trang thật sự là tàng long n g o ạ hổ a liền quản gia đều là nội ngoại kiêm tu đại võ sư lệ sơn cảm khai nói đại võ sư quản gia thường túc khanh giật mình nhìn về phía bạch trúc bóng lưng rời đi đại sư huynh nói đùa lấy ngươi bây giờ tông sư cảnh tu vi cùng nam tiên một trụ thanh danh muốn tìm đại võ sư làm quản gia nghĩ đến cũng không phải việc khó phương hưu cười, cười. phương sư đệ ngươi hẳn là đoán được ta lần này tới mục đích ta lệ sơn lời nói xoay c h u y ệ n đại sư m i n h là muốn cho ta cái này giáo chủ ước thúc một cái thủ h ạ đâu vẫn là trực tiếp quy thuận triều đình phương hưu tiếu dung thu lại giáo chủ cái gì giáo chủ thường túc khanh trong lòng không hiểu nhưng cũng không dám xen vào phương sư đệ có thể dẫn đầu trường sinh giáo quy thuận triều đình kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như không nguyện ý sư m i n h cũng sẽ không cùng ngươi đ ọ m võ chỉ bất quá lấy một phủ chi lực chống lại toàn bộ triều đình không phải cử chỉ sáng suốt lệ sơn khẩn thiết nói phương hưu nhữ mày lệ sơn nói đúng là lời nói thật theo ta uy tứ trường sinh giáo có thể trên danh nghĩa quy thuận triều đình sau đó từ trường sinh giáo người trưởng khống nam l ê p h ụ phương sư đệ có thể nghe điều không nghe tuyên lệ sơn nói tiếp phương hưu nghe vậy dừng một chút gật đầu nói có thể dù sao cần thiết thời điểm hắn có thể cũng không nghe điều cũng không nghe tuyên hiện tại bên ngoài khẳng định không thể vạch mặt đa tạ phương sư đệ xin nhận ta cúi đầu lệ sơn đứng dậy hướng về phía phương hưu thật s â u bái thường túc k h a phản ứng trầm nửa nhịp vội vàng đứng dậy theo đại sư h u n h không cần như thế ngươi cũng là vì ta tốt sư đệ trong lòng hiểu rõ phương hưu đưa tay đỡ lấy lệ sơn chương chín mươi một loan phượng phá hạng n ư n g tụ t i n h nguyên chương chín mươi một loan phượng phá hạng n ư n g tụ t i n h nguyên ba bốn a ta đối quyền thế không có hứng thú chỉ nghĩ tới an ổn cuộc sống yên tĩnh phương hưu lại bổ sung một câu cho thấy thái độ của mình phương sư đệ yên tâm nguyện vọng của người nhất định có thể đạt thành lệ sơn trịnh trọng nói nói xong chính sự tiếp xuống nói chuyện bầu không khí liền hòa hợp rất nhiều không bao lâu bạch trúc mời tới tô linh vận cùng cao thăng phòng khách riêng chuẩn bị xong t h ị rượu một nhóm bốn người tới phòng khách riêng ngồi xuống chuẩn bị không đủ còn xin thông cảm nhiều hơn ta t r ư ớ cũng k ư ta, ta làm đi cao thăng có chút kích động cũng muốn đến hai câu bất đắc gì trong bụng không có mực nước chỉ có thể dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch không nghĩ tới nhiều năm như vậy chúng ta còn có thể bàn tụ tô linh vẫn cười nói nhẹ nhàng nếu không phải có diệp cẩm nhi quan hệ cộng thêm trên bình thường đưa tình báo nàng cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy phương hưu càng đừng đề cập cùng một cái cái b à n ăn cơm đúng vậy a n h ó i một cái đều đi qua mười năm thường túc khanh có chút thổ thức ban đầu ở hậu viện cùng một chỗ luyện võ mấy người tô tòng văn đã chết nguyên bản hắn cho là mình là tiến bộ lớn nhất không nghĩ tới phương hưu vậy mà nhảy lên trở thành tiên tiên tôn g sư l i ê n liễn danh chấn thiên hạ đại sư m ì n h đều biểu hiện được rất thân cận sợ c á c tội cao thăng đột phá minh kình không lâu tô linh vận minh kình đại thành tu vi cũng không bằng hắn nhưng hai người này cùng phương hưu quan hệ thân cận vẹn vẹn điều này liền thắng qua hắn quá nhiều qua ba lệ sơn có chút xấu não đáng tiếc sư phụ không có ở đây sư phụ nếu là biết rõ đại sư h i n h có hôm nay nhất định có thể mỉm cười cựu tuyển tô linh v ẫ n mở lời an ủi không tệ đại sư h i n h bây giờ thật có thể nói là là nhất nhân c h i hạng trên bằng người ngày sau liệt thổ phong vương đều không đáng kể sư phụ tuyệt đối lấy ngươi làm t i ê u n ạ o cao thăng giơ ly rượu lên đầy mặt hồng quang hai cái cùng hắn quan hệ thân cận sư h i n h một cái là hóa kình tông sư một cái là tiên thiên tông sư chỉ cần hậu bối không làm yêu mấy lời người đều có thể cùng hưởng phụ quý năm đó hắn vất vả luyện võ không phải là vì áo cơm không lo qua giàu cầu Thanh、sơn、trang hay. Khanh giờ trường trông giữ nông trường, hắn đã không cầu gì khác. Nói rất hay. Thường sinh Nói có có cho khác. Túc yên Bây ổn Sơn hắn hoạt. thể rất đã vẫn đuổi, mũi mặt g đầy kích động. kích Vân sư huynh bây giờ thụ phong thái sư chính là tam sư đứng đầu c h ấ p quan văn chi người cầm đầu đại sư huynh là cao quý nhất đảng công thiên hạ binh mã đại nguyên soái trưởng khống triều đ ỉ n h binh mã đừng nói là làm vương chính là làm hoàng đế lại có gì không thể thường túc khanh lời vừa nói ra cao thăng trận mắt hốt mồm tô linh vẫn cũng là lấy làm kinh hãi phương hưu bất động thanh sắc lệ sơn liếc mắt qua ánh mắt rơi xuống thường túc k h a n trên thân nhữ mày thường sư đệ ngươi uống say đại sư minh ta cũng không có uống say thường túc khanh thần sắc xúc động v h ẫ n nộ triệu thị hoàng tộc quất ước như thế nhị đế hồi chiều sau liền bắt đầu lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi dạng này quốc gia dạng này hoàng tộc thực sự không có gì hy vọng không bằng thay vào đó đủ rồi lệ sơn thanh em nghiêm nghị nếu không phải hôm nay đang ngồi không có người ngoài ngươi chính là có mười cái đầu đều không đủ chặt nói lệ sơn mặt lộ vẻ h ã y náy hướng về phía phương hưu tô linh vận cao thăng ba người ô quyền thường sư đệ say rượu hầu n ô n luật ngữ còn xin mọi người nhiều đảm đương đại sư minh yên tâm lời này sao có thể coi là thật tô linh vận cười nói không tệ cao thăng đáp lời nói bắt đại họ mới làm mấu chốt phương hưu nhìn xem rượu trong chén phối hợp nói gặp bốn người đều nhìn phía hắn phương hưu cười nói thất ngôn thất ngôn ta tự phạt một chén phương hưu nâng chén uống một hơi cạn sạch trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn bàn rượu bầu không khí có chút vi rượu bất quá theo cao thăng cùng tô linh vận n h ắ c lên năm đó một ít chuyện bầu không khí lại hài hòa đợi cho trăng sáng treo cao tiến hội tắn đi cao gia nha hoàn đem cao thăng tiếp về nhà lệ sơn từ chối nhã nhặn phương hưu ngủ lại đề nghị cùng thường túc k h a n cưới chiế xe n g a hướng thiên t r ạ c phủ thành mắt thấy thần binh phô không người đến tiếp phương hưu để tiểu lục can bài xe ngựa đi đưa tô linh vận phương đại ca có thể hay không theo giúp ta đi một chút tô linh vận nhỏ giọng hỏi thăm phương hưu dừng một chút Tốt. hai người ra sơn trang cửa chính tô linh vận hướng phía phía sau núi từng bước m à lên phương hưu đi sau lưng nàng hai người đều không có chủ động nói ngay từ đầu tô linh vận còn duy trì đoạn trang đến đằng sau nàng nhấc lên váy á o lộ ra một đoạn thon dài m ư ợ t mà bắt chân nhóm chân lên giống tiểu nữ hải đồng dạng chân sau trên bậc thang lanh lợi trên bầu trời treo một vòng trong sáng trắng sáng vương xuống ánh sáng xanh trong núi hai người một đường đi vào đỉnh núi một tòa nhỏ nhắn tinh xảo cái đ ỉ n h lẳng lặng đứng lặng đây là phương hưu để cho tiện diệp cẩm nhi ngày xuân n g ắ m hoa sai người sợ kiến cái đ ỉ n h chu vi hoa dại chen trúc nhan sắc lộng lẫy có màu tím nhạt hoa nhỏ cũng có màu vàng kim bóng ánh cúc dại dưới ánh trăng trên mặt cánh hoa giỏi xương phản xạ ra điểm điểm mân quang gấm tâm đ ỉ n h tô linh vận chỉ vào cái đ ỉ n h phía trên đ ề tự gàn từng chữ lộng lấy n à n g quay đầu lúng đồng tiền nhẹ nhàng hai gò má đỏ hồng một trận gió nhẹ thổi qua trong không khí tràn ngập nhạt hương hoa nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng tê vang thanh âm tô linh v ậ n màu tím nhạt váy dài tại trong gió nhẹ chập trờn giống như từ lan hoa tươi mát thanh nhã nàng đem gió nhẹ thổi loạn tóc mai đẩy đến vành thai đằng sau phương hưu cảm giác bầu không khí không đúng phương đại ca ngươi nói nếu như thần b i n h cốc cũng có t ô n g sư phải nên làm như thế nào tô linh v ậ n nhàn nhạt mở miệng a phương hưu khẽ giật mình có ý tứ gì tô linh v ậ n nói bổ sung kỳ thật đại sư minh trước hết nhất đi địa phương là thần b i n h cốc b á i phỏng đời trước cốc chủ đời trước cốc chủ cũng là một vị tiên thiên tâm sư phương hưu lông mày cao lại t r ầ n ngâm nói nếu như là ta ta chỉ nghĩ tới bình tĩnh an ổn sinh hoạt không muốn tham dự trong thiên hạ tranh đấu ta minh bạch tô linh vận nhẹ nhàng g ậ t đầu ừ n phương hưu thầm thả lòng một hơi phương đại ca những năm này ta nhiều lần cự tuyệt trong cốc gan bài nhìn hôn diệp tỷ tỷ cũng đề cập với ta kỳ thật từ khi đêm hôm đó qua đi ta tô linh v ậ n đột nhiên xấu hổ Cốc cốc cốc. lúc này một trận tiếng bước chân v ă n g lên là tiểu lục đến rồi khẳng định là cẩm nhi tìm ta phương hưu hướng phía bậc thang xuống nhìn lại chỉ vào từng bước mà lên tiểu lục chuyển hướng chủ đề hắn làm sao không minh bạch tô linh vận tâm ý nhưng là hắn hiện tại sợ nhất đụng vào nhi nữ c h i tình cùng diệp cẩm nhi thành thân chủ yếu là vì báo ân nhưng là sớm chiều ở chung lâu ngày sinh t ì n h bây giờ hắn cũng đem diệp cẩm nhi trở thành người nhà nguyên nhân chính là như thế diệp cẩm nhi chỉ còn bốn năm năm tuổi thọ sự t ì n h đã thành vào đáy lòng của hắn một cây gai phương hưu trước đó tại trên giường thật vất và dỗ dành diệp cẩm nhi gọi hắn chăn nuôi nghĩ đến đổi lấy mệnh cách cho nàng nhưng mà lại bởi vì tuổi tác tương tự phụ tử tương thừa mệnh cách không cách nào có hiệu lực loại này cảm giác bất lực để cho người ta thất bại phương hưu bây giờ cầu tiên vấn đạo c h i tầm càng thêm bức thiết càng thêm không muốn nhận nhì nữ c h i tình r à n g buộc cô ra tiểu lục thở hồng hộp chạy lên đỉnh núi xe ngựa sắp xếp xong xuôi phương hưu nhìn về phía tô linh vận tô sư muội đi thôi Ừm. tô linh vận cắn môi lên tiếng bước nhanh xuống núi đợi cho tô linh vận ngồi lên xe ngựa ly khai phương hưu nhìn về phía tiểu lục tiểu lục cẩm nhi vẫn chưa ngủ sao tiểu thư vẫn đang làm nữ công giống như có chút không vui vẻ tiểu lục nhỏ giọng nói ta đi xem một chút phương hưu gật đầu tiến vào điện trang thẳng đến hậu viện phòng nhỏ hắn vừa mới tiến sân nhỏ thời điểm trong phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng chờ hắn đi đến cửa ra vào thời điểm đèn đuốc lại đột nhiên dập tắt phương hưu đẩy cửa vào chỉ gặp diệp cẩm nhi giữ nguyên áo nằm tại trên giường đầu tựa vào trong chăn phương hưu đi vào trước giường ngồi xuống đưa tay đụng vào diệp cẩm nhi bà vai nàng lại đi đến rụt rụt cẩm nhi ngươi thế nào diệp cẩm nhi trầm mặc không nói ta cùng ngươi linh vận mội mội thế nhưng là trong sạch không có cái gì phát sinh là ai uống d ấ m thật là lớn vị chua phương hưu trêu g ẹ o nói mới không có diệp cẩm nhi ven chăn lên đầy mắt nghiêm túc đây là vì sao phương hưu hỏi hôm nay đến khách ta đều chưa thấy qua ngươi những sư huynh khác diệp cẩm nhi có chút thủy khuất phương hưu khe giật mình không nghĩ tới nàng là bởi vì việc này không vui vẻ ngươi trời sinh tính thích t í n h chúng ta uống rượu ở mỹ mùi tối ngút trời huống hồ hiến ẩm thời điểm khó tránh khỏi địa đặt lung tung ngươi không phải ghét nhất nói dối sao cho nên ta mới không có bảo ngươi đúng rồi ta biết rõ ta sai ở đâu nói phương hưu một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ chỗ nào diệp cẩm nhi nháy mắt có chút mờ mịt ta hẳn là phái tiểu lục thông chi ngươi một tiếng ngươi có thể lựa chọn không đến nhưng là làm lự chủ nhân Ta không thể Tối không thiểu để ngươi trả hỏi. Sau đó ta hướng bọn hắn giải thích, sau không không hỏi, hướng hắn ngươi. ngươi bọn nội từ người giải để bảo yếu, đó về phụ ò n nghỉ ngơi, mong rằng g trước thứ chư h lỗi. vị p quân diệp cầm nhi ánh mắt như nước có chút meo mắt lại hướng về phía phương hưu dội ra hai tay phương hưu ô m diệp cầm nhi có lỗi với là ta quá lòng dạ hẹp hỏi ta trước kia sẽ không diệp cầm nhi nói khẽ không vui vẻ sẽ nói nguyên nhân sẽ còn xin lỗi cái này tâm nhãn cũng không nhỏ phương hưu ý cười đầy mặt cầm nhi lại bởi vì loại chuyện này tức giận nói g i càng quan tâm ta ta nói tình yêu nam nữ có thể bồi dưỡng lời này không giả diệp cẩm nhi trở mặc phương hưu buông nàn g ra n g ư ơ i tại sao không nói chuyện ta không thể lừa ngươi cho nên không nói lời nào diệp cẩm nhi hai gò má phi hồng sáng g ỡ cặp mắt đào hoa hiện lên một tia vẽ rào hoạt phương hưu đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ m dùng sức ôm chặt diệp cẩm nhi phu quân ta muốn đưa bé ừ m hôm sau phương hưu rời giường mặc quần áo diệp cẩm nhi khó được cùng hắn cùng một chỗ rời giường sắc mặt nàng h ô n g n h u ậ n cả người mặt mày tỏa sáng phương hưu cũng là lần thứ nhất gặp diệp cẩm nhi như thế có tinh thần võ học loan p ư ợ n g hòa minh phá hạ một phần trăm hiệu quả âm dương điều hòa t h ư n g mạch thuật khí ngưng tụ tinh nguyên lúc này hắn chú ý tới tiến độ tại viên mãn một trăm phần trăm đ ỉ n h trệ thật lâu loan phượng hòa minh công tăng lên bước vào phá hạn giai đoạn có thể là bởi vì phương hưu nội ngoại kiêm tu ngoại công cũng đột phá tông sư cảnh nguyên nhân hắn tinh nguyên càng thêm cú đọng sau đó thời gian bên trong hắn dựa vào loan phượng hòa minh tạm thời ngừng lại diệp cẩm nhi sinh mệnh lực xói mòn tuy nói nàng vẫn như cũ không cách nào trường thọ nhưng phương hưu tin tưởng tại hắn vất vả cần cù đổ vào sau khi nhất định sẽ có thu hoạch lại là một năm qua đi thiệu an năm năm p ư ơ n g hưu hai mươi bảy tuổi công pháp hôn nguyên nhất khí quyết trường sinh quyết phá h ạ 72% 588 ngày ă m c ô n lực dựa Một năm nay, v o ma thủ tinh tuần khí h cung cấp u ế t p h ư ơ này g Công g Hưu nhanh phá quan tù tiến đột vi đại năm n lực sắp đột phá 600 nay, phương hưu ngay tại trong thư phòng chế tác tam tuyệt chân kình phủ so với chế tác pháp thuật phù lục đem tam tuyệt chân kình dung nhập thuộc tính tương hợp tuyết lang phủ ra bên trong s á t x u ấ t thành công cao hơn một năm xuống tới phương hưu s á t x u ấ t thành công cứ việc chỉ có một thành rưỡi nhưng cũng để dành trên trăm trường tam tuyệt chân kình phủ phù lục bên trong tam tuyệt chân kình tự nhiên không có chính hắn thả ra u y lực mạnh nhưng mấy chục hàng trăm tấm cùng một chỗ ném ra dù sao chính hắn là tuyệt đối không tiếp nổi Tù cục. bồ câu đưa tin bay vào thư phòng rơi vào phương hưu trước bàn phương hưu cởi xuống tờ giấy xem xét lông mày n h u lên tùng lâm thánh sứ từ cảm giác đại nạn sắp tới mời hắn đi thanh thạch huyện thành một chuyến nghĩ dân ra tự thân hơn một trăm năm công lực làm sao có thể tám mươi mốt tuổi liền phương hưu hơi biến sắc mặt chương chín mươi hai phản s á t tu t i ê n giả chương chín mươi hai phản s á t tu t i ê n giả nộ thử kỹ năng tùng lâm thánh sứ là sáu đại thánh sứ bên trong lớn tuổi nhất một cái trước kia nhận qua trọng thương đã thương khí huyết nếu không bây giờ người mang hơn một trăm năm công lực không về phần chỉ có thể sống đến hơn tám mươi tuổi sáu đại thánh sứ bên trong phương hưu tín nhiệm nhất là hắn một tay để bạt lên bạch trúc trừ cái đó ra chính là tùng lâm thánh sứ người này đối trường sinh giáo coi là thật được xưng tụng là cúc cung tận tụy kim cương thánh sứ mặc dù đối với hắn nói gì nghe nấy nhưng quan định luận phương hưu không thích bởi vì người này đầu tiên phục tùng chính là hắn vũ lực tiếp theo mới phục tùng hắn giáo chủ thân phận mà tùng lâm thánh sứ vừa vặn tương phản với hắn mà nói trường sinh giáo truyền thừa cùng thịnh vượng quan trọng hơn phương hưu có thể để cho trường sinh giáo lớn mạnh tùng lâm thánh sứ liền tán đồng phương hưu cái này giáo chủ cũng thể sống ch nếu không hắn cũng sẽ không truyền tin dân ra công lực phương hưu thu hồi tờ giấy đem vừa mới chế tác tốt tam tuyệt chân kình phù ôm vào trong lòng khởi hành tiến về thanh thạch huyện thành chờ hắn đuổi tới thanh thạch huyện nha đại đường kim cương thánh sứ dẫn đầu tiến lên đón thuộc hạ tham kiến giáo chủ miễn lễ phương hưu gật gật đầu thùng lâm thánh sứ đâu khởi bẩm giáo chủ thùng lâm thánh sứ tại hậu viện nghỉ ngơi kim cương thánh sứ cung kính nói、ừ. phương hưu tiến về hậu viện thùng lâm thánh sứ giáo chủ tới thăm ngươi hắn vừa tới hậu viện kim cương thánh sứ liền hướng về phía trong xương phòng kêu lên phương hưu chừng mắt liếc kim cương t h á n h sứ rụt cổ lại lui trở về lúc này trong xương phòng truyền đến động tĩnh một người tướng mạo gầy gò lao giả đi ra chính là tùng lâm t h á n h sứ hắn bước nhanh tiến vào viện hướng về phía phương hưu hành lễ thuộc hạ tham kiến giáo chủ miễn lễ phương hưu nhìn qua tùng lâm t h á n h sứ hoa dâm tóc cùng râu rịa hắn nhìn so với trước hai cái nguyệt lao hai mươi tuổi không thôi ngươi làm sao làm thành dạng này tùng lâm t h á n h sứ cung kính nói thuộc hạ trước kia đả thương nguyên khí gần chút thời gian cảm giác tinh lực không lớn bằng lúc trước nghĩ đến không bằng được ăn cả ngã về không xung kích tông sứ cảnh thất bại cũng bất quá là sống ít đi mấy năm nếu là thành công còn có thùng lâm thánh sứ thản nhiên cười một tiếng phương hưu như có điều suy nghĩ dừng một chút đột nhiên gật đầu nói nể tình ngươi trung thành như vậy phân thượng ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa giáo chủ thùng lâm thánh sứ không hiểu một bên kim cương thánh sứ lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ta đưa ngươi mười năm công lực tiên tiên chân nguyên vô cùng cốt động có thể so với trên trăm năm hậu thiên t h ậ n khí như thế công lực của ngươi liền tiếp cận ba trăm năm phương hưu trầm ngâm nói giáo chủ cái này như thế nào khiến cho tùng lâm thánh sứ vội vàng khoát tay thuộc hạ khí huyết suy bại nếu là thất bại nữa một lần như thế nào xứng đáng giáo chủ n ỗ i khổ tâm không cần nói nữa quyết định như vậy đi phương hưu khoát tay á o tùng lâm thánh sứ không muốn vậy hắn liền càng thêm quyết định chủ ý so với chuyện luân huyết phù tử vong uy hiếp cùng khống chế hắn càng hy vọng thuộc hạ chân chính trung tâm giáo chủ thuộc hạ có cái đề nghị kim cương thánh sứ tiến lên đón nói phương hưu lông mày nhữ lại không bằng chúng ta mấy cái thánh sứ cũng mỗi người dâng lên mười năm công lực lại thêm giáo chủ công lực tùng lâm thánh sứ đột phá tiên tiên tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều kim cương thánh sứ trịnh trọng nói cái này cái này tùng lâm thánh sứ thần sắc kinh ngạc ồ phương hưu lông mày buông lỏng nguyên nguyện ý nỗ lực như thế đại d ố i giáo chủ đều bỏ được chúng ta những n à y làm thuộc hạ lại có cái gì không bỏ được kim cương thánh sứ cười nói Tốt. phương hưu cảm nhận được thành ý của hắn việc này còn phải thông báo cái khác thánh sứ một tiếng giáo chủ yên tâm bọn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý kim cương thánh sứ lòng tin tràn đầy vậy liền triệu tập cái k h á c thánh sứ đi phương hưu khẽ vất cảm kim cương thánh sứ lúc này triệu tập mặt khác ba tên thánh sứ các loại phương hưu cùng tùng lâm thánh sứ đổi tới đại đường thời điểm ba người đã chủ động biểu thị n g u y ệ n ý dâng ra công lực thì ra là thế phương hưu nhìn xem tùng lâm thánh sứ bọn bốn người sốt u ruột ánh mắt trong lòng bừng tỉnh có lẽ theo bọn hắn nghĩ chính mình n g u y ệ n ý hy sinh công lực trợ tùng lâm thánh sứ đột phá thiên, thiên tương lai khẳng định cũng đồng ý giúp đỡ bọn hắn chính như phương hưu suy nghĩ như thế bốn người tranh nhau chen lấn dân ra công lực để phương hưu hấp thu sau đó chuyển rời đến tùng lâm thánh sứ thể nội. mười năm công lực mặc dù rất nhiều nhưng là đối với xung kích tiên thiên cần thiết ba trăm n ă m công lực tới nói coi như không là cái gì bốn người bọn họ sinh thời muốn dựa vào chính mình tu luyện nội công thành tựu tiên thiên hy vọng xa vời sáu đại thánh sứ bên trong ngoại trừ tùng lâm thánh sứ qua tuổi ba tuần t còn lại lớn tuổi nhất kim cương thánh sứ cũng mới năm mươi mấy tuổi nếu như bọn hắn kính dân g công lực giúp đỡ bên trong một người đột phá tiên tiên cảnh dẫn đầu đột phá người lại trái lại trợ giúp bọn hắn vậy bọn hắn liền đều có đột phá tiên thiên cảnh hy vọng dù sao tiên thiên chân nguyên chất lượng là hậu thiên chân khí gấp、10. trước đó bọn hắn không nguyện ý là bởi vì trường sinh giáo chưa từng có tiền lệ như vậy các đời giáo chủ đều hận không thể hút khô giáo c h ú n g công lực thành tiệu chính mình làm sao có thể nguyện ý tiêu hao công lực trợ giúp thanh sứ quả thực là thiên phương dạ đàm tùng lâm đi theo ta đi phương hưu hấp thụ bốn người bốn mươi năm trường sinh chân khí về sau bắt đầu loại bỏ trong đó tạp chất vâng tùng lâm thánh sứ đón phương hưu ánh mắt đi theo hắn cùng nhau ra huyện nha đại đường hai người cưỡi lên ngựa một đường lên phía bắc vượt qua ba ngàn dặm đường xá đi tới đoạn hồn sơn mạch bên ngoài giáo chủ nơi này tùng lâm thánh sứ nhìn qua trước mặt mênh ngông vô bờ sân mạch không cần nhiều hỏi theo ta đi phương hưu đưa tay đánh gây hắn hai người đem ngựa đưa đến tiểu trấn khách sạn sau đó cùng nhau tiến vào vân đài tuyết sơn tiến về giữa sườn núi phương hưu mang theo tùng lâm thánh sứ đi vào ma thụ chỗ rừng tây tùng lâm tiếp xuống việc quan hệ ta bí ẩn cho nên ta muốn đem ngươi đánh ngất xịu hy vọng ngươi lý giải giáo chủ mời tùng lâm thánh sứ ôm quyền lời còn chưa nói hết phương hưu lách mình đi vào bên cạnh hắn một cái thủ đao nặng nghề mà đánh vào cổ của hắn chỗ tùng lâm thánh sứ trước mắt tối đen thân thể mềm nhũng xu phương hưu đem hắn khiêng đến ma thụ phía dưới khàn r ộ n g khàn r ộ n g ma thụ phát ra bén nhọn tiếng vang tựa hồ rất kích động xúc tu hướng phía tùng lâm thánh sứ thân thể đánh tới chờ chút đây không phải là cho người ăn phương hưu quát bảo ngưng lại ma thụ ma thụ đầy trời múa xúc tu trong nháy mắt túi xuống dưới phương hưu dừng một chút nói ra ngươi cho hắn chuyển vận một chút khí huyết về sau ta để hắn cho ngươi nhiều bắt một chút dị thú ăn nói hắn buông xuống tùng lâm thánh sứ ma thụ xúc tu đi vào tùng lâm thánh sứ bên cạnh từ mũi nhọn n ô ra gai cứng chập rãi vào tùng lâm thánh sứ tim đem tinh thuật bất quá so với cho phương hưu chuyển vận khí huyết lần này ít đi rất nhiều đợi đến phương hưu cảm ứng được tùng lâm thánh sứ khí huyết khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong ma t h ủ cũng lập tức đình chỉ khí huyết chuyển vận ngay sau đó hắn tiêu hao chính mình mười năm công lực pha loãng thành trên trăm năm hậu thiên c h â n khí rót vào tùng lâm thánh sứ thể nội tùng lâm thánh sứ mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thống khổ toàn thân có g ắ p duy nhất một lần chuyển vận quá nhiều công lực l i ề n l i ề n hắn dạng này thực lực cường hãn đại võ sư cũng có chút tiếp nhận không được ở không bao lâu tùng lâm thánh sứ thể nội công lực đạt đến điểm tới hạn tiến vào một a thụ thân cây cùng chi nhánh cây cùng run run m hồi, đầy trời đầy dây lát e o co rút lại, mặt ngoài tất rút mặt tốc cấp cả hắc cũng đều lại, khí h p loãng, tiêu tán.、Một、lát sau ma thụ nhìn bề ngoài tựa như là một gốc phổ thông đại thụ duy nhất đặc điểm chính là lớn một điểm vỏ ngoài hơi đen một điểm phương hưu d ố i vươn ngón tay điểm nhẹ tùng lâm t h á n h sứ cái chán nô giáo chủ tùng lâm t h á n h sứ từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn đứng ở trước mặt phương hưu hắn cảm giác thân thể kinh mạch có chút căng đau tùng lâm thành sứ kịp phản ứng cảm thụ được thể nội tràn đầy khí huyết cùng trong đan điền to lớn chân khí một mặt khó có thể tin thích ứng thân thể một cái biến hóa mấy ngày kế tiếp cứ đợi ở chỗ này tu luyện tranh thủ nhất cử đột phá phương hưu gật gật đầu vâng thuộc hạ tuân mệnh tùng lâm thánh sứ quỳ một chân trên đất mười ngày sau tùng lâm thánh sứ khoanh chân ngồi tại ma thụ phía dưới vê anh một cố khí thế kinh người từ trong cơ thể của hắn dâng lên đợi cho kia cố khí tức chậm rãi tiến vào thân thể của hắn tùng lâm thánh sứ mở to mắt cảm giác thế giới tại trước mắt của hắn phảng phất thay đổi bộ dáng thuộc hạ đa tạ giáo chủ vung c ồ n g tùng lâm thánh sứ thích đứng một cái thể nội bàng bạc tiên tiên chân nguyên đứng dậy hướng về phía đứng một bên phương hưu làm một đại lễ miễn l tùng lâm t h á n h sứ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại nâng lên thân thể của hắn trở thành tiên tiên tông sư về sau hắn càng thêm trực quan cảm thụ đến phương hưu kinh khủng mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ ngươi vừa mới đột phá hiện tại còn phương hưu nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ thân thể chấn động đ ỗ n g nhiên ngoảnh lại nhìn về phía sau lưng cách đó không xa rừng cây người nào ra phương hưu quát trói thai một tiếng tùng lâm t h á n h sứ đề phòng nhưng là hắn không hề phát hiện thứ gì không còn ra cũng đừng trách ta không k h á c khí phương hưu thanh em phát lạnh hai hơi qua đi phương hưu vung tay lên một đạo dài hơn thức khí kiếm bắn ra bay vào bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trong đùi cây nổ tung rừng cây bị khí kím quáy nhanh cây cùng cỏ dại vời ra một cái thân mặc đạo bào màu xanh sắc mặt trắng bệnh khoe miệng giấm máu gầy còm lao giả từ rừng cây phía sau nhảy ra ngoài hai vị đạo hữu mời lão hủ chỉ là đi ngang qua nơi đây cũng không ác ý gầy còm lao giả chắp tay nói đạo hữu phương hữu con ngươi đ ỗ n g nhiên phóng đại hắn t ử gầy còm trên người lao giả cảm nhận được pháp lực b a đ ộ n thu tiên giả hai vị lão hủ cùng đồng bạn bị một đầu yêu vật truy sát thất lạc không biết hai vị phải chăng gặp được những người khác gầy còm lao giả hỏi không có phương hưu thần sắc nghiêm nghị lắc đầu làm phiền như vậy cáo tử gậy còm lao giả vừa chắp tay quay đầu bước đi phương hưu nhữ mày ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại đang gậy g ò trên người lao giả đợi cho gậy còm lao giả rời đi tùng lâm thánh sứ đi vào phương hưu bên cạnh giáo chủ người này không đơn giản trên người hắn khí tức để cho ta cảm giác rất ngột ngạt ừ m phương hưu gật gật đầu sắc mặt tâm tình bất định hắn không minh bạch vì sao lại có tù tiên giả xuất hiện xem ra cần phải đem ma thụ rời đi tùng lâm ngươi phương hưu đột nhiên cảm nhận được một tia pháp lực ba động toàn thân lông tơ đ ư n g đấy tê cả ra đầu Xoạ. bén nhọn âm khiếu thanh âm đột nhiên văng lên làm cho người m ả n g nhĩ phát run giáo chủ xem chừng tùng lâm thánh sứ lách mình ngăn tại phương hưu trước người giang hai cánh tay toàn thân tiên thiên chân nguyên phun ra ngoài ngưng tụ ra một đạo dạy đặc vô cùng khí tưởng vê anh a tùng lâm thánh sứ phát ra tiếng kêu thảm trước người hắn khí tưởng giống như giấy bị một đạo hát mang mình vai đứt gãy chỉ gặp hát mang ở giữa rõ ràng là một viên năm tấc châm nhỏ gây còm lao giả đi mà quay lại tay phải bấm n i ệ m phát quyết đen như mực châm nhỏ trên không chúng xẹt qua một đường vòng cúng từ bên cạnh phía sau đánh thẳng phương hưu hậu t h ô Tham phân gây ê n Phương hưu đã tại trong tay ngưng tụ ra đầu người lớn nhỏ kinh khí. Cầu. Siêu. khí hưu đầu đã tại tay tụ ra còm ầ cầu u Siêu. chung Kinh giữa khí không bắn thành chia ra, ra ở lao ớ n nhỏ kinh khí Hừ. cầu. quầm Gây giả hư lạnh một tiếng từ trong ngực lấy ra một chương màu vàng kim móng ánh lá bửa hướng ngực vỗ một cái lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại hắn quanh thân đem hắn bảo hộ ở trong đó bành bành bành kính khí cầu tại lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài n ổ tung chỉ là p h à m nhân võ giả gây còm lao giả coi nhẹ cười một tiếng sau mực khắc đột nhiên tiếu dung trì trệ hắn phát hiện kim quang che lậy mặt ngoài vậy mà xuất hiện vết dạn g đây chính là nhất giai trung phẩm phụ lục có thể tiếp nhận luyện khí trung kỳ tu sĩ m ộ t k ích lại bị một phạm nhân võ giả tiên thiên chân nguyên cho đánh ra vết dạn g phốc phốc phốc tiếng vang nặng nề chuyển đến gậy q u ầ m lao giả biến sắc phạm nhân võ giả sau l ư n g đại thụ vậy mà sống lại đ ầ y trời dây leo hình thành một cái to lớn đằng cầu đem hắn hát huyết châm pháp khí cho bao bọc vây quanh mặc dù những n à y dây leo tại hát huyết châm công kích đến không chịu nổi mức ích nhưng vẫn là ngắn ngủi chỉ trệ h u y ế t châm công kích、Bệnh. phương hưu thân hình chấp liên tục trong nháy mắt vượt qua ba bốn triệu c lại tại trên thân quay một t r ư ơ n g kim quang che đậy hai số tiền lớn lồng ánh sáng ra chỉ dưới niềm tin của hắn tăng nhiều hắc huyết c h â m cũng tại lúc này đột phá dây leo v ò ngây khan giọng phản p h ấ t có thể đâm rách màng n h ĩ bén nhọn âm khiếu tỏng mà thân cây bên trong văng lên gậy q còm lao giả bên ngoài thân kim quang che đậy một trận dập dởn xuyên vào kim quang che đậy bên trong s ó n g âm chấn động đến hắn màng n h ĩ đau nhức tam phân quy nguyên khí phương hưu trong tay lần nữa ngưng tụ ra đầu người lớn nhỏ kính khí cầu trong khoảnh khắc đụng vào kim quang che đậy mặt ngoài ta cũng không tin một kẻ phạm nhân gậy còm lao giả mở miệm trào phúng một cái màu t đen quan đoàn bay ra đánh thẳng phương hưu mặt nhưng mà thiên mệnh thư vệ trắng đại tác màu đen quan đoàn bị hút vào thiên mệnh thư thứ tư trang ngay sau đó bóc ra một cái màu làm quan đoàn dung nhập thiên mệnh thư trang thứ ba mượn đến thiên phú nô thử kỹ năng mệnh chủ phương hưu nhị giai sống tạm mọi người triệu ninh sinh thiên phú nô thử kỹ năng phẩm giai m à u làm tam giai hiệu quả tu tiên bách nghệ phù đan khi trận tứ nghệ cầm đầu ngươi học tập tứ nghệ càng dễ nhập môn nhưng tạp mà không tinh chỉ có thể nắm giữ da lông khó thành đại khí không thể tăng lên chương chín mươi ba thu hoạch tương đối khá an bình phương thị chương chín mươi ba thu hoạch tương đối khá an bình phương thị hai hợp một phương hưu không có nhìn kỹ thiên mệnh thư biến hóa trở lại đi vào tùng lâm thánh sứ bên cạnh tùng lâm ngươi thế nào giáo chủ ta không sao tùng lâm thánh sứ sắc mặt tái nhận thái dương đổ m ồ hối lạnh hắn nếm thử co vào cơ bắp cùng sử dụng tị lực bao khỏa vết thương cầm máu phương hưu lấy phong h u y ệ t c h i pháp điểm tại tùng lâm thánh sứ chỗ cổ tay tiếp lấy chuyển vận một điểm tiên tiên chân nguyên cho hắn vừa rồi tùng lâm thánh sứ không để ý sinh tử chống cự tu tiên giả công kích phương hưu vẫn còn có chút xúc động ma thụ cho tùng lâm chuyển vận một chút khí huyết phương hưu hướng về phía phía sau ma thụ hạ lệnh khàn r ộ n g khàn r ộ n g ma thụ phát ra yếu ớt bén nhọn tiếng vang vũ động bị hao tổn nghiêm trọng dây leo ta biết rõ ngươi hy sinh rất lớn tối nay cho ngươi bù lại phương hưu mở miệm trấn an ma thụ lúc này mới dôi ra xúc tu dọc theo gai cứng chậm rãi vào tùng lâm thánh sứ cánh tay giáo、chủ. đây chẳng lẽ là cảm thụ được thể nội khí huyết cấp tốc tràn đầy tùng lâm thánh s ứ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn t ự a hồ nhận ra trước mặt mã thụ tối nay lại nói phương hưu đưa tay đánh gây hắn hướng phía gầy còm lao giả tàn thi đi đến gầy còm lao giả đã hoàn toàn thay đổi nửa cái đầu đều bị tạc rơi mất bất quá m ặ c trên người đạo b à o màu xanh lại chỉ phá mấy cái lỗ nhỏ còn không có nhiễm huyết vụ cùng tị nát cái này đạo b à o chẳng lẽ cũng là pháp khí phương hưu cảm thụ được đạo bảo phía trên lần lần truyền đến yêu đ t pháp lực ba động không khỏi ánh mắt sáng lên hắn ngồi sổn nửa m ì dưới đem đem đạo bào màu xanh phương hưu dỗi tay lần mò hắn ngực c ă n p h ò n g hắn lúc này gỡ ra gậy còm láo giả bên trong áo bên trong là bốn bản sách nhỏ trừ cái đó ra còn có một cái túi da cùng một cái túi vải túi da bên trong chứa một viên ngọc chế thư tử một cái phú bút vài lá b ừ a hai cái nhỏ nhắn bình xứ cùng ba cái ngon cái lớn nhỏ hình thoi tinh thể đây là linh thạch phương hưu đem hình thoi tinh thể cầm ở trong tay cảm thụ được bên trong lần chứa sóng linh khí một cái khác chữ nặng túi vải bên trong cũng có sóng linh khí mở ra xem bên trong là một đống tinh thể hạt tròn thoạt nhìn như là linh thạch phế liệu có chừng nặng mười mấy cân không có phương hưu lại tại tàn thi trên thân sờ s o ạ g mấy lần kết quả không có tìm được cùng loại chữ vật bảo vật trong lòng thất vọng vừa rồi pháp h í phương hưu đem tàn thi ném về ma thụ đứng dậy tìm kiếm mới nổi lên h ắ c mang châm nhỏ hắn tìm một vòng rốt cục tại một khối phía dưới tảng đá tìm được một cây dài một t ấ c màu đen nhỏ châm chăm chú nhìn lại phía trên tinh mịn màu máu đường vân phương hưu không kịp nhìn kỹ hướng về phía ma thụ nói ngươi lưu tại nơi này nếu như gặp phải tu tiên giả liền đội địa tàn nặc khán g n g ma thụ thôn vệ gậy còm lão giả tàn thi lần nữa khôi phục tinh thần thùng lâm, lâm, lâm thánh sứ đi theo phương hưu xuống núi các loại hai người tới cự li vân đài tuyết sơn gần nhất thị trấn phương hưu trước bồi tùng lâm thánh sứ đi trên trấn y quán tiến một bước xử lý vết thương sau đó trở lại quán rượu nghỉ ngơi về đến phòng phương hưu mới có công phu xem xét gậy còm lão giả ký ức hắn bình tĩnh lại tâm thần ý thức tiến vào thiên mệnh thư thứ tư trang rất nhanh gậy còm lão giả ký ức hình tượng xuất hiện g ầ y q u ò m lao giả tên là triệu ninh sinh là an bình phường thị một giới tán tu đoạn hồn sơn mạch bao trùm phương viên vạn dạng địa giới an bình phường thị ở vào đoạn hồn sơn mạch đông bắc bộ c h â n núi an bình phường thị là gần mấy chục năm từ một cái gọi đan hà tông tu tiên tông môn khai trừ ra tới sớm hơn trước đó g i a đoạn hồn sơn mạch bên ngoài cũng là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm bên trong g i ã thu cùng yêu thú h à n h hành đơn giản tới nói an bình phường thị chính là đan hà tông khai hoang tuyến đầu trận địa mặc dù cũng không an toàn nhưng là đối với tán tu tới nói an bình phường thị có linh mạch phụ cận có yêu thú tài nguyên đã là một cái khó được tu tiến chỗ bởi vậy tụ tập không ít tu tiết liên giả an bình phường thị phía bắc hai vạn dặm có một tòa kim hồng sân mạch trong dãy núi có linh mạch to lớn đan hà tông thái thanh kiếm phái hợp hoa tông ba đại tông môn liền dựa vào nơi đây linh mạch thành lập sân môn triệu ninh sinh tuổi trẻ thời điểm là hợp hoan tông tạp dịch đệ tử cái gọi là tạp dịch đệ tử chính là linh căn quá kém tu vi quá thấp không có đạt tới trở thành ngoại môn đệ tử yêu cầu thấp nhất vì lưu tại tông môn lựa chọn cho nội môn đệ tử làm t ô tớ hy vọng có một ngày có thể trở thành chính thức ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử không chỉ có muốn làm việc vặt thay cho môn phái đệ hơn nữa còn không có thù lao dựa theo kiếp trước tới nói chính là trả tiền lên lớp duy nhất hy vọng chính là từ tạm dịch đệ tử chuyển chính thức là ngoại môn đệ tử chi tiết triệu ninh sinh vận khí không tốt cần c ù chăm chỉ làm mười năm từ thiếu niên đến thanh niên thật vất vả tu luyện tới luyện khí tầm bốn muốn dựa vào công tích tích luy trở thành ngoại môn đệ tử kết quả trong môn trúc cơ quản sự m ộ t c â u đem hắn danh n lệch cho đỉnh đội thành tự mình tư chất kỳ kém hậu bối đã từng triệu ninh sinh cũng là một cái tuấn hậu sinh vì trở thành ngoại môn đệ tử hắn tự nguyện trở thành một vị nội môn đệ tử lô đình bị đối phương ép khô tây nguyên kết quả danh lạch cứ như vậy bị cướp n ả n lòng thoái trí phía dưới hắn ly khai hợp hoàng tông thành một tên t à n tu về sau đan hà tông khai hoang thành lập an bình phương thị triệu ninh sinh đi theo khai hoang đội ngũ tiến về đoạn hồn s â n mạch triệu ninh sinh tại chế phủ luyện đan luyện k h í phương diện đều có chút thiên phú trước đó hợp hoàng tông tên kia nội môn đệ tử mặc dù hấp thụ hắn đại lượng t i n h nguyên nhưng đối với hắn không tính tiểu khí triệu ninh sinh dựa vào từ nội môn đệ tử nơi đó thu hoạch linh h ạ c h tự học chế phủ luyện đan luyện ký hắn nguyên lai tưởng rằng mình là thiết tài tưởng tượng lấy trở thành ngoại môn đệ tử về sau từng b Cuối cùng t luyện luyện bởi vì một khi tiến vào an bình phường thị muốn đi cũng không phải là dễ dàng như vậy từ an bình phường thị đến kim hồng sân mạch hai vạn dặm lộ trình ở giữa rừng cây dày đặc yêu thú h ì n h hành mặc dù căn bản là nhất gia yêu thú nhưng đối với tán tu tới nói đã là uy hiếp trí mạng đi thời điểm miễn phí trở về thời điểm muốn mua cái bình an liền phải cơi đan hà tông thái thanh kiếm phái hợp hoàn tông phi chu khoản này linh thạch không phải đồng dạng tán tu có thể thanh toán nổi kỳ thật đoạn hồn sơn mạch bên ngoài cũng có một chút so g i ã thú mạnh so một giai hạ phẩm luyện khí sơ kỳ yêu thú yếu dị thú đê dài tán tu cũng có thể đối phó tốt xấu có thể bán một chút tiền nhưng mà một khi ra phương thị người nhưng so sánh yêu thú nguy hiểm nhiều một chút cấp tu không săn giết yêu thú chuyên môn chặn giết l chỉ cần đừng bị đội chấp pháp nhìn thấy phường thị căn bản không quản dù sao muốn phát tài tán tu có nhiều lắm đan hà tông thái thanh kiếm phái hợp h o à n tông phi chu hàng năm đều sẽ v ậ n đến tán tu t h ư a n g ư ơ i là vua những tán tu này bình thường đã đến luyện khí hậu kỳ liền sẽ lựa chọn ly khai cũng có một chút chọn gia nhập ba đại tôn g môn triệu ninh sinh dựa vào chế phủ cùng luyện đan một đường tu luyện tới luyện khí sáu tầng sáu tầng đến bảy tầng là luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ bình cảnh đối với hán dạng này hạ phẩm linh căn rất khó dựa vào chính mình bột phá vì tích lũy tiền mua sắm phá cảnh đan dược triệu ninh sinh vậy mà chính mình mân mê ra một loại tên là thăng tiên đan đan dược đan này có trắng dương nâng cao tinh thần tác dụng đồng thời thời gian dài phục d ụ n g có thành nhiệt í n h nhân công không phải có vật lớn lâu bảo đảm trở xuống bốn vạn huy ngươi đỉnh đầu tìm lớn đến thu hiện không thể so sánh thiên thiên cắt mấy người nhanh bởi vậy tốt đẹp lúc đối thán nguyên người đội tính dưỡng tốt về sau triệu ninh sinh tiếp tục tích lũy tiền kết quả bị ngày bình thường quan hệ không tệ hàng xóm tính toán lựa gạt tiến đoạn hồn sân mạch muốn giết người là bảo triệu ninh sinh hao hết á t chủ bài lấy vết thương nhẹ đại giới phản sát hàng xóm kết quả kinh động đến mấy ngàn dặm đi xuống triệu ninh sinh ngoại ý muốn vượt qua đoạn hồn sân mạch đi vào phía nam vân đài tuyết sơn gặp phương hưu triệu ninh sinh lòng tràn đầy lệ khí phản ứng đầu tiên chính là giết người cho hạ giận thuận tiện dùng phương hưu cái này phạm nhân võ giả tinh huyết mươn ấm hát huyết trâm pháp khí nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới phương hưu cái này phạm nhân võ giả sử dụng phạm nhân võ học lại có phá khí phá cương kinh khủng hiệu quả càng mấu chốt còn cất giấu hàng trăm tấm phụ da mỗi một chương đều có đồng dạng hiệu quả hai tầng kim quang che đậy cộng thêm một giai hạ phẩm pháp bảo tự mang hộ thể linh quang tam trọng phòng ngự đủ để chống c ự luyện khí trung kỳ tu sĩ nhiều lần công kích lại bị phương hưu vừa đối mặt toàn bộ đánh tan xem r a tam phân quy nguyên khí so ta dự đoán mạnh hơn phương hưu ý thức từ triệu ninh sinh ký ức hình tượng bên trong đi ra ngoài quả nhiên luyện võ há lại như thế không tiện sự tỉnh tam tuyệt chân kỉnh có thể đánh tan pháp thuật vòng bảo hộ kia nếu là bên trong dung nhập ám kỉnh toàn bộ biến thành đàn kỉnh kia phá khí phá cương hiệu quả hiển nhiên sẽ tăng mạnh xuất kỳ bất ý phía、dưới. có lẽ luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi dựa theo triệu ninh sinh ký ức t u y ệ t đại đa số tu tiên giả đều không luyện thể sẽ không dùng thân pháp lên trước phòng ngự pháp thuật sau đó dùng phụ lục pháp khí mặc dù không về phần đứng đấy bất động nhưng nhiều nhất lại dùng một cái ngự phong quyết gia tốc chạy né tránh không có võ giả cùng luyện thể sĩ linh hoạt đối với phổ thông tu tiên giả tới nói trong chiến đấu bảo trì di động cao tốc thể lực tiêu hao rất nhanh so với dựa vào tẩu vị né tránh vẫn là phòng ngự pháp khí có thể tin hơn đương nhiên đại bộ phận tán tu liền phụ lục đều không có bao nhiêu càng đừng để cập mua pháp khí mà lại phòng ngự loại pháp khí đồng dạng so công kích hình pháp khí quý hơn xem ra tan tu là thật khó a phương hưu đem lần này chiến lợi phẩm bỏ lên trên bàn ngũ hành cơ sở phụ lục chế tắc bên trong ghi lại mười hai loại cơ sở pháp thuật phụ lục phương pháp luật chế so với phía trước đ ư ờ n g từ trường sinh giáo trong bảo khố lấy được sáu loại phổ biến phụ lục chế tắc muốn k ỹ càng rất nhiều trong đó công kích hình pháp thuật phụ lục năm loại phụ trợ hình bốn loại phòng ngự hình ba loại phương hưu đại khái qua một lần luyện khí sơ kỳ có thể chế tắc chỉ có sạch sẽ phủ liễm khí phủ ngự phong phủ hộ thân phủ bốn loại tương đối thực dụng phòng ngự hình pháp thuật kim quan phủ thủy mặc phủ đều cần luyện khí trung kỳ tu vi mới có thể chế tác cuối cùng còn có danh s ư ơ n g luyện khí kỳ phòng ngự mạnh nhất phủ lục kim trung phủ chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi mới có đầy đủ pháp lực chế tác vì gia tăng chế phủ sát xuất thành công phụ sư bình thường đều muốn trước học được pháp thuật sau đó lại chế tác đối ứng phủ lục bất quá luyện tập pháp thuật tốn thời gian phí sức đại bộ phận phủ sư đều là đem pháp thuật luyện đến nhập môn liền bắt đầu chế phủ đương nhiên nếu là chế phủ t i ê n phu cao chế phủ kỹ nghệ cao thâm có thể không học pháp thuật chỉ phải biết pháp thuật thả ra nguyên lý liền có thể chế tác đối ứng phủ lục Về sau liền dựa vào liền sau dựa cái này ăn c ơ m Phương Hưu cẩn t đan đan hạt ậ n c tích cốc đan có thể cam đoan tu tiên giả ba ngày không n ó i bụng mấu chốt nhất là dùng ăn tích cốc đan thân thể hoàn toàn hấp thu đan dược dinh dưỡng là không cần bài tiết dạng này có thể cam đoàn tu tiên giả bế quan tu luyện nhất là xung kích bình cảnh thời điểm không về phần thời gian quá dài đói đến chịu không được bị ép gián đoạn đột phá một bình tích cốc đan là mười khỏa, mà một khối linh thạch có thể mua năm bình tích cốc đan thang tiên đan tử không cần phải nói triệu ninh sinh phát tại căn bản cuối cùng là dưỡng khí đan tại ba loại đan dược bên trong chân quý nhất có thể tăng lên luyện khí sơ kỷ tu sĩ tu vi một khối linh thạch một hạt dưỡng khí đan kiếm lợi nhiều nhất cũng khó khăn nhất lựa chế ta còn là quên đi thôi phương hưu dừng một chút đem đan đạo sơ giải cất kỹ h á n tự hồ tại luyện đan phía trên không có gì thiên phú linh dược biện thức nội dung bên trong hắn đến bây giờ đều không có nắm giữ phạm nhân đan dược luyện không tốt càng đừng đề cập tu tiên giả đan dược phương hưu cầm lấy luyện khí nhập môn đơn giản qua một lần cái này ta giống như thật giỏi bên trong phần lớn nội dung đều đang giảng làm sao rèn luyện cùng chiết xuất vật liệu luyện khí k ỳ tu tiên giả luyện khí chủ yếu là dựa vào điệu hỏa tiên kỳ rèn luyện cùng chiết xuất vật liệu có thể dùng phạm nhân rèn đúc chi pháp võ học thần viên chủ y pháp phá hạn m kỹ nghệ đoán tạo thuật viên mãn h a p h ư ơ n g hưu thần viên truy pháp đã sớm viên mãn cũng phá hạn đoán tạo thuật cũng không kém hơn đại bộ phận phân thần bình cốc đường chủ cộng thêm trên hắn ngoại công đột phá tôn g sư thể chất vượt qua bình thường tu tiết giả ngược lại là có thể tại luyện khí phía trên thâm canh vừa vặn càn khôn bắt tướng cần sớm luyện chế bản mệnh pháp khí loại này liên quan đến lá bài tẩy bí mật không thể mượn người khác chi thủ hoàn thành mặc dù còn chưa có đi tu tiến giới nhưng p h ư ơ n g hưu đã nghĩ kỹ về sau con đường phát triển trước chế phủ sau luyện khí phương hưu thu hồi luyện khí nhập môn còn lại một bản nguyên thủy quyết luyện khí một tầng đến luyện khí chín tầng thủy thuộc tính công pháp cơ bản. Tích dưỡng khí đan một bình m ư ờ i khỏa s á c h sẽ phù một trường mục đằng phù một trường hộ thân phủ một trường hạ phẩm pháp khí phủ bút một chi ngọc chế thư từ một viên phương hưu đem ngọc giản dán tại chỗ mi tâm luyện khí k ỳ tu tiên giảm ặ c dù có t h â n thức nhưng không cách nào ly thể ngoại phóng chỉ có thể dán tại mi tâm xem xét ngọc giản